Chương 1. Mẽ, cách các chú ý, Quốc quốc thác Thiên Phú mạnh không phân khán thế Hợp tham khai thời vượt nào Liên giả giới gia biệt. từ trăm Mời gia quá mẽ, mấy bảy vị ý, dự đến ạ i siêu vong du, siêu phàm h t giới, t ư ơ g ngày hôm nay dạng sáng không hội hôm chính thức tại điểm, tạ. nay cần Đến ôm mở ra ô cần bệ tạ. Đến lúc đó hết thể sở hữu du h i đăng nhập khí khán giả đem có thể trực tiếp đăng nhập siêu phàm thế giới đây là trong lịch sử nhân loại đệ nhất khoản siêu chân thực vượt thời đại vong du không chỉ có chín mươi chín chín mươi chín phần trăm độ chân thật hơn nữa ẩn chứa cái này vô hạn kỳ ngộ gia nhập vào siêu phàm thế giới vô số kỳ ngộ chờ ngươi tới bắt ở một cái tv lờ cờ giờ trên màn ảnh phát hình thứ nhất quảng cáo không nghĩ tới ta c ư nhiên trọng sinh ý thức một hồi mơ hồ đến khi diệp dương khôi phục tinh thần của mình sau đó mới phát hiện bây giờ là ở gian phòng của mình bên trong chỉ bất quá hiện tại gian phòng bài biện cùng năm năm trước giống nhau như lúc nhà của mình không có bị thế giới khu vực săn bắn cái kia một hồi trong chiến tranh hủy diệt từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại bầu trời vẫn là trước sau như một treo đầy đầy sao trên đường cái vẫn là ngựa xe như nước siêu phàm thế giới ta đây là không chết sau đó lại đã trở về mang theo một tia kinh hỷ diệp dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó ở phòng ngủ của mình bên trong điên cuồng tìm kiếm cái gì ha ha tìm được rồi không bao lâu diệp dương liền từ một căn phòng khác tìm được rồi vật mình muốn giá 9.999 n t i ề n hoa siêu phạm thế giới người mở đường cabin trò chơi ước chừng một tháng trước liên hợp công ty liền phát ra 10.000 đài cabin trò chơi cũng đem cái này nhóm đầu tiên cabin trò chơi ký tên v ị người mở đường đồng thời liên hợp công ty từng chính thức tuyên bố qua một lần thông cáo cái này một vạn đài người mở đường cabin trò chơi có thể ở trong game thu được hạng nhất cao nhất là thần thoại cấp thiên phú đương nhiên đây chỉ là tối cao cũng không phải nói ngươi có người mở đường cabin trò chơi phía sau liền nhất định có thể đủ rút ra đến cấp độ thần thoại thiên phú theo diệp dương biết kiếp trước mặc dù là chính mình tại bên trong đừng nói lấy mẫu ngẫu nhiên thần thoại gia i vị đích thiên phú rồi coi như là chuyển kỳ gia i vị đều l ắ c đắc không có mấy đương nhiên tại sau này phát ra cabin trò chơi bên trong cũng có thể rút ra một loại trò chơi thiên phú nhưng muốn lấy mẫu ngẫu nhiên thần thoại thiên phú không khác nào càng là khó hơn lên trời bất kể sống lại một đời mặc dù là không có thiên phú tốt bằng vào trí nhớ của ta cũng có thể kiếm ra một mảnh thiên đ i ệ m bây giờ là hơn tám giờ vừa lúc nên đi ăn một bữa cơm trở về nghỉ ngơi một chút có thể vượt qua siêu phàm thế giới ô g ầ n bệ tạ k h i t h ở sâu mấy lần diệp dương liền không có giống là vừa mới kích động như vậy dù sao người mở đường cabin trò chơi nhưng là mặt hướng toàn bộ lam tinh phát ra ở mấy tỷ người trong tay cường đại đến người mở đường bản thân liền là một loại vận khí cực kỳ nghịch thiên tồn tại cũng may. liên hợp quan phương đối với tất cả sở hữu cabin trò chơi quyền sở hữu người sử dụng đều có một trăm phần trăm tuyệt đối bảo mật chính sách cho nên căn bản không tồn tại tin tức tiết lộ sự tình ước chừng qua hai sau ba tiếng thời gian bảy từ bên ngoài cơm nước xong trở về diệp dương nhàn rỗi buồn chán liên nhìn chằm chằm vào người mở đường cabin trò chơi đếm ngược thời gian màn ảnh chỉ cần đếm ngược thời gian kết thúc nguyên bản đóng chặt hoàn toàn cabin trò chơi liên có thể chiếu theo phía trước ghi vào cá nhân thân phận tin tức thí dụ nhờ hỏi nạ v õ mạc vân tay các loại chờ tất cả có thể tuyệt đối chứng minh tự thân tin tức trực tiếp mở ra ca bin trò chơi nói cách khác nếu như đếm ngược thời gian không có kết thúc như vậy mặc dù là người ghi vào vân tay các loại chờ tin tức cá nhân cũng căn bản không mở ra ca bin trò chơi hoặc là có thể h i ệ u thành không ai có thể ở siêu phàm thế giới ô tần bệ tại trước tiến nhập cái trò chơi này chỉ bằng vào cái này từng chút một chi tiết nhỏ liên là đủ nhìn ra liên hợp quan phương đối với siêu phàm thế giới coi trọng trình độ không do dự ở đếm ngược thời gian sau khi chấm dứt diệp dương liền trực tiếp nằm đi vào ken hoan nghênh đi tới siêu phàm thế giới xin xác nhận trò chơi của ngươi tên gọi quan g mang loại lên diệp dương đi tới một tòa trang nghiêm đại sảnh trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở vân hà danh tự này ngược lại là có một chút đặc thù ý nghĩa bởi vì mình kiếp trước cũng là dùng tên này k e n sáng tạo thành công hiện tại mời tuyển trạch nghề nghiệp của ngươi gợi ý của hệ thống hoàn tất ở diệp dương trước mặt t i ể u g i a phát hiện ngũ tôn to lớn đ i ề u k h á c chiến sĩ thích khách pháp sư cúng tiến thủ mục sư ta tuyển trạch là một danh pháp sư diệp dương trực tiếp xác định được hành tàu ở hủy thiên diệt địa kỹ năng trong pháp gia là tất cả nam nhân yêu nhất không có gì nguyên nhân khác húng chi đời trước của hắn ở siêu phàm trên thế giới cũng là là một danh pháp sư tồn tại đối với pháp sư rất nhiều thao tác cùng tỉ mỉ có thể nói là không nên quá hiểu rõ người may mắn người đem thức t ỉ n h thuộc về người cá nhân tiên phú thanh â m vang lên ở diệp dương trước mặt xuất hiện vừa mới bắt đầu chậm rãi r a tốc chuyển động rút thường điếc quay tại truyền trên bản tuyệt đại đa số đều chỉ có phổ thông không gì sánh được thậm chí hầu như đối với mình không hề chứng dùng thiên phú giảm tổn thương một phần trăm hp tăng một kinh nghiệm thu hoạch tăng một chờ các loại thậm chí so với những thứ này thoạt nhìn còn muốn g ầ n gà thiên phú chỉ có tại truyền trên thay những cái này lõe ra cực kỳ diệu nhãn quan g mang tuyển hạng mới là chân chính khiến người ta thấy thèm thiên phú cường đại mà những cái này thần cấp thiên phú tuyển hạng cũng chỉ có vốn có siêu phàm thế giới người mở đường cabin trò chơi phía sau mới có khả năng nhất có thể có được không bao lâu đĩa quay dừng lại cổ xưa thanh nhâm vang lên lần nữa người may mắn người thu được hạng nhất cấp thiên phú bởi vậy cho nên thiên phú siêu việt thế giới phân biệt phạm vi bi. tạm định. cấp cái này tình gì? thiên phú tiềm、so、năng, năng bạo phát chương hai thật tiềm năng bạo phát chín 99 trăm chín mươi chín chín mươi chín tiềm năng điểm thiên phú tiềm năng bạo phát giai vị hiệu quả sở hữu nên thiên phú ngươi có thể sử dụng một điểm tiềm năng điểm kích hoạt một lần tất cả đơn vị tiềm năng chú kích thích ra tiềm năng cũng không phải nên đơn vị lớn nhất tiềm năng có thể sử dụng tiềm năng điểm đối với nên đơn vị lặp lại kích hoạt thẳng đến toàn bộ tiềm năng kích phát hoặc đình chỉ tiềm năng kích phát thao tác ta đây tiềm năng bạo phát kích hoạt vật sở hữu tiềm năng làm diệp dương từng chữ từng chữ nghiêm túc nhìn xong chính mình mới vừa lấy được thiên phú giới thiệu sau đó không khỏi có chút bị chấn động đến rồi biến thái ngoại trừ biến thái diệp dương muốn không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung cái thiên phú này tất cả đơn vị nó có thể hiểu thành một cái đạo cụ một cái kỹ năng thư hoặc là nhất kiện trang bị có thể nói chỉ cần mình có đầy đủ tiềm năng điểm có thể không hạn chế để thăng năng lực của mình người khác tuân ra tới trang bị có một trăm điểm lực công kích thêm được chính mình tại kích phát tại kèm này tiềm năng sau đó thì có thể sẽ biến thành một trăm năm mươi điểm công kích thậm chí hai trăm điểm ba trăm điểm đồng dạng là một cái gia vị trang bị chính mình một thân đồ trắng thậm chí đều có thể sánh ngang còn lại ngoạn gia thanh đồng bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp trang bị đến khi chính mình sở hữu đồng dạng hoàng kim cấp trang bị thậm chí những cái này cấp độ sử thi truyền kỳ cấp trang bị đều sẽ bị chính mình hoàng kim cấp trang bị trực tiếp biểu sát lợi hại được rồi không biết cái này tiềm năng điểm ở địa phương nào biểu hiện ở thật lâu trong kích động hòa hoãn lại phía sau diệp dương mở ra thuộc tính của mình bảng nhìn thoáng qua có kiếp trước siêu phàm thế giới kinh nghiệm diệp dương minh bạch nếu như không có ở thiên phú bên trong trực tiếp biểu hiện rất có thể đang ở thuộc tính liệt biểu một cột bên trong biểu hiện lập tức diệp dương trực tiếp mở ra thuộc tính của mình bảng tên gọi vân hà đẳng cấp 1. t r ạ n g thái hp 1 1 6 lượng mp 1 6 0 công kích 13. phòng ngự 5. tốc độ di động 104. t h i pháp khoảng cách 10 m ư ơ thuộc tính lực lượng 4, trí lực 6, thể chất 3, a mận tiệp 4. trang bị tân thủ mục trượng tân thủ pháp bảo kỹ năng hỏa cầu thuật thiên phú tiềm năng bạo phát tiềm năng 999. 99. tiền tài 1 kim tệ trói chặt tân thủ pháp bảo sinh mệnh miêu tả ở sáng tạo nhân vật trò chơi sau khi thành công tặng cho n g ư ơ i tân thủ pháp bảo ngoại trừ trang sức hầu như không có một chút tác dụng nào tân thủ m ộ t trượng công kích một miêu tả ở sáng tạo nhân vật trò chơi sau khi thành công tặng cho n g ư ơ i tân thủ m ộ t trượng ngoại trừ trang sức hầu như không có một chút tác dụng nào hòa câu thuật loại khác a sơ kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng hòa cầu đối với mục tiêu tạo thành cực mạnh lực phá hoại thời gian cột đau không dây tu khí thời gian ba dây kỹ năng đẳng cấp kỹ năng đề thăng không một ân ban đầu mười hai công kích cũng không tệ lắm chính là năm điểm phòng ngự thấp bất quá pháp sư ban đầu không có không kháng tính cũng đã rất tuyệt ban đầu thuộc tính ân quá miễn cưỡng a tiềm năng điểm chín ân chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái này cờ mở nở tình huống gì chẳng lẽ là mắt của ta hoa rồi từ trên h ư ớ n g xuống diệp dương nhìn thoáng qua chính mình ban đầu công kích phòng ngự trụ cột tứ duy thuộc tính sau đó đều không có vấn đề gì nhưng mà khi hắn chứng kiến được như nguyện rốt c ụ c chứng kiến chính mình tiềm năng điểm một cột phía sau nhất thời sửng sốt một chút không sẽ là thẻ đi diệp dương khỏe miệng có quắp một cái mặc dù là kiếp trước sở hữu năm năm siêu phạm cuộc hành trình chính hắn cũng chưa từng nghe nói qua bất luận cái gì người chơi xuất hiện qua thẻ bình nhanh trong thối lui chờ các loại giống như là những cái nịch vong du những cái này đê đoan tình huống nhưng mặc cho là như thế diệp dương như trước trọng tân quan bế mở ra vô số lần thuộc tính của mình bảng vẫn là chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín cái này c ợ mờ không phải đang đụa ta a chẳng lẽ nói ta thu được tiềm năng bạo phát cái thiên phú này sau đó mình cũng bị kích thích ra tất cả tiềm năng chờ các loại kích phát tự thân trong giây lát diệp dương trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tiềm năng bạo phát thiên phú có thể kích hoạt tùy ý đơn vị tiềm năng như vậy có thể hay không kích phát người chơi tự thân nhân vật này đâu phải biết rằng nó nói rõ tới cái này đơn vị nhưng là không có bất kỳ hạn chế nào nếu như có thể kích phát tự thân đó không phải là kiếm lợi lớn nghĩ đến thì làm siêu phạm trên thế giới tất cả thao tác đều là do tâm niệm thao tác sử dụng tiềm năng điểm một điểm kích hoạt đơn vị vân hà lòng mang chờ mong diệp dương có chút kích động nhìn chằm chằm gợi ý của hệ thống cũng l i ề n tại hắn mới vừa làm ra cái này thao tác sau đó gợi ý của hệ thống tựa như ước tới k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vân hà tự thân tiềm năng một lần nữa mở ra vân hà bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra mở ra bảng sở kỳ hiệu thảo thảo, thảo. diệp dương có chút không nhịn được c ư n h i ê n thực sự có thể phải biết rằng chu cột sinh mệnh lượng mập thậm chí trụ cột tứ duy thuộc tính trị đều là đều là căn cứ cá nhân nạ tiến hành chuyển hoán Một điểm nhưng tăng điểm bất kể nói thế nào trong hiện thực thể chất của ngư lực lượng chỉ số q càng mạnh trong trò chơi tiên thiên thuộc tính sẽ trội hơn còn lại người chơi một dạng các hạng đều năm điểm thuộc tính xem như là một người bình thường phạm vi từ tư duy thuộc tính mà nói diệp dương chính là một cái trí lực so với người bình thường tương đối sống ra nhưng thân thể tố chất hơi kém một chút nhân nhưng nếu như có thể có toàn bộ mười thuộc tính không sai biệt lắm cũng đã giống như là hiện thực một cái đặc trùng bình vương cấp bậc tồn tại thậm chí sở hữu mười điểm trí k h ô n người ở tối cường trí nhớ bên trong cũng có thể là một cái cực mạnh người nổi bật nói chung kiếp trước diệp dương là không có gặp qua có thể siêu việt mười điểm người chơi cũng vừa lúc đó diệp dương mở ra mình bị kích phát sau bảng s ở kỳ hiệu chương ba nổ tung chân chính tiên t i ê n tứ duy thuộc tính cực hạn tên gọi vân hà đẳng cấp một trạng thái hp 131, lượng mp 210. công kích 21. phòng ngự chín tốc độ di động 109. t h i pháp khoảng cách 10 m ư ơ thuộc tính lực lượng bảy trí lực một ư ơ i một thể chất sáu mẫn tiếp chín ngoa tạo chứng kiến chính mình rực rỡ hẳn lên bảng s ở kỳ hiệu diệp dương có chút nhịn không được sổ một câu thô t ụ cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tiềm năng điểm tiêu hao không nói khác chỉ là tiên tiên mười một điểm trí lực là có thể v ụ chết một đống người nếu như đặt ở trong thực tế cái kia tối cường trí nhớ chỉ sợ cũng có thể miễu s á t một mảnh a nhưng mà diệp dương cũng không có cảm giác được chính mình trí lực cũng hoặc là trên người mình tinh thần lực bạo tăng rất rõ ràng đây cũng là còn chưa tới siêu phàm thế giới hàn g lâm hiện thực năm năm sau làm siêu phàm thế giới hàn g lâm l â m tinh khi đó hết thệ thuộc tính trang bị cũng sẽ cùng hiện thực thông h i ể u đạo lý đến rồi khi đó người chơi mới có thể cảm giác được những thuộc tính này mang đến cho mình cường đại t ă n g phúc bây giờ diệp dương còn xa không có đến quan tâm như vậy xa xôi đồ vật thời điểm nhưng là có thể nhìn ra được làm chính mình tứ duy thuộc tính đ ể thăng sau đó chính mình công kích cũng từ nguyên bản mười ba điểm tăng lên tới hai mươi ba điểm phòng ngự sinh mệnh lượng mờ vê trờ các loại cũng có tăng lên không nhỏ bất quá trờ các loại thiên thiên trí lực mười một điểm chẳng lẽ nói thiên t i mười điểm thuộc tính không phải một cái ngoạn gia tiên thiên cực hạn thuộc tính liên quan tới tiên thiên thuộc tính cực hạn tiếp trước diệp dương chỉ là ở trên ngọc phỉ c ả n web sai đại thể hiểu qua một chút mà thôi có chút người chơi đối với tiên thiên thuộc tính làm qua điều tra cùng giải khai mười điểm thuộc tính rất có thể chính là một cái ngoạn r a cực hạn tiên thiên thuộc tính nhưng cái này tiên thiên thuộc tính chỉ là hơi ảnh hưởng một cái người chơi tiền kỳ tiến độ nhưng ảnh hưởng cũng không lớn cho nên diệp dương cũng không có xâm nhập hiểu rõ dù sao tùy tiện một cái một cấp quái vật kéo ra ngoài đều là trên trăm điểm hp một q u ỷ sản dị năm cấp càng làm ấy trăm điểm lượng máu không đợi tiên thiên thuộc tính mấy giờ tranh lệnh kỳ thực cũng không thể quá nhiều ảnh hưởng cái gì đỉnh thiên c ũ nhưng g c í n n h là g ờ thời i chơi mới chơi điểm thôi. chút một mà vừa vào trò chơi thời điểm lấy lè h ư n bây giờ diệp dương nhưng là sở hữu tiềm năng bạo phát thiên phú tới nghịch thiên c ả i mệnh sở hữu kích hoạt tự thân toàn bộ tiềm năng điều kiện a vốn chỉ là nếm món ngon làm một tiên thiên toàn bộ mười thuộc tính coi như nhưng bây giờ tiếp tục tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm kích hoạt đơn vị vân hạ nhưng bây giờ t i ê n thiên trí lực đột phá đến mười một điểm sở hữu chín nghìn chín trăm chín mươi chín thậm chí có thể nói vô hạn tiềm năng điểm diệp dương không có lý do gì không đi thử một chút tiên thiên tuyệt đối cực hạ thuộc tính hơn nữa tiềm năng bạo phát thiên phú cũng cho thấy quá một lần kích hoạt là xa xa không thể đem một cái đơn vị toàn bộ tiềm năng kích hoạt đi ra chính mình mười một điểm tiên thiên trí lực thuộc tính càng là rất tốt đẩy ngã kiếp trước những cái này liên quan tới tiên thiên thuộc tính giá trị cực hạn điều tra cho nên cái này rất có thể chỉ là cũng không phải là kết thúc mà còn có khả năng chỉ là một bắt đầu k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vân hà tự thân tiềm năng một lần nữa mở ra vân hà bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra mở ra bảng sở kỳ hiệu tên gọi vân h à đẳng cấp một trạng thái thuộc tính lực lượng mười hai trí lực mười chín thể chất mười m ậ n tiệp mười bốn tăng lên tăng lên tiên tiên thuộc tính toàn bộ phá mười điểm đây nếu là bị người chứng kiến sợ là trực tiếp cũng sẽ bị hủ chế ta t tiên tiên mười chín điểm trí lực nếu quả như thật là vừa vào du h í liền thực sự mười chín điểm trí lực sợ rằng ở hiện thực đã không phải là tối cường trí nhớ có thể cân nhắc đồ rất có thể sẽ trực tiếp trở thành quốc bộ máy người như thế quốc mộ tuyệt đối không có khả năng cho phép bọn họ một mình d ư ớ i bên ngoài sinh hoạt quá nguy hiểm tiếp tục tiếp tục tiếp tục kích hoạt keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vân hà tự thân tiềm năng một lần nữa mở ra vân hà bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra mở ra bảng sở kỳ hiệu tên gọi vân hà đẳng cấp thuộc tính lực lượng một ư ơ i sáu trí lực hai mươi tám thể chất m ộ mươi tám mận tiệp hai mươi ngự phê hai hạng thuộc tính đã phá hai mươi điểm tiếp tục cho ta tiếp tục chứng kiến điên cuồng tăng v ọ t tứ duy thuộc tính diệp dương đã có điểm không k i ể m chế được kích phát kích phát điên cuồng kích phát chỉ cần không đến cực hạn vẫn kích phát keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vân hà tự thân tiềm năng một lần nữa mở ra vân hà bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng mười lần hai mươi lần năm mươi lần một trăm l lần không biết qua bao lâu liền diệp dương đều không biết mình đến cùng sử dụng bao nhiêu lần thiên phú mới rốt cục nghe được một cái cùng phía trước không quá giống nhau gợi ý của hệ thống k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vân hà tự thân tiềm năng đồng thời vân hà tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mạn tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra vân hà bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra ân cuối cùng đã tới chân chính tiên thiên cực h ạ n thuộc tính sao dường như còn hơi mệt mở ra bảng sở kỳ hiệu a thợ hôn hẹn diệp dương mở ra mình bây giờ bảng sở kỳ hiệu nói thật cái này vô hạn kích phát tuy là thoải mái nhưng lấy nhiều lần như vậy còn chân thực thì hơi mệt chút nhưng lời này nếu để cho còn lại người ấy chơi n g h e được sợ là muốn chọc g i ậ n chết chúng ta tân tân khổ khổ thăng một hai cấp bậc mới phòng năm cái điểm thuộc tính n g ư u i c ờ mở nở ở chỗ này chế hào đại sảnh đứng bất động kích hoạt tiềm năng đều tùy tiện phòng mười mấy cái điểm thuộc tính lại còn ngại mệt bất quá cũng vừa lúc đó diệp dương cũng rốt cục chứng kiến thuộc tính của mình bảng hiện lên trước mắt mình tên gọi vân hà đẳng cấp một trạng thái hp sáu trăm linh một lượm mp một nghìn một trăm công kích hai trăm linh một phòng ngự một trăm năm mươi di động 200. t h i pháp khoảng cách 11 m ư t thuộc tính lực lượng 100, t r í lực 100, t h ể chất 100, m l i n ẫ n tiệp 100. t r a n g bị tân thủ mục trượng tân thủ pháp bảo kỹ năng hỏa cầu thuật thiên phú tiềm năng bạo phát tiềm năng điểm 999. 99. t r chín m ư ơ n g bốn cực hạn thuộc tính phụ gia kỹ năng thiên tiên h tiên h tứ duy thuộc tính toàn bộ 100 điểm đây mới thật sự là tiên thiên cực hạn thuộc tính sao bất quá nếu có thể đạt tới cái này trùng cực hạn sợ l à đã đ cũng nhân sẽ siêu bị liệt vào siêu nhân rồi vào e m Chứng kích h kiến lần bị vô số p á t t i ề m n ă n chính g sau đó m ì n h m ớ i t i n h bảng Dương nhịn không sở kỳ hiệu. Diệp điểm ư ợ c g ậ thật t thế thực tồn tại, tương mình gì? nói. Nếu như người như thế thật ở hiện thực tồn tại, cái này tương đương cái với cái i ở đ thể chất kim trung cháo thiết bố sam đào thương bất nhập một trăm điểm lực lượng nhất lực hàng thập hội một lực phá vật pháp một trăm điểm trí lực diệp dương đã có điểm không dám nghĩ nhưng mặc kệ loại này thuộc tính nhân đặt ở thực tế thì khái niệm gì ở trong g a m nhất lại là loại trò chơi này ban đầu giai đoạn có thể nói đã là n ị c h thiên cấp tồn tại ban đầu hai trăm điểm công kích gần như có thể m i ệ u sát tất cả cấp thấp quái vật ban đầu một trăm năm mươi điểm phòng ngự ân đừng nói hiện giai đoạn người chơi coi như là cấp năm cấp sáu quái vật cũng muốn cân nhắc một chút có thể hay không phá vỡ phòng ngự của mình còn có ước t r ư ờ n g sáu trăm điểm hp một nghìn một trăm điểm mp pháp giá trị hạn mức cao nhất cái này sợ là đã thành tân thủ thôn b ộ t cấp người chơi đi thoải mái gầm nhẹ một tiếng diệp dương trực tiếp tuyển trạch tiến nhập du hí k e n hoan n g h ê n đi tới siêu phàm thế giới tà tôn kính dũng sĩ ngươi chắc chắn sở hữu một đoạn siêu phàm cuộc hành trình k e n ngươi tới đến rồi 888 h ả o tân thủ thôn mới vừa nghe xong mấy năm trước một đoạn kia quen thuộc hoan n ê n từ sau đó diệp dương lại thấy được mấy cái hệ thống tin tức k e n ngươi đạt tới trí lực thuộc tính cực hạn thu được kỹ năng trí lực suy nghĩ k e n ngươi đạt tới lực lượng thuộc tính cực hạn thu được kỹ năng lực lượng cự lực k e n ngươi đạt tới thể chất thuộc tính cực hạn thu được kỹ năng thể chất cường t r á n g k e n ngươi đạt tới mẫn tiệp thuộc tính cực hạn thu được kỹ năng mẫn tiệp linh xảo k e n ngươi đạt tới tư duy thuộc tính tuyệt đối cực hạn lựa chọn sử dụng bản cái thông cáo phía sau có thể trở xuống kỹ năng bên trong tùy chọn một trí lực suy nghĩ giai vị đặc thù loại khác sơ kỳ hiệu bị động hiệu quả tiên tiên lực lượng thuộc tính đạt đến đến c ự c hàng ngươi sở hữu so với thường nhân mạnh hơn pháp thuật năng lực người pháp thuật thường tổn vĩnh cựu tăng hai mươi phần trăm lực lượng cự lực giai vị đặc thù loại khác sơ kỳ hiệu bị động hiệu quả tiên tiên trí lực thuộc tính đạt đến đến c ự c hàng ngươi sở hữu so với thường nhân mạnh hơn bạo phát năng lực người vật lý thường tổn vĩnh cựu tăng hai mươi phần trăm thể chất cường tráng giai vị đặc t h ủ loại khác sơ kỳ h i ệ u bị động hiệu quả trước t i ê n thể chất thuộc tính đạt đến đến c ự c h ạ n g n g ư ờ i sở hữu so với thường nhân thân thể mạnh hơn tố chất ngươi hp á vĩnh cựu tăng năm mươi mẫn tiệp linh xảo giai vị đặc t h ủ loại khác sơ kỳ h i ệ u bị động hiệu quả tiên tiên mẫn tiệp thuộc tính đạt đến đến c ự c h ạ n g n g ư ờ i sở hữu so với thường nhân mạnh hơn năng lực hành động ngươi tốc độ di động vĩnh cựu tăng một trăm linh cái này cái này cờ mờ nờ cũng quá sáng á mới vừa tiến vào du hí diệp dương còn chưa kịp làm nhiệm vụ đã b ị m ộ tăng đ năm cường hãn n kỹ n mươi từ sáu trăm linh p điểm sinh g lực mệnh g t l ự c tiếp tăng đến chín trăm linh điểm hiện giai đoạn mặc dù là đã mặc vào một thân đồ trắng thịt thản chiến sĩ chỉ sợ cũng không bằng diệp dương hp cao hơn đ e m còn có pháp sư thiếu sót nhất tốc độ di động càng là tăng vọt một trăm linh Từ nhưng g u y này ê n đã cao tới độ i biết r mấy mặc đại chức nghiệp chức bên trong, duy ù là đ ề là v i ễ trì có pháp sư một khi bị gần người ngoại trừ giết ngược đối thủ cái này duy nhất một cái bảo mệnh thủ đoạn n h ữ n g điều kiện khác có thể nói là chắc chắn phải chết cái này một cái linh xảo kỹ năng có thể nói khiến cho diệp dương thậm chí cũng có giống như là cùng tiến thủ như vậy diều năng lực ân tốc độ di chuyển bạo tạc diều lưu pháp sư còn tạm được nghĩ tới đây liền diệp dương cũng không nhịn được có chút cười ra tiếng được rồi dường như còn có một cái thường cho diệp dương trợ thấy gợi ý của hệ thống tổng cộng có năm cái một điều cuối cùng là tiên thiên tứ duy thuộc tính toàn bộ đạt được cực hạn sau đó còn có thể tuyển trạch một cái cường đại kỹ năng loại này độ khó nếu như là còn lại ngoạn gia nói đừng nói tiên thiên tứ duy thuộc tính toàn bộ đạt đến đến cực hạn sợ rằng có thể có một cái cực hạn cũng đã là tuyệt đối chuyện không thể nào đem dù sao kiếp trước diệp dương liền một cái tiên thiên có thể vượt lên trước mười điểm thuộc tính cũng chưa từng thấy chớ đừng nói chi là tiên thiên một trăm điểm thuộc tính sợ là bốn cái thuộc tính cộng lại cũng không đủ một trăm điểm cũng liền ở diệp dương chọn chúng cái kia thông cáo sau đó trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện vài cái tuyển hạng k e n chúc mừng ngươi cường đại dũng sĩ ngươi tiên thiên tứ duy thuộc tính đạt tới tuyệt đối giá trị cực hạn hiện tại ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng trở xuống một cái kỹ năng là ngươi cường đại chứng minh tuyệt đối cực hạn pháp t h u ậ t bảo k í c h giai vị đặc t h ủ loại khác sơ kỳ h i ệ u bị động miêu tả làm tiên tiên thuộc tính tuyệt đối người là vì pháp sư bên trong tuyệt đối cờ giả người có thể tuyển t r ạ c h nên kỹ năng cũng mở ra pháp sư duy nhất khuyết điểm pháp thuật bảo kích hiệu quả pháp thuật bảo kích mười phần trăm tuyệt đối cực hạn tự do hơi thở giai vị đặc t h ủ loại khác sơ kỳ h i ệ u bị động miêu tả làm tiên tiên thuộc tính tuyệt đối người là vì pháp sư bên trong tuyệt đối cờ giả người có thể tuyển trách nên kỹ năng cơ chế giảm thiểu người kỹ năng đọc cái thời gian hiệu quả một làm sở h ư u nên kỹ năng phía sau tất cả tụ khí thời gian sẽ bị trực tiếp cưỡng chế thủ tiêu có thể trực tiếp thuấn phát kỹ năng hiệu quả hai sở h ư u nên kỹ năng phía sau nhân vật tế tự thần thuật đại tế ti thần thuật thần thuật cùng với trời sinh thần thuật đem không cần ngâm sướng chú ngữ có thể trực tiếp thuấn phát thần thuật tuyệt đối cực hạn sinh mệnh niết bản giai vị đặc thù loại khác bị động gây ra kỹ năng miêu tả làm tiên tiên h thuộc tính tuyệt đối ngươi là vì pháp sư bên trong tuyệt đối cờ giả ngươi có thể tuyển trạch nên kỹ năng lĩnh hội một lần sinh mạng n ế t bản hiệu quả là ngươi chịu đến một lần trí tử công kích phía sau sẽ cưỡng chế bảo lưu cuối cùng một điểm hp cũng trốn vào niết bàn trạng thái niết bàn dưới trạng thái sẽ không nhìn tất cả thương tổn bao quát thần thánh thương tổn nhưng không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đạo cụ đồng thời lập tức tẩy r ử a tự thân tất cả giảm ít cùng với bờ uff hiệu quả duy trì liên tục năm giây niết bàn thời gian kéo dài sau khi kết thúc hp lượng mờ p hoàn toàn khôi phục nhưng hết thể kỹ năng sẽ cưỡng chế tiến nhập thời gian còn đau cú đồ mỗi ngày không điểm đổi mới chương năm tự do hơi thở b ạ o p h á t lưu pháp sư cường hãn diệp dương làm pháp sư trước nghiệp xuất hiện tự nhiên đều cũng có liên quan tới b ờ uff pháp sư kỹ năng nếu như là liên quan tới thuộc tính tăng phúc loại kỹ năng hắn cũng không cần phải lựa chọn trực tiếp tuyển trạch cùng trí lực có liên quan kỹ năng có thể tam đại kỹ năng pháp thuật bạo kích có thể bù đắp pháp sư không có trời sinh bạo kích q u y ế t điểm dù sao ở siêu phạm thế giới thế giới quan bên trong pháp sư theo đuổi là cực hạn cùng ổn định cường đại phát ra năng lực cho nên liền hủy bỏ pháp thuật bạo kích nhưng cấp cho pháp sư pháp thuật hồng thủy ẩn giấu thiên phú pháp thuật hồng thủy làm l ã n h tính cùng t r í không đại biểu một gã pháp sư vĩnh viễn sẽ không để cho chính mình ở trong chiến đấu xung động siêu phàm đại đ ế đóng cửa pháp sư một cánh cửa nhưng vì hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ hiệu quả tuyển trạch pháp sư ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào gây ra bạo kích nhưng ngươi sở hữu trời sinh một trăm năm mươi phần trăm thương tổn năng lực rất dễ hiểu t h ủ y diện hồng thủy cho pháp sư mang tới cũng không cách nào bạo kích nhưng trời sinh sở hữu những nghề nghiệp khác một trăm năm mươi phần trăm thương tổn năng lực nói cách khác những nghề nghiệp khác một trăm điểm công kích chỉ có thể đánh ra một trăm điểm thương tổn bạo kích hai trăm điểm nói pháp sư mặc dù không có thể bạo kích nhưng lại có thể trực tiếp đánh ra một trăm năm mươi điểm tổn thương hơn nữa chỉ có mười phần trăm mà thôi nếu như là tuyệt đối pháp thuật bạo kích ổn định tăng phúc tự thân tổn thương nói như vậy diệp dương cố gắng còn có thể suy tính một chút vẫn là câu nói kia không riêng gì siêu phàm thế giới không thích bạo kích lưu pháp sư diệp dương cũng không thích loại này cùng tỷ lệ vật có liên quan còn như sinh mệnh niết bản diệp dương cũng là tương đương thích dù sao mỗi ngày có thể có một lần bảo toàn tính mạng cơ hội sơ kỳ khả năng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng hậu kỳ nếu như tử vong một lần thanh không tự thân hết thẻ kinh nghiệm cùng cưỡng chế đẳng cấp giảm một nghiêm phạt còn dễ nói trên người hết thẻ trang bị rơi sạch mới là khó chịu nhất để cho người kinh khủng là biết tẩy rửa hết thẻ siêu phàm thế giới đơn bản địa cũng chính là hết thằng npc đối với hảo cảm của ngươi nói cách khác ngươi một ngày chết đối với siêu phàm thế giới mà nói cái này thì tương đương với lần nữa trọng sinh một lần npc hảo cảm hoàn toàn không có nhiệm vụ toàn bộ cưỡng chế cắt bỏ trang bị đạo cụ toàn bộ rơi sạch bất quá nếu như sống lại một đời sở hữu tiềm năng bạo phát mạnh mẽ như vậy thiên phú ta còn tùy tiện như vậy bị người giết chết vậy ta còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong nhàn nhạt cười lạnh một tiếng diệp dương không có một chút do dự làm ra chính mình lựa chọn tuyển trạch hạng thứ hai kỹ năng tuyệt đối cực hạn tự do hơi thở diệp dương đương nhiên là có lý do của mình nhìn như tự do hơi thở không có đối với bất cứ thương tổn gì sinh tồn có bất kỳ thêm được nhưng trực tiếp vượt qua đọc cái thời gian có thể nói càng là ở trên phương diện khác to lớn tăng phúc hắn tự thân phát ra l i ê n thí dụ như hỏa cầu thuật mặc dù là loại này không có bất kỳ thời gian cột đao không có bất kỳ tiêu hao kỹ năng ba giây đọc cái thời gian cũng sẽ chết chết đứng im ngư ơ i phát ra tần suất đổi một loại lý giải phương thức chính là chỗ này t r ù n g đọc cái thời gian đã qua gắt gao sợi tổng hợp ở ngươi tốc độ đánh hơn nữa vô luận ngươi có cao hơn nữa phát ra một ngày đọc cái thời gian lúc bị cường khống gián đoạn tụ khí nói như vậy một lần này kỹ năng coi như b ạ t h ạ t thả không ra kỹ năng đánh không ra phát ra nếu như là bây giờ diệp dương hoàn hảo bằng vào tự thân bắt đầu cường đại thân thể tốc độ di chuyển năng lực còn có thể diều một lớp kéo dài khoảng cách nhưng nếu như tại hậu kỳ đây chính là dứt bỏ thân thể cùng tốc độ di chuyển bên ngoài pháp sư lớn nhất khuyết điểm cho nên ở pháp sư phát ra lúc bình thường đều biết phân phối một cái ngang hàng cường đại mục sư thật sớm cũng đã chuẩn bị song tinh lọc loại kỹ năng phụ trợ pháp sư phát ra nếu như sở hữu tự do hơi thở loại này cường hãn không nhìn đọc cái sở kỳ hữu bị động diệp dương hoàn toàn có thể trực tiếp thuấn phát tự thân c h ọ n vẹn kỹ năng trực tiếp một bộ pháp thuật o à n h tạc đem địch nhân tươi sống đánh chết lại so sánh với tự do hơi thở kỹ năng này pháp thuật bạo kích sinh mệnh nhất bàn hai cái này kỹ năng sẽ có vẻ nhỏ yếu rất nhiều thậm chí yếu đến không đáng giá nhắc tới đương nhiên ở nào đó mặt đi lên nói hai cái này kỹ năng cũng có tự thân điểm mạnh pháp thuật bạo kích có thể làm cho một loại làm pháp sư đặc biệt cảm giác về sự ưu việt sinh mệnh n h ấ t b ả n quả thực cũng có thể di t ử vong mang tới nghiêm phạt nhưng diệp dương càng ưa thích vẫn là loại này nhất chân thật c ư ờ n g đại k e n ngươi thu được làm tiên thiên tứ duy thuộc tính cực hạn kỹ năng thường cho tuyệt đối cực hạn tự do hơi thở hòa câu thuật loại khác a sờ kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng hòa cầu đối với mục tiêu tạo thành cực mạnh lực phá hoại thời gian cột đao không i â y tụ khí thời gian thuấn phát kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng không một t h u ậ n tay nhìn thoáng qua chính mình hỏa cầu thuật quả nhiên từ ba giây tụ khí thời gian trực tiếp biến thành thuấn phát bất quá có rất nhiều mạnh mẽ như vậy thường cho diệp dương tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi mặc kệ hiện tại chính mình rất mạnh tóm lại còn là muốn ra khỏi cửa chiến đấu nghĩ tới đây diệp dương đi tới tân thủ thôn thôn trưởng xì lãn n trước mặt thôn trưởng ta trụ cột lực lượng tám điểm ngươi có cái gì không g i t quái nhiệm vụ ta nhất định có thể hoàn thành mẹ không nên chen lấn ta chen lấn nửa giờ tuân thủ nhiệm vụ mười chỉ hát nhung chuột có hay không cùng nhau tổ đội giết q u á i hắn đây mụ thôn trưởng cái q u ỷ gì đã nửa ngày ngay cả một nhiệm vụ cũng không cho t r e o chọc ta đâu hiện tại không sai biệt lắm đạo ô tần bệ tạ tiểu nửa giờ coi như phản ứng c h ậ m nữa người chơi chỉ cần xem qua siêu phản quan vong cấp cho trụ cột tiến công chiếm đóng cũng sẽ biết tới thôn trưởng nơi đây tiếp thu nhiệm vụ chứng kiến hi hi nhương người chơi diệp dương vẫn là vẻ mặt hát tuyến siêu phản thế giữa in pc cũng là cực kỳ chân thật có thể nói cùng thường nhân không khác các ngươi nếu như xếp hàng từng cái tới trả tốt hắn đ ây mụ chen lấn một đống người đổi a i còn có thể hì hì hi cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ bất quá có kinh nghiệm của kiếp trước diệp dương biết chỉ cần đem tự thân huy nhất một miếng trói chặt kim tệ hiến cho cho thâu trường thu được mười điểm độ hào cảm có thể lập tức gây ra một cái thưởng cho cực kỳ phong phú ẩn tàng nhiệm vụ siêu phàm thế giới tiền hối đoái rất đơn giản một kim tệ một trăm ngân tệ một vạn đồng tệ một đồng tệ giá trị khoảng chừng giá trị vì một tiền hoa hạ nói cách khác cái này một mai kim tệ có chừng một vạn tiền hoa hạ giá trị bất quá chớ quên cái này một mai kim tệ là trói chặt kim tệ cũng chính là là người ngoại trừ cửu ngnpc giao dịch ở tiệm tạp hóa mua một chút thuốc ở lò rèn mua một chút trang bị là tuyệt đối không cách nào cùng người chơi tiến hành bất kỳ giao dịch nào cũng không còn biện pháp nói hiện hơn nữa cái này kim tệ nhiệm vụ chỉ có thể gây ra một lần nói cách khác một khi bị cướp đi thì sẽ hoàn toàn mất đi nhưng kiếp trước gây ra cái này nhiệm vụ thời gian hay là đang ngày thứ hai ban ngày bảy lúc tám giờ hiện tại mới buổi tối không điểm ba mươi lăm phân hẳn là còn không có bị cướp đi nghĩ tới đây diệp dương trực tiếp ban đầu ước chừng một trăm điểm lực lượng trực tiếp đẩy ra đoàn người đi tới thôn trường trước mặt ngoa t à o ai đây a lực lượng lớn như vậy cái này cờ mờ n ở siêu nhân a kém chút cho ta đánh bay huynh đệ ta xem ngươi là pháp sư a tiên tiên h lực lượng cao như vậy có phải hay không có điểm quá khoa trương đại lao cầu tổ đội ta muốn thấy pháp trượng bể đầu bốn tờ ép quỵ cầu các vị độc giả thật lớn hoa tươi phiếu đánh giá một khối tiền khen thưởng cũng được các ngươi mỗi một phần chống đỡ đều là tác giả nấm gõ chữ động lực chương sáu liền sinh hai cấp cường lực thanh đồng cấp vũ khí canh một xì lạn nạ thôn trưởng q u o á i dày không để ý đến rất nhiều ngoạn gia hoán giận diệp dương đi tới xì lạn nạ thôn trưởng trước mặt sau đó liền trực tiếp nói mạo hiểm ra ngươi cũng là đến lĩnh nhiệm vụ sao thật vất vả chứng kiến một cái so sánh có lễ phép tuổi trẻ mạo hiểm ra thôn trưởng trên mặt cũng khó lộ ra vẻ h ả o cảm không phải thôn trưởng diệp dương lắc đầu tiếp tục nói ta muốn cho chúng ta mỹ lệ thôn kiến thiết làm ra một điểm gầy còn cống hiến nói xong diệp dương liền lấy ra chính mình huy nhất một viên trói chặt k i tệ phúc ha ha người này điên rồi ha một mai kim tệ đi lò rèn đào chút cao thuộc tính tân thủ trang bị không thơm nha trực tiếp quên cho tân thủ thôn có phải hay không c h o n g váng ta rốt cuộc hiểu rõ một câu nói là tứ chi phát triển đầu góc n g u si ha ha ha cười chết ta ni mã cái này một cái ngoạn nhi pháp sư ngốc thành cái dạng này ta là thực sự ăn xong huynh đệ ta kiến nghị ngươi đi chơi chiến sĩ ha ha ha nghe được những cái này ngoạn ra cười nhạo diệp dương chỉ là cười lạnh một tiếng ngay vào lúc này si lan nạ thôn trưởng thấy được diệp dương truyền đạt một mai kim tệ trên mặt nhất thời biểu hiện ra mừng rỡ q u a n mang a hài tử của ta đây chính là n g ư ơ i chân quý nhất kim tệ n g ư ơ i cư nhiên tuyển trạch bắt hắn dùng để làm củng cố chúng ta tân thủ thôn kiến thiết ngươi thực sự là một cái hài tử hiền lành xi lan nạ vẻ mặt thành thật tiếp nhận kim tệ h i ệ n nhiên không nghĩ tới diệp dương sẽ đem chính mình chân quý nhất ban đầu kim tệ dùng để kiến thiết cái này rách nát tân thủ thôn bất quá đối với như ngươi vậy có thiện tâm hài tử ta lao đầu này cũng sẽ không bạc đãi ngươi đây là một cái hài tử hiền lành nên được t ư ờ n g cho ngươi nhất định phải nhận lấy đang ở xi lan nạ thôn trưởng mới vừa nói xong diệp dương cũng nghe đến liên tiếp không ngừng tiếng nhắc nhở k e n người gây ra cũng hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tân thủ thôn kiến thiết thu được t h ư ở n g trò kinh nghiệm một nghìn hai trăm điểm phổ thông cấp vải rách pháp bảo thanh đồng cấp h m ộ pháp trượng cũng ngoài ý muốn thu được tưởng h thưởng đặc biệt xì lạn nạ lao thôn trưởng độ thiện cảm hai mươi k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp hai k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp ba vải rách pháp bảo giai vị phổ thông cấp sinh mệnh sáu mươi phòng ngự nam miêu tả lấy cứng rắn vải rách chế thành pháp bảo có nhất định lực phòng ngự hát mục phát trượng giai vị thanh đồng cấp công kích bốn mươi năm trí lực tám đặc thù pháp thuật thương tổn ba phần trăm miêu tả lấy quỷ dị hát mục làm tài liệu tỉ mỉ đúc thanh trượng có nhất định quỷ dị ma lực xem như là tương đương xứng tay chứng kiến lấy được thưởng cho sau đó diệp dương khỏe miệng d ư ơ n g lên có chút không nhịn cười được không nói phong phú kinh nghiệm thưởng cho chỉ là một bả thanh đồng cấp hát mục phát trượng cũng đã vượt xa khỏi một viên trói chặt kim tệ giá trị phải biết rằng siêu phàm thế giới trang bị tỷ lệ rơi đồ nhưng là cứ thấp Có đôi k hiện t r tại r con cấp cấp thanh g đồng cấp trang bị chí ít cũng phải cần mấy vạn tiền hoa khởi bước cũng chính là mấy viên kim tệ giá trị càng chưa nói vẫn là một cái vũ khí hơn nữa ước chừng một hai trăm linh điểm cũng để cho diệp dương đẳng cấp từ một cấp trực tiếp đẩy mạnh đến rồi ba cấp ngoa tạo ta không nhìn lầm chứ một viên trói kim đ ổ i cờ mờ nờ một cái thanh đồng vũ khí lao nhân này xấu như vậy nhóm sớm biết lao tử sẽ không mua tân thủ trang bị ta chua ta theo một người bạn tổ đội giết t h ỏ rừng nửa ngày mới giết chết một chị một người sẽ trả mười điểm kinh nghiệm cái này chỉ là lên tới nhị cấp liền ít nhất một trăm điểm kinh nghiệm càng chưa nói hai cấp đến ba cấp đừng nói nữa ta hiện tại góp tiền còn kịp nha mẹ lao tử một cái kim tệ tiến vào vì sao người trưởng thôn này không để cho ta trang bị đem tiền trả lại ta ta cờ mờ nờ không đùa chứng kiến liên tục hai vệ kim quang t á n ở diệp dương trên người sau đó những cái này người chơi nhất thời hâm mộ đỏ ngầu cả mắt hơn nữa còn có cái kia một bả thanh đồng cấp vũ khí phải biết rằng hiện tại phổ thông người chơi coi như là phổ thông cấp trang bị đều lấy không được đại đa số đều là hoa tự thân c h ó i kim ở lò rèn mua cũ nát vũ khí trắng dù sao tân thủ thôn n h à người coi như là có tiền cũng mua không được tốt gì trang bị thương tổn gia tăng thấp không nói nhưng lại muốn phả ra tùy thời gãy lịa nguy hiểm mà bây giờ nhân gia đặc mã liền xài một cái trói kim không chỉ có liền sinh hai cấp còn lấy được một bả thanh đồng cấp vũ khí bất quá diệp dương cũng không thời gian dỗi phản ứng đến hàn nhóm cái này một cái c h ó i chặt kim tệ tuy là cho tới bây giờ đã phát huy ra cực đại giá trị nhưng hiện tại có thể mới là mới vừa bắt đầu đâu thanh đồng cấp vũ khí đối với người bình thường mà nói chỉ có thể là thanh đồng vũ khí nhưng đối với diệp dương mà nói nó còn có rất lớn một bộ phận không có bị kích phát tiềm năng đâu sử dụng hai điểm tiềm năng điểm đồng thời kích hoạt đơn vị hát mục phát trượng vải rách p h á bảo tâm niệm vừa động diệp dương bắt đầu rồi tiềm năng của mình kích hoạt siêu p h à m thế giới tỷ lệ rơi đồ là cực thấp lại nói chính mình có tiềm năng điểm là vô hạn nhiều căn bản không tồn tại dùng song tình huống cho nên mặc dù là mới vừa lấy được nhất kiện đồ trắng diệp dương cũng sẽ không đem gông tha có thể kích phát tiềm năng cơ hội ken một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt hắc mục p h á p trượng và rách pháp bảo tự thân tiềm năng một lần nữa mở ra hắc mục p h á p trượng và rách pháp bảo bản g sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra hắc mục p h á p trượng giai vị thanh đồng cấp công kích năm m t r í lực 10, 8. đặc t h ủ pháp thuật thương t ồ ba hai ba phần trăm vải rách pháp bảo giai vị phổ thông cấp sinh mệnh bảy mươi năm sáu mươi phòng ngự tám nam miêu tả lấy cứng rắn vải rách chế thành pháp bảo có nhất định lực phòng ngự gia tăng không í ta t nhưng hẳn là còn chưa tới tiềm năng cực hạn thời điểm từng có một lần kích phát tự thân tiềm năng kinh nghiệm diệp dương đã biết là một cái đơn vị tiềm năng bị kích phát đến rồi cực hạn sau đó hệ thống sẽ gặp trực tiếp phát sinh nêu lên mà không phải đơn giản kích phát thành công tiếp tục kích hoạt vô hạn sử dụng tiềm năng điểm cho tới khi đơn vị hắc mục pháp trượng tiềm năng toàn bộ kích phát ken một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt hắc mục pháp trượng và rách pháp bảo ken ken không biết bị kích phát rồi bao nhiêu lần sau đó diệp dương rốt cục nghe được cái này hai kiện trang bị tiềm năng bị mở rộng đến rồi cực hạn nêu lên chương bảy tiểu vũ trụ bạo phát có thể so với hoàng kim cấp thanh đồng vũ khí k e n h ken một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt hắc mục pháp trượng và rách pháp bảo tự thân tiềm năng đồng thời hắc mục pháp trượng và rách pháp bảo tiềm năng đã bị ngươi kích phát điện m ạ n tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra rốt cục bị kích hoạt đấy diệp dương hiện tại đã không phải rõ ràng bản thân tiêu hao bao nhiêu tiềm năng điểm chỉ biết là cái này mỗi giây c h í ít ba bốn lần hai kiện trang bị cộng lại một giây đồng hồ bảy tám lần kích hoạt kéo dài đến năm sáu phần đồng hồ mới kết thúc có thể thấy được đem nhất kiện trang bị tiềm năng kích phát đến cực hạn có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hoặc có lẽ là nó mỗi một lần kích phát không phải dựa theo kích phát sau tiềm năng tiếp tục đ ó n móc mà là dựa theo nó nguyên bản dáng vẻ lần lượt trọng tân khai phát tiềm năng giống như những cái này phổ thông vong du đối với trang bị thuộc tính chu i luyện tắm luyện ra được thuộc tính hoặc là có thể cao có thể thấp cũng không phải là vẫn tăng bất quá diệp dương cũng không có đối với lần này suy nghĩ nhiều dù sao cũng vô hạn tiềm năng chính mình sợ cái gì nhiều nhất chỉ là có chút lãng phí thời gian về sau đồ trắng tùy tiện kích phát hai lần thì tốt rồi có thanh đồng hoặc là càng cường lực trang bị sau đó lại nói toàn khoản tiềm năng kích phát sự tỉnh bằng không cũng quá lãng phí thời gian sau đó diệp dương liền mở ra chính mình hai kiện trang bị bản g sở kỳ hiệu h á mục pháp trượng giai vị thanh đồng cấp công kích một trăm ba mươi bốn mươi năm trí lực hai mươi tám đặc hiệu pháp thuật thương tuần một ư ơ i ba tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ miêu tả lấy quỷ dị h á mục làm tài liệu tỉ mỉ đúc thanh trượng có nhất định quỷ dị ma lực xem như là tương đương xứng tay vải rách pháp bảo giai vị phổ thông cấp sinh mệnh một trăm m ư ơ i sáu mươi phòng ngự m ư ơ i hai nam tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ miêu tả lấy cứng rắn vải rách chế thành pháp bảo có nhất định lực phòng ngự lúc này bạo phát tiểu vũ trụ a ha bốn mươi năm điểm tổn thương tuôn ra cao như vậy tiềm năng nghiêm túc nhìn thoáng qua bị kích phát toàn bộ tiềm năng sau này trang bị diệp dương có chút giật mình nói hai kiện trang bị thuộc tính liệt biểu bên trên thình lình biểu hiện bắt mắt tiềm nàng ngờ mặt chữ vải rách pháp bảo lượng máu cùng phòng ngự đều có tăng lên trên diện rộng để cho diệp dương vui vẻ vẫn là hắc mục pháp trượng t r ợ tăng lực công kích hiện hữu thuộc tính phía sau mơ hồ hiện lên những cái này nguyên hữu thuộc tính chữ số nhưng cũng không rất rõ ràng nếu như không phải nghiêm túc xem căn bản không nhìn ra bởi vậy cũng có thể rất trực tiếp chứng kiến chỉ có thanh đồng cấp h 1 p h á p trượng trụ cột công kích trực tiếp lật sấp xỉ gấp ba trí lực thuộc tính cũng lật gấp hai còn nhiều hơn l i ê n đặc hiệu gia tăng thương tổn tăng phúc cũng tăng lên ba lần có thửa đạt tới 10% t h ê m được còn con này một bả thanh đồng vũ khí có thể trực tiếp miễu sát hầu như tất cả bạch ngân trang bị thậm chí trực tiếp làm hạ thấp đi những cái này yếu một ít hoàng kim cấp vũ khí phải biết rằng chính mình tiên tiên cực hạn trí lực tưởng thưởng kỹ năng trí lực suy nghĩ cũng mới vẹn vẹn gia tăng rồi chính mình hai mươi phần trăm pháp thuật thương tổn thanh này thanh đồng vũ khí chỉ là một cái đặc hiệu liền trực tiếp tăng phúc mười phần trăm pháp thuật thương tổn có thể thấy được làm sau này mình có bệnh ngân hoàng kim thậm chí mạnh hơn trang bị sau đó một ngày trong đó tiềm năng bị triệt để b ộ c phát ra vậy sẽ là nhất kiện nhiều chuyện kinh khủng bất quá mặt khác một cái không thể giao dịch không thể vứt bỏ bị diệp dương chứng kiến sau đó liền không nhìn thẳng cho dù nó không có như vậy biểu hiện bị chính mình kích phát quá tiềm năng sau trang bị diệp dương cũng không có dự định bán ra ý tưởng nếu như đấu loại vậy trực tiếp tiêu hủy khả năng lớn nhất tránh cho chính mình kinh khủng như vậy thiên phú bị người phát hiện khả năng cũng vừa lúc đó đang hoàn thành hai kiện trang bị tiềm năng kích hoạt diệp dương chú ý tới thôn trưởng tựa hồ đang đứng tại chỗ suy nghĩ một phen phía sau lần nữa mở miệng nói ta dũng cảm hải tử người đã quyết tâm muốn trợ giúp chúng ta kiến thiết tân thủ thôn có biết những thứ này cũng không phải là kim tệ là có thể hoàn toàn giải quyết xin lắng nghe trong lòng không thoải mái một hồi diệp dương tại sao có thể không minh bạch đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ kế tiếp giai đoạn sắp tới ai lao giả ta cũng không sợ mất mặt gần nhất chúng ta thôn xóm đông xuất hiện rất nhiều kỳ quái hầm ngầm tại nơi chút trong động đất toát ra rất nhiều kỳ quái ma trùng những thứ này ma trùng dính không cùng một dạng khí thức nhưng bởi vì thực sự khó chơi trong thôn thật nhiều thợ săn đều bị hắn cắn bị thương ngươi có thể giúp ta đi xem những cái này kỳ quái hầm ngầm nha ta sẽ không bạc g á i ngươi xì l ã n nạ thôn trưởng mới vừa nói xong keng ngươi kích phát ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai kỳ quái hầm n m nhiệm vụ miêu tả thôn xóm chu vi xuất hiện rất nhiều d ũ n g động kỳ quái hơi thở hầm n ầ m những thứ này kỳ quái khí tức vọ t sinh ra rất nhiều ma trùng ngươi nhất định phải giết chết những thứ này ma trùng cho bọn hắn một chút giáo hấn nhiệm vụ yêu cầu điều tra kỳ quái hầm n ầ m tin tức không một đánh chết ma trùng không một trăm có tiếp nhận hay không tiếp thu không có bất kỳ do dự nào diệp dương trực tiếp tuyển trạch tiếp thu xi、si、lãn nạ thôn trường cái này nhiệm vụ do ta lo nói xong diệp dương liền cũng không quay đầu lại hướng tân thủ thôn đi ra ngoài nổi giận tỏ rừng đẳng cấp một sinh mệnh một trăm bốn mươi ba công kích 16. p h o n g ngự 7. di động 85. m i ê u tả chúng nó vốn chỉ là ôn thuận thọ rừng nhưng khi chính mình r a viên bị loài người hủy diệt sau đó trở nên phát cuồng đứng lên cũng sở hữu nhỏ hơn lực công kích hắc n g chuột đẳng cấp 1. sinh mệnh 102. công kích 24. p h o n g ngự đi ra t â n thủ sau đó diệp dương liền chứng kiến rất nhiều một cấp giã quái đương nhiên so với nhất cấp giã quái càng nhiều hơn là những cái này đang cùng giã quái phấn đấu người chơi hơn nửa canh giờ thời gian đã có một bộ phận người chơi lên tới nhị cấp nhưng phần lớn người bởi vì không giành được quái vật vẫn là dừng lại ở một cấp đẳng cấp đối với diệp dương mà nói hơn một trăm điểm hp một cấp dạ quái quả thực không đáng giá nhắc tới nhưng đối với người bình thường mà nói bọn họ ban đầu công kích cũng liền mười mấy điểm muốn giết chết một chỉ nổi giận thọ rừng cũng ít nhất phải công kích vài chục lần trong đó còn muốn chú ý hp của chính mình dù sao thọ rừng cũng là có không tầm thường lực công kích diệp dương không có để ý nhiều như vậy hắn nhiệm vụ không ở nơi này cho nên căn bản không có ở nơi này dừng lại không bao lâu Diệp Dương xuyên việt một cái xuyên một b a cấp c giã quái ă n cứ, đi tờ ớ i cái một tên là h s ắ c cấp gò đất dài đất dài khu luyện lẻ 4. Ad lần u y ệ n lẻ l mẹo. ad sau kích hoạt trang bị kỹ năng các loại chờ đạo cụ tác giả nấm sẽ trực tiếp nhảy qua tất cả quá trình trực tiếp biểu hỷ hển m à t h u ộ c tính ha ha dù sao lần đầu tiên vẫn là cặn kẽ một chút tốt miễn phí kỳ nha độc giả đại đại nhóm bỏ qua cho lạp chương tám đột nhiên xuất hiện manh m ộ i từ người chơi canh ba năm cấp khu luyện lệ và hiện tại hiếm có dấu người tới dọc theo đường đi diệp dương cũng chỉ là linh, linh tinh tinh chứng kiến vài bóng người có còn b ị t r ự c tiếp quái vật m ộ động, t trở về thành. tả, cái cấp, 6. Sinh mệnh, 370. Công kích, miễn Gai giã Sinh Di mệnh, Miêu nhọn lang. Đẳng Phong ngự, phí về 6. 66. 160. 370. 18. dị bảy i giã ế n lang, lông bên trong ra cất dấu d ọ mươi nhiều một chút lượng máu đối với diệp dương mà nói cũng không cao vẫn là thuộc về có thể nháy mắt giết phạm vi bên trong nhưng đối với một dạng người chơi kéo nói ân bọn họ tổng cộng cũng chính là một trăm nhiều một chút r a mặt lực công kích nếu như đồng thời t r e o chọc phải mấy con gai nhọn chó sói nói chỉ sợ cũng chỉ có bị quái vật nháy mắt g i ế t phân nhi g à o chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua thuộc tính thời gian mấy con gai nhọn dã lang thật giống như đã phát hiện cách đó không xa diệp dương g à o thét hướng diệp dương vào tới hòa câu thuật không chút hoang mang chứng kiến cái kia mấy con gai nhọn dã lang xông lại sau đó diệp dương hoàn toàn không có tránh né ý tứ mà là trực tiếp giơ tay lên trong phát trượng đối với hắn liên phát mấy viên hòa cầu thuấn phát vênh vênh Vâng anh. 711, 711, 711. Ba viên hỏa cầu công bằng, đúng lúc nện chúng ở này chút muốn đánh bất ngờ gai nhọn gai hỏa chút chó 711. 711. 711. sói trên người. trên cầu lúc bất ở Phá 600 keng ế tiếp t thương tổn toát trực chữa ra, số đ m cái à bà y con a người đánh chết gai nhọn giá l a n g thu được kinh nghiệm 110 đ i ể m 30%. Ken, n g ư ờ i đ á n h chết g a i nhọn ể ã l a n g thu đ ư ợ c k i n nghiệm h điểm, 110 30%, cũng may mắn thu được bảy miếng đồng tệ k e n người đánh chết gai nhọn giá l a n g thu được kinh nghiệm 110 điểm 30%. bà con gai nhọn dã lang cho diệp dương cung cấp bốn trăm n h i ề u một chút kinh nghiệm thanh điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy tăng lên một tiết ở siêu phàm thế giới vượt cấp kích giết quái vật là có thêm vào kinh nghiệm thêm được mỗi cấp cao nhất kinh nghiệm sẽ gặp tăng phúc một mươi tối cao m ộ ư ơ i cấp cũng chính là tăng phúc một trăm linh sau đó cho dù là cao tới đâu hai mươi cấp một trăm cấp cũng chỉ có thể hưởng thụ được thêm vào một trăm linh thêm được dù là như vậy cũng là vô cùng phong phú bất quá nếu như ta nhớ không lầm thôn trưởng theo như lời kỳ quái ầm ầm hẳn là đang ở mảnh địa phương này diệp dương có thể không phải tùy tiện đi tới cái chỗ này đánh quái mà là căn cứ trí nhớ của kiếp trước đến tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm cũng chính là cái kia kỳ quái đậu chỗ bất quá cũng vừa lúc đó diệp dương bỗng nhiên tại không xa xa nghe được một tiếng thét kinh hãi thiên nột thật là đẹp trai pháp sư c ư nhiên có thể thuấn phát hỏa cầu thuật đây là cường đại gì thiên phú vẫn là cái gì có thể thuấn phát kỹ năng nghe được thanh âm diệp dương theo bản năng tìm thanh âm nhìn lại ngoài mấy trục thức địa phương diệp dương chứng kiến một cái nữ người chơi vẻ mặt kinh ngạc trốn ở ở màu đen gò đất nhỏ phía sau ánh mắt thẳng tắp tăng, tăng tại chính hắn một vị trí bất quá tựa hồ là bởi vì khoảng cách có điểm xa diệp dương cũng thấy không rõ nàng cụ thể tướng mạo cũng liền ở diệp dương chú ý tới của nàng thời điểm cái kia nữ người chơi dường như cũng không có dấu dếm ý tứ từ hát sắc gò đất nhỏ bên trên đứng lên sau đó vồ vô, vô trên người mình bùn đất liền tới đến rồi diệp dương bên người đại thần ngươi thật lợi hại a vừa rồi ngươi cái kia là kỹ năng gì lại có thể thuấn phát đi tới diệp dương bên người sau đó cái kia nữ người chơi giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau tỉ mỉ quan sát đến thân thể của hắn mỗi một cái góc hơn nữa là trên tay hắn cái k i a tản ra ảm đạm thanh đồng k i a sáng vũ khí hoa tắc xanh thanh đồng cấp vũ khí hiện giai đoạn một cái thanh đồng cấp vũ khí không thể nói đắt quá nhiều nhất chính là mấy vạn đồng tiền mà thôi nhưng quý hiếm liền quý hiếm ở nó có tiền mà không mua được căn bản không được bán cho nên cái này nữ người chơi chứng kiến diệp dương trong tay thanh đồng cấp h một pháp trượng sau đó mới có thể kích động như vậy không có việc gì cũng đ ừ n g nhìn diệp dương nhịu nhữ mày hắn đến không phải trái lại nữ s i n người chơi chỉ là ánh mắt của nàng có điểm qua cực nóng nhìn mình có chút không quá tập quán thì hì ôm xin lỗi lạp ta không phải cố ý chính là vừa rồi bị dọa phát sợ kém chút lại phải chết bị diệp dương xích một tiếng cái tia nữ người chơi nhất thời thu liễm sau đó giống như là một cái nhà bên nữ hài giống nhau túi đầu hộp lưỡi dí dòm đoán trách một câu được rồi ta không có mang ý tứ của ngươi diệp dương l ắ t đầu không có để ở trong lòng cự ly gần thấy được nàng mặt sau đó phát hiện cái này nữ người chơi ngược lại thật là dáng dấp thật đ á n g yêu t h o ạ nhìn m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi niên kỷ trong mắt thỉnh thoảng lóe một tia linh động dí dòm con mang hơn nữa hương thịnh có lẽ là bởi vì lựa chọn thích khách trước nghiệp một thân kiểu nữ bị giắp không chỉ không có che đậy của nàng khả ái ngược lại càng lộ ra có một ít tiểu nữ sinh không có anh khí bất quá cũng đúng lúc này diệp dương bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới vừa nói được rồi ngươi nói ngươi mới vừa kém chút chết là kém chút bị những thứ này gai nhọn giã lan khiến cho diệp dương cảm giác nếu như là bởi vì gai nhọn chó sói nói sợ l à ở bước đầu tiên bước vào hát sắc gò đất d à i đất sau đó khả năng sẽ ly khai rất rõ ràng cô gái này người chơi không sợ chúng nó rất có thể là bởi vì những nguyên nhân khác ân không phải là bởi vì cái kia kỳ quái màu đen động ta ở nơi nào đột nhiên gặp thật nhiều kỳ quái côn trùng hơn nữa hình thể quá nhỏ ta ta ta đánh không lại chúng nó cái kia nữ người chơi vừa nói còn vừa dùng ngón tay nhỏ nhắn rất xa chỉ một cái phương hướng bất quá nói đến đây sau đó lại hình như là những cái này màu đen động để cho nàng bị hủy khuất gì giống nhau được rồi mặc kệ nhiều như vậy hơn nữa kỳ quái màu đen động tác giả ẩm nơi này cấm lái xe vậy không đúng là mình muốn tìm địa phương nha còn như những cái này kỳ quái côn trùng ân ngươi một cái hai cấp thích khách nếu là thật có thể đánh được các nàng liền thực sự kỳ quái ta hiện tại vừa lúc muốn đi tìm những cái này kỳ quái động bất kể nói thế nào vẫn là cảm ơn ngươi cung cấp cho ta tin tức không có chuyện gì nếu như sợ ngươi đi trở về a cũng thật không biết làm sao ngươi tới đến cái địa phương quỷ quái này phủi liếc mắt cái này lồn chính mình một con nữ người chơi diệp dương bất đắc dĩ đ ả o cặp mắt trắng giã ni than nói nửa câu sau nói ta ta ta ta ta ta chính là vì ngắm phong cảnh a ngươi không có phát hiện siêu phàm thế giới phong cảnh rất đẹp mắt nhà ngươi không cho ta theo lấy ngươi ta mạn phép muốn đi theo ngươi nghe được diệp dương lời nói cái kêu manh m ộ i từ người c h ơ i hơi có chút tức giận hay anh nói như thế nào ta cũng là chuyển kỳ cấp tăng một nghìn phần trăm tốc độ di động tiên phú còn sợ theo không kịp ngươi phúc chuyển kỳ cấp tốc độ di chuyển tiên phú tăng phúc thập bội tốc độ di chuyển nghe được nàng trong lúc lơ đáng nói những lời này liền diệp dương cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ chương chín bạn cô nương có thể không phải thiếu tiền canh tư một cái thích khách quan trọng nhất là cái gì không cần suy nghĩ thích khách là tối trọng yếu dĩ nhiên chính là cần không hạn chế xây chính mình công kích bạo kích ngoại trừ hai thứ này bên ngoài một gã thích khách là tối trọng yếu liền là của mình tốc độ di động mặc kệ ngươi có cao hơn nữa công kích hậu kỳ đối mặt cùng tiến thủ m a pháp sư các loại chờ viễn trình cũng hoặc là siêu tấn công từ xa thời điểm nếu như không có bạo tạc tốc độ di chuyển cái kia rất có thể n ử a đường trực tiếp phát ngay liền mò lấy mục tiêu tư cách cũng không có dù sao hậu kỳ mục sư có thể đều là sở hữu ư ơ n g nhan thuật sáng sử thuật phản ẩn thuật các loại chờ một siêu di nhằm vào thân tiềm hành thậm chí ám ảnh các loại chờ một siêu di cường đại kỹ năng lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình như bay tốc độ di động c h ắ c không được c h ắ c không được cái này chỉ có hai cấp manh mội t ử thích khách có thể ở hát sắc gò đất châu nguy hiểm như vậy đi bộ nhàn nhã tuy là diệp dương bây giờ tốc độ di chuyển ở các loại thêm được sau đó cũng rất cao nhưng cùng nàng so với cố gắng còn có thể chỗ thua kém vài phần không nói khác mặc dù cái này manh mội t ử người chơi không có gì cả chỉ là dựa vào cái này chuyển kỳ cấp một phần trăm tốc độ di chuyển thêm được cũng có thể đem tự thân một trăm điểm trụ cột tốc độ di chuyển trực tiếp bạo tăng đến một điểm tốc độ di động mà bây giờ dịp dương ân mặc dù là có linh x ả o đối với hắn tăng phúc cũng mới bốn trăm điểm tốc độ di chuyển được rồi vậy ngươi muốn cùng liền theo à thế nhưng nói xong rồi ta cũng không có thời gian đánh quái thời điểm phân ngươi kinh nghiệm tôn g i a trang bị hh ngươi p h ỏ n g chừng cũng không giành được bất quá nếu như nếu như tôn g i á thích khách trang bị nếu như đem ca ca ta hống vui vẻ không đúng còn có thể bán cho ngươi cười xấu xa một tiếng diệp dương ngược lại là cũng không có không gỡ ý tứ một cái nghịch ngợm khả ái còn có thể cam đoan tự thân an toàn nữ người chơi đi theo bên cạnh mình cho dù ai cũng sẽ không ghét bỏ quyền đương chính mình tại trên đường nhiều một tâm tình gia vị dược tề a diệp dương trong lòng nhàn nhạc nghĩ bất quá cùng thuộc về cùng chính mình nguyên thì là sẽ không thay đổi thăng cấp mạnh mẽ đây mới là chính mình hẳn là nên làm sự tình còn như mang n vội diệp dương không phải là không có nghĩ tới dù sao nam nhân mà làm sao có thể không hy vọng chính mình trở nên cường đại sau đó có thể có một nữ nhân ở trước mặt mình hưng ơ phân thét trói thai bất quá siêu phàm thế giới cũng không phải là một cái đơn giản du hí pháp tác quan thông dung hợp hiện thực làm hai nạn hàng lầm nếu như diệp dương còn giống như là đời trước giống nhau không có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình bảo hộ mình mỗi người như vậy hiện tại nói cái gì đều là lời nói nhảm sống lại một đời hắn cũng không muốn làm trên một đời thai nạn tại một thế này tái diễn ha ha ha được rồi được rồi ta không phải nói nha ta chính là ngắm phong cảnh hơn nữa bạn cô nương có thể không phải thiếu tiền ta còn có mấy người tỉ muội bọn họ một cái mục sư một cái cung tiến thủ cho nên ngươi tuân ra tới đây chút không cần trang bị nói đều có thể bán cho ta t r a n g đầy tự tin vô vô chính mình cũng không quá lớn h u n g bô cái kia nữ người chơi có chút ngạo kiểu nói như vậy có thể tốt nhất diệp dương liếc mắt cũng không còn coi ra gì dù sao nàng truyền kỳ cấp thiên phú mang tới thập đ ộ i tốc độ di chuyển đã hoàn toàn đầy đủ nàng gặp phải nguy hiểm phía sau tự bảo vệ mình nghĩ tới đây diệp dương liền theo nàng mới vừa chỉ cái hương kia đi vào tìm kiếm hát sắc hầm mượt mà ngươi nói những côn trùng kia c h ân dường như là lạ nói chung căn cứ diệp dương suy đoán cái này tám phần mười chính là nàng hiện thực tên một chữ a bởi vì ở siêu phàm thế giới chủng chỉ cần cởi chiến mười phút sau ngoạn ra tên gọi cùng những tin tức khác đều sẽ tự động ẩn dấu cho nên diệp dương phía trước vẫn không biết nàng du hy tên gọi cái gì ân nói chung danh tự này cùng tướng mạo giống nhau cũng còn thật đáng yêu đối với chính là chỗ này không sai mượt mà sau khi nghe được dùng sức gật đầu chính là cái này hắc sắc trong động đất nhô ra cổ quái côn trùng kém chút đem mình hại chết cũng liền ở mượt mà mới vừa sau khi nói xong diệp dương cũng thu được một cái gợi ý của hệ thống keng người phát hiện kỳ quái hầm ngầm nhiệm vụ tiến độ điều tra kỳ quái hầm ngầm tin tức một một chỉ là nhìn lướt qua diệp dương liền không có quá mức chú ý cái thứ nhất tiến độ đương nhiên đơn giản chỉ cần phát hiện có thể cũng không biết những cái này ma trùng có được hay không giết đang ở diệp dương suy tư thời điểm đột nhiên chứng kiến một nhóm cổ quá i sâu chờ các loại cái này cờ mở nở là côn trùng làm diệp dương chân chính chứng kiến từ những cái này khoảng t r ư ờ n g chỉ có đường kính hơn một thức cái đ ậ u c ầ u chui ra ngoài côn trùng sau đó nhất thời bị lại càng hoảng sợ nguyên bản diệp dương chỉ cho là chúng nó khả năng liền tương tự với con rán châu chấu cỡ như vậy thật là khi thấy sau đó mới phát hiện những con trùng này mỗi một con đều có ấu niên tiểu cầu kích cỡ tương đương hình thể cùng với nói là côn trùng đến không bằng nói là chui ra ngoài một bẫy chó chỉ là chui ra ngoài nhóm đầu tiên thì thấy thuộc tính. trùng. tinh nhìn họ anh. Sinh có mười mấy con. Cùng lúc cũng cấp cấp, đó, mười mấy ma nam.、Sinh、mệnh, Dương Diệp Quái Giai bọn Đẳng Công dị vị, kỹ í c h Phòng ngự, k năng ma khí sâm nhiễm quái dị ma trùng trên người sở hữu kỳ quái ma khí có thể cảm hóa một ít bị công kích sinh vật bị cuốn hút sau sẽ sẽ bị suy yếu hai mươi phần trăm toàn thuộc tính ma trùng g ầ m nhấm quái vật ma trùng có cực mạnh t ă n g xé lực công kích sau khi thành công sẽ tạo thành đổ máu hiệu quả mỗi giây khiến cho mục tiêu xói mòn công kích 10% lượng máu duy trì liên tục 10 giây không thể được ra ma trùng côn g bạo cao kỉnh quái dị ma trùng không thể bị làm tức giận một ngày chọc giận những con trùng này trong cơ thể ma khí sẽ bạo phát tăng tự thân 20% t ố c độ công kích 50% t ố c độ di động miêu tả bị dưới lòng đất cổ quái ma khí lây vốn chỉ là một ít tầm thường côn trùng nhỏ nhưng bị cuốn hút sau đó lại trở nên dị thường có công kích tính 850 lượng máu cũng không cao lắm 20 điểm phòng ngự thậm chí có thể không nhìn thẳng bất quá cái này một trăm mười điểm công kích có phải hay không hơi cường điệu quá lúc này mới chỉ là năm cấp quái vật mặc dù là quái vật tinh anh nhưng là quá mạnh mẽ à. dù sao cũng là quần cư quái vật loại này thuộc tính nếu như bị một dạng người chơi gặp phải đừng nói năm cấp tổ chức thành đoàn thể chính là mười cấp tổ chức thành đoàn thể không có đường đường chính chính trang bị cũng muốn cực kỳ cẩn thận đường đối bằng không một khi bị ma trùng gần người nửa phút chính là đoàn diện hạ tràng a a a lại là những con trùng này vân h à ca ca chạy mó a ngươi chỉ là một sản di pháp sư không gánh nổi chứng kiến những côn trùng kia mượn mà bị dọa đến bản năng liền hướng diệp dương phía sau tránh đi còn muốn lôi kéo diệp dương cùng nơi chạy bất quá một một một một đang ở mượn mà còn không có kéo di chuyển diệp dương thân thể thời điểm liên tiếp một thương tổn liền từ diệp dương trên đầu sông ra bốn tờ s cảm tạ các vị đại lao khen thưởng hoa tươi còn có phiếu đánh giá cùng phiếu hàng tháng chống đỡ mặt khác cảm tạ vị kia trực tiếp khen thưởng một nghìn năm trăm tám mươi tám số điện thoại di động đại lão ngày hôm nay vì người tăng thêm còn có còn lại đưa tới khen thưởng cùng hoa tươi đại lão lại thêm cảng tổng cộng 2 tờ. Chương 10. Bạo sát. trùng. cộng Chương Nam canh. Bạo Quái dị ma Nam canh. đúng vậy siêu phàm thế giới quả thật có cưỡng chế thương tổn cái này một loại thiết định nhưng là chỉ là ở một loại phạm vi trong vòng chỉ cần tự thân lực phòng ngự vượt qua xa đối phương lực công kích thập bội phạm vi sau đó như vậy những cái này người công kích cho dù liền cưỡng chế thương tổn cũng không cách nào đạt được đổi một loại thuyết pháp tỷ như chặn một cái dày vô cùng vách tường sắt é p dùng một cây bằng s ắ t trưởng k ỳ ẩ n là vô luận như thế nào cũng không thể đánh xuyên qua nhưng ngươi mỗi lần công kích sau đó đều sẽ cho cái kia vách tường sắt thép lưu lại một tia nhỏ bé không thể nhận ra dấu ấn n à y đạo nhỏ bé không thể nhận ra dấu ấn chính là cái này một điểm cưỡng chế thương tổn khởi nguồn lâu n à y mặc dù là vách tường sắt thép cũng sẽ bị cái này bằng sắt trưởng kỳ ẩn chậm rãi đâm thủng đây chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng nếu như ngươi dùng một cây tinh khiết bằng gỗ trưởng kỳ ẩn đi công kích cái này mặt vách tường sắt thép sợ là liền một đạo ấn nhớ cũng không thể giữ lại được đây cũng chính là ở siêu phàm thế giới bên trong làm phòng ngự vượt lên trước công kích thập đội sau đó liền cưỡng chế thương tổn đều sẽ biến mất nguyên lý chỗ ở nơi này mười mấy con quái dị ma trùng một hai luân gian công kích sau đó ở thể chất cường trắng kỹ năng này tăng phúc sau đó hp cao tới hơn một nghìn điểm dịp dương hoàn toàn không có cảm giác được hp của chính mình ngã xuống ân chỉ có như vậy một tia nhỏ bé không thể nhận ra cột máu chống rông khe hở mà thôi chơi ạ ca ca ngươi là quái vật gì ngươi chính là pháp sư nha pháp sư làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy phòng ngự những quỷ này côn trùng nhưng là có một trăm mười điểm lực công kích lẽ nào ngươi ba cấp có cao như vậy phòng ngự nha mượt ma không ốc liên tiếp cưỡng chế thương tổn t o á t ra sau đó nàng biết đứng ở diệp dương bên người mới là an toàn nhất cho nên bây giờ nàng cựu kiền thúy giống như là một chỉ bệnh tuộc giống nhau trực tiếp quấn ở diệp dương nửa người trên người được rồi vấn đề không lớn diệp dương khỏe miệng có chút bất đắc dĩ c o quắc một cái đột nhiên trên người mình chui lên tới một người mượn mộ tử vẫn có chút bất ngờ không kịp đề phòng bất quá những con trùng này với hắn mà nói ân vấn đề không lớn hòa câu thuật vênh vênh vênh bảy trăm linh tám bảy trăm linh tám Nghĩa Người đánh chết cấp tinh anh dị ma chủng, thu được điểm kinh nghiệm 20%, cũng may mắn con chết cấp tinh anh thu thu may vệ 708. 160 20%, được được điểm, biết. quá cấp ế dị mà lại là một hồi quen thuộc họa cầu thuật bắn liên tục mặc dù những thứ này quái dị ma trùng diệp dương không có biện pháp b i ể u sát nhưng có thể làm được thuấn phát h ỏ a cầu thuật diệp dương mà nói chỉ là nhiều ném ra tới một viên h ỏ a cầu thuật mà thôi lại nói h ỏ a cầu thuật thứ nhất không có cung đồ thứ hai cũng không có ma pháp tiêu hao đối với diệp dương mà nói rết sạch những thứ này quái dị ma trùng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bất quá khi thấy diệp dương thả ra kỹ năng thật chỉ là pháp sư bình thường nhất h ỏ a cầu thuật sau đó mượn mà có chút kinh ngạc thuấn phát kỹ năng cái này cũng thật là đáng sợ một cái pháp sư nếu như có thể không có bất kỳ hạn chế nào thuấn phát chính mình kỹ năng đó là nhiều chuyện kinh khủng nhân gian đại pháo suga n h ắ n nhìn bên người những cái này nguyên bản đem chính mình sợ muốn sống muốn chết quái dị ma trùng bị diệp dương từng con đốt thành cho bụi ghé vào diệp dương trên người m ư ợ t mà cười đều thấp g i n g nhị than một câu phán phất giống như là tìm được một cái bảo tàng lớn ngươi đừng nói hào hào nằm nằm ú t sấp trên người mình coi như đột nhiên ở bên thai mình như thế nhẹ dọn bật hơi làm cho diệp dương cũng là có chút điểm chịu không nổi những vị này đồ đạc hoàn hảo chỉ có một trăm mười điểm công kích nếu như bọn họ thường tổn cao thêm chút nữa có thể phá vỡ phòng ngự của mình lời nói sợ rằng bị như thế một làm t r ế t khả năng liền làm ì n h hai anh không có tí sức lực nào mượt ma lật một cái liếp mắt lần nữa mềm n h ũ n nằm ở diệp dương trên vai k e n người đánh chết cấp tinh anh quái dị ma trùng k e n k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp bốn k e n người đánh chết cấp tinh anh quái dị ma trùng k e n k e n rất nhanh ở mạnh mẽ hỏa lực dưới áp chế mười mấy con quái dị ma trùng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng toàn bộ bị diệp dương đánh thành đống tạp bã bất quá ở độ khó cao quái vật dưới áp lực t h ư ở n g cho tự nhiên cũng là không cùng một dạng quái vật tinh anh vật so với một dạng quái vật thường cho cũng không chỉ là trực tiếp tăng gấp đội kinh nghiệm t h ư ở n g cho cùng càng kết sụ tiền tệ t h ư ở n g cho còn có điểm kỹ năng điểm kỹ năng có thể dùng đến thăng cấp tự thân kỹ năng nhưng phổ thông gia vị quái vật là căn bản không có khả năng tuân ra điểm kỹ năng thứ này chỉ có thể từ tinh anh gia vị quái vật thậm chí b ộ t cấp trên người quái vật tuân ra còn có chính là từ có chút cật t h ư ở n g bên trên cũng có phong phú điểm kỹ năng thường cho cái này mười mấy con quái dị ma trùng bị diệp dương giết chết sau đó không chỉ có thu được hai ba cái ngất tệ còn có mười sáu cái điểm kỹ năng ca ca thật là đẹp trai chứng kiến những cái này quái dị ma trùng bị diệp dương toàn bộ rết sạch mượn mà cũng từ trên người của hắn tuột xuống x o á i cái quỷ ngươi sợ là chưa từng thấy qua vong du cao thủ chân chính thao tạc ca cái này đứng phạt quái vật có cái gì tốt đẹp trai diệp dương im lặng hừ một câu sau đó không do dự bắt đầu quét tức chiến trường quái vật tinh anh vật tỷ lệ rơi đồ so với phổ thông gia vị quái vật có thể cao hơn chỉ là mười mấy con quái vật bị rết sạch sau đó diệp dương liền phát hiện nhất kiện nằm trên mặt đất sáng lên trang bị vỏ cây thông ra mềm g á p giai vị thanh đồng cấp t r ư ớ c nghiệp cung tiến thủ thích khách sinh mệnh hai trăm m ư ơ i p h o n g ngự hai mươi tám mất tiệp hai miêu tả sử dụng vỏ cây thông ra mềm chế thành bị giáp quần áo nón này thư thái lại khổng kỳ thân thể sự mềm dẻo vận khí không tệ tư n h i ê n tuân ra tới một người thanh đồng cấp trang bị diệp dương nhìn thoáng qua liền không có quá mức để ý không phải là của mình đồ đạc hắn cũng không có quá nhiều hứng thú bất quá hồi tưởng lại mượt mà lời khi trước phía sau diệp dương liền quay đầu liền cầm ở trước mắt của nàng cơ cơ chương m ư ơ i một đây là cái tiểu phú bà a sáu chương ta nhớ được trước ngươi đã từng nói chính mình không thiếu tiền a nói đi đây chính là thanh đồng trang bị tính bao nhiêu tiền đến mua nhìn thoáng qua nhung nhung trên mặt lộ ra một tia cấp bách biểu tình diệp dương cố ý trêu đổ một dạng nói rằng nô、no. thanh đồng trang bị chứng kiến diệp dương trong tay hoảng lai hoảng khứ thanh đồng cấp thượng ăn mặc bị muốn nói nhung nhung không có chút nào thích đó là không có khả năng nàng mặc dù là ngắm phong cảnh nhưng ngươi muốn không có chút t h u tính tại nơi chút đảng cấp cao dã quái trước mặt lắc hai cái rất có thể liền trực tiếp chết đột、nột. ta có thể nói ta hiện tại mua không nổi nha phúc người mới vừa không phải còn nói ngươi không thiếu tiền nha diệp dương không nói ta là không thiếu tiền hoa thế nhưng siêu phàm thế giới mười cấp trước lại không biện pháp nạp thẻ ta chỉ có thể xin nhờ tỷ bội của ta đi ở trong tay người khác thu mua tiền cũng không biết cái kia hai cái ma quỷ hiện tại thu bao nhiêu n u n g n u n g về miệng có chút ủy khuất nói được chưa cái kia thèm này ta trở lại tân thủ thôn chỉ bán cho người khác ngược lại ta hiện tại cũng chưa dùng tới nhiều hứng thú t r e o chọc pha trò nàng sau đó diệp dương tâm tình không tệ bất quá kẹm này hắn cũng không có muốn bán cho ý tứ của người khác nhung nhung nói không sai siêu phạm thế giới chỉ có thể chờ đợi đến mười cấp phía sau mới có thể mở ra nạp thẻ thông đạo đem tiền hoa đổi thành siêu p h ạ m tiền ngoại trừ này bên ngoài cũng chỉ có thể ở trong tay người khác giá cao thu mua nhưng là bây giờ mới mở phục một hai giờ sợ rằng các nàng cũng thu không được bao nhiêu trừ phi có thể tìm được chuyên môn ra kim tệ phòng làm việc đừng người chờ một chút ta đi liên lạc một chút ta cái kia hai cái tìm hội ngươi trực tiếp ra cái giá ta nhìn một chút các nàng thu mua tiền có đủ hay không mua nghe được diệp dương lời nói nhung nhung rõ ràng cho thấy có chút luôn uống cốp bít mở ra bạn tốt của mình giao diện liên hệ chính mình cái kia hai cái tỉ mội chỉ trong lát ha ha xấu ca ca. không nghĩ tới a các nàng thu hai trăm nhiều hơn kim tệ mua trang bị của ngươi hẳn đủ a đều theo như ngươi nói bản cô nương không thiếu tiền chứng kiến chính mình tỉ mội dùng bưu i kiện cho mình g ử i tới hai trăm kim tệ lĩnh sau đó nhung nhung sắc mặt rõ ràng lại trở về phía trước nạo kiểu bộ dạng hai trăm kim tệ diệp dương khỏe miệng có cắp một cái nghe không nhiều lắm nhưng phải biết rằng cái này hai trăm kim tệ có thể tương đương với ước chừng hai triệu tiền hoa hạn hai triệu là khái niệm gì tuyến hai một bộ phong ở một bộ bảo m ă n năm thậm chí có thể cho một người bình thường sinh sống cả đời kiếp trước diệp dương cũng dùng siêu phạm thế giới kiếm trả tiền nhưng này rốt cuộc là hậu kỳ chuyện có đôi khi bạo nhất kiện thuộc tính tốt trang bị thấp nhất đều là trên một triệu khởi bước đây là những cái này đấu loại trang bị khá một chút một đường trang bị tuy tiện đều là hơn ước tiền hoa cũng chính là trên một triệu kim tệ khởi bước nhưng bây giờ nhưng là sơ kỳ thậm chí nhưng là nói là trò chơi ban đầu giai đoạn nàng có thể dựa vào thực lực bản thân tùy tiện ở một hai giờ giá thu mua giá trị hai triệu tiền hoa kim tệ hơn nữa nhìn dáng vẻ còn vô cùng thư giãn thậm chí xem ra bên cạnh mình đây là một cái tiểu phú bà a ân vấn đề không lớn nhất kiện thanh đồng trang bị mà thôi đối với ngươi nghĩ nhiều như vậy giá thị trường thanh đồng trang bị không sai biệt lắm đều là ba kim tệ không lừa già dối trẻ hiểu ta ý tử a dứt bỏ ý nghĩ trong lòng diệp dương cười nhạt một tiếng nói ra giá tiền của mình hì hì b a kim tệ mà thôi nói xong hai người bắt đầu giao dịch keng ngươi mất đi thanh đồng cấp vỏ cây thông ra mềm giáp thu được tiền tài ba kim tệ dễ dàng ba vạn tiền hoa vào tài khoản diệp dương chưa từng có cảm giác mình kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu làm sở hữu tiềm năng bạo phát loại này biến thái cấp thiên phú chính mình cường đại lên về sau kiếm tiền chỉ biết thoải mái hơn tuy là hiện tại cũng quả thực rất mạnh m à thôi được rồi cái này hát sắc cái động khẩu chu vi dường như còn không ít chúng ta tiếp tục đi khắc cái động khẩu liệp sắt một lớp quái dị ma trùng ngươi cái này hai trăm kim tệ lưu cho ta tốt không đúng một hồi liền thành của ta ha ha ha tuy tiện mở một câu vui đùa diệp dương chứng kiến cửa động này nửa ngày không có toát ra quái dị ma trùng sau đó liền không có tiếp tục chờ đợi hắn nhiệm vụ nhưng là một chăm chỉ ma trùng bây giờ còn còn thiếu rất nhiều đâu hai anh xấu ca ca cũng biết tham tiền của ta đối với diệp dương liếc mắt nhung nhung hiện tại cũng không biết mình đi chỗ nào thẳng thắn đi theo diệp dương phía sau ngược lại chính mình tại chỗ đều là ngắm phong cảnh theo diệp dương cố gắng thỉnh thoảng còn có thể mua được vài món trang bị để cho mình cường n ạ i lên hơn nữa ân dường như cái này tiểu ca ca còn rất đẹp trai còn như những người khác đi theo diệp dương phía sau nhung nhung tùy ý nhìn sang cách đó không xa mới vừa bị mấy con gai nhọn dã lang đoàn diệt năm người tiểu đội được rồi những người khác vẫn là quên đi úc còn không mang nổi mình úc càng chưa nói bảo vệ mình vẫn là theo đại thần ca ca tương đối an toàn một điểm hòa câu thuật loại khác a sơ kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng hòa cầu đối với mục tiêu tạo thành cực mạnh lực phá hoại thời gian còn đau không dây tu khí thời gian thuần phát kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng không một điểm kỹ năng m ộ ư ơ i sáu đi ở phía trước diệp dương cũng không biết theo ở phía sau manh m ộ i từ nhung nhung tâm lý đùa dỡn cư nhiên nhiều như vậy mới vừa tuân ra m ộ ư ơ i sáu cái điểm kỹ năng vừa lúc có thể dùng đến thăng cấp một lớp kỹ năng chờ các loại ta dường như đã quên một việc nhìn thoáng qua chính mình điểm kỹ năng diệp dương đ ỗ n g nhiên nghĩ đến kỹ năng nếu có thể dùng điểm kỹ năng thăng cấp vì sao chính mình phía trước không nghĩ tới dùng tiềm năng điểm tới kích phát tiềm năng của nó nghĩ đến liền làm kích phát đơn vị hỏa cầu thuật tiềm năng tâm niệm vừa động diệp dương trực tiếp bắt đầu kích phát hỏa cầu thuật tiềm năng k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt hỏa cầu thuật tự thân tiềm năng đồng thời hỏa cầu thuật tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên m á t tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra ân rốt cục hoàn thành sao mang theo một tiêu mừng rỡ diệp dương mở ra mới hỏa cầu thuật bảng nhìn thoáng qua bốn t s sáu chương năm người lần khen thưởng tăng thêm c ò n có tự hào thưởng một nghìn năm trăm tám mươi tám điểm đại lao tăng thêm các vị độc giả đại đại uy đánh giá nhóm một khối tiền khen thưởng cũng là yêu tác giả n ấ m thực sự cần những thứ này tới để cho mình còn có động lực đi g õ chữ cảm ơn chương mười hai có thể bảo hộ chúng ta khuê nữ nam nhân đều rất x o á i canh một h ỏ a cầu thuật loại khác a s kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng h ỏ a cầu đối với mục tiêu tạo thành lực công kịch một trăm phần trăm tương tổn đồng thời hòa cầu thuật sẽ ở địch nhân trong cơ thể lần thứ hai bạo tạc thêm vào tạo thành một trăm hai mươi điểm thương tổn thời gian cột đau không dây t u khí thời gian thuần phát tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng không một thiên cái này tiềm năng không tệ a phụ ra một trăm hai mươi điểm thương tổn đã biết biết đánh ra thương tổn tổng cộng mới sáu trăm nhiều nếu như hơn nữa cái này một trăm hai mươi điểm thương tổn liền có thể có cơ hội miệu s á t một chỉ quái dị ma trùng sớm biết ta vừa rồi liền kích phát h ỏ a cầu thuật tiềm năng không đúng vậy sẽ không đánh m ệ t như vậy hai cái dây một chỉ quái dị ma trùng cùng trực tiếp nháy mắt giết t r ê n lệch vẫn rất lớn một cái tiềm năng điểm là có thể có thu hoạch lớn như vậy đối với diệp dương mà nói vẫn là một cái vui mừng ngoài ý muốn bất quá chính mình vốn là muốn thăng cấp kỹ năng chỉ là không nghĩ tới k í c h phát hỏa cầu thuật tiềm năng cho mình lớn như vậy kinh hỷ thăng cấp hỏa cầu thuật sau đó diệp dương tiếp tục thăng cấp chính mình kỹ năng dù sao cũng không có những thứ khác kỹ năng có thể thăng cấp ken một điểm kỹ năng sử dụng thành công hỏa cầu thuật trước mặt đẳng cấp một hai hỏa cầu thuật loại khác a sở kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng hỏa cầu đối với mục tiêu tạo thành lực công kích 105% t h ư ơ n g tổn đồng thời hỏa cầu thuật sẽ ở địch nhân trong cơ thể lần thứ hai bạo tạc thêm vào tạo thành 150 điểm thương tổn một cái kỹ năng điểm tiêu hao tăng lên hỏa cầu thuật 5% t h ư ơ n g tổn hơn nữa nhị đoạn bạo tạc thương tổn cũng từ 120 t ă n g lên tới 150 điểm cũng không tệ lắm tiếp tục sử dụng toàn bộ điểm kỹ năng thăng cấp hỏa cầu thuật keng m ư điểm kỹ năng sử dụng thành công hỏa cầu thuật trước mặt đẳng cấp h a hòa cầu thuật loại khác A sờ kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả hướng một cái mục tiêu phóng thích một cái nóng bỏng hỏa cầu đối với mục tiêu tạo thành lực công kích 115% t h ư ơ n g tổn đồng thời hỏa cầu thuật sẽ ở địch nhân trong cơ thể lần thứ hai bạo tạc thêm vào tạo thành 210 điểm thương tổn thời gian cột đau không dây tu khí thời gian thuần phát tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp bốn kỹ năng đề thăng tháng năm năm một mươi tổng cộng m ộ ư ơ i sáu cái điểm kỹ năng trực tiếp đem hỏa cầu thuật tăng lên tới bốn cấp lực công kích một trăm linh thương tổn tăng lên tới một trăm mười lăm phần trăm nhị đoạn bạo tạ c thương tổn cũng trực tiếp từ một trăm hai mươi mang ngươi bạo tăng đến rồi hai trăm mười điểm phát ra năng lực lần nữa để thăng nếu để cho bây giờ diệp dương lần nữa tìm được những cái này quái dị ma trùng có thể vững vững vàng vàng, vàng trực tiếp giết trong n g á y mắt ha ha thư thái hai long gật đầu diệp dương đóng cửa hỏa cầu thuật thuộc tính liệt biểu tiếp tục hướng phía trước đi k a k a ngươi vừa rồi cười cái gì tựa hồ là hát sắc gò đất giải đất hoàn cảnh t r u n g quanh tương đối kiềm nén nhung nhung vẫn thận trọng đi theo diệp dương phía sau đột nhiên nghe được một hồi tiếng cười vẫn có chút tiểu sợ ha ha không có việc gì mới vừa không phải g i ế t mấy con quái vật tinh anh v ậ t nhà bạo một ít điểm kỹ năng đem kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cái phu diễn một cái diệp dương không có nhiều lời được rồi đừng lại đột nhiên nở nụ cười nha cái này còn là có điểm đáng sợ lại là những quỷ kia côn trùng lại là gai nhọn da l a n g ta một cái đều đánh không lại nhanh đi mấy bước nhung nhung ran thật chặt ở diệp dương phía sau sợ mình theo mất rồi bị những quái vật kia giết chết được rồi không cần sợ phía trước không phải vừa tìm được một cái hát sắc hầm ngầm nha nói diệp dương chỉ chỉ phía trước tỏa da màu đen xương m g ủ cái động c ầ u b a o chế đúng cách ở cái động c ầ u trước mặt chỉ là sơ qua đợi sau một hồi thì có đại lượng quái dị ma trùng từ cái động c ầ u vào da c à ca chúng nó chui ra ngoài chứng kiến một đoàn d ư ờ n g như tiểu cầu lớn nhỏ hát sắc côn trùng dù là một cô gái nhi làm sao cũng không khả năng không sợ làm những cái này quái dị ma trùng xuất hiện lần nữa sau đó nhung nhung thậm chí là theo bản năng lại lần nữa chạy đến diệp dương trên người thật chắc xiết diệp dương trên người pháp bảo sợ cái gì hỏa câu thuật diệp dương cười khổ lắc đầu dường như đã thành thói quen nhung nhung loại động tác này liền tùy ý nàng q u ấ n ở trên người của mình sau một khắc diệp dương nâng lên chính mình phát trượng chỉ là trong nháy mắt mấy viên kéo hẹp d à i vi diễm hòa cầu hướng phía những cái này hướng diệp dương đánh tới chấp n h ó n quái dị ma trùng đánh tới siêu siêu siêu 1.123. 1.123. 1.123. 1123. t r o n g khoảnh khắc không đợi những côn trùng kia tới gần liên tiếp vượt ngàn điểm bốn chữ số thương tổn trực tiếp từ đỉnh đầu của bọn nó toát ra sau đó những cái này quái dị ma trùng trong n h y mắt So、keng người đánh chết cấp tinh anh quái dị ma trùng thu được điểm kinh nghiệm mười phần trăm cũng may mắn thu được mười bảy miếng đồng tệ một điểm kỹ năng keng keng cái này một lớp sau đó diệp dương lần nữa thu hoạch một lớp điểm kỹ năng đem hỏa cầu thuật trực tiếp lên tới mã cấp thương tổn tăng phúc từ 115% t ă n g lên tới 120%, ư ơ n không có quá nhiều ngoài ý muốn bất quá nhị đoạn bạo tạc thương tổn cũng là từ 210 t r ự c tiếp tăng đến 300 điểm xem như là một cái tăng lên không nhỏ xoáy chết thấy như vậy một màn nhung nhung có chút kích động khẽ hô một tiếng không hoảng hốt trụ cột thao tác diệp dương hoàn toàn không có để ở trong lòng đem nhung nhung từ trên người của mình phóng tới trong lòng đất phía sau quay đầu bắt đầu thu thập chiến trường thẳng nam tựa hồ là đã thấy rất nhiều nhung nhung đối với diệp dương loại thái độ này ngược lại cũng không quá để ở trong lòng đi ta đây liền nói một câu trụ cột thao tác liền thành thằng nam vậy ngươi nói cho ta biết ta mới vừa chỗ đẹp trai trên mặt đất l ư ợ m hai kiện đồ trắng sau đó diệp dương ngẩng đầu t r e o c ư ờ i hỏi hì hì thằng nam chính là thằng nam ca ca cũng không biết chưa ở chúng ta nữ sinh trong lòng có thể bảo hộ nam nhân của chúng ta đều rất x o á i thật sao diệp dương khỏe miệng hơi dơ dơ lên đương nhiên rồi cho nên vân hà ca ca cũng rất tuân tú không biết thế nào nhung nhung nói ra câu nói này thời điểm nhìn về phía diệp dương ánh mắt lại có chút xí nốc từ hát sắc gò đất gặp nhau sau đó dọc theo đường đi vô luận gặp phải gai nhọn da làng vẫn là quái dị ma trùng hắn biểu hiện ra tuy là đều là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nhưng vẫn là che ở trước người của mình bất luận cái gì nữ sinh đối với loại nam nhân này cũng không có sức chống cự cương đại cảm giác an toàn cùng với mà đến chính là mãnh liệt dựa vào cảm giác ở cộng thêm đoạn thời gian này ở chung sáu i ờ s một ngày mới cầu bình giá cả nhóm quỹ câu độc giả đại đại nhất định phải ủng hộ một chút ta chương mười ba nam nhân không thể nói nhanh canh hai uy uy người nghĩ gì thế nhìn thấy xem tự xem ngẩn người nhung nhung diệp dương ở trước mắt nàng phất phất tay a a không có không có gì ta chính là nói có thể bảo hộ chúng ta cô gái nam sinh đối với chúng ta mà nói đều rất x o a y a đã biết một bộ si ngốc dáng rất bị diệp dương phát hiện làm nhung nhung phản ứng kịp sau đó gương mặt trong nháy mắt đỏ rất nhiều h ả o h ả o hảo ta rất t u ấ n tú được chưa diệp dương tự hồ là bị nàng bộ dáng này chọc cười cũng không muốn dây dưa nữa vấn đề này được rồi nơi đây tổng cộng có hai kiện trang bị nhất kiện là pháp sư bạch bản g dày ta sẽ không bán còn có cái này là thích khách một cái vũ khí trắng ngươi có muốn hay không muốn ta đương nhiên muốn dường như mới vừa là bị diệp dương phát cáu nhung nhung sưng mặt lên nổi giận nói đồ trắng dường như cũng liền mấy trăm mau đưa bằng không ngươi đem số thẻ phát cho ta ta trực tiếp chuyển cho ngươi tiền hoa đem tiết kiệm một hồi ngươi nếu như tuân ra c ự c phẩm trang bị lại ghét bỏ bản cô nương không có tiền không muốn diệp dương lắc đầu đầu ta chỉ thu kim tệ tiền hoa ta cũng không phải cực kỳ thiếu ân kỳ thực diệp dương là thật thiếu dù sao nếu như mình không có nhớ lầm chính mình cái k i a người mở đường cabin trò chơi mười vạn tiền hoa chính là mượn online cho vay kiếp trước ở siêu phàm trên thế giới nỗ lực mấy tháng cũng là vận khí không tệ thật sớm sẽ trả rõ ràng đời này sợ rằng không dùng được vài ngày có thể trước trả hết nợ khoản này vay tiền bất quá diệp dương không muốn trực tiếp muốn tiền hoa nguyên nhân chính là không nghĩ thấu lộ chính mình tin tức chân thực ở siêu phàm trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể trực tiếp tra được một cái ngoạn gia tin tức chân thực trừ phi là chính mình để lộ ra ngoài chi phi không phải là trong đó tin tức chân thực sao diệp dương cũng không phải là không tin tưởng nhung nhung nhân phẩm của bất quá cùng với đem vận mệnh của mình giao phó cấp cho người khác chẳng chính mình vững vàng bảo thủ ở bí mật tới kiên định Kiếp không siêu cuộc hành trình, Diệp dương gặp quá nhiều ở trong game bởi tiết siêu trong bằng hữu tin tức, sau lại bởi nói hiện. cuối tới tại quái Đến phạm gặp phạm phát trước, trình, trong trong tức, thận tìm thậm ra Dương cuộc cho chính cẩn cựu cùng cựu cửa, chí mấy năm game mình hành bằng nhân nhân nhà sau quá hữu lộ lộ vì vì ở bị bị bị đã n n gật vai, vì sao phải cái hiếu tiếp miễn tiền nói hiện Diệp nàng cũng không này. ràng lần Dương là là cực kỳ lưu ý cái này. Chỉ có trực tục chết kỳ kỳ, thể phát thủ phí, như lưu muốn ý sao rõ ràng có thể trực tiếp miễn trừ một tại y bản. ố t Gật đầu diệp dương mở ra giao dịch giao diện k e n người mất đi phổ thông cấp giao thép giao ngắn cũng thu được tiền t à i năm ngân tệ giá thị trường một cái đồ trắng khoảng chừng chính là hai ba trăm khối cũng chính là hai ba đồng bạc bởi vì là vũ khí nhung nhung cũng tự nhiên h i ể u đạo lý này cho nên trực tiếp giao dịch năm đồng bạc đi qua được rồi chúng ta đây cứ tiếp tục đi trước dưới một cái cửa độc a cử a động này phòng trừng thật lâu mới có thể xuất hiện lần nữa quái dị ma trùng giao dịch hoàn thành diệp dương mắt đã thấy kế tiếp h áp sắc cử a động phương hướng ta đương nhiên là nghe lời người a đông vải sợi đay dày ống thấp giai vị phổ thông cấp tốc độ di chuyển sáu mươi m ư ơ i năm phòng ngự hai mươi bảy tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ miêu tả từ bị choáng đông vải sợi đay buộc chặt thành dày vải dày ống thấp có thể bảo vệ rất kỹ bản chân của chính mình đang ở nhung nhung xứng sờ võ thuật diệp dương đã đem vừa mới cái kêu pháp sư bạch bản dày tiềm năng hoàn toàn kích phát rồi kích phát sau đông vải sợi đay dày ống thấp tăng lên gấp ba bốn lần thuộc tính sáu mươi điểm tốc độ di chuyển tăng lên có thể nói tương đương với sáu mươi điểm mẫn tiệp thuộc tính mang tới tốc độ di chuyển hơn nữa diệp dương còn sở hữu cái này mẫn tiệp linh xảo bị động tốc độ di chuyển tăng một trăm phần trăm kỹ năng lần này bằng trực tiếp gia tăng rồi một trăm hai mươi điểm tốc độ di động đây vẫn chỉ là một cái bình thường nhất đồ c h ẳ n g a nếu như thanh đồng bạch ngân trang bị sợ là cái này một đôi g à y là có thể khiến cho diệp dương trực tiếp chạy bay、Caca. m g c dù là sao nàng h i trở nên nhanh như vậy. Bởi ở truyền g t kỳ cấp thiên phú thập đội tăng phúc phía dưới cũng mới một n g điểm tốc độ di chuyển mà thôi bất quá diệp dương nghe được lời của nàng sau đó chỉ là giả ý trách cứ một câu về sau nhớ kỹ nam nhân không thể nói nhanh phúc ha ha ha ta biết lạc xin lỗi ca ca ta cũng không có nói ngươi cái kia nhanh à chính là ngươi chạy thật nhanh đều nhanh có thể đuổi theo ta nghe được diệp dương lời nói nhung nhung nhịn không được xì một tiếng bật cười nhưng mà diệp vốn không có quá mức để ý tới nàng được rồi đến rồi nhìn thoáng qua trước mặt hát sắc cái động cầu diệp dương lại nhìn lướt qua mình bây giờ nhiệm vụ tiến độ ma trùng tiến độ đã đạt đến bốn mươi sáu một trăm chỉ kém một nửa số lượng có thể hoàn thành tới cũng vừa lúc đó nhung nhung quấn ở diệp dương trên cổ tay bỗng nhiên chặt một cái thấp giọng k ê u quát lên ta khai khai ta biết rồi không do dự diệp dương như nhau phía trước cầm lấy chính mình pháp trượng cho những cái này quái dị ma trùng một cô đón đầu thống kích hòa câu thuật siêu siêu siêu một nghìn một trăm hai mươi ba một nghìn một trăm hai mươi ba một nghìn một trăm hai mươi ba một nghìn một trăm hai mươi ba liên tiếp bốn chữ số thương tổn từ những cái này ma trùng trên đầu toát ra hơn hai mươi con ma trùng không đợi đi tới diệp dương bên người liền toàn bộ đi đời nhà ma ngoa tạo lại còn có xem ra cửa động này cố gắng giàu có a vừa mới chuẩn bị quét tức chiến trường diệp dương liền thấy một đám ma trùng theo nhau tới lại v ọ t tới sông áp giết sạch bọn họ cả ca nỗ lực lên đang ở diệp dương khổ cực thời điểm chiến đấu nhung nhung cũng không có nhàn rỗi còn ở diệp dương trên người không ngừng hô nỗ lực lên diệp dương cũng không phải lưu ý cái này chính là cảm giác sau lưng nhung nhung không riêng gì kêu nỗ lực lên trên người động tác biến độ so với nàng hô thanh âm còn khoa trương làm cho diệp dương ngược lại là vẫn không yên lòng ta nói ngươi chính là an tĩnh một chút ta chỉ sợ những côn trùng kia không phát hiện được chúng ta có phải hay không ô ô cả ca h ô n ta ken ngươi đánh chết cấp tinh anh quái dị ma trùng thu được điểm kinh nghiệm một m ư ơ cũng may mắn thu được m ộ mươi bảy miếng đồng tệ một điểm kỹ năng ken cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp nam ken ken chúc mừng ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ kỳ quái hầm ken ken rất nhanh làm liên tục ba bốn sóng từ hát sắc cái động khẩu lao ra quái dị ma trùng Bị bộ Diệp Dương diện toàn bộ sát sau đem ó hắn h n i trên mặt đất tất cả chiến lợi phẩm nhật lên diệp dương chăm chú nhìn một chút tổng cộng mười ba món đồ trắng trong đó có một thanh chiến sĩ vũ khí một cái pháp sư pháp trượng còn có một cái cùng tiến thủ vũ khí còn có bốn cái thanh đồng trang bị trong đó còn có một cái thanh đồng cấp thích khách vũ khí một cái pháp sư thanh đồng cấp sợi bông khăn đội đầu bất quá khi lấy được cái này thanh đồng cấp pháp sư khăn đội đầu sau đó diệp dương liền trực tiếp lựa chọn kích phát toàn bộ tiềm năng sợi bông khăn đội đầu giai vị thanh đồng cấp t r h ứ c nghiệp pháp sư mục sư sinh mệnh bốn trăm năm mươi một trăm sáu mươi phòng ngự hai mươi lăm chín trí lực một năng, mắt. Đặc thủ, không thể giao dịch, không giao mắt, Miêu m thủ, thể thể vứt bỏ. Miêu tả, đặc dịch, bỏ. tầng thật mỏng sợi bông trải qua ma pháp dẹp nhân mấy tầng c h ỉ n h tự làm việc sau đó chế thành sợi bông khăn đội đầu đối với phòng ngự có không tệ thêm được thuộc tính rất mạnh đi ngang qua chính mình đối với hắn tiềm năng toàn bộ kích phát sau đó cả kiện trang bị thuộc tính dường như có thể hoàn toàn nghiền ép tất cả bạch ngân cấp trang bị ước chừng bốn trăm năm mươi điểm sinh mạng thêm được phải biết rằng hiện tại diệp dương trụ cột lượng máu cũng có thể mới bảy trăm m ư ơ i điểm món này trang bị thậm chí so với hắn tổng lượng máu phân nửa cao hơn nữa hơn nữa đầu trang bị cũng không phải là thuộc tính thêm được cao nhất trang bị bộ vị m à c áo bộ vị mới l à chỉ là một cái thanh đồng cấp khăn đội đầu tại chính mình đào móc bên ngoài tiềm năng sau đó là có thể đáng sợ như thế thuộc tính nếu như về sau tuân ra nhất kiện thanh đồng mặc áo cái kêu máu của mình phòng có phải hay không trực tiếp muốn gấp bội nghĩ tới đây diệp dương không khỏi trở nên kích động mặc vào sợi bông khăn đội đầu sau đó thuộc tính nhất thời bảo tăng phòng n g trực tiếp biểu phá hai trăm đại quan ở cương tráng kỹ năng tăng phúc phía sau lượng máu trực tiếp bạo tăng đến rồi s ắ p xỉ 1.800 điểm rất xa vượt qua 1.400 điểm lượng mở p lọt dìn liên thương tổn đều có biên độ nhỏ tăng lên sau đó diệp dương đã đem chính mình tuân ra thành kia thanh đồng cấp thích khách vũ khí đem ra thiểm diệu h á t thứ giai vị thanh đồng cấp công kích 90. lực lượng 18. l o n g lánh mở ra bản kỹ năng phía sau sẽ cho tự thân chu vi 100 m é t phạm vi hết thể địch nhân tạo thành một dây mù hiệu quả miêu tả gai nhọn vô cùng đỉnh từ cực kỳ chân quý đá quý màu đen chế tạo một ngày xuất thủ nước mắt hắc mang thậm chí biết đi đầu lõe mù địch nhân ánh mắt Ô ô, ta khóc ngươi tại sao có thể lại tuân ra tới một cái thích khách vũ khí hơn nữa còn là thanh đồng cấp hơn nữa nó tại sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy không cần nhiều lời cái này t h i ể m diệu h ắ c thứ chính là cho nhung nhung chuẩn bị chứ không nói cao tới bảy mươi lăm điểm lực công kích còn có mười hai điểm lực lượng thêm được chỉ là t h i ể m diệu h ắ c thứ toàn thân tản ra cái chủng loại kia r i ê m rúa loẹ loẹ ánh sáng màu đen còn có gai nhọn đỉnh đá quý màu đen tản ra hơi thợ lạnh như băng cũng làm người ta yêu thích không nỡ rời tay nữ hải tử có thể sẽ không đối với thuộc tính cao thấp có bao nhiêu yêu cầu nhưng xinh đẹp như vậy diêm dúa vũ khí nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất quá diệp dương nếu như nhớ không lầm dường như không lâu mới vừa tuân ra quá một bà thích khách vũ khí trắng ha ha ha thế nào ngươi có muốn hay không lời nói ta liền thực sự bán cho người khác diệp dương nghiêm túc n g h i ê mặt m nghiêm túc nói kỳ thực tâm lý cũng sớm đã đoán được muốn muốn muốn. không phải vài cái kim tệ nha bản cô nương làm sao sẽ liên tiếp hai anh thật là một xấu ca ca lão nghĩ ví tiền của ta Bị bàn biện bảo Diệp Dương Ai pháp. hoàn toàn nhào nán ở trong lòng bàn tay, nhung nhung không hề có một chút nào n hề chút h tay, một y ở có ân ra liền ợ hại như mình cũng có năng lực đánh thắng được quái i đâu. được Nếu cũng năng trùng, ma có lực l dị Liền là Liền, cái trai tiểu khẳng định vẫn là tuyển trạch cái này trai tiểu Ơn. trạch đẹp ca ca. quả nhiên vẫn là tiểu ca ca thật là thơm keng người mất đi thanh đồng cấp thiểm rượu các thứ cũng thu được tiền t à i mười kim tệ một cái vũ khí mười kim tệ chọn mười vạn tiền hoa đi thẳng đến sổ sách cũng không phải diệp dương mù trào giá cách dù sao thuộc tính ở chỗ này b à y ước chừng chín mươi điểm công kích thêm được cùng mười tám điểm lực lượng thuộc tính thêm được cái này có thể sánh bằng diệp dương vũ khí trực tiếp cao hơn gấp đôi lực công kích dù sao tuy là đều là thanh đồng cấp nhưng là có thuộc tính cao thấp trên lệ h t h i ể m diệu h á thứ t là thuộc tính thanh đồng cấp bên trong thuộc tính cực cao cái loại này nhưng diệp dương h á t một pháp trượng là thuộc về bình thường thuộc tính hơn nữa cái trôi này vũ khí ở trên một cái l o n g lánh kỹ năng một trăm mét phạm vi tạo thành một dây đâm mù ngay một dây rất nhanh nhưng phải biết rằng thích khách bản thân liền làm mấy đại chức nghiệp ở giữa tốc độ di chuyển nhanh nhất chức nghiệp hơn nữa nhung nhung truyền kỳ cấp cao tới gấp mười lần tốc độ di chuyển thêm được nhìn như ngắn một giây thậm chí có thể làm được có thể so với thường nhân một phút có thể làm được chuyện cho nên mười mai kim tệ diệp dương đều là ít đi nàng nếu như đi ra ngoài bầy sạp coi như mua không được hai mươi kim tệ chỉ sợ cũng ít nhất phải mười mấy kim tệ khởi bước đẹp quá rất thích cảm ơn vân hà k a ca ha mang theo vũ khí mới đồng thời nhung nhung tiện tay cầm mới vừa lấy được thiểm r ư ợ u h á t thứ nghiêm túc đẹp à lấy bất quá không biết là nàng vốn là có một tia cái loại này quyến rũ khí chất hay là bởi vì t h i ể m rượu hắt thứ nguyên nhân nguyên bản đẹp đẽ khả á i nhung đ u n g tại làm sao trong nháy mắt dường như trở nên có chút xinh đẹp còn mang theo một tia nguy hiểm chỉ là nhìn thoáng qua diệp dương ngược lại có chút không cách nào tự kiềm chế hồng nhan kẻ gây thai họa sao tự rêu cời ư lạnh một tiếng diệp dương không hề suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên thì cũng nên trở về tân thủ thôn hoàn thành chính mình nhiệm vụ Trưng 15. chân chính đường danh giới âm dương lưỡng cách cảm giác canh tư k e n người mất đi phổ thông cấp cưng giáp cũng thu được tiền tài hai ngân tệ k e n người mất đi thanh đồng cấp phong linh trường cùng cũng thu được tiền tài nam kim tệ k e n người mất đi k e n trở về tân thủ thôn trên đường diệp dương cùng nhung nhung vừa đi một bên giao dịch cùng với chính mình mới vừa tuân ra tới những vật khác mười mấy món trang bị cộng thêm phía trước t h i ể m rượu hát thứ tổng cộng cho diệp dương kiếm được hai mươi một kim ba ngân tệ cộng thêm chính mình phía trước bán cho của nàng hiện tại đã có hai mươi năm mai kim tệ nhiều chỉ cần lần này lọ góc chính hắn một người mở đường cabin trò chơi cho vay có thể thuận lợi trả lại hơn nữa nhung nhung cũng đã nói chính mình hai cái tỷ m ộ i một cái mục sư một cái cung tiến thủ sơ kỳ mục sư cùng pháp sư quần áo nón này trang bị giống nhau đều là giáp lụa trang bị cung tiến thủ cùng thích khách thì là bị giáp hoặc bản giáp các loại chờ trang bị hạng nhẹ mà chiến sĩ thì là trọng giáp cho nên nếu như tuân gia mục sư trang bị trừ phi đặc biệt rắt rưởi bằng không diệp dương nhất định là môn ưu tiên cho tự sử dụng đến khi diệp dương dùng xong khẳng định lại sẽ bị mở rộng đến tiềm năng cực hạn biến thành không thể giao dịch trang bị cho nên diệp dương chỉ có thể bán cho nhung nhung trọng giáp cùng k h giáp giáp lụa là không có gì có thể có thể từ diệp dương trong tay mò được c ả m ơn ngươi ca ca cho ta nhiều như vậy trang bị xem cùng với chính mình trên người đã tràn đầy lên một thân đồ trắng còn có một đem tuyệt mỹ thanh đồng cấp thiểm diệu h á t thứ nhung nhung trong lòng liền hoan hỉ không gì sánh được được rồi chúng ta chỉ bất quá tiền trao cháo m ú c mà thôi nếu như về sau còn muốn theo ta ta cũng sẽ không cự tuyệt ân diệp dương ngược lại thật sẽ không cự tuyệt chỉ bất quá nếu như nàng thực sự không đi thăng cấp như vậy không được bao lâu nàng chính là mới cùng cũng cùng không được m ộ ư ơ i cấp là một đạo đường danh giới m ộ ư ơ i cấp phía sau diệp dương tất nhiên muốn đi trước chủ thành trước hướng chủ thành người chơi thì sẽ trực tiếp cùng tân thủ thôn người chơi t r i đề đồng thời tuyệt đối ngăn ra tất cả liên hệ coi như phát tin tức cũng căn bản không tiếp thu được giống như âm dương lưỡng cách cảm giác cho nên bất luận nói như thế nào nhung nhung là muốn thăng cấp đi mà diệp dương nhất định là tiếp tục đi trước tăng lẹ vào trên đường xuất phát ân ca ca chờ ta ta về sau còn muốn theo ngươi nỗ lực bài trừ một điểm nụ cười nhung nhung khả ái nghèo đầu nhìn theo diệp dương ly khai tầm mắt của mình toa độ đông sơn tỉnh trắng châu thành phố tạ ngạn xuân thiên khu biệt thự một người vóc dáng xinh đẹp khu b i t n ê nữ chậm rãi từ người mở đường ca bin trò chơi bên trong đi ra trên mặt rõ ràng mang theo một tia không che giấu được thất lạc thật là một xấu ca ca lúc đi thậm chí ngay cả quay đầu xem chính mình liếc mắt cũng không có quên m ồ m có chút tức giận lầm bầm lầu bầu một tiếng sau đó nàng có chút ngơ ngác nhìn trước mắt ca bin trò chơi hồi tưởng chính mình phía trước cùng cái kia gọi vân h à ngoạn ra một đoạn từng trại trên mặt của nàng khi thì trở nên m ừ n rỡ khi thì trở nên đỏ bừng p h ả n phất trên người của mình còn có hắn đây nhiệt độ một dạng b i b i b i kim nung kim nung người đang suy nghĩ gì a những thứ này cũng chỉ là du hi mà thôi suy nghĩ nhiều như vậy người liền thua đột nhiên trì hoãn tâm thần phát hiện những thứ này đều là hư vọng du hi sau đó kim nung càng là hung hăng m a n g chính mình vài câu cô gái này chính là kim nung đông sơn tỉnh hoa diệu tập đoàn kim diệu con gái một kim nung hàng chứa chìa khóa vàng ra đời nàng lại chưa từng có nhà giàu nữ kêu hành bạc hô ngược lại cùng người ở chung sau đó càng là bị người một loại nhà bên nữ hải một dạng cảm giác nhưng dù sao chỉ có một kim diệu cũng vô cùng thích hơn chính mình nữ nhi này thí dụ như lúc đó người mở đường cabin trò chơi một khi đem bán biết mình nữ nhi thích du hí kim diệu liền phái người liên lạc mấy trăm ngàn muốn cấp đến cái trò chơi này khoan g thuyền cho nên kim nhung có thể bắt được người mở đường cabin trò chơi cũng không phải là vận khí tốt mà là thật sự có tiền thế nhưng thật sự rất tốt chân thực a siêu phạm thế giới thật sự rất tốt chân thực a chỉ cần vừa nghĩ tới nếu như chính mình so với diệp dương thăng cấp chậm nhiều lắm về sau liền sẽ không thấy được về sau kim nhung trong lòng thì có một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mất mát phản phất giống như là có người từ trên người mình mạnh mẽ lột xuống một mảnh cốt đ ủ n g k a chờ ta một chút nhung nhung sẽ cố gắng thăng cấp Toà thế giới 888 hảo tân thủ thôn. tay trong huyết. thế Tinh. Toàn Tinh trên thế vật hảo cho Mà là, làm chính mình mỗi lần nghị đến 5 năm sau, làm độ, đó, để đến bộ tinh bị siêu sau sau, siêu siêu giới chia Diệp phải mỗi giới giới quái Nhung Nhung quá phạm phạm phạm không không lanh chính mình nghị hàng năm lâm Lam Lam Cùng Dương cũng lòng. Cũng rằng lần có ở bị trong lòng cũng không khỏi có một ít to lớn cảm giác cấp bách thời gian năm năm không dài cũng không ngắn kiếp trước năm năm chính mình vẹn vẹn chỉ là một truyền kỳ gia i vị thái kê ở thế giới khu vực săn bắn trong chiến tranh đối mặt triệu thần ma áp chế hoàn toàn không có bất kỳ đổi tay năng lực nhưng đời này năm năm chiếm được tất cả thiên cơ toa ủng tiềm năng bạo phát thiên phú đã quen thuộc hết t h ể diệp dương sớm đã không phải là năm năm trước chính là cái kia diệp dương thôn trưởng ta đã trở về cái kia màu đen hầm ngầm ta đã tìm được đây là một trăm phần quái dị ma trùng thân thể tài liệu nhìn thấy xì lãn nạ thôn trưởng diệp dương trực tiếp đem trong túi đeo lương ước chừng một trăm phân quái dị ma trùng thân thể tài liệu giao phó cho hắn ngươi thực sự là một cái dũng cảm hài tử đây là ngươi nên được thưởng cho chứng kiến tài liệu xì lãn nạ mừng rỡ như điên dù sao trong thôn rất nhiều thợ săn đều muốn qua thu thập thân thể của bọn họ tài liệu dùng tốt tới tiến hành nghiên cứu và chống lại nhưng bởi những thứ này quái dị ma trùng số lượng cùng thực lực thực sự quá cường đại căn bản không có bất kỳ cơ hội cũng đúng lúc này diệp dương hoàn thành nhiệm vụ gợi ý của hệ thống vang lên、Ken. n g ư ờ i h o à n ơ i hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai kỳ quái hầm ẩm thu được t h ư ở n g cho 1200 điểm năm mai k i m tệ cũng ngoài ý muốn thu được một cái hiếm hoi t h ư ở n g cho hoàng kim cấp sách kỹ năng vẫn tinh tinh dáng chương mười sáu hoàng kim cấp kỹ năng k e n ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai kỳ quái hầm ẩm thu được t h ư ở n g cho 1200 điểm năm mai k i m tệ cũng ngoài ý muốn thu được một cái hiếm hoi t h ư ở n g cho hoàng kim cấp sách kỹ năng vẫn tinh tinh dáng k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp sáu ước chừng hơn một vạn điểm kinh nghiệm đem diệp dương mới vừa lên tới năm cấp thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp đẩy mạnh đến rồi sáu cấp ba mươi phần trăm nhiều phải biết rằng hắn đánh chết một cái quái dị ma trùng cũng mới hơn một trăm l i n g đến hai trăm điểm điểm kinh nghiệm cái này một hai vạn kinh nghiệm có thể thì tương đương với hắn giết sáu mươi bảy mươi con quái dị ma trùng có thể thấy được ở siêu phàm trên thế giới manh mục giết quái cũng không có thể để cho mình đẳng cấp nhanh chóng để thăng mặc dù diệp dương hoàn thành là thưởng cho phong phú ẩn tàng nhiệm vụ nhưng một dạng nhiệm vụ cũng có phong phú kinh nghiệm cùng tiền tệ thường cho t h ư n h ư lúc này đây hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ Liên trực tiếp tặng cho Diệp Dương ước chừng 5, kim tệ. trực c hơn o Diệp d ư g Ước ừ nữa g tương đương người đồng trang mai kim một ra thanh tiếp với khiến cho hắn tuân ra tới tiền. tệ. Trực thì tuân cho cấp hắn Hơn n bị còn có một cái hoàng kim cấp sách kỹ năng vẫn tinh thiên giáng vẫn tinh thiên giáng giai vị hoàng kim cấp kỹ năng hiệu quả liên tục triệu h ó a n ă m khỏa vẫn thạch khổng lồ đối với mục tiêu chu vi ba mươi thức phạm vi tạo thành kinh khủng đà kích mỗi khỏa vẫn thạch khỏa tạo thành lực công kích ba mươi năm một trăm điểm tổn thương ma pháp tiêu hao hai trăm điểm thời gian cột đao sáu mươi giây tụ khí thời gian năm giây kỹ năng đẳng cấp kỹ năng đề thăng không một cường hãn hủy diện phạm vi khủng bố có chừng ba mươi nhiều thước phạm vi phải biết rằng cái này ba mươi mễ khả là mục tiêu bán kính ba mươi m nói cách khác cái này trực tiếp tương đương với sáu mươi thước đ ả kích phạm vi ba mươi lăm một trăm điểm tổn thương năng lực cũng khá cường đại còn như tụ khí thời gian đó là bởi vì diệp dương còn không có học tập cho nên nó chính mình biểu hiện thời điểm tự nhiên vẫn là năm giây tệ thự năm giây nghe dường như không dài nhưng cái này năm giây tụ khí thời gian chính là một cái pháp sư yếu nhất thời điểm nếu như không có khá cường đại mục sư ở bên cạnh mình đổi thành một dạng người chơi có thể cái này ngũ dây đều đủ bọn họ dưới vô số lần địa ngục cho nên tiền kỳ pháp sư hầu như có thể nói là tùy ý còn lại trực tiếp xâm lược không có cách nào mặc dù ngươi có cường đại kỹ năng thế nhưng tại tiền kỳ ngươi còn không có cường hãm trang bị chống đỡ không có một tối thiểu có thể nhìn đi qua thân thể gánh không được thương tổn coi như thương thế của ngươi hại cường thịnh trở lại người khác một bộ k h ô n g chế đánh tới ngươi còn chưa phải là quay quay chờ đấy bị người tàn sát càng là vào lúc này càng là ở vào thời điểm này lại càng có thể thể hiện ra tự do hơi thở cho diệp dương mang tới cường đại tăng phúc húng chi chậm nhìn đi vẫn tinh thiên giáng dường như đã đầy đủ cường hãn nhưng đây là nhất nguyên thủy kỹ năng sở hữu tiềm năng bạo phát thiên phú nó còn có to lớn tiềm năng đang chờ đợi diệp dương khai phát ra tới sử dụng tiềm năng điểm kích phát đơn vị vẫn tinh thiên giáng k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng k e n k e n k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt vẫn tinh thiên giáng tự thân tiềm năng đồng thời vẫn tinh thiên giáng tiềm năng đã bị ngươi kích phát điện mã tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra mấy phút sau làm liên tiếp không ngừng đổi mới kích hoạt nêu lên rốt c ụ c dừng lại diệp dương mới đánh mở chính mình mới tinh vẫn tinh thiên giáng vẫn tinh thiên giáng giai vị hoàng kim cấp kỹ năng hiệu quả liên tục triệu h ó a n ă m khỏa vẫn thạch khổng lồ đối với mục tiêu chu vi năm mươi thước phạm vi tạo thành kinh khủng đa kích mỗi khỏa vẫn thạch khỏa tạo thành lực công kích năm mươi ba trăm điểm tổn thương cũng đối với bị chúng mục tiêu địch nhân tạo thành ba dây sợ hai trạng thái hiệu quả đặc biệt mỗi lần đánh chết một cái địch quân mục tiêu phía sau tự thân pháp thuật thương tổn sẽ trực tiếp tăng một phần trăm tối đa điểm ra một ư ơ i tầng duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây ma pháp tiêu hao hai trăm điểm thời gian cột đau ba mươi giây t u khí thời gian m ộ ư ơ i giây tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng năm sợ hai trạng thái làm tự thân chịu đến sợ hai trạng thái sau đó sẽ mất đi tất cả sức chiến đấu chỉ biết quỳ trên mặt đất khóc hoặc điên c u ồ n g chạy chối chết lợi hại a thương tổn phạm vi từ ba mươi m tăng đến rồi năm mươi m ngũ đoạn thương tổn mỗi đoạn từ ba mươi năm một trăm điểm tổn thường bị kích p một đến khi điểm bị sợ hãi sau đó mục tiêu tựa như biến thành một chị không có đầu gà rừng chỉ biết điên cuồng chạy chối chết ân chu nói chung cố gắng kỳ lạ nhưng cũng là tương đối đáng sợ một loại khống chế so sánh với mê muội giảm tốc độ những cái này tiểu nhi khoa khống chế hiệu quả siêu phàm thế giới còn lại khống chế hiệu quả có thể nói kinh khủng muốn chết thông thường k h ô n g chế hoàn hảo một ngày lâm vào thần thánh k h ô n g chế hiệu quả đó là căn bản là không có cách dùng thông thường tinh lọc kỹ năng giải trừ Cùng loại có loại t hơn ể bỏ qua tất tất tổn t cả cả phong ngữ, không nhìn h ngự, miễn ư g k h ô nữa g thương ngươi cũng bằng không thương năng phong ngự, nhìn thần thánh thương tổn. thần thần thần thánh thương tổn hiệu phi khu hoặc thuật, hết thể tất biệt Trừ trước mặt, cả đặc có lực quả là ở nghiêm túc nhìn một bên mới vẫn tinh t i ê n giáng diệp dương trong lòng tuy là kinh hỷ và phần nhưng dường như cũng ở đây hai lần kích phát kỹ năng trong quá trình m ò tới một ít như có như không quy luật sáu tờ s ngày hôm nay tăng thêm một chương nguyên nhân thật đơn giản chính là ân muốn cầu một cái hoa tươi Phiếu đánh giá. chương í n này sao tùy hứng. nếu n h chỗ h là Độc tùy sao giả đại đại tặng tác tăng thêm một nhóm nhiều, nấm nửa đứng lên giả hoa h đêm lại c ư Nói được thì l à mười đ ợ c Đừng h bảy kỹ năng ngơ mã nói chung tiềm năng bạo phát đối với kỹ năng thương tổn tăng phúc chỉ là dệt hoa trên gấm kỹ năng bên trong ẩn chứa tiềm năng dường như cũng không chỉ là thương tổn lấy một thí dụ t h ư ợ n như những cái này trong điện ảnh siêu nhân đang thức tỉnh chính mình lực lượng sau đó bọn họ có cũng không chỉ là vượt qua thường nhân thân thể tố chất cùng lực lượng chỉ có giống như là phi thiên thuấn di biến hình chờ các loại năng lực đặc thù dường như mới là trên người bọn họ ẩn chứa tiềm năng hỏa cầu thuật là như thế ở tiềm năng kích phát sau đó hỏa cầu thuật tuy là không có tăng thương tổn nhưng nhiều một cái nhị đoạn bạo tạc thương tổn vẫn tinh thiên giáng cũng như vậy ở tự thân tiềm năng bị kích hoạt nó gia tăng không chỉ là thương tổn còn có có thể trực tiếp tăng phúc tự thân tối cao mười phần trăm thương tổn hiệu quả đặc biệt cùng cường đại sợ hãi khống chế trạng thái dường như Ta có thể xem thường tiềm nha. có cái lực xem này năng bùng nổ y lực nha. đột nhiên giống như là phát hiện một cái tân đại lục nhìn đã bị triệt để kích hoạt hoàn thành vẫn tinh thiên giáng diệp dương nhiều hứng thủ nghỉ thăm nói bất quá hắn còn có một việc tình không có làm điểm kỹ năng một trăm mười ba bạo sát một lớp quái dị ma trùng cho diệp dương mang đến cực kỳ phong phú điểm kỹ năng bất quá nhìn thoáng qua nhất cấp vẫn tinh thiên giáng cần điểm kỹ năng được rồi ước chừng là h ỏ a cầu thuật gấp năm lần bất quá cái này cũng bình thường dù sao hoàng kim cấp kỹ năng nếu như cùng họa cầu thuật giống nhau đó mới thật là kỳ quái đem toàn bộ điểm kỹ năng đầu nhập thăng cấp kỹ năng vẫn tinh tiên giáng keng chín mươi điểm kỹ năng sử dụng thành công cũng tiêu hao tiền tài m ộ ư ơ i tám kim tệ vẫn tinh tiên giang trước mặt đẳng cấp một năm nhìn thoáng qua tiền tài tiêu hao diệp dương không khỏi một hồi đau lòng lĩnh cận thưởng năm kim tệ sau đó mình bây giờ tổng cộng mới ba mươi kim tệ xuất đầu một cái đã xài hết hơn phân nửa bất quá đây cũng là một người trong đó cần thiết tiêu hao thanh đồng cấp kỹ năng muốn thăng cấp cần tốn hao một hai nam m ư ơ i miếng đồng tệ tổng cộng m ư ơ i tám miếng đồng tệ bạch ngân cấp kỹ năng muốn thăng cấp cần tốn hao một hai nam mười đồng bạc tổng cộng mười tám đồng bạc hoàng kim cấp đó chính là phải tiêu hao kim tệ nói c h u n g quy luật vô cùng đơn giản mỗi đề thăng một cái gia i vị kim tiền tiêu hao sẽ chuyển một trăm tăng trưởng gấp bội hoàng kim cấp đi lên nữa còn có anh hùng cấp cấp độ sử thi c h u y ể n ký cấp thánh vực cấp tứ đại đẳng cấp ở đi lên bán thần thần thoại siêu thần cấp kỹ năng tác vô pháp thăng cấp chỉ có thể tuần tự tiền đến dai cho nên cũng sẽ không có kim tệ cùng điểm kỹ năng tiêu hao nói cách khác một cái thánh vực cấp kỹ năng muốn từ một cấp đề thăng tới hai cấp không nói điểm kỹ năng chỉ là kim tệ tiêu hao liền muốn trực tiếp tốn hao một ước kim tệ tương đương với một trăm ước t i ề n hoa không nói thánh vực người bình thường nếu như quang thu được vài cái hoàng kim cấp kỹ năng thăng cấp mang tới kim tệ áp lực cũng là vô cùng to lớn cho nên rất nhiều không phải đặc biệt người có tiền thu được c ự c phẩm kỹ năng sau đó thẳng thắn hoặc là chính là trực tiếp bán hoặc là chính là chỉ lên tới nhị cấp tối đa ba cấp không phải suy nghĩ nhiều như vậy sống lại một đời mặc dù là sau này chiếm được thánh vực cấp kỹ năng mình cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đưa nó lên tới m a cấp mở ra vẫn tinh thiên giáng tâm niệm vừa động diệp dương trực tiếp mở ra mãn cấp vẫn tinh thiên giáng bảng sợ kỳ hiệu dù sao nhưng là tìm chính mình một mươi tám vạn tiền hoa kỹ năng vẫn tinh thiên giáng giai vị hoàng kim cấp kỹ năng hiệu quả liên tục triệu hoán m ộ ư ơ i k h ỏ a vẫn thạch khổng lồ đối với mục tiêu chu vi một trăm h thước phạm vi tạo thành kinh khủng đa kích mỗi k h ỏ a vẫn thạch k h ỏ a tạo thành lực công kích tám mươi một điểm tổn thương c ù n g đối với bị chúng mục tiêu địch nhân tạo thành năm dây sợ h ã i trạng thái hiệu quả đặc biệt mỗi lần đánh chết một cái địch quân mục tiêu phía sau tự thân pháp thuật thương tổn sẽ trực tiếp tăng hai Tối điểm thương tổn. đáng a ra điệp t trì l sợ nhất vẫn là hiệu quả đặc biệt tăng phúc trực tiếp từ một năng điệp ra một mươi tầng bạo tăng đến rồi hai điệp ra năm mươi tầng đây là khái niệm gì trực tiếp lật một mươi lần phải biết rằng cái này hiệu quả đặc biệt cũng không chỉ là đơn giản có thể không ngừng tăng phúc vẫn tinh thiên dáng thương tổn nó là tăng người chơi tự thân pháp thuật thương tổn nói cách khác một ngày thương tổn điệp ra đến rồi lấy tầng hòa cầu thuật thương tổn cũng sẽ từ phía trước 1.300 n h i ề u một chút bạo tăng đến 2.600 điểm cái loại này thương tổn tăng phúc có thể không phải tùy tiện nói một chút hơn nữa hiệu quả đặc biệt thương tổn tăng phúc thời gian cũng từ phía trước ngắn ngủi mười giây trực tiếp tăng đến rồi một trăm giây cái này một trăm giây có thể cho hắn tận tình phát huy thương hại kia sợ là trực tiếp nổ tung không hố là tiềm năng sau khi thức tỉnh mãn cấp v ẫ n tinh thiên giáng mặc dù hao tô nước chừng mười tám mai kim tệ nhưng loại thu hoạch này cho dù không phải vàng tiền có thể sánh được cũng liền ở diệp dương mới vừa thăng cấp hết v ẫ n tinh thiên giáng sau đó ở diệp dương giao phó nhiệm vụ phía sau cùng cả đám nghiên cứu ma trùng tài liệu hồi lâu thời gian thôn trưởng cũng chậm rãi từ chính mình một cái trong phòng nhỏ đi ra ta dũng cảm hài tử ngươi phát hiện một cái đồ vật ghê gớm chương mười tám thoát thai hoàng cốt hoàng kim cấp sương tuyết trí giới canh ba làm sao vậy t h ô trưởng lẽ nào cái này ma trùng thật sự có đáng giá gì chú ý địa phương sao nghe được thôn trưởng nói diệp dương nghi vấn hỏi đúng vậy mới vừa trải qua ta cùng những người khác nghiên cứu sau đó phát hiện những thứ này quỷ dị côn trùng dính ma khí cũng không phải một dạng ma khí mà là lây dính đã từng thất lạc địa hạ chi thành trong ma khí làm xì l à n nạ lao thôn trưởng nhắc tới thất lạc địa hạ chi thành thời điểm diệp dương có thể rõ ràng chú ý tới sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khẩn trương đã từng địa hạ chi thành là vũ linh pháp sư gọn đồn t o à thành quanh năm chìm tại trong lòng đất không thấy ánh mặt trời thế nhân liền vẫn cứ gọi là địa hạ thành gót đồn có cực mạnh vũ yêu pháp thuật đồng thời sáng tạo ra rất nhiều khô lâu binh q u á i cũng nguyên do bởi vì cái này gót đồn vẫn bị người khác xưng là ma quỷ mà những thứ này ma trùng khí tức trên người nếu như ta không có đ o á n sai tất nhiên là năm đó vu linh pháp sư ma quỷ g ọ t đồn khí tức trên người những cái này màu đen hầm ngầm nói vậy cũng chính là từ cái kia thất lạc địa hạ chi thành bên trong lan tràn ra cái đ ộ c cầu vu linh pháp sư ma quỷ gọn đồn tính nét hết sức cổ k h á i nếu như không phải diệt trừ các loại chờ thời cơ chín mồi chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào tai nạn trước đó chưa từng có nhưng muốn triệt để diệt trừ dũng sĩ ngươi tất nhiên phải sâu vào những đất kia động đi trước địa hạ thành keng ngươi kích phát tẩn tàng nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn thất lạc địa hạ chi thành ma quỷ gọt đồn tự k ỳ nhiệm vụ miêu tả trong mấy trăm năm địa hạ chi thành đ ố n g nhiên hoàn toàn biến mất trong mắt thế nhân nhưng thế nhân cũng không biết cái này tất cả đều là chết tiệt ma quỷ gọt đồn chỗ tích xúc lực lượng của chính mình làm thời cơ chín ngồi thế giới nhân loại sẽ đụng phải nó hung manh nhất hủy diệt cùng tàn sát chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn h o à nghiêm toàn diệt trừ vù linh vù pháp sư ma quỷ ọ t tiêu diệt trong tay đồn, cũng của ắ n lượng. n hết thể khô h lâu lực ệ m vụ y u cầu, t ì kiếm túc h hạ chi thành 01, đánh chết khô lâu binh chủng 0200, đánh chết vù linh pháp sư ma quỷ gọt đồn 01. Có tiếp nhận hay không?、Thiếp、thu. Nghiêm ấ t gọt tiếp Tiếp t lạc lâu Có địa đồn ma quỷ vù sư nghe xong lời của lão thôn trưởng nhìn xong nhiệm vụ miêu tả sau đó diệp dương trịnh chọn gật g đầu l i ê n mang nhiệm vụ cũng bị trực tiếp cưỡng chế cắt bỏ về sau nữa bởi vì không còn có người có thể phát hiện đồng thời ách chế ở ma quỷ gót đồn r a tâm ở thời gian cực ngắn sau đó vong linh thai nạn liền trực tiếp lan tràn toàn bộ tân thủ thôn không chỉ là tám trăm tám mươi tám hào tân thủ thôn mà là hết thảy làm đầy trời khắp nơi vong linh buôn tập tại nguyên bản hẳn là tường hòa bình tĩnh trong thôn lạc người chơi chỉ có thể l i ề u mạng chống lại cũng may cuối cùng vẫn là chống đỡ nhưng nguyên bản những cái này thông thường tân thủ k á i vật nhưng bởi vì ma khí nhiễm trở nên dị thường luôn uống thuộc tính bạo tăng công kích tính bạo tăng hồi tường năm đó một đoạn kia ngao ra tân thủ thôn t ừ n g trại diệp dương lúc đó đều một mực oán giận cái này siêu p h à m thế giới quả thực đều không phải là làm cho đ ù a du hí ma quỷ g ó t đồn thất lạc địa hạ chi thành có chi nhớ của k i ế p trước diệp dương biết nó chính là tân thủ thôn cực kỳ trọng yếu ẩn tàng địa đồ còn có ẩn g dở u bột nhiệm vụ thất bại liền muốn đối mặt vong linh thiên thai nhưng nhiệm vụ thành công thiên biết biết thu được có bao nhiêu phần thưởng phong phú ta tôn kính dũng sĩ siêu phạm đại đế nhất định sẽ chúc p h ư c ngươi a i tem này cũng là đối với ngươi dũng khí tốt nhất chứng minh thôn trưởng nói xong l i ê n lấy ra nhất kiện tản ra xuyên thấu qua bạch quan g mang trang bị xương tuyết chi giới giai vị bạch ngân cấp trí lực một ư ơ i năm thể chất m ộ mươi mất tiệp m ộ mươi lực lượng m ộ mươi miêu tả ẩn chứa xương tuyết l ự c nhẫn nhưng dường như lực lượng của nó bị phong ấn siêu phạm trên thế giới đồ trang sức loại trang bị quý hiếm đến rồi coi như đến cuối cùng rất nhiều đại thần người chơi vẫn là mang theo hàng o kim bạch ngân giai vị đồ trang sức bởi vì căn bản bạo không được bất quá chỉ là chứng kiến đây chỉ là bạch ngân g i a vị xương tuyết trí giới là có thể minh bạch vì sao như thế hiếm có toàn thuộc tính mười trí lực thuộc tính mười lăm loại này tam phúc đã không phải đơn độc nhất kiện đều là bạch ngân d à i vị trang bị có thể so sánh cầm trong tay diệp dương thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được ở trong lòng bàn tay của chính mình chuyển đến một cỗ khí tức l ã n h liệt ẩn chứa xương tuyết chi lực nhưng dường như bị phong ấn diệp dương nụ cười nhạt nhòa một tiếng vậy thì thật là tốt để ta đem lực lượng của ngươi triệt để thả ra ngoài a sử dụng tiềm năng điểm kích phát đơn vị xương tuyết chi giới diệp dương ngược lại là thật muốn nhịn cái này xương tuyết chi giới ẩn chứa trong đó lực lượng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 Sắp chương ó một t u y ế mười chín ẩn i ấ u phó bản đây là thoát thai hoán cốt đem chứng kiến trước mắt mới tinh xương tuyết trí giới ngoại trừ cùng mới vừa tên giống nhau diệp dương thật đúng là không nhìn ra nó cùng phía trước còn có cái gì giống nhau địa phương toàn thuộc tính thêm mười bạo tăng đến rồi toàn thuộc tính thêm ba mươi c hơn í tính tính lực là lắm, trực thực sự trực thuộc được Càng chết thuộc bạch cấp, từ thêm tiếp thiên việt đột tăng tiếp từ bạch ngân cấp, tấn thăng khả nhiên nhiều nhảy đến người, năng nó ngân đến hoàng 15 50 điểm điểm. rồi gia kim ư cấp g giới. tuyết chi h ơ nữa n diệp dương còn thích nhất là cái kia tiềm năng sau khi g i á c tỉnh xuất hiện xương tuyết t r ù n g kích mang vào kỹ năng toàn thuộc tính năm trăm phần trăm không nhìn phòng ngự thương, thương tổn nhưng không phải là thần thánh thương tổn cái loại này thương tổn trực tiếp trực tiếp lướt qua phòng ngự nhưng nếu như gặp phải miễn tổn thương loại kỹ năng vẫn sẽ bị cắt giảm bộ phận thương tổn nhưng thần thánh thương tổn có thể không nhìn tất cả dù là như vậy cái này phụ ra kỹ năng coi như là cực kỳ khủng bố mang theo này cái xương tuyết chi giới phía sau diệp dương toàn thuộc tính tổng cộng đã đạt đến sáu trăm hai mươi năm điểm nói cách khác một lần xương tuyết đánh thương tổn có thể trực tiếp đạt được ba một trăm n h i ề u một chút đối với một dạng bây giờ quái vật mà nói hầu như có thể toàn bộ rết trong né mắt mặc dù không chết còn có một dây đóng băng hiệu quả cái này một dây cho còn lại pháp sư có thể không có cảm giác gì nhưng có tự do hơi thở thêm được diệp dương có thể ở cái này một g i â y bên trong trực tiếp ném ra hai ba khỏa hỏa cầu thậm chí trực tiếp tuấn phát v ẫ n tinh tiên h dáng thoải mái nội tâm thoải mái giống lên một tiếng diệp dương đối với lần này nhiệm vụ càng là có không nhỏ lòng tin xi、si、lãn nạ thôn trưởng ma quỷ gót đôn đầu ta sẽ rất nhanh đặt trước mặt của ngài nói xong diệp dương đầu cũng sẽ không hướng tân thủ thôn đi ra ngoài dũng sĩ chúc ngươi thuận b u ồ m xuôi gió ly khai tân thủ thôn phía sau diệp dương trực tiếp đi tới hát sắc gò đất dải đất tùy ý tìm một cái hát sắc cái đ ộ n cầu sau đó chuẩn bị trực tiếp nhảy xuống đi cũng vừa lúc đó diệp dương t r ợ t nghe một cái hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi mở ra một cái ẩn dấu phó bản thất lạc địa hạ chi thành có hay không tiến nhập thất lạc địa hạ chi thành phó bản đẳng cấp năm cấp người đề cử một số một một trăm n g ư ờ i phó bản giới thiệu ma quỷ g ó t đ ồ n chỗ cư trụ ở địa hạ chi thành sở hữu đ ạ i lượng khô lâu quái vật muốn tiếp tục đi về phía trước ngươi cần một viên viễn siêu thường n h â n lá gan tiến nhập nhìn thoáng qua người đề cử một số diệp dương cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có để ở trong lòng hắn không có đem đồ đạc của mình chia sẻ cho người khác tập quán tự nhiên cũng không có học thành đội hứng thú đời trước của hắn đều là bằng và o vượt xa bình thường kỹ thuật đơn soát tất cả mặc dù là thực sự đánh không lại cũng rất ít cầu quá người khác đời này hắn thì càng chẳng muốn đi tổ đội đang ở diệp dương xác định sau khi tiến vào hát sắc cái động khẩu đ ố n g nhiên toát ra quần quần hát sắc x ư ơ n g mù đặc đem tầm mắt của hắn hoàn toàn che đậy đứng lên làm ánh mắt lần nữa khôi phục diệp dương mở mắt phát hiện mình đã tới một chỗ kiềm nén lại cực kỳ khủng bố cự đại cung điện dưới đất không sai m ặ cũng dù dãy trước mắt kiến trúc có nhiều nát, nhưng vẫn không che giấu được cái tỏa này điện đất đã từng nhưng được dưới có che cái cung c kiến không nhiều giấu điện vẫn này hoàng. huy đã Ô! Ô! Ô!、Cũng、đúng lúc này thê thảm thanh âm nhất thời từ bốn phương tám hướng bao vây mượn địa hạ chi thành bên trong ánh sáng yếu ớt diệp dương cũng nhìn thấy những q u á i vật kia thân ảnh khô lâu binh giai vị cấp tinh anh đẳng cấp sáu lượng máu hai nghìn một trăm công kích một trăm ba mươi phòng ngự hai mươi chín miêu tả đại đa số khô lâu binh vốn chỉ là trong thôn nhân loại hiền lành nhưng bởi vì không cẩn thận rơi vào địa hạ chi thành phía sau bị tàn nhẫn vu linh pháp sư g ọ t đồn giết chết cũng chế tắt thành hầu như không còn sinh khí khô lâu binh một nghìn tám trăm lượng máu một trăm ba mươi lực công kích cũng không trách được với một đời nhận được cái này nhiệm vụ người trực tiếp bất ngờ chết ở chỗ này nhìn lướt qua khô lâu binh thuộc tính diệp dương ý vị thâm trường l ắ t đầu loại này thuộc tính thoạt nhìn cũng không phải là cực kỳ đáng sợ nếu như chỉ có một cái lời nói chỉ cần ba bốn cái người chơi chăm chú phối hợp vẫn có thể đánh thắng được nhưng mà chỉ là diệp dương tiến nhập địa hạ thành ngắn ngủi một hai phút bên người của hắn cũng đã tụ tập trí ít hai mươi ba mươi con khô lâu binh không nói khác mặc dù là kiếp trước người nọ tổ một trăm người đội ngũ đi tới nơi này chỉ là cái này mấy chục con khô lâu binh liền muốn tiêu hao bọn họ đại lượng tâm thần chớ đừng nói chi là phía sau còn không biết có quỷ gì quái đồ đạc đang chờ bọn họ bất quá diệp dương nhưng lại không cùng chúng nó nét mực một trăm ba mươi điểm công kích liên phá mở phòng ngự của mình tư cách cũng không có pháp trượng nhẹ nhàng để ở trước người một cố năng lượng khổng lồ nhất thời hội tụ ở h một pháp trượng đỉnh sau một khác mười viên đường kính trí ít vài mét lớn đại hỏa diễm vẫn thạch đột nhiên phiêu phủ ở giữa không trung bên trong vẫn tinh thiên giáng rầm rầm rầm 1.944. 1.982. 2.015. 2.053. 2.102. l à m giữa không trung vẫn thạch truy lạc liên tiếp kinh khủng thương tổn nhất thời sông r a mặc dù mới bắt đầu thương tổn chỉ có không đến hai điểm nhưng vẫn tinh thiên giáng nhưng là có đặc biệt thương tổn gia tăng hiệu quả tại nơi chút không biết sông chết chứng kiến vật còn sống liền chỉ biết sông lên phía trước khô lô binh nhất thời liền chết một mạng lớn đến cuối cùng mấy viên vẫn thạch hạ xuống thời điểm thương tổn đã biểu phá ba nghìn tám trăm nhiều một chút những cái này chỉ có một nghìn tám trăm điểm hp khô lâu b ì n h quả thực chết không thể chết lại k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu b ì n h thu được kinh nghiệm hai trăm điểm cũng may mắn thu được ba mươi ba miếng đồng tệ một điểm kỹ năng k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu b ì n h thu được kinh nghiệm hai trăm điểm cũng may mắn thu được ba mươi lăm miếng đồng tệ một điểm kỹ năng k e n k e n chỉ là một vận tinh thiên giáng đem hơn hai mươi con khô lâu binh đánh chết sau đó diệp dương liền trực tiếp thu được hơn bốn điểm kinh nghiệm không chỉ như vậy còn thu hoạch sấp xỉ m ộ ư ơ i đồng bạc cái này có thể thì tương đương với một nhanh tiên hoa hơn nữa trên mặt đất còn tuân ra vài món trang bị k e n ngươi thu được phổ thông cấp khô lâu chừng nhận k e n ngươi thu được phổ thông cấp khô lâu khải k e n chương hai mươi suất kinh nghiệm thánh địa canh một đem trên mặt đất trang bị nhặt lên diệp dương nghiêm túc nhìn một chút tổng cộng bốn cái đồ trắng đại bộ phận đều là chiến sĩ dùng trọng giáp đối với diệp dương mà nói không có gì tác dụng quá lớn nhung nhung cũng sẽ không cần mấy thứ này nhung nhung tiến nhập địa hạ thành phía sau diệp dương không rõ nhớ lại phía trước vẫn cùng ở sau lưng mình chính là cái kia nữ người chơi cũng không biết thế nào đột nhiên bên người thiếu nàng luôn cảm giác quả thực n h ả m chán rất nhiều mở ra bạn thân bảng diệp dương liệt biểu bên trong vẹn vẹn nằm nàng một người nhung nhung trước nghiệp thích khách đẳng cấp ba ân đã ba cấp sao thoạt nhìn tiểu nha đầu này phải đi thăng cấp a chỉ là khoảng một cái l i ế c mắt sau đó diệp dương không có quá nhiều đi lưu ý đóng cửa bạn thân bảng tiếp tục hướng phía trước đi suy suy sát sát mới vừa đi không bao xa diệp dương liền đã nhận ra trên mặt đất một hồi thanh âm kỳ quái giống như là ở loại bỏ vũ khí bên trong lay động h ạ t cắt một dạng thanh âm k ị c h đ ộ c nhiễm trùng đẳng cấp bảy lượng máu ba nghìn một trăm công kích sáu mươi năm phòng ngự không kỹ năng k ị c h đ ộ c làm k ị c h đ ộ c nhiễm trùng công kích sau khi thành công sẽ cho mục tiêu thi hành đổ máu hiệu quả mỗi giây cưỡng chế tổn thất năm điểm hp duy trì liên tục m ư ơ i giây tối đa điệp ra m ư ơ i tầng kích đ ộ n sinh mệnh làm kịch độc n h i ễ n trùng đối với mục tiêu tạo thành thương tổn sẽ khôi phục tự thân tạo thành tổn thương 100%, cũng ăn c á p mục tiêu một điểm lực phòng ngự duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây tối đa điệp ra một ư ơ i tầng sự mềm dẻo tính dai kịch độc n h i ễ n trùng thân thể vô có dự mềm có thể miễn dịch 10% vật lý thương tổn miêu tả trong điệp hạ thành bởi vì quỷ dị ma khí vọ sinh ra đặc biệt sinh vật không có bất kỳ phòng ngự lại cực kỳ khó chơi ăn cắp phòng ngự cái này kỹ năng ngược lại là quái biến thái xem ra muốn cho bọn họ cách xa một chút chứng kiến cách đó không xa hướng mình bò sát tới được rất nhiều n i ễ m trùng Diệp Dương n hơn í u tuy nhuận nhiều mẩy một mình một này này rất toàn thứ trùng cái. của cao, cùng quá Phòng hoàn không những ngự là sợ sinh những như nữa mặc dù nhân u trùng bản thân không có bất kỳ phòng ngự nhưng cái này ba nghìn nhiều một chút lượng máu đối với một dạng người chơi mà nói phòng chừng cũng muốn hơn n ử a ngày dù sao nếu như không có cái gì tốt trang bị nói cấp năm cấp sáu người chơi cũng tối đa đánh ra hai ba trăm điểm tổn thương phải là cực hạn vẫn tinh thiên giáng vâng vâng vâng vâng ba nghìn tám trăm tám mươi tám ba nghìn tám trăm tám mươi tám ba nghìn tám trăm tám mươi tám vẫn tinh thiên giáng ba mươi giây thời gian cột đao đã sớm đi qua một lần này vẫn tinh thiên giáng thương tổn nhưng là bổ sung thêm đã sớm điệp ra đến năm mươi tầng thương tổn tăng phúc hiệu quả trực tiếp đánh vào những cái này nhuyễn trùng con đường đi tới bên trên keng người đánh chết cấp tinh anh kịch độc n h i ễ n trùng thu được kinh nghiệm hai trăm tám mươi điểm cũng may mắn thu được năm mươi miếng đồng tệ một điểm kỹ năng k e n người đánh chết cấp tinh anh kịch độc nhiễm trùng thu được kinh nghiệm hai trăm tám mươi điểm cũng may mắn thu được bốn mươi bảy miếng đồng tệ một điểm kỹ năng k e n k e n không thể không nói cái này phó bản thật là cày tiền soát kinh nghiệm t h á n h đ i ệ m vẹn vẹn chỉ là một quần thương kỹ năng xuống phía dưới mấy chục con kịch độc nhiễm trùng chết ở diệp dương trong tay sau đó trong n g á y mắt thu hoạch hơn mấy ngàn điểm kinh nghiệm cùng hơn mười đồng bạc phải biết rằng chính mình lần trước giết một trăm chỉ quái dị ma trùng sau đó hoàn thành cấp t ư ờ n g cũng mới cho một hai vạn kinh nghiệm mà thôi ân chỉ là kinh nghiệm so sánh v ớ i dù sao nhiệm vụ trả lại cho ước chừng năm mai k i n h tệ đây cũng không phải là đánh quái tuân r a tiền tệ có thể so sánh hơn nữa phó bản bên trong hầu như đầy đất đều là quái vật tinh anh vật chỉ là gặp phải cái này hai làn sóng khô lâu binh cùng kịch độc nhiễm trùng để diệp dương thu hoạch bảy mươi nhiều điểm kỹ năng còn có siêu cao trang bị tỷ lệ rơi đồ quả thực cùng phía ngoài phổ thông quái vật vật không thể nói bất quá ở năm cấp sau đó thăng cấp kinh nghiệm dường như gia tăng rồi không ít cái này hai làn sóng hơn một vạn điểm kinh nghiệm xuống phía dưới cũng chỉ là khiến cho diệp dương kinh nghiệm từ ba mươi phần trăm tăng lên tới tám mươi sáu phần trăm nhưng là lập tức phải thăng cấp nhưng mà làm diệp dương bỗng nhiên chú ý tới mình lượng mp sau đó khỏe miệng nhất thời phủi một cái hai phát vẫn tinh thiên giáng nhất thời để cho mình hai nghìn năm trăm nhiều một chút l à m điều c h ố n g giống một đoạn nhi được rồi phía trước vẫn đều là cồn u g s u y không có tiêu hao hỏa cầu thuật quên vẫn tinh thiên giáng cái này q u ò n thương kỹ năng có hai trăm điểm mà pháp tiêu hao dù sao mới vừa thu được kỹ năng mới cho dù ai cũng đều muốn thử xem uy lực của nó bất quá vẫn tinh thiên giáng uy lực c ũ Ngay k h ô vào lúc này, diệp dương chợt nghe một cái địa phương nào đó chuyển đến thanh âm của y h người. có chút kỳ quái diệp dương nhữ nhữ m ẩ y tìm thanh âm tìm tới mặt l ị tin tức ở tân thủ thôn sinh hoạt phổ thông nữ hải không cẩn thận ngã vào màu đen cổ quái động lọt vào địa hạ chi thành nguyên lai、like、làn pc sau khi đến gần diệp dương mới nhìn đến cô bé kia chỉ là một áo không đủ che thân nữ đân bản địa suy nghĩ một chút cũng phải nơi đây dù sao cũng là ẩn dấu phó bản người chơi nếu như không có dành riêng nhiệm vụ là căn bản không vào được bất quá cô gái này bên người cách đó không xa có thể đều là cao cấp cấp tinh anh quái vật cứ nhiên không có bị dọa ngất đi qua coi như là can đảm khá lớn đại ca ca đại ca ca cứu người cứu mạng mẫu cứu ta chứng kiến diệp dương mặt lị giống như là bắt được một chỉ cây cỏ cứu mạng bốn ts cầu bình giá cả nhóm chương hai mươi mốt đặc t h u nhiệm vụ canh hai siêu siêu siêu một nghìn năm trăm tám mươi bảy một nghìn năm trăm tám mươi bảy một nghìn năm trăm tám mươi bảy không có gấp đi qua diệp dương tuy là kỳ quái một cô gái nhi tại sao sẽ đột nhiên chạy đến loại địa phương này nhưng bên người nặng cách đó không xa còn có mấy con du đi khô lâu binh có lẽ là bởi vì người nữ nhân này có giúp ở góc y phục trên người cũng là màu đất những khô lâu binh kia căn bản cũng không có phát hiện hắn huy động phát trượng trực tiếp ném ra mấy viên h ỏ a cầu đem những cái này du đáng khô lâu binh thanh lý sau đó diệp dương hướng cái kia gọi mặt lị khuê nữ đi tới ngươi tự mình một người chạy thế nào đến nơi này ta ta là theo sư phụ cùng đi nơi đây liệp sát ma trùng thế nhưng bởi vì những cái này ma trùng quá lợi hại sư phụ cùng ta cùng nhau bị bắt đến rồi cái chỗ này đại ca ca cảm ơn ngươi đã cứu ta chứng kiến những khô lâu bên kia bị diệp dương toàn bộ rết sạch mặt lỵ vẫn còn có chút thừa sợ chưa ổn đứng lên diệp dương nghi vẫn hỏi nguyên lai là như vậy cái kia sư phó của ngươi đâu chúng ta bị bắt đến trong lòng đất cái này thành bảo sau đó ta giống như sư phụ đi rời ra đại ca ca ngươi lợi hại như vậy có thể hay không mau cứu sư phó của ta keng ngươi kích phát đặc thù nhiệm vụ cứu vất thợ săn đạp ra có tiếp nhận hay không quả nhiên là có nhiệm vụ a chứng kiến gợi ý của hệ thống diệp dương hài lòng gật đầu tiếp thu tiểu mặt lỵ yên tâm đi nếu như có thể gặp phải sư phó của ngươi ta nhất định sẽ cứu hắn đi ra bất quá ngươi biết sư phụ của ngươi đại khái là ở địa phương nào biến mất sao đặc thù cận thưởng không ít có thể hoàn thành diệp dương có thể không muốn bỏ qua chỉ bất quá bây giờ một điểm manh mối không có khiến cho hắn giống như là một con ruồi không đầu một dạng tịm không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian cảm ơn ngươi đại ca ca. nghe được diệp dương lời nói tiểu mạt lỵ có chút kích động nàng sớm đã không có phụ mẫu toàn bộ nhờ thợ săn này sư phụ đuôi bình thường dạy nàng một ít săn thú kỹ xảo quá nhiều tiểu mạt lỵ cũng không biết chỉ là biết ta và sư phụ bị bắt đến trong động đất sau đó hắn dường như cực kỳ hoảng sợ hô một cái quái vật tên dường như gọi khô lâu khô lâu kỵ sĩ khô lâu kỵ sĩ sao cho tới bây giờ diệp dương còn không có ở địa hạ thành gặp phải khô lâu kỵ sĩ nói vậy nhất định là một loại cao cấp hơn quái vật tinh anh vật không nghĩ nhiều nữa diệp dương cuối cùng mục tiêu nhưng là ma quỷ g o t đồn chính là khô lâu kỵ sĩ nếu như là có thể dọa lui lời của hắn cũng liền căn bản không cần tới dầm dầm dầm. 1587. 1587. một đường n đẩy diệp dương gặp không ít khô lâu b ì n h cùng kịch độc nhiễm trùng nhưng cùng bản cầm diệp dương không có biện pháp nào mặc dù là đã không có vẫn tinh thiên dáng năm mươi tầng một trăm linh phần trăm pháp thuật thêm được Hỏa cầu không do dự năm điểm tự do thổ tính lần nữa tăng đến trí lực bên trên thương tổn lần nữa có biên độ nhỏ tăng lên hơn nữa mỗi lần thăng cấp cũng không chỉ là có thêm năm cái tự do thổ tính mỗi lần thăng cấp cũng sẽ khiến cho khiến cho tứ duy thuộc tính toàn bộ tăng một điểm nói cách khác mỗi lần thăng cấp tổng cộng có chín điểm thuộc tính tăng phúc nhiệm vụ tiến độ tìm kiếm thất lạc địa hạ chi thành không một đánh chết khô lâu binh chủng một trăm sáu mươi bảy hai trăm đánh chết vu linh pháp sư ma quỷ g ọ t đồn không một nhìn một lớp nhiệm vụ tiến độ khô lâu binh chủng tiến độ vẹn vẹn chỉ kém ba mươi nhiều con có thể ở gặp phải một hai sóng kịch độc nhiễm chủng hoặc là khô lâu binh có thể hoàn thành nhiệm vụ bất quá giết những quái vật này quả thực không có gì áp lực số lượng thiếu trực tiếp họa cầu thuật đẩy ngang coi như số lượng nhiều cũng chỉ là một vận tinh thiên giáng sự t ì n h dù sao chỉ có ba mươi dịp cộng thêm vô cùng thương tổn một lần chiến đấu chỉ là sử dụng một lần có thể hoàn toàn thanh t r ạ n g đây cũng là pháp sư độc hữu chính là ưu thế ngươi nếu như đổi thành cung tiến thủ cái này mấy chục con kịch độc nhẫn trùng xuống lại chứ không nói những côn trùng kia hình thể tiểu dù sao khó c h ú n g mục tiêu chính là tránh thương tổn của bọn họ cũng muốn phế chút khí lực húng chi thiếu khuyết quần công cung tiến thủ còn phải nghiêm túc đi từng con bắn chết bọn họ pháp sư một phát vận tinh thiên giáng trực tiếp toàn bộ gặp lại chân nam nhân chưa bao giờ tiết vu xem sau lưng bạo tạc chư phi tuân gia trang bị đại ca ca thật lợi hại so với sư phó của ta còn lợi hại hơn thật nhiều chứng kiến diệp dương không có áp lực chút nào ở địa hạ thành một đường đi về phía trước tiểu mạt lị trong mắt vẫn tràn đầy mười phần cảm giác an toàn phản phất chỉ cần đi theo trước mắt cái này đại ca ca không những được để cho mình an toàn cũng nhất định có thể tìm được sư phó của mình cũng vừa lúc đó diệp dương chợt nghe một hồi từ khàn khàn tiếng gầm nhỏ nhân loại đáng chết hủy diệt chúng ta khô lâu binh đoàn ngươi phải bị đến từ vu linh pháp sư g ọ t đồn đại nhân t à n n h ẫ n nhất chế tài có cái gì tới đem tiểu mạt lị ngăn ở phía sau diệp dương hướng về phía thanh em khởi nguồn nhìn lại từ xa đến gần mấy con thân hình đ ổ sộ khô lâu chậm rãi từ nơi không xa nhích lại gần mình không phải không nên nói là bọn hắn thân hình đ ổ sộ mà là những khô lâu bên kia tất cả đều cơi ư đều là khô lâu khô lâu đại mã khô lâu kỵ sĩ giai vị cấp tinh anh đẳng cấp tám sinh mệnh năm nghìn năm trăm hai mươi phần trăm công kích hai trăm bốn mươi lăm 20% 200, 20% 250% Phong ngự, Kỹ năng, khô lâu sung phong, phong, khô địch nhân khởi mảnh thành lực công kích 250 tổn thương to lớn, cũng có đánh bay địch nhân tạo ngự, năng, sung xướng sung công tổn lớn, cũng giây. lực Kỹ lâu liệt đối với có to bay quân đoàn q u a n hoàn như khô lâu kỵ sĩ số lượng vượt lên trước mười con sẽ gây ra quân đoàn chiến đấu q u a n hoàn để t h ă n g tự thân 20% toàn thuộc tính miêu tả đã từng khô lâu kỵ sĩ đều là quân đội của đế quốc sở hữu cực mạnh lực ý chí nhưng bởi vì ma quỷ gót đồn hấp thụ những quân nhân này bị cải tạo thành khô lâu kỵ sĩ thành vì bảo vệ ma quỷ gót đồn người thủ vệ nhưng bọn hắn năng lực tác chiến vẫn không thể khinh thường thật là mạnh thuộc tính tám cấp quái vật tinh anh mà thôi biến thái thành cái dạng này diệp dương có chút giật mình cái này khô lâu kỵ sĩ có phải hay không quá mạnh mẽ một ít chỉ là hai trăm nhiều một chút phòng ngự cũng không phải là bình thường người có thể phá vỡ trừ phi mục sư có chớ chú hệ kỹ năng giảm bớt phòng ngự của hắn hoặc là thuộc tính bằng không căn bản không cách nào đánh chớ đừng nói chi là ở thêm được phía sau sáu nghìn nhiều một chút lượng máu người bình thường căn bản không được đánh đừng nói tiếp trước đánh được cái này nhiệm vụ người mặc dù là bây giờ diệp dương đều phải cẩn thận một chút hơn nữa những thứ này khô lâu kỵ sĩ cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là ở cái này mấy chục con thông thường khô lâu kỵ sĩ phía trước nhất còn có một cái thân người mặc đen nhánh trọng giáp mơ hồ tản ra cảm giác gáp bách thủ lĩnh Trưng 22, Bột thủ thanh bột vương Cánh 3, khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh. Giai vị, thanh đồng Đẳng Sinh mệnh, 2000, 30%. Công kích, 320, 30%. Phòng ngự, Giai cấp, cặp cấp, kích, khô kỵ khô kỵ lâu lâu sĩ sĩ vị, tốc độ di chuyển 280, 30%. kỹ năng k h ô lâu x u n g phong đối với địch nhân khởi xướng mãnh liệt x u n g phong trong nháy mắt để thẳng chính mình 20% tốc độ tạo thành lực công kích 250% t ổ n thương to lớn cũng có đánh bay địch nhân ba giây thật kỵ sĩ chi nhận k h ô lâu kỵ sĩ phát động công kích sẽ tạo thành thực chất hóa đối với phía trước thẳng tắp một ư ơ i thước địch nhân tạo thành một h a thương tổn đồng thời bị thật kỵ sĩ chi nhận trúng mục tiêu địch nhân sẽ cưỡng chế cắt giảm 10% lực phòng ngự thủ linh ý chí. như khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh bên người có khô lâu kỵ sĩ số lượng vượt lên trước mười con sẽ gây ra thủ lĩnh ý chí q u a n hoàn để thăng tự thân ba mươi phần trăm toàn thuộc tính miêu tả đã từng khô lâu kỵ sĩ đều là quân đội của đế quốc sở hữu cực mạnh lực ý chí nhưng bởi vì ma quỷ gót đồn hát thủ những quân nhân này bị cải tạo thành khô lâu kỵ sĩ thành vì bảo vệ ma quỷ gót đồn người thủ vệ nhưng bọn hắn năng lực tác chiến vẫn không thể khinh thường mẹ hai mươi lượng máu ba trăm nhiều công kích ba trăm điểm phòng ngự còn có thủ lĩnh ý chí loại này tăng ba mươi phần trăm toàn thuộc tính biến thái vầng sáng bị động liền diệp dương nhìn đều có chút thấy thèm bất quá khi hắn chứng kiến khô lâu kỵ sĩ thủ lánh giai vị sau đó nhất thời rõ ràng thanh đồng cập bốt hơn nữa còn là chín cấp thanh đồng cập bốt đại biểu cho hắn đã không phải những cái này quái vật tinh anh vật có thể so sánh được siêu p h à m trên thế giới một cấp quái vật đều có một ít hơi yếu trí tuệ hơn nữa giai vị càng cao trí tuệ liền càng cao tỷ như bạch ngân cập bốt liền so với thanh đồng cập bột trí tuệ cao hơn rất nhiều hơn nữa bọn họ thuộc t n h cũng không phải những cái này chính là tinh anh giai vị quái vật có thể so sánh bởi vì mỗi một cồn bột cấp quái vật đều đã coi như là một cái cá thể độc lập đại ca ca cái này chứng kiến từng bước ép sát khô lâu kỵ sĩ tiểu mặt lỵ sợ đến gắt gao lôi diệp dương gấp áo được rồi vấn đề không phải rất lớn diệp dương đem mặt lỵ ngăn cản ở sau lưng bất quá khô lâu kỵ sĩ lời nói hẳn là chính là bọn họ nghĩ đến chính mình vừa rồi gây ra nhiệm vụ diệp dương vẹn vẹn nhìn chăm chú vào những thứ này khô lâu kỵ sĩ bọn họ nhưng là chính mình tìm kiếm mặt lỵ sư phó đầu mối duy nhất người xâm lăng chết cũng vừa lúc đó khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh dơ cao trong tay trường đao gầm t h é t một tiếng theo một tiếng giống to mấy chục con khô lâu kỵ sĩ thi cốt đại mã nhất thời toàn bộ hướng phía diệp dương b u ô n tập qua đây bất quá cũng vừa lúc đó chọn mười viên vẫn thạch đã sớm phiêu phủ ở giữa không trung bên trên vẫn tinh thiên giáng che ở mặt lì trước người diệp dương cầm trong tay phát trượng chỉ là nhẹ nhàng huy động giữa không trung mấy viên vẫn thạch ở trong khoảnh khắc cũng đã ầm ầm đập xuống Dầm dầm, dầm. 1658. 1658. 1658. 2167, 2235, 2551 k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu kỵ sĩ thu được kinh nghiệm 420 điểm cũng may mắn thu được một ngân 15 đồng tệ một điểm kỹ năng k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu kỵ sĩ thu được kinh nghiệm 420 điểm cũng may mắn thu được một ngân 7 đồng tệ một điểm kỹ năng k e n k e n đang ở viên thứ ba vẫn thạch nện xuống sau đó vẫn tinh thiên giáng thương tổn nhất thời thuế biến cũng chỉ có 6 á u nghìn nhiều một chút lượng máu cấp tinh anh khô lâu kỵ sĩ căn bản là không có cách chịu nổi vẫn tinh thiên giáng tính liên tục thương tổn chỉ là một kỹ năng là có thể trực tiếp đánh ra một nghìn tám trăm không nhiều một chút thương tổn mà vẫn tinh thiên giáng thương tổn tăng phúc tần số cũng trực tiếp điệp ra đến rồi ba mươi bảy tầng cho diệp dương ước chừng mang đến bảy mươi bốn phần trăm pháp thuật thương tổn gia tăng hơn mười khô lâu kỵ sĩ tử vong không chỉ có khiến cho diệp dương thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng còn mang đến không ít tiền tệ là tối trọng yếu vẫn là trên mặt đất tuân ra chí ít mười mấy món trang bị trong đó còn có linh tinh hai ba trang bị tản ra ảm đạm thanh đồng con mang không nghĩ tới Cái cấp tinh này đồng dạng là cấp tinh anh là khô lâu kỵ sĩ dĩ thủ i lĩnh giai vị một cấp đẳng cấp chín sinh mệnh bảy nghìn một trăm ba mươi tư hai mươi nghìn nhìn thoáng qua cả người khung xương giải rác khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh diệp dương có chút đùa cận cười cười chỉ là một vận tinh thiên giáng thêm được phía sau hơn hai vạn lượng máu khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh không đợi tới gần bên người của hắn liền trực tiếp bị đánh xuống phía dưới một nửa nhiều hp hơn nữa ở nó bên người khô lâu kỵ sĩ đoàn toàn bộ chết sạch sau đó nó thủ lĩnh ý chí bị động thêm được cũng bởi vậy trực tiếp tiêu thất nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy mới vừa còn nghĩ vọt tới diệp dương bên người đối với hắn tiến hành chém giết thủ lĩnh lúc này nghiêm trọng đã hiển lộ ngoại trừ sợ hãi mà những cái này không chút nào trí khôn khô lâu kỵ sĩ cũng sớm đã chết không thể chết lại bất quá cũng chính bởi vì hắn có một ít g ầ y còm trí tuệ mới để cho hắn cảm thấy vẫn tinh thiên dáng nguy hiểm sau đó nhanh chóng lui lại đi ra bằng không nếu như ngạnh kháng mười viên vẫn thạch khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh hiện tại sợ rằng không chết cũng, cũng chỉ còn lại có một cái tí máu muốn sống sao chỉ cần ngươi nói cho ta biết một người hạ lạc ta có thể tha cho ngươi một mạng nhận thấy được khô lâu kỵ sĩ thủ lãnh sợ hãi diệp dương cũng lớn gan dù sao bản thân hắn thì có hai trăm bốn mươi nhiều một chút phòng ngự cùng ở cường tráng thêm được phía sau ước chừng hơn hai n g h n điểm hp cho dù ngạnh kháng nó một cái thương tổn cao nhất khô lâu x u n g p h ò n g cũng bất quá chỉ là rơi bốn năm trăm lượng máu căn bản không quá đau nhức nhưng sau đó nó có thể liền muốn đối mặt diệp dương hỏa cầu mưa kỵ sĩ chân chính can đảm tử vong khô lâu xung phong nhìn thấy diệp dương chỉ là một pháp sư liền dám như thế khiêu khích chính mình khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh giống như là bị chọc giận giống nhau giơ cao trong tay trường đao trực tiếp hướng diệp dương sông tập kích qua đây muốn chết trong mắt l ó e lên một lanh ý diệp dương sấp xỉ sáu trăm điểm tốc độ di chuyển trong nháy mắt bạo phát chỉ là hướng bên cạnh nhẹ nhàng l ó e lên liền vung lòng tránh thoát lúc này đầy công kích ầm ầm khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh n ạ n h xinh xinh đ í c đụng vào diệp dương sau lưng kia b ư c trên t tiếng vang nặng nề dám đem cái kia một bức tường xô ra một cái đường tính hơn hai thước lộ thủng khổng lồ hòa cầu thuật siêu siêu siêu 2761. 2761. 2761. cùng lúc đó né tránh khô lâu xung phong diệp dương trong tay pháp trượng cũng sớm đã ngưng kết giá hỏa cầu vận sức chờ phát động liên tục ba viên hỏa cầu ở trên người của nó nổ tung khô lâu kỵ sĩ thủ lãnh lượng máu nhất thời từ chín nghìn nhiều một chút trực tiếp thanh linh a một tiếng thảm thiết gào thét sau đó một cỗ hát sắc khói đặc từ khô lâu kỵ sĩ thủ lanh trên người xông ra nhân loại cảm tạ ngươi cứu vớt linh hồn của ta mới vừa nói xong khô lâu kỵ sĩ mềm nhũng ngã trên mặt đất sau đó vô số trang bị cũng hoa lạp lạp bạo lấy đất keng ngươi đánh chết phổ thông bột cấp khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh thu được kinh nghiệm hai nghìn điểm cũng may mắn thu được hai mươi lăm ngân hai mươi đồng tệ mười điểm kỹ năng chương hai mươi ba thuộc tính bạo t ạ g hoàng kim cấp thương hại pháp bảo canh một keng ngươi thu được phổ thông cấp ma khí phần che tay keng ngươi thu được bạch ngân cấp hát giáp trọc hải keng ngươi thu được thanh đồng cấp ma văn bị ngoa keng keng không có biện pháp nếu khô lâu kỵ sĩ không quá nghe lời diệp dương chỉ có thể đem trực tiếp chu diện bất quá giết một quý bốt cấp quái vật quả thực nếu so với những cái này cấp tinh anh quái vật thoải mái hơn chỉ là một cái này khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh tuân gia tới đồ đạc liền xa xa là cái kia mấy chục con khô lâu kỵ sĩ vài lần có thừa đồ trắng ba mươi lăm món thanh đồng trang bị mười một món liền diệp dương vẫn luôn không có được qua bạch ngân trang bị đều có ba cái nhiều không cần suy nghĩ bạch ngân trang bị những cái này tinh anh giai vị quái vật căn bản bạo không được cái này ba cái bạch ngân trang khẳng định đều là từ khô lâu kỵ sĩ thủ lánh trên người tuân gia tới phải biết rằng hiện tại chỉ là thanh đồng trang bị đều là có tiền mà không mua được tuy tiện nhất kiện đều muốn mấy viên k í m tệ chớ đừng nói chi là cái này bạch ngân trang bị bất kể là bởi vì lòng hư vinh hay là bởi vì sự cường đại của nó đều sẽ có vô số thổ hào tranh nhau mua cho nên chỉ là cái này bạch ngân trang bị khởi bước giá cả có thể đều có thể muốn hơn mười miếng khởi bước bất quá ở nơi này ba cái bạch ngân trang bị bên trong diệp dương còn phát hiện một cái pháp sư có thể sử dụng trang bị thương hại pháp bảo giai vị bạch ngân cấp sinh mệnh năm trăm tám mươi p h o n g ngự sáu mươi năm thể chất m ộ ư ơ i đặc hiệu mỗi lần chịu đến vật lý công kích có năm mươi tỷ lệ gây ra bị động thương hại hiệu quả miễn dịch một m ư ơ lần này thương tổn cũng sẽ bị miễn dịch thương tổn toàn khoản chuyển hóa thành tự thân h e miêu tả d ừ n g tay vương đồ đao năm trăm tám mươi lượng máu đây là mướn nghịch thiên a diệp dương hiện tại trụ c ổ sinh mệnh mới 1.350 điểm đây chỉ là một bạch ngân cấp pháp bảo hp thêm được liền trực tiếp đẹp bằng diệp dương bây giờ tổng ngạch trụ c ổ sinh mạng phân nửa hơn nữa còn có cao ngạch phòng ngự còn có mười điểm thể chất đây là pháp sư trang bị huyết phòng thêm được vẫn tính là mấy đại chức nghiệp bên trong hơi thấp t ầ n g thứ nếu như là chiến sĩ trang bị máu kia số lượng sợi là trực tiếp chạy bên trên một điểm hp nhiều đi bất quá cũng chính bởi vì vậy mới có thể thể hội ra vì sao hiện tại chỉ là nhất kiện bạch ngân trang bị là có thể tùy tiện bán ra mấy mươi mai kim tệ giá cao đây chính là mấy trăm ngàn tiền hoa vẹn vẹn chỉ là nhất kiện trang bị thậm chí thì có thể làm cho một cái ngoạn gia thuộc tính trực tiếp ở hiện tại cái giai đoạn này đứng ở ngoạn gia đình nhóm ở cộng thêm thương hại pháp bảo kèm theo bị động đặc hiệu càng làm cho giá trị của nó không hạn chế t r e o cao nhưng mà cái này trang bị ở diệp dương trong tay còn không có phát huy ra hắn h uy lực chân chính kích phát đơn vị thương hại pháp bảo tâm niệm vừa động hệ thống liền bắt đầu kích hoạt đứng lên keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt thương hại pháp bảo tự thân tiềm năng đồng thời thương hại pháp bảo tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mạng tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra kiểm tra thương hại pháp bảo thương hại pháp bảo giai vị hoàng kim cấp sinh mệnh 2250, 580. p h o n g ngự 188, 65. t h ể chất 25, 10. t i tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ đặc hiệu mỗi lần chịu đến công kích sẽ trực tiếp gây ra bị động thương hại hiệu quả miễn dịch hai mươi lần này thương tổn cũng sẽ bị miễn dịch thương tổn toàn khoản chuyển hóa thành tự thân hp miêu tả d ừ n g tay người đây nên chết t a m à mẹ món này trang bị để ta trực tiếp c ắ t cánh a hai nghìn nhiều một chút lượng máu trực tiếp lật sấp xỉ nguyên lai、like、gấp bốn phòng ngự cùng thể chất tiềm năng trải qua kích phát sau đó càng là chuyển bội số bạo tăng để cho diệp dương n g o à i ý m u ố n vẫn là cái kia thương hại đặc hiệu từ năm mươi trong nháy mắt lột vỏ thành trực tiếp gây ra thương tổn miễn dịch cũng từ một mươi tăng lên tới hai mươi thứ này cũng năng h ớ i nhất kiện thương hại pháp bảo không chỉ có đưa cho diệp dương cường đại thuộc tính còn trực tiếp mang đến hai mươi miễn tổn thương hiệu quả thậm chí nó tốt từ cái kia nguyên bản chỉ có thể miễn dịch vật lý thương tổn tấn thăng đến có thể miễn dịch hết thệ thương tổn bất quá chỉ là cái này gia vị tựa hồ là thuộc tính gia tăng rồi nhiều lắm liền trang bị gia vị đều bị vội vã tăng lên một cấp bậc nhưng đây cũng không phải là bởi vì tiềm năng kích phát mà là nọ kèm này phán định cố gắng đã đến hoàng kim cấp t ầ n thứ cho nên ở thuộc tính đề thăng sau đó mới có thể bị động dẫn phát trang bị gia i vị tăng lên cái này giống như là những cái này huyền huyễn trong tiểu thuyết làm ộ t người linh lực tu vi tu luyện tích lũy đến rồi trình độ nhất định tự thân đẳng cấp sẽ trực tiếp đề thăng loại này đề thăng càng nhiều là thuốc sinh hiệu quả mà cũng không phải là tiềm năng tùy tiện kích phát một cái nó là có thể tấn thăng đến hoàng kim gia i vị nhưng toàn bộ thương hại pháp bảo tản ra nhàn nhạt kim mang hãy để cho nó nhiều hơn vài phần đẹp đẽ quý giá không ở do dự diệp dương không kịp chờ đợi mặc vào hải tem này thuộc tính nhất thời bạo tăng vài lần còn lại hai kiện bạch ngân một cái bằng da dày bó cũng chính là thích khách hoặc cùng tiến thủ trang bị diệp dương đã có ý tưởng về s a u lưu cho nhung nhung là tốt rồi một người thì là chiến sĩ bạch ngân vũ khí những thứ khác diệp dương còn từ mười mấy món thanh đồng trang bị bên trong vừa lúc lựa ra một cái pháp sư giáp lụa giày cùng giáp lụa phần che tay vừa lúc gọp đủ một bộ thanh đồng trang bị kích hoạt sau đó liền trực tiếp quần áo nón này m à dẫn phần che tay giai vị thanh đồng cấp sinh mệnh 635, 220. phòng ngự năm m tiềm năng đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ miêu tả có dấu một loại đặc thù con dấu phần che tay dường như có bất khả tư nghị ma lực đ ạ c vân trường hoa giai vị thanh đồng cấp tốc độ di chuyển một trăm m ư ơ i ba mươi ba p h o n g ngự sáu mươi hai mươi một tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ miêu tả có người nói mặc nó vào ngươi có thể bước trên trên bầu trời đám mây liên tục lấy được ba cái thích hợp bản thân trang bị khiến cho diệp dương thuộc tính nhất thời lật vài cái tầm thứ tên gọi vân hà đẳng cấp 7. trạng thái hp 4270, 50%, lượng mp 2620. công kích 634, 10%, 20%, 50%. phòng ngự 546. di động 365, 100%. t h i pháp khoảng cách 1 1 m t h u ộ c tính lực lượng 107, t r í lực 252, t h ể chất 167, m s ư ợ n tiệp 155. t r a n g bị h một pháp trượng thương hại pháp bảo sợi bông khăn đội đầu ma dẫn p ầ n che tay đạp vân trường đoa sướng tuyết trí g i i vẹn n tinh thiên giáng. Thiên phú, năng bạo phát. năng Trưng 99. Thần Thánh Thương Tổn Hàng、lâm. Hoàng kim cấp Hồng Liên ma diễm chi Trượng. Canh tiềm phát. Tiềm Tri điểm, Kim Diễm rồi. phú, Cấp Lâm. Ma bạo Được 999. 99. 24. v vẹn chỉ là cấp bảy diệp dương hiện tại đã là có thể so với một quỷ bột một dạng thuộc tính chỉ là lực công kích cùng các loại thuộc tính khủng bố thêm được là có thể dọa lui rất nhiều người còn có tổ tổ năm trăm n h i ề u một chút phòng ngự nếu như lần nữa gặp phải khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh sợ la diệp dương đứng bất động hắn dù sao hắn lâm bị kéo xuống hầm ngầm thời điểm giống ngoại trừ khô lâu kỵ sĩ tên theo diệp dương phỏng đoán rất có thể hắn đã bị những thứ này khô lâu kỵ sĩ vây ở phụ cận bất quá đang ở tìm kiếm thợ săn đạp dạ thời điểm diệp dương chợt nhìn thấy một cái không cùng một dạng đồ đạc chờ các loại đây là một cái hoàng kim cấp may mắn bảo dương may mắn bảo dương danh như ý nghĩa chính là chỉ có người may mắn mới có thể gặp được ân được rồi mình bây giờ liền đầy đủ may mắn hơn nữa may mắn bảo dương còn tản ra kim sắc quang mang nhàn n h ạ t có kinh nghiệm của kiếp trước diệp dương biết đây nhất định đó là có thể tối cao khai ra hoàng kim cấp đạo cụ bảo dương bất quá đến cùng có thể khai ra tới vật gì vậy cũng là muốn xem vận khí của mình kiếp trước những cái này gặp phải truyền kỳ quá mức trí thánh khu vực may mắn bảo dương kết quả lái ra một đống hoàng kim bạch ngân rắc rưởi cũng không phải số ít bất quá chỉ cần có thể gặp phải cũng đủ để là vận khí người tiên gian g g i á c thao tác một phen diệp dương đem cái kêu bảo dương sau khi mở ra nhất thời ánh sáng màu vàng loay lên sau đó nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống keng ngươi mở ra may mắn bảo dương cũng không so với may mắn thu được hoàng kim cấp trang bị hồng liên ma diễm trí trượng hồng liên ma diễm trí trượng giai vị hoàng kim cấp công kích ba trăm tám mươi năm trí lực bốn mươi năm đặc hiệu mỗi lần công kích sẽ có một phần trăm tỷ lệ gây ra hồng liên ma diễm đặc hiệu đối với địch nhân tạo thành thần thánh tiêu đốt hiệu quả mỗi giây tạo thành mục tiêu lớn nhất hp 10% t h ầ n t h á n h t ư ơ n g tổn duy trì liên tục năm giây thời gian còn đau không nên hiệu quả không thể được ra miêu tả từ trong địa ngục rất khó lấy được ma diễm phối hợp ngàn năm một thợ hủy diệt hồng liên chế thành pháp trượng cái này hoàng kim cấp pháp sư vũ khí chứng kiến hồng liên ma diễm pháp trượng thuộc tính sau đó diệp dương liền không nhịn được có chút kích động hắn là gặp qua những cái này sử thi truyền kỳ gia vị trang bị nhưng này đều là hậu kỳ chuyện hiện tại mới vừa ôm tần bệ tạ bốn năm tiếng cái giai đoạn này đại bộ phận người chơi tối đa cũng chính là bốn năm cấp đừng nói hoàng kim bạch ngân có thể có nhất kiện thanh đồng cấp trang bị đều đã đầy đủ ưu việt mặc dù là diệp dương hiện tại cũng là một thân thanh đồng trang bị duy nhất nhất kiện hoàng kim cấp thương hại hộ tối hay là từ bạch ngân cấp đột phá đi lên mà đem hồng liên ma diễm c h i trượng nhưng là thật đạ thật nguyên thủy hoàng kim cấp trang bị vẫn là vũ khí vị trí gần bốn trăm điểm lực công kích tước chừng bốn mươi năm điểm trí lực thuộc tính thêm được mặc dù là đặt ở hoàng kim g i a vị coi như là cực cao thuộc tính hơn nữa còn có hồng liên ma diễm loại này siêu cường lực đặc hiệu nó cường lực không ở chỗ hắn có bao nhiêu thương tổn mà l à hồng liên ma diễm tạo thành thương tổn là có thể trực tiếp bỏ qua tất cả phòng ngự tất cả miễn tổn thương cùng với tất cả né tránh hiệu quả thần thánh thương tổn mỗi giây mười phần trăm lớn nhất hát về thương tổn mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì ngoại trừ thần tính kháng tính bên ngoài ngươi đều muốn thừa nhận dưới cột máu trực tiếp giảm mạnh mười phần trăm khủng bố thương tổn dùng để đánh tiểu quái khả năng không có cảm giác gì nhưng nếu như dùng để đ á n h bột vậy coi như là một chuyện khác mà thân tính kháng tính cái kia đều là chí ít bán thần gia vị chuyện sau này Cái này 5 giây t hoàng ờ i gian k é d i c ũ để kim cấp á i đã đến thứ nhất cấp bậc đẳng cấp cao nhất siêu phạm trên thế giới thứ một cấp bậc chính là phổ thông cấp thanh đồng cấp bạch ngân cấp hoàng kim cấp Cấp thứ hai vị vị anh hùng cấp cấp độ sử thi chuyển k ỳ cấp thánh cấp cấp tầng thứ ba vị vị bán t h ầ n cấp cùng cấp độ thần thoại một chín giai còn có cuối cùng giai vị siêu t h ầ n cấp thứ một cấp bậc trang bị quần áo nó này không có bất kỳ hạn chế chỉ cần ngươi có là có thể trực tiếp quần áo nó này siêu phàm trên thế giới trang bị cũng không giống là còn lại vong du trang bị còn có những cái này yêu diễm đẳng cấp hạn chế không có chỉ cần ngươi có trang bị vậy ăn mặc được với nhưng đây chỉ là thứ nhất cấp bậc cũng chính là hoàng kim cấp cùng lấy hạ giai vị trang bị một ngày đến rồi cấp thứ hai vị cũng chính cấp anh hùng cấp ở trên, muốn quần áo nón này loại này giai vị trang giai h là loại ở tự t áo vị bị, ân nhất định phải tiến đến anh hùng phải cấp. dài không sai biệt lắm giống như là cái kêu ổ còn lại trong game online đẳng cấp hạn chế thật là thơm hồng liên ma diễm chi trượng thuộc tính hầu như đã đạt đến hoàng kim cấp đ ỉ n h phong nếu như mạnh mẽ đến đâu tiến hành tiềm năng thất tỉnh diệp dương ánh mắt không khỏi p h i ế t hướng về phía mới vừa từ bạch ngân tấn thăng đến hoàng kim cấp thương hại hộ thối quên đi ba trăm bốn mươi điểm công kích bốn mươi lăm điểm trí lực cũng đủ cường đại so với ta đây đem hắc mục phát trượng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thật chờ mong a nguyên thủy thuộc tính liền đã đạt đến hoàng kim cấp tội cùng hồng liên ma diễm phát trượng không biết tiềm năng bị kích phát sau đó lại sẽ biến thái thành bộ dáng gì nữa đem vật cầm trong tay hắc một pháp trượng thay cho cao ngạch thuộc tính cùng lực công kích thêm được khiến cho diệp dương trụ cột lực công kích trực tiếp từ sáu trăm ba mươi bốn điểm bạo tăng đến rồi chín trăm ba mươi chín điểm thư thái a mặc dù là không có kích phát tiềm năng hoàng kim cấp vũ khí cũng không phải một b à thanh đồng vũ khí có thể so sánh chỉ là gần bốn trăm điểm lực công kích cũng đã là hắc mục pháp trượng gấp hai nhiều thay đổi hết chính mình trang bị diệp dương tiếp tục hướng phía trước đi tìm kiếm thợ săn đạp dạ tung tích chương hai mươi năm tiềm năng ở mạn mạn gấp tiểu mặt lỵ ngươi cư nhiên cũng không có chết thượng đế phù hộ dũng sĩ ta thật là quá cảm tạ ngươi ở phụ cận đi dạo một lúc sau diệp dương liền phát hiện một chỗ giống như là địa lao một dạng kiến trúc bên trong nửa chết nửa sống một người dựa vào ở trên tường mượn một phát h ỏ a cầu thuật hỏa quang tiểu mạt lỵ cũng thấy rõ đó chính là hắn sư phó thợ săn đạp dạ. dũng sĩ ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta cảm ơn ngươi đây vốn là ta vẫn chân tàng săn bắn tâm đắc ngươi nhất định phải nhận lấy k e n ngươi hoàn thành đặc thù nhiệm vụ cứu vớt thợ săn đạp dạ a một một thu được kinh nghiệm một mươi năm điểm tiền tài hai kinh tệ thông dụng bạch ngân cấp kỹ năng ứng nhãn chi thuật ứng nhãn chi thuật chức nghiệp hạt định thông dụng kỹ năng gia vị bạch ngân cấp kỹ năng loại khác bị động kỹ năng hiệu quả học tập nên kỹ năng phía sau tự thân xạ trình hoặc thi pháp khoảng cách sẽ đề thăng 5 m phạm vi nhìn khoảng cách sẽ đề thăng 10%. kỹ năng đẳng cấp 1. kỹ năng đề thăng 05. m ứng nhãn chi thuật hơn nữa còn là toàn chức nghiệp thông dụng ứng nhãn chi thuật ha ha ứng nhãn thuật nhưng làm ụ c sư kỹ năng nhưng cũng là bởi vì kém một chữ cái này kỹ năng có thể trở thành thông dụng kỹ năng kỳ thực căn bản nguyên nhân là bởi vì này b ả n kỹ năng là lao thợ săn tay mình viết sách kỹ năng nhưng mặc dù như thế kỹ năng hiệu quả cũng không kém chỉ là một cấp ứng nhãn chi thuật là có thể trực tiếp tăng năm thước thi pháp khoảng cách phải đạo pháp sư người chơi trụ cột thi pháp khoảng cách cũng liền mười m làm cung tiện thủ lực lượng thuộc tính pháp sư hoặc mục sư trí lực thuộc tính ngôi tăng một trăm điểm sẽ thêm vào tăng một thước xạ trình hoặc thi pháp khoảng cách cho nên bây giờ diệp dương cũng mới vẹn vẹn mười hai thước thi pháp khoảng cách hiện tại một bản kỹ năng là có thể trực tiếp tăng năm m đối với diệp dương sau này diều lưu pháp sư cũng có trợ giúp cực lớn bất quá vẫn là lao q u ý củ r ư ớ c kích phát tiềm năng của nó lại nói keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng Ken. một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt ứng nhãn chi thuật tự thân tiềm năng đồng thời ứng nhãn chi thuật tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mát tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra săn bắn ứng nhãn chi thuật t r ư ớ c nghiệp hạn định thông dụng kỹ năng gia i vị bạch nâng cấp kỹ năng loại khác bị động kỹ năng hiệu quả một học tập nên kỹ năng phía sau tự thân xạ trình hoặc thi pháp khoảng cách sẽ để thăng m ộ m phạm vi nhìn khoảng cách sẽ để thăng h a kỹ năng hiệu quả hai làm địch quân mục tiêu nhỏ bằng tự thân thi pháp khoảng cách 50%, t ự thân tốc độ di chuyển tăng 20%, làm địch quân mục tiêu lớn hơn hoặc bằng tự thân thi pháp khoảng cách 50%, t ự thân thương tổn tăng 10%. kỹ năng tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng không năm không tệ không tệ nhỏ phân nửa khoảng cách thêm tốc độ di chuyển lớn hơn phân nửa khoảng cách thêm thương tổn đây quả thực hoàn mỹ phù hợp cung tiến thủ bất quá diệp dương nhưng cũng là diều lưu ngụy cung tiến thủ sở hữu tự do hơi thở không nhìn tất cả kỹ năng tụ khí hắn cùng cung tiến thủ kém cũng cấp cấp cung cũng căn có liền về điểm này mẫn đăng thân thanh đồng, tuyện hoàng kim cấp trang bị hắn, đồng đẳng cấp tiến thủ muốn siêu việt hắn mẫn giá trị, sợ là cũng căn bản không giá. giờ giá là điểm tiệp hai kim siêu việt tiệp về thể. một bây Bất thủ trị, quá quá bị hữu sở sợ dù sao diệp dương tiên thiên mẫn tiệp giá trị l i ề n đã đến một trăm điểm cực hạn mà một dạng người chơi có thể đạt được mười điểm cũng đã là siêu nhân cấp bậc tồn tại chỉ là trong này chín mươi điểm mẫn tiệp giá trị t r ê n l ệ n h l i ề n đã không phải là vài món thông thường thanh đồng trang bị có thể bù đắp chí ít cũng phải là cực phẩm bạch ngân cấp giấy mới có thể miễn cước đủ bất quá bây giờ bạch ngân cấp trang bị ha hả điểm kỹ năng ba trăm năm mươi hai nhìn thoáng qua chính mình giàu có điểm kỹ năng dọc theo con đường này rõ ràng rết hai ba trăm con khô lâu binh chủng cũng lần nữa khiến cho hắn nguyên bản có chút khô kiệt điểm kỹ năng lần nữa xung dụ đầu nhập toàn bộ điểm kỹ năng thăng cấp ứng nhãn chi thuật keng năm mươi b ố điểm kỹ năng sử dụng thành công cũng tiêu hao một mươi tám lân tệ thành công đem săn b ắ n ứng nhãn chi thuật đẳng cấp để t h ă n g đến một năm cấp săn b ắ n ứng nhãn chi thuật t r ư ớ c nghiệp hạt định thông dụng kỹ năng gia vị bạch n â n cấp kỹ năng loại khác bị động kỹ năng hiệu quả một học tập nên kỹ năng phía sau tự thân xạ c h ỉ n h hoặc thi pháp khoảng cách sẽ để thăng 2 0 m phạm vi nhìn khoảng cách sẽ để thăng 100%. kỹ năng hiệu quả 2, làm địch quân mục tiêu nhỏ bằng tự thân thi pháp khoảng cách 50%, t ự thân tốc độ di chuyển tăng 100%, làm địch quân mục tiêu lớn hơn hoặc bằng tự thân thi pháp khoảng cách 50%, t ự thân thương tổn tăng 20%. kỹ năng tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp mắt có thể à, không nghĩ tới không công lấy được một bản sách kỹ năng lại còn có như thế ra sức thêm được ước chừng 20 thước thêm được trực tiếp khiến cho hắn thi pháp khoảng cách tiêu t h ă n g đến một dạng loạn gia gấp ba phạm vi nhìn khoảng cách đ ề thăng cũng để cho luôn luôn lấy lánh tính làm chủ pháp sư có tốt hơn nguy cơ phòng bị ý thức mà nếu như chỉ cần mình đem thi pháp khoảng cách không chế đến mười sáu m cực hạn thi pháp khoảng cách cái phạm vi này thương tổn còn có thể không duyên cơ tăng hai mươi phần trăm cái này thì tương đương với một cái tiên tiên cực hạn trí lực suy nghĩ kỹ năng tăng phúc phần thưởng không thể bảo là không cao hài long gật đầu cũng vừa lúc đó cái kia lão thợ săn đạp dạ cùng tiểu mạt lỵ ở thời gian dài trong sự sợ hãi hòa hoãn lại phía sau đột nhiên hướng diệp dương hỏi vị dũng sĩ này xem ngài dáng vẻ không giống như là bị đẩy vào địa hạ thành a chương hai mươi sáu đế quốc sau cùng một tiên nhiệt huyết canh tư không phải diệp dương lắc đầu ta tới nơi đây là có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ muốn đi tìm ma quỷ gọt đồn hắn nếu như không chết thì sẽ một một mạch trở thành nhân loại chúng ta thế giới một cái thai hoàng ẩm cho nên ta chịu đến lao thôn trưởng xì lạn nạ phó thác tới đánh chết nó ma ma quỷ g ọ đồn một nghe được cái tên này ạp dạ giống như là chứng kiến quỷ một dạng biểu tình kinh hoàng gương mặt hoảng loạn cô lỗ hung hăng làm một lần ướt ạp dạ gộ lên huy nhất dũng khí tiếp tục nói rằng ta ta cực kỳ kính nể ngươi có phần dũng khí này nhưng ma quỷ góp đồn thực sự quá c ư ờ n g đại coi như ngươi có thể đánh chết khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh cũng xa xa không thể đánh chết ma quỷ góp đồn làm sao lẽ nào ngươi ở đây cái tòa này địa hạ chi thành bên trong đã gặp ma quỷ góp đồn đôi lông mày nhữ một cái diệp dương dường như cảm giác được có cái gì không đúng nếu như ạp dạ chưa từng thấy qua ma quỷ g ó đồn không có khả năng bị sợ thành cái dạng này rất có thể hắn bị n ố t ở chỗ này chính là biết sớm muộn sẽ bị gọt đồn cải tạo thành hướng những khô lâu binh kia một dạng quái vật cho nên mới có thể như thế sợ phải biết rằng cái tòa này địa hạ thành nhưng là cực đại thậm chí có thể trực tiếp bao quát trên trăm cái tân thủ thôn lớn như vậy nếu như không có manh mối mù q u a n g tìm kiếm sợ là mấy ngày mấy đêm cũng không tìm tới gọt đồn nhưng nếu như như vậy tìm được rồi sợ là mình bây giờ ở siêu phảm trên thế giới vượt lên đầu ưu thế sợ là cũng liền không còn sót lại chút gì đương nhiên còn có một cái biện pháp khác điên cuồng làm hủy diện làm được g ọ t đồn chịu không nổi chủ động ra tìm đến mình ta được rồi ta chỉ muốn biết g ọ t đồn hạ lạc mà thôi cũng không phải để cho người theo ta đi diệp dương trực tiếp ngăn t r ở ạp dạ lời nói chỉ cần ngươi nói ra theo con đường này có thể an toàn mang theo tiểu mặt lỵ trở lại trên mặt đất nơi đó khô lâu quái vật đã bị ta toàn bộ thanh trừ cái này được rồi t r ă m chú suy tư rất nhiều ạp dạ rốt cuộc quyết định mở miệng ngươi nếu quả như thật muốn gặp được ma quỷ gọt đồn có thể theo con đường này vẫn đi về phía trước xuất địa lao sau đó xuyên qua trong lòng đất mê cung có thể chứng kiến một cái tiếp tục thâm nhập sâu trong lòng đất thông đạo nơi đó chính là ma quỷ gót đ ô n xào huyện địa hạ chi thành tầng dưới chót trong lòng đất ma cung bình tĩnh cười cười diệp dương hài lòng gật đầu nhìn thoáng qua ạp dạ phương hướng chỉ ni than một câu trong lòng đất ma cung sao được rồi cảm ơn ngươi ạp dạ đại thúc hiện tại ngươi có thể đi về kế tiếp giao cho ta là tốt rồi chú chú ý an toàn không có đi nghe ạp dạ câu nói sau cùng kia diệp dương trực tiếp rồi rời đi tầm mắt của hắn sư phụ thực sự khiến cho cái kia mạo hiểm ra một người đi sông trong lòng đất ma cung nha nghe nói nơi đó nhưng là một cái rất khủng bố địa phương đến khi diệp dương thân ảnh hoàn toàn biến mất tiểu mạt lỵ cũng có chút trần trở nói nhưng mà đứng xa xa nhìn diệp dương phương hướng ly khai ạp dạ không biết thế nào đ ố n g nhiên giống như là biến thành một người khác thân tình đột nhiên trở nên kiên nghị nghiêm túc tiểu mạt lỵ ngươi nên không biết đã từng ta cũng là s e n lô gen đế quốc dũng manh nhất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cái này cái thanh niên nhân cực kỳ giống lúc còn trẻ ta hắn đốt ta sau cùng một tia nhiệt huyết nếu như m u ố n chiến đấu để ta một giọt máu cuối cùng chiếu vào đáng chết này hố ma a thương một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ạp dạ bỗng nhiên từ phía sau mình rút ra một thanh dài dài cự kiếm sư phụ nhưng là ngái chân nghe được gạp dạ lời nói tiểu mạt lỵ bỗng nhiên đem ánh mắt của mình chuyển qua hắn nhìn như có chút quẹ rồi trên đùi ha ha ha đây không phải là còn ngươi nữa sao mẫu thân của ngươi gì ơ lệ tư nhưng là chúng ta thế hệ này vĩ đại nhất giám mục ngươi nhất định sẽ so với mẫu thân của ngươi càng cường đại hơn đúng hay không ạp dạ vỗ vỗ tiểu mạt lỵ sư phụ ta ta ân đúng vậy sư phụ ta nhất định sẽ mẫu thân của ta giống nhau dũng cảm không phải ta sẽ so với nàng càng thêm dũng cảm nâng lên cánh tay mình tiểu mạt lỵ dùng sức lau khô chính mình mới vừa lưu lại nước mắt không biết lúc nào trên lòng bàn tay của nàng đã nhiều hơn một viên hoa lệ thủy tinh pháp cầu đó là mẫu thân nàng di vật cao tới truyền kỳ giai vị lãnh nguyện huyện âm pháp cầu nhưng bởi vì tiểu mạt lỵ thực lực thực sự quá kém hiện tại chỉ có thể phát huy ra hàn hồn ngọc phách bên trong một phần nhỏ nhất truyền thừa kỹ năng có thể cũng chính bởi vì nguyên nhân này vẫn đứng ở khô lâu quái vật ngang dọc địa hạ thành tiểu mặt lỵ nhưng vẫn không có đụng phải những cái này khô lâu quái vật tập kích dù sao mục sư bản thân thanh linh c h i lực thậm chí là ngụy quang minh c h i lực bản thân liền đối với loại này hắc cám thuộc tính kết quả nhất định có khắc chế năng lực đinh linh một đạo thanh linh thanh âm vang lên tiểu mặt lỵ nỗ lực phát huy cùng với chính mình trên người ma lực thúc giục lãnh nguyện huyện âm pháp cầu trong kỹ năng dùng trò chơi thuật ngữ mà nói chính là đang thiêu đốt chính mình vì số không nhiều lượm mp phải biết rằng pháp sư bản thân cũng đã đủ đồ đồng chấm nhưng mục sư kỹ năng ma pháp tiêu hao nhưng là phải là pháp sư nghiêm trọng rất nhiều cho nên rất nhiều siêu phàm trên thế giới đỉnh cấp mục sư đều là điên cuồng đem chính mình lượng mp hạn mức cao nhất đi lên chống đỡ sau đó liền có minh mông lượng mp nhưng vì vậy năng lực kháng đòn lại cứ thấp chỉ trong lát chu vi mười mấy thước không khí nhất thời trở nên tươi mát trong suốt mỗi lần hô hấp đều có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tình huống phảng phất sáng sớm sương mai hàn g lâm trời g á n g cam lâm chỉ là sơ qua qua đi ạp giả cái kia nguyên bùn đã nhìn như không cứu chân dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng Ô, ô sư phụ ta ta quá kém loại này chữa trị trạng thái ta chỉ có thể cho ngài duy trì liên tục một giờ ha ha ha không quan hệ á p dạ sang sảng cười lớn một tiếng cảm thụ được đã tràn ngập lực lượng chân cùng thân thể tâm tình nhất thời thư sướng và n h mặt đất bỗng nhiên tuân ra một cỗ tiếng vang nặng nề á p dạ mang theo tiểu mặt lỵ nhanh chóng hướng diệp dương phương hướng đổi u kịp đi qua chương hai mươi bảy hoàng kim cập bột vũ linh pháp sư ma quỷ gọt đồn canh một keng ngươi tới đến rồi địa hạ chi thành tầng hai trong lòng đất ma cung không n người chịu xuống chịu cung lực khí đất ma ma sâm nhiễm, lực công kích cắt lực h giảm 10%, p ò nghĩ ngự giảm 10%, HP cắt 10%, p cắt tốc bớt độ giảm động giảm bớt 30%. Lào. không g di 20%, 30%. độ n Lào, h tới chỉ là đi tới cái chỗ này liền muốn chịu đến nghiêm trọng như vậy tác dụng v ụ nếu n h ư mày diệp dương không ở số nhiều m u ố n bốn phía nhìn một cái toàn bộ trong lòng đất ma cung liền giống như một cái hình tròn to lớn phòng thí nghiệm lớn đến liếc mắt nhìn không thấy bờ bến nhưng tràn đầy các loại tàn phá hải cốt đầu lâu còn có nồng nặc ma khí duy chỉ có không có cũng chỉ là địa hạ chi thành một tầng khắp nơi khô lâu quái vật là sinh mạng khí tức cứ nhiên còn có nhân loại muốn đi tới cái chỗ này cũng vừa lúc đó diệp dương chợt nghe một đạo không biết từ chỗ nào chuyển tới thanh âm khô tháo khàn khàn phản phất giống như là từ một cái sắp chết lao đầu tử trong cổ họng phát ra thanh âm một dạng h a anh khẽ h ừ một tiếng diệp dương liền đứng tại chỗ vốn đang cho rằng phải nhiều t ì m một hồi không nghĩ tới chính mình cư nhiên trước bị phát hiện bất quá cũng không có quan hệ nói chung sớm muộn gì muốn đối kháng chính diện một chỉ tân thủ thôn lớn nhờ ất b ộ t làm sao có thể tùy tiện để cho mình giết chết cũng liền ở diệp dương mới vừa chuẩn bị xong thời khắc chuẩn bị tiến nhập trạng thái chiến đấu thời điểm phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến một cô lãnh ý phệ hôn pháp cầu siêu siêu siêu diệp dương nhìn không thấy nhưng làm pháp sư cao tới gần ba trăm nhiều một chút trị số trí lực vẫn là giao phó hắn ở trong game vượt xa bình thường cảm giác lực cùng tinh thần lực ở sau người ba viên phệ hôn pháp cầu gần a n h đến trên người mình trong n h y mắt mặc dù bị thấp xuống ba mươi theo cái kia xuất hiện lần nữa khô tháo thanh âm chậm rãi hạ xuống ở diệp dương hiện ở trước mặt cũng chậm rãi xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ khô gây hết sức thân thể bị nhất tịch rộng lớn đen nhánh pháp bảo phủ chậm rãi phiêu phủ ở bầu trời toàn bộ phiêu phủ ở giữa không trung thân thể có t r ư ờ n g bốn năm m cao độ quan là xuất hiện ở nơi đó cũng đã đối với người bình thường sinh ra vô giải cảm giác c áp bách cũng không biết từ cái bộ vị đó phát ra tiếng cười kiệt kiệt tiếng cười vẫn từ cái kia rộng lớn pháp b à o bên trong truyền gia cũng vừa lúc đó diệp dương mới thật sự thấy được chính mình chuyến này phải đối mặt chân chính u i bốt vu linh pháp sư ma quỷ gọn đồn vu linh pháp sư ma quỷ gọn đồn ma hóa giai vị hoàng kim cấp đảng cấp m ư lượng máu m ư nghìn không công kích 1565 phong ngự 280 kỹ năng phệ hồn p h á p cầu đối với địch phương mục tiêu ném ra một viên phệ hồn p h á p cầu tạo thành lực công kích 100% t h ư ơ n g tổn sinh mệnh thôn phệ g ó t đ ồ n thi triển tử vong sinh mệnh t r i lực đối với tự thân chu vi 100 t h thức phạm vi địch nhân phát động cường đại lực hấp dẫn cũng điên cùng thôn phệ chu vi tất cả địch nhân sinh mệnh lực mỗi giây đối với tạo thành lực công kích 20% thương tổn lại địch quân mục tiêu khoảng cách mỗi tiếp cận 10 m ư ơ thương tổn thì biết tăng m lớn nhất tăng m ộ duy trì liên tục mười giây Đồng thời, sinh mệnh thôn vệ sở đối địch quân tạo thành hết thẻ thương tổn đều sẽ một trăm linh tặng lại tự thân chuyển hóa thành tự thân lượng máu triệu hoán phát trận g ọ t đồn thi triển ra triệu hoán phát trận mỗi cái triệu hoán phát trận có thể trực tiếp triệu hồi ra một chỉ khô lâu binh tối đa liên tục thi triển một trăm cái khí độc màn trời làm g ọ t đồn h p hạ thấp một m ư ơ hoặc thấp hơn trên người ẩn chứa rộng lượng ma khí sẽ trực tiếp đối với ngoại giới phun mà ra ở tự thân chu vi một thước phạm vi hình thành kinh khủng khí độc màn trời có thể dùng ma quỷ góp đồn chối bạo duy trì liên tục ba mươi giây đồng thời như khí độc màn trời bên trong tồn tại định nhân sẽ mỗi giây tạo thành lực công kích năm mươi hai trăm điểm tổn thương tạo thành tất cả thương tổn sẽ một trăm phần trăm tặng lại thành gọt đồn tự thân hp mười lăm vạn lượng máu một nghìn năm trăm nhiều một chút thương tổn còn cao hơn ta sáu trăm h thuộc tính này phải phải nghiêm túc diệp dương kiếp t r ư ớ c không thể không gặp qua hoàng kim cập bốt thuộc tính này cũng không nên mạnh như vậy đem chẳng lẽ là bởi vì ma hóa nguyên nhân sao bất quá đang ở hắn suy tư thời điểm ma quỷ gọt đồn to lớn khô gậy thân thể hướng hắn lại đến gần rồi vài phần sau đó gây đ é t thân thể hơi chút thắt xuống hướng về phía diệp dương nói rằng nhân loại nhỏ bé xin vào dựa vào ta vĩ đại vong linh ôm ấp a tiềm lực của ngươi còn rất nhiều không có khai phát ra tới ta vũ linh pháp sư gọn đồn sẽ đem ngươi toàn bộ thực lực vì ngươi phát huy được ha h a điều kiện tiên quyết là đầu nhập các ngươi vong linh ôm ấp phải không nói cho ngươi biết lao tử có thể không có hứng thú vẫn tinh thiên giáng thân hình cấp tốc lui lại tự do hơi thở hiệu quả trong nháy mắt phát động đang ở diệp dương kéo dài khoảng cách trong n h y mắt mười viên vẫn thạch khổng lồ đã ở ma quỷ gót đồn đỉnh đầu như ẩn như hiện một giây kế tiếp diệp dương pháp trượng chợt vừa rơi xuống cái kêu mười viên vẫn thạch khổng lồ giống như là chiếm được một loại mệnh lệnh trong khoảnh khắc hướng phía g ọ t đồn điên cuồng ném tới dầm dầm dầm 1.836. 1.836. 1.836. 1.836. liên tiếp vượt ngàn điểm tổn thương toát ra cũng liền vào thời khắc này diệp dương cũng không có tuyển trạch dừng lại nghỉ hòa câu thuật siêu siêu siêu một nghìn 1615, 1615, vẫn thạch truy lạc hỏa cầu bắn liên tục diệp dương không có nhất khắc dừng lại chính mình phát ra dù sao có tự do hơi thở hỏa cầu thuật cũng không có bất kỳ thời gian cột đặc cùng ma pháp tiêu hao có thể không kiêng nể gì cả điên cuồng sử dụng chỉ bất quá đối mặt loại này đã vượt qua một mình đấu khái niệm hoàng kim cấp bột mà nói mặc dù diệp dương thương tổn đối với còn lại người chơi mà nói đã khủng bố đến rồi một loại trình độ nhưng đối với ước chừng m ộ ư ơ i năm vạn lượng máu ma quỷ c ọ đồn cái này lừa ngày xuống mới vẹn vẹn tổn thất ba bốn vạn lượng máu thoạt nhìn rất nhiều nhưng phải nói ma quỷ g ọ t đồn có những cái này khủng bố khôi phục kỹ năng sinh mệnh thôn vệ khí độc m ặ n trời ha ha ha đáng thương côn trùng nhỏ người kỹ năng dường như hoàn toàn là tự cấp ta cù lấy ta sinh mệnh n ướt ân c h ờ các loại đây là cảm giác gì thần thuật thương tổn cũng không biết lúc nào g ọ t đồn đ ố n g nhiên cảm giác chính mình sinh mệnh lực nhất thời giảm một cái cực lớn một đoạn nhi hơn nữa vẫn là t r ợ t một cái suy nhược hô một phần trăm tỷ lệ quả nhiên không tốt gây ra à điều này cũng không biết quăng bao nhiêu lần hỏa cầu thuật mới vừa thành công nhìn một nhãn ma quỷ gót đồn mỗi dây giảm mạnh một mươi hp diệp dương khoe miệng dường như lộ ra một thoạt nhìn cực kỳ nụ cười tàn nhẫn vũ linh pháp sư ma quỷ gót đồn ma hóa giảm ít trạng thái hồng liên ma diễm giai vị hoàng kim cấp đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i lượng máu tám năm trăm ba mươi bốn sáu m ư ơ i năm nghìn không công kích chương hai mươi tám ma quỷ gót đồn chết canh hai vũ linh pháp sư ma quỷ gót đồn lượng máu bảy năm trăm ba mươi bốn sáu m ư ơ i năm nghìn 1615. 15.000. 1615. 1615. 1615. 15.000. 15 ở liên tiếp h ỏ a cầu thuật chỉ có 1.600 n h i ề u điểm tổn thương bên trong thình l i n h xuất hiện hồng liên ma diễm c h ọ n 15.000 điểm thần thánh thương tổn vẹn vẹn chỉ là hai giây g ọ p đồn lượng máu liền từ 1 1 0 t r ă n g h n nhiều chật hạ thấp hơn bảy vạn lượng máu mỗi giây hp lớn nhất 10% t h ầ n thánh thương tổn đây cũng không phải là chuyện đùa mặc dù là cường đại như ma quỷ g ọ p đồn cho dù là chưa từng gặp thần cũng tự nhiên nghe nói qua thần thánh thương tổn không có khả năng n g ư ờ i loại này nhân loại yếu đuối làm sao có thể thi triển đi ra thần thánh thương tổn a hồng liên ma d i ễ m mặt trái trạng thái đã để hắn sợ diệp dương biết cái trạng thái này chỉ có thể duy trì liên tục năm giây năm giây sau đó trực tiếp phá hủy hắn hơn bảy vạn sinh mệnh nhưng gót đồn chỉ là một quái vật hắn cũng không biết cái này kinh khủng thiêu đốt thương tổn đến cùng sẽ kéo dài bao lâu hắn chỉ biết là nếu như dựa theo loại tốc độ này lời nói không ra mười giây hắn liền muốn đi đời nhà ma nhân loại đáng chết ngươi làm tức giận ta triệu hoán pháp trận ông ông ông theo ma quỷ gót đồn rít lên một tiếng tại h ắ n phiêu phủ ở giữa không trung thân thể chu vi đ ỗ n g nhiên hiện ra hơn mười 10 trên trăm cái đen tối quỷ dị pháp trận sau đó chỉ là trong nháy mắt tại nơi vô số pháp trận ở giữa thình lình chui ra trên trăm con khô lâu kỵ sĩ chỉ là khô lâu binh sao nhìn thoáng qua từ trong pháp trận đi ra quái vật diệp dương nhịn không được cười lạnh nói nếu như là khô lâu kỵ sĩ lời nói không đúng còn có thể gánh nổi chính mình ba năm lần nhưng nếu như chỉ là khu khu khô lâu binh thình thịch Sẽ ở đó chút đẩy trời khô lâu binh từ trên trời giáng xuống dồn dập công kích ở diệp dương trên người sau đó hắn liên thiểm tránh ý tứ cũng không có cũng là khoảng cách gần quá hơn nữa số lượng nhiều lắm căn bản không né kịp nhưng diệp dương càng nhiều hơn chính là căn bản không muốn né tránh cũng đúng lúc này đang ở mười mấy con khô lâu binh theo nhau tới đối với hắn chém ra một điểm cưỡng chế thương tổn sau đó ở xung quanh thân thể của hắn mạnh tuân ra một tiếng kinh khủng một hưởng Vâng anh! Sương chung tuyết k 3.530 3.530 chỉ là trong nháy mắt một cỗ mánh liệt xương tuyết bao tắp nhất thời từ diệp dương trong thân thể buộc phát ra đem cái kia trên trăm con khô lâu binh nhất thời c u ố n vào phá 3.000 n h i ề u điểm tổn thương từ những cái này yếu tiểu khô lâu sĩ quan bên trên toát ra bọn họ chỉ là biến thành khô lâu khắc băng phía sau trong nháy mắt sau đó liền rối rít phát sinh đinh đinh đương đương khối băng tiếng vỡ vụn toàn bộ vỡ vụn trên mặt đất không chỉ có như vậy lúc này đây xương tuyết trúng kích còn nghĩ ma quỷ gọt đồn cũng quân vào đồng dạng bị ba n g nhiều điểm tổn thương chỉ bất quá so với việc những khô lâu binh k i a m à nói cái này ba nhiều điểm tổn thương chỉ có thể đối với hắn cù l é t mà thôi cũng vừa lúc đó hồng liên ma diễm trạng thái cũng theo đó kết thúc vu linh pháp sư ma quỷ g ọ t đồn lượng máu một sáu trăm ba mươi sáu bảy m ư ơ i năm nghìn không ước chừng m ộ ư ơ i năm vạn lượng máu chỉ là ở một cái hồng liên ma diễm thần thánh thiêu đốt sau đó hỗn loạn cái này diệp dương hỏa cầu thuật cùng vận tinh thiên giáng thương tổn lượng máu trực tiếp ngã băng điểm bất quá cái này hơn hai vạn điểm hp nhìn như không nhiều lắm nhiều nhất cũng chỉ là một phát vận tinh thiên giáng hoặc là hơn m ư ơ i khỏa hỏa cầu thuật sự tỉnh nhưng mà hiện tại vẫn tinh thiên d á n g sớm liền tiến vào cung đồ muốn liên tục phóng thích hơn mười khỏa hỏa cầu thuật bằng vào diệp dương bây giờ thi pháp tốc độ chí ít cũng cần năm sáu giây hơn nữa một ngày lượng máu của hắn hạ thấp mười phần trăm trở xuống sẽ gặp lập tức gây ra khí độc màn trời nếu như không có mục sư loại này cao cấp thanh linh thuật sợ rằng rất khó từ khí độc màn trời bên trong tìm được thân ảnh của hắn càng chưa nói muốn trúng mục tiêu nó nếu như không cách nào trúng mục tiêu đừng nói hồng liên ma diễm chỉ có một phần trăm tỷ lệ phụ gia coi như là một trăm cũng thêm không đi lên a ôi ôi tiểu tử xem ra thần thánh thương tổn cũng liền đến nơi này đi từ vừa rồi kinh khủng thần thánh cháy trong trạng thái trì hoãn tâm thần g ọ t đồn phảng phất giống như là bị trọng thương ngay cả nói chuyện cũng có chút hưu khí vô lực bất quá không đợi diệp dương mở miệng một đạo to trầm trung niên nhân thanh âm liền vang lên theo sau đó chính là một tiếng trường kiếm đâm rách bầu trời tiếng vang chết tiệt ma vật ngươi chờ cao hưng quá sớm người trung niên nhân kia chính là một đường chạy tới thợ săn đ ạ ở năm đó chân của hắn còn không có thụ thương trước đã từng cũng là s e n lô gen đế quốc một gã phải chịu coi trọng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng vô số ma vật đã từng chiến đấu quá diệp dương chấp niệm đốt trong lòng hắn sau cùng tín niệm nhưng chiến đấu lần này hắn cũng không phải là tới chậm mà là diệp dương cùng ma quỷ g ọ t đồn chiến đấu thực sự quá nhanh từ g ọ t đồn xuất hiện tiền tiền hậu hậu cộng lại cũng bất quá chỉ có hơn mười giây có thể ở nhanh như vậy thời gian chạy tới cũng có thể thấy thực lực của hắn bất phàm đang ở ạp dạ lao ra trong nháy mắt trong tay hắn cự kiếm cũng đến rồi ma quỷ gọn đồn trước người Phệ tâm kiếm nhận. Phốc phốc. 2050. không khí đột nhiên an tĩnh sau đó gót đồn mặt không thay đổi nhìn áp dạ l ư ớ t mắt hai nghìn da mặt thương tổn đây là của ngươi này đại chiêu vẫn là hiện tại đang ở siếc t ảo thuật hiện tại là không phải là cái gì côn trùng nhỏ cũng dám cùng ta đấu giang g i á t tựa hồ là bị áp dạ cái này không quá thu hút một kiếm thật sâu làm tức giận ma quỷ gót đồn vậy chỉ có lành lạnh khung xương cự đại tay phải nhất thời từ rộng lớn trong hắc bào lộ ra một b à gắt gao nắm áp dạ thân thể chỉ là một chảo này áp dạ trong cơ thể nhất thời chuyển ra thanh em gậy xương có thể thấy được gót đồn lực lượng cũng không thua ở hắn kinh khủng vô linh pháp thuật tivi côn trùng cho ta chết đang nói xuống dốc rầm rầm rầm theo gọt đồn một tiếng phẫn nộ dích đạo ạp dạ thân thể nhất thời bị ném ra xa mấy chục mét đụng nát trong lòng đất ma cùng vô số tinh xảo bằng đá cái bàn phía sau mới bị vội vã dừng lại sư phụ cũng đúng lúc này tiểu m ạ t lỵ cũng xuất hiện ở diệp dương trước mặt thật mạnh thật là mạnh ma vật sư phụ quỳ gối ạp dạ đã chết không thể chết lại thân thể trước mặt tiểu mặt lỵ vô cùng thương tâm được rồi đừng thương tâm diệp dương nguyên tưởng rằng áp dạ có cái gì tuyệt chiêu muốn trực tiếp miều s á t gót đồn không nghĩ tới chỉ là mạnh mẽ thêm đ ù a g i ỡ n quên đi đến cùng là chính mình nhiệm vụ vẫn là phải dựa vào chính mình hoàn thành nhưng mà cũng vừa lúc đó chính là bởi vì áp dạ một kiếm đâm ra hai nghìn nhiều một chút thương tổn vừa lúc khiến cho ma quỷ gót đồn lượng máu hạ thấp một mươi trở xuống các ngươi toàn bộ đều đi chết đi khí độc m à n trời chương hai mươi chín toàn bộ sệ v ờ thông cáo ma quỷ gót đồn chết canh ba các ngươi toàn bộ đều đi chết đi khí độc mặt trời dầm dầm dầm theo ma quỷ g ó t đồn d í t g đạo hắn thân thể trong năng lượng hoặc giả nói là độc vụ nhất thời b ộ c phát ra chỉ là khoảng cách dường như toàn bộ trong lòng đất ma cung đều hứng chịu tới khói độc xâm nhiễm đừng nói tìm được vật gì vậy thậm chí cái này khói độc nồng độ đã đến thân thủ tìm không thấy năm ngón tay trình độ hơn nữa g ó t đồn tôn u ra cái này nồng nặc độc vụ có thể không phải chỉ là có thể ảnh hưởng tầm mắt của người cũng sở hữu cái này cực mạnh thương tổn chứng kiến chính mình giảm bớt sinh mệnh diệp dương n h u mảy một cái khí độc thiên mạc công kích trị số sở hữu lực công kích năm mươi hai trăm điểm tổn thương cái loại này thương tổn đối với cái giai đoạn này một dạng người chơi mà nói có thể là cực kỳ khủng bố dù sao quần áo nón nảy một thân thanh đồng còn có một cái hoàng kim cấp thương hại pháp bảo cũng mới đến rồi thêm được sau sáu nghìn nhiều một chút lượng máu cùng năm trăm n h i ề u một chút phòng ngự nếu như là bình thường người chơi hiện tại tối đa cũng liền một trăm hai mươi phòng ngự đứng ở độc vụ bên trong không nói t u ấ n dây cũng căn bản nhịn không được mấy giây hơn nữa khí độc màn trời ước trường duy trì liên tục ba mươi giây nếu như không có biện pháp giải quyết chính mình sớm muộn gì phải ở chỗ này mặt bị độc chết ha ha ha chết tiệt côn trùng nhân loại nhỏ bé đang ở độc của ta chướng màn trời bên trong từ từ hưởng thụ tử v o n g a chứng kiến diệp dương đám người hoàn toàn rơi vào trong đó không biết ở địa phương nào m à quỷ gót đồn lớn tiếng phóng xuất thê lương phóng túng nụ cười không phải không thể ta nhất định phải giống mẹ đại nhân dũng cảm như vậy cũng vừa lúc đó mới vừa còn ngồi xổm ạ ạ bên người khóc thầm tiểu mặt lị hai đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt Chậm dãi đây ứ n Dũng ngươi. nói xong, tiểu mặt lị lòng bàn tay bên trên, lãnh nguyện g giúp dậy. tay huyện sĩ. Tà tời tiểu mặt Mới vừa lị m chậm pháp cầu cũng đã chậm nổi lên. đã đ dãi â là mục sư truyền kỳ cấp vũ khí ngoa tạo không nghĩ tới lơ đãng cứu được người tiểu m ộ i m ộ i này đây là cái cường hãn mục sư chứng kiến cái kia vũ khí ánh sáng màu diệp dương hai mắt nhất thời chiều sáng truyền kỳ gia i vị vũ khí độc hưu q u a n mang cũng vừa lúc đó tiểu mạt lỵ kỹ năng rốt cục tụ khí hoàn tất t ị n h liên thanh linh thuật vê a sau một khác ở tràn đầy ưu tử sắc khói độc màn trời bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoá to lớn tán phát ra quang mang màu trắng tinh liên hoa to lớn bạch sắc liên hoa không ngừng xoay tròn tản mát ra quang mang càng là vô cùng tinh khiết đang ở to lớn bạch sắc liên hoa xuất hiện một khắc kia xung quanh hơn mười m không khí thậm chí ngay cả nguyên bản khó khăn nhất chóc nã ma khí đều bị tinh lọc không còn một mảnh nếu như không phải chu vi trải rộng phá thì lệ i t cốt thậm chí đều sẽ có thể để cho người ta cho là đây là t i ê n cảnh đất không khí thật là mạnh kỹ năng a không hổ là truyền kỳ cấp vũ khí uy lực này quả nhân đại đạo t h ú khoảng khắc diệp dương có chút nhịn không được ni t h ắ n nói dũng dũng sĩ xin ngài mau sớm phát huy lực lượng của chính mình tiểu m ạ t lỵ không đủ năng lực chỉ có thể duy trì t ị n h liên một phút một lần hướng giữa không trung lãnh nguyện huyện âm pháp cầu quán tâu h cùng với chính mình yếu ma lực tiểu m ạ t lỵ còn nỗ lực trở về lấy đầu hướng diệp dương nói rằng ha ha ha một phút đồng hồ sao cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi diệp dương vui mừng cười cười cái này mới phản ứng được tiểu m ạ t lỵ trong tay pháp cầu vũ khí khả năng cũng không phải là bản thân nàng mà là đi qua thủ đoạn nào đó tiếp nàng h chuyển thừa vũ khí.、Từ、nhỏ Mạt Lị lời nói mới rồi. Có thể, chính ậ n nói được Có Từ Mạt vũ mới Lị lời l rồi. à n mẫu Mạt lưu tiểu Chuyển quá. thân thừa di vật. Bất cho n n Lị. di ữ giúp thứ không h này đều p ả là Nàng Diệp Dương đi i truyện. quản g có thể đi chuyện. Nàng giúp mình chiếu cố rất lớn mình cũng cứu mạng của nàng một bộ dạng một lẫn nhau hai không phải chịu nợ ngầm đầu hướng giữa không trung nhìn lên đi đang ở bạch sắc liên hoa sau khi xuất hiện ngắn ngủi hai ba giây chu vi hơn năm trăm l h thức khí độc nhất thời bị quét ngang không còn cấp tốc giảm xuống lượng máu tùy theo đình chỉ thậm chí còn có chậm rãi tăng lên nhưng bất kể nói thế nào mặc dù không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn nhưng loại này tinh lọc chi lực bản thân liền đối với ma vật có khu trục cùng áp chế hiệu quả hung chi mặc dù bạch liên không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn phía giới đã xúc thế đợi phát nhân loại kia pháp sư cũng không phải là dễ t r h ế a cũng liền tại hắn sợ hai thất thố thời điểm giữa không trung không biết lúc nào ước chừng mười viên vẫn thạch khổng lồ cũng sớm đã xuất hiện ở bên người của hắn vẫn tinh trời dáng dầm dầm dầm 1.836. 1.836. 1.836. 1.836. 1836. liên tiếp kinh khủng thương tổn nhất thời từ ma quỷ gọt đ ồ n trên người toát ra hắn nguyên bản hùng hậu vô cùng cột máu cũng liền ở cuối cùng mấy viên vẫn thạch oanh kích ở trên người hắn sau đó trực tiếp bị triệt để thành không, không phải không có khả năng vong linh lực lượng vong linh bạo quân đại nhân keng người đánh chết hoàng kim cấp vũ linh pháp sư ma quỷ gọt đồn thu được điểm kinh nghiệm hai mươi điểm tiền tài m ộ ư ơ i kim tệ điểm kỹ năng một trăm h theo gieo rắt gợi ý của hệ thống ma quỷ gọt đồn thân thể hoàn toàn ầm ầm nổ lên một mảng lớn trang bị cũng theo đó hoa lạp lạp rơi vào trên mặt đất rốt cục là c h ế c ta thật dài thở ra một hơi diệp dương p h ả n g phất ung dung rất nhiều ma quỷ gọt đồn chết khí độc màn trời tự nhiên cũng theo đó biến mất không còn t ă n hơi tiểu mạt lị cũng trong nháy mắt chặt đứt kỹ năng của nàng t dù là như vậy diệp dương cũng biết trong này đại đa số nguyên nhân hoặc giả còn là dựa vào đồng nguyên huyết mạch chống đỡ dù sao đó là mẫu thân của hắn lưu cho nàng truyền kỳ cấp truyền thừa vũ khí mới có thể mạnh mẽ khởi động vũ khí bên trong lưu lại những cái này hết sức cường đại mục sư kỹ năng đổi thành những người khác sợ rằng đừng nói khởi động truyền thừa kỹ năng sợ là có thể đem điều này chuyển kỳ giai vị lãnh nguyện v i ệ n âm pháp cầu khởi động đứng lên chính là một loại rất cao hy vọng xa vời à. bất quá không đợi diệp dương từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong trì hoan tâm thần liền lại có một cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở hệ thống trong kinh nói chuyện keng toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi vân hà dũng manh vô s o n g ở duy nhất tần dấu phó bản thất lạc địa hạ chi thành tầng hai trong lòng đất trong ma cung chém giết cường đại nên giai đoạn duy nhất tần dấu hoàng kimbot vu linh pháp sư ma quỷ g o đồn thu được cực kỳ phần thưởng phong phú thông cáo sau khi kết thúc người chơi vân hà sẽ thu được toàn thuộc tính mười danh vọng giá trị năm thường cho cũng thu được một cái tưởng thưởng đặc biệt bảo dương k e n toàn bộ sệ vở thông cáo vũ linh pháp sư ma quỷ g ọ t đồn chết khiến cho toàn bộ nhân loại thế giới trở nên chúc mừng một giờ bên trong ngươi có thể hướng chu vi t ù y ỉn pc giao phó mười mai kim tệ cùng nhau chúc mừng cái này vĩ đại lịch sử thời khắc đồng thời còn có thể thu được mỗi phút một nghìn điểm điểm kinh nghiệm duy trì liên tục đến hoạt động kết thúc k e n toàn bộ sệ vở thông cáo vũ linh pháp sư ma quỷ gọn đồn tin qua đời làm cho cả vong linh quân đoàn vì thế mà chấn động một giờ đồng hồ phía sau toàn bộ sệ vở sẽ mở ra cạnh tranh cấp phó bản vong linh bạo quân tri nộ trước hết thông quan phó bản sẽ thu được cực kỳ phần thưởng phong phú mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng keng người chơi vân hà dũng manh vô s o n g ở thất lạc keng keng chương ba mươi toàn bộ sệ vở thông cáo người chơi chấn động canh Ken, tư keng người chơi vân hà dũng manh vô s o n g ở thất lạc keng keng ba cái hệ thống thông cáo liên tục phát hình ba lần duy nhất cấp tần dấu phó bản Mười cấp. duy nhất cấp đặc thù ma hóa hoàng kim cập bốt toàn thuộc tính mười tưởng thưởng đặc biệt bảo dương cùng với toàn bộ sẽ vở cộng hưởng thường cho chỉ cần giao nộp mười mai k i m tệ liền có thể thu được trong vòng một giờ mỗi phút kinh nghiệm một nghìn điểm thường cho ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này mỗi phút một nghìn điểm thường cho một giờ xuống tới đây cũng là ước chừng sáu vạn điểm kinh nghiệm đủ để cho hiện giai đoạn tài cao nhất cấp bốn cấp năm người chơi tăng lên điên cùng hai ba cấp nhiều đương nhiên phần thưởng phong phú cũng không phải cầm không ước chừng mười mai k i n tệ thoạt nhìn chỉ là mười vạn tiền hoa mà thôi nhưng phải biết rằng bây giờ người chơi còn chưa tới m ộ ư ơ i cấp không có cách nào mở ra nạp thẻ thông đạo những cái này thổ hào cũng vô pháp đem chính mình hiện thực hậu đãi tiền hoa chuyển hoán thành kim tệ chỉ có thể rất nhanh lại đại lượng thu mua hiện hữu tiền tệ cho nên cái này m ộ ư ơ i mai kim tệ sợ là thậm chí sẽ trực tiếp ở hiện tại xào đến hai mươi vạn thậm chí năm mươi vạn một triệu tiền hoa giá trị đây chính là nằm là có thể ở một giờ bắt được sáu vạn kinh nghiệm a ở thổ hào trong mắt bọn họ là căn bản không thiếu tiền ngoa t à o ta thật là chua toàn thuộc tính m ư ơ i này bằng với trực tiếp năm cấp điểm thuộc tính a ha ha, ha. chúng ta cái này một cái năm người đội ngũ đánh một chỉ gai nhọn dã lang đều muốn hao chút nhi khí lực ngươi nói cho ta biết hiện tại c ư nhiên đều có người có thể một mình đấu hoàng kim cập b ộ t đùa gì thế rằng đạo lý ta hiện tại ly yếu b ộ t bộ dáng gì nữa đều chưa từng thấy qua chỉ gặp qua quái vật tinh anh vật b ộ t có phải hay không rất tốt g i ế t trên lầu đ ư ờ n g ở chỗ này n h ì sụ gì nhà bờn ta ở khe d a n h bình nguyên rất xa chứng kiến một chỉ b ả y cấp thanh b ộ t ngươi biết cờ mở nở cái gì thuộc tính sao một hai vạn lượng máu ba trăm nhiều công kích sáu mươi nhiều một chút phòng ngự hơn nữa đây vẫn chỉ là thanh đồng cấp đi lên còn có bạch nâng cấp cuối cùng mới là hoàng kim cập bốt ta cmn ở ở thanh b ộ t mười hai ngàn huyết đây là làm cho đùa du hí quá mạnh hiện tại là có thể một mình đấu hoàng kim cập bốt đây không phải là mở ổ tổ a thạch trùy ta hiện tại tối đa một mình đấu một chỉ ba cấp thảo nguyên mang mưu đây không phải là mở ổ tổ là cái gì quan vong tô cáo một lớp không nhiều lắm nhiều lần trên lầu một đừng nói nữa hiện tại trong tay các ngươi còn có người nào siêu p h ạ m tiền lão bản chúng ta ra giá một ba tỷ lệ thu mua tiền một ba cũng không cảm thấy ngại mở miệng gọi lão bản chúng ta chỗ này thổ hào đã ra giá một bảy thu mua ha ha một đám nhau g bức ta có người bằng h ư u đã dùng một hai mươi hai thu mua đến rồi bốn mai kim tệ nếu như lại không nhanh lên một chút sợ là một hồi sẽ không được kim tệ có thể thu làm còn lại người chơi chứng kiến toàn bộ sẽ vở thông cáo sau đó nhất thời bị sợ bồi dối hiện tại mới mở phục không đến sáu cách giờ đại đa số người mới bốn cấp tả h ư u tiểu bộ phân thê đội thứ nhất mới miễn cưỡng lên tới năm cấp đừng nói để cho bọn họ một mình đấu hoàng kim cấp bốt coi như một mình đấu một chỉ đồng đẳng cấp phổ thông cấp quái vật đều là rất khó dù sao siêu phàm thế giới là vô cùng cổ vũ người chơi đoàn thể tác chiến mặc dù trong đó số liệu quan phương không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nhưng từ một điểm này mà nói nếu như không có đoàn đội hợp tác nếu muốn giết một chỉ đồng đẳng cấp quái vợt quả thực rất khó nhưng mà đang lúc bọn hắn đối diện với mấy cái này còn cật lực vô cùng thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái cư nhiên có thể không nhìn thanh đồng bạch ngân trực tiếp vượt mấy cấp một mình đấu hoàng kim c ầ p bốt người nào cũng không thể không phải ước ao hôn chi bọn họ là còn không biết ma quỷ này gọn đồn t h u c tính mười lăm vạn lượng máu một nghìn năm trăm nhiều điểm tổn thương còn có ba trăm nhiều lực phòng ngự không nói khác chỉ là cái này ba trăm điểm lực phòng ngự hiện giai đoạn hầu như tất cả người chơi sợ rằng cũng rất khó làm được phá vỡ phòng ngự của hắn dù sao bọn họ đừng nói hoàng kim bạch ngân trang bị có thể góp đủ một thân bạch bản xem như là vào đại lưu có thể có nhất kiện thanh đồng trang bị cũng đã là hạc giữa b y gà loại rác rưởi này trang bị lại đem cái gì đi cùng sở hữu ba trăm nhiều một chút phòng ngự hoàng kim cập bột làm đấu tranh bất quá cũng liền tại nơi chút phổ thông người chơi sau khi hết khiếp sợ còn có một lớp thổ hào người chơi nô ra đại lượng vô hạn thu mua kim tệ tỷ lệ một ba mươi hai có tốc độ tám trăm tám mươi tám h ả o tân thủ thôn chỉ chờ mười phút trên lầu chết đi ta tỷ lệ một năm mươi nhanh lên một chút cho ta tới tám kim tệ sáu trăm năm mươi tân thủ thôn tốc độ vân hà huynh đệ chứng kiến xin liên lạc ta công ty chúng ta chuẩn bị sáng lập ở m ộ ư ơ i cấp phía sau sáng lập công hội lương một năm năm triệu thành x í n h tỷ lệ một bốn mươi bây giờ còn kém ba mai kim tệ có nhanh lên một chút cái kia lương một năm năm triệu công ty của các ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi vân hà đại thần chứng kiến này một ít tiền sợ là liền m í mắt cũng sẽ không đánh một cái vân hà đại thần không muốn phản ứng đến hắn chứng kiến trực tiếp liên hệ ta tiền lương trăm vạn các ngươi tất cả của ta chúng ta vân long tập đoàn đã mượn hơi hai nghìn nhiều tinh anh người chơi thành xính vân hà đại thần không có lương đ ồ n g nhưng chỉ cần đối với chúng ta trung thành có thể hấn diệu long tập đoàn công ty cổ phần năm phần trăm trực tiếp hàng năm chia hoa hồng vân hà đại thần n g ư ờ i không cần để ý bọn họ chúng ta hoa rượu tập đoàn đại tiểu thư thành xính ngài tới công ty chúng ta làm siêu phàm cố vấn đồng thời ngài có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện chỉ cần ngài n g u y n ý nga t ạ o vân long tập đoàn đây không phải là huyền hoa tốt một trăm tập đoàn nha ngự phê a chờ các loại còn có hoa rượu tập đoàn đây chính là có người nói có thể đã k h ô n g chế đông sơn tỉnh bảy mươi ở trên kinh tế liên siêu cấp đại tập đoàn ước ao a hơn nữa còn là hoa rượu đại tiểu thư tự mình xuất sơn nghe nói kim đại tiểu thư nhưng là siêu cấp xinh đẹp nam nhân n g ộ n g nữ nhân n g ộ n g tưởng kim đại tiểu thư vân hà đại thần mau ra đây nói chuyện a nga t ạ o ta trước thay hắn đã đáp ứng tốt như vậy điều kiện vẫn là kim đại tiểu thư tự mình đứng ra chưa chết ta quên đi vì sao không phải ta ở nơi này chút thổ hào đứng ra sau đó đại lượng thu mua kim tệ tin tức một tầng tiếp lấy một tầng giống như là cạnh biển bỏ sóng một dạng rúng động nhưng càng nhiều hơn vẫn là những cái này đại tiểu công ty chưa muốn mời chào diệp dương tin tức dù sao mặc dù siêu phàm thế giới chỉ là một du hí nhưng gốc gác của nó thật không đơn giản ngũ đại liên hợp quốc còn có trên trăm quốc gia cộng đồng liên thủ khai sáng liên hợp công ty lái phát du hí đừng nói là những cái này thương trường cao thủ coi như là kẻ ngu cũng nhìn ra tới sau lưng cơ hội làm ăn bất quá hơ hơ hơ ca ca của ta làm sao có thể để cho người khác cướp đi đâu thật là nhìn thoáng qua toàn bộ sẽ vở thông cáo một cái nữ người chơi mang theo một tia hơi có biểu tình đắc ý sau đó đứng dậy mang cùng với chính mình hai cái tỉ muội đi thẳng tới tân thủ thôn một quyển pc trước mặt bất quá thấy được nàng vẻ mặt dáng vẻ đắc ý bên người nàng một cái cung tiễn thủ tỉ muội du hỉ hỏi là yên vũ nữ người chơi có chút không quá hiểu n h n vai mở miệng nói phúc nhung nhung chỉ là trong trò chơi một người nam nhân mà thôi dùng như ngươi vậy siêu phàm thế giới lực ảnh hưởng canh một cái này ngươi liền không hiểu được ca nhung nhung chuyển động trong mắt của chính mình suy nghĩ một chút nói nếu như vân hà đại thần hắn không muốn tới cái kia không có cách nào nhưng nếu như hắn nguyện ý tới hắn đối với công ty của cha tôi hay là đối với với du hi mà nói đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa du hí chính là như vậy một bước vượt lên đầu từng bước vượt lên đầu ở du hí sơ kỳ vừa mới bắt đầu là có thể dựa vào tự mình một người lực lượng làm được loại trình độ này sau này hắn chỉ biết càng cường đại hơn hơn nữa ngươi không nhìn thấy vừa rồi những cái này ngốc thổ h ả o sao liên vị mười kim tệ đã đem tiền tỷ lệ sao đến nhanh một một trăm điều này có ý vị gì ý nghĩa chúng ta trong tay một nghìn hai trăm nhiều mai kim tệ nếu như bây giờ lập tức qua tay có thể trực tiếp bán ra mười hai ước giá cao thuận lợi nhuận trực tiếp đạt tới một trăm lần mười hai ước thiên một trăm lần lợi nhuận làm yên vũ nghe thấy con số này nhất thời một ít giật mình nàng không phải là chưa từng thấy qua mười hai ước tiên hoa mà là chưa từng thấy qua từ trong tay chính mình kiếm được mười hai ước tiên hoa điều này nói rõ cái gì cái này có thể không phải chỉ là nói rõ mình có thể lợi dụng siêu phạm thế giới kiếm tiền mà là siêu phạm thế giới lực ảnh hưởng đã vượt quá người bình thường tưởng tượng cái kia nhung nhung ngươi có thể nhất định phải đem vân hà đại thần mượn hơi đưa tới tay lợi hại như vậy một người cũng không thể để cho người khác đoạt đi rồi nghĩ tới những thứ này yên vũ nhất thời có chút gấp cắt đứng lên thậm chí hiện tại cũng muốn nhìn một chút vân hà rốt cuộc là hạ người gì được rồi ta đương nhiên biết những thứ này nhung nhung hướng về phía yên vũ lật một cái nước mắt m ộ Ken, Ken, Ken, từ ly khai diệp dương bắt đầu nhung nhung bằng vào tự thân chuyển kỳ cấp một ư ờ i lần tốc độ di chuyển thiên phú bắt đầu điên cuồng luyện cấp tự thân có có thể so với bạch ngân cực hạng thanh đồng vũ khí thiểm diệu các thứ hơn nữa tự thân ưu việt thuộc tính điên cuồng đánh quái soát nhiệm vụ tốc độ cực nhanh liền đổi u kịp đẳng cấp thay đổi thứ nhất của nàng hai cái tiểu thì muội cũng thuận thế lên tới 5 cấp cùng 4 cấp đẳng cấp. Các loại, chờ, chúc thúc, coi cấp Cũng cấp chính có ca ca bước chân. thuận lên đẳng lần này kinh nghiệm mừng thúc, như thăng không đến nhất.、Cũng、muốn lên nhiều、3. Như vậy, mình nhanh vân thế tới kết ít tới thể rất vượt qua hà qua vậy, loại, dù sao nàng mặc dù là một cái nữ người chơi nhưng quanh năm tới nay đối với du hy nhiệt tình yêu thương cộng thêm tự thân cực kỳ mạnh mẽ du hy thiên phú đối với các đại trò chơi lý giải có thể không phải thua ở người bình thường keng người chơi yên vũ thỉnh cầu thêm bạn là bạn tốt keng người chơi ta không phải pháp sư thỉnh cầu thêm ngài là bạn tốt keng người chơi thuốc không thể ngừng thỉnh cầu thêm ngài là bạn tốt keng k e n làm cái kia toàn bộ s ẽ vợ thông cáo vang lên trong nháy mắt diệp dương b ạ n thân liệt biểu cũng đã bạo chỉ là nhất khắc liền có mười triệu người cho mình phát thỉnh cầu t h i ề n t h ở phao một cái diệp dương trực tiếp một kiện toàn bộ cự tuyệt vừa rồi hết thể bạn thân xin vân long tập đoàn hoa d i ệ u tập đoàn ha h a chính là không nghĩ tới lần này động tĩnh nào lớn như vậy a tuy ý lật một cái phía trước thế giới tần đạo dù sao cũng là có tin tức liên quan tới chính mình muốn nói một điểm lòng hiếu kỳ không có đó là khẳng định không thể bất quá diệp dương cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông báo tuyển dụng có chi nhớ của kiếp trước trong lòng hắn minh bạch siêu phàm thế giới ý nghĩa có thể hoàn toàn không chỉ như thế tiền tài mặc dù bây giờ quả thực còn rất thiếu thế nhưng hắn biết dùng chính mình phương thức tới kiếm được số tiền này hơn nữa đến cuối cùng mấy thứ này cũng chỉ là một ít chữ số mà thôi căn bản không có bất kỳ tác dụng gì không hề suy nghĩ nhiều như vậy diệp dương trực tiếp đem cái kia toàn bộ sẽ vở thông cáo tưởng thưởng đặc biệt bảo dương đem ra tưởng thưởng đặc biệt bảo dương khởi nguồn toàn bộ sệ vờ thông cáo loại khác đặc thù đạo cụ tin tức sau khi mở ra sẽ ngẫu nhiên thưởng cho một cái thấp nhất thanh đồng cấp tối cao bạch ngân cấp trang bị hoặc kỹ năng không biết cái này tiềm năng kích phát tất cả đơn vị có phải hay không cũng bao hàm những thứ này bảo dương đâu chứng kiến tưởng thưởng đặc biệt bảo dương giới thiệu thấp nhất thanh đồng cấp thưởng cho tin tức diệp dương trong lòng có chút ý tưởng bất quá đây rốt cuộc chỉ là một toàn bộ sệ vờ thông cáo phụ gia t h ư ở n g cho có thể có một cái thanh đồng trang bị đã không tệ húng chi hắn trên người bây giờ trang bị đại bộ phận còn đều là thanh đồng cấp đâu hơn nữa Phía trước, lần đầu tiên gặp phải ít sau trước tiên một dương lần đầu mắn đó bảo dương sau đó, bởi bảo máy vì một ít kích động, liền i trực t ế phát tiện tay mở ra, quên mất quên ra, mở k í c p h tiềm năng của nó. Nhưng ăn m ộ tưởng lần thua thiệt. hắn cũng sẽ không thua thiệt, t h sẽ ợ n đẳng lần năng, g làm. thứ phát tiềm t hai Kích ư thưởng đặc biệt bảo dương keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt bảo dương tự thân tiềm năng đồng thời tưởng thưởng đặc biệt bảo dương tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mạc tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra tưởng thưởng đặc biệt bảo dương khởi nguồn Toàn bộ vờ thông bộ sệ vờ chương ba mươi hai cường đại phá giáp hệ pháp thuật kỹ năng canh hai nhìn đến đây diệp dương trong lòng thư thái không ít dù sao trên người hắn đã là một thân thanh đồng tới một cái nữa thanh đồng trang bị cũng không có ý gì bất quá khi hắn cẩn thận nhìn một bên tưởng thưởng đặc biệt bảo dương tin tức sau đó mới phát hiện phía trước ngẫu nhiên thu được trực tiếp biến thành tự do thu được đánh trong đ ấ y lòng mà nói diệp dương quả thực không quá vui vẻ có quan hệ với tỷ lệ sự tình dù sao thứ này quá mơ hồ ai cũng không thể nói chuẩn mình nhất định là có thể thu được đồ mơ o mớn chỉ bất quá không nghĩ tới tiềm năng loại hình còn có thể như thế k í c h phát cái này cũng rất thư thái mở ra tưởng thưởng đặc biệt bảo dương k e n ngươi thành công mở ra tưởng thưởng đặc biệt bảo dương mời tuyển trạch ngươi muốn thu được đạo cụ gia vị tuyển trạch một bạch ngân cấp tuyển trạch một hoàng kim cấp tuyển trạch hai kẻ ngu si mới có thể chọn bạch n â n a chứng kiến cái này tuyển hạng diệp dương cũng là có chút không nói ken mời tuyển trạch ngươi muốn lấy được đạo cụ loại khác tuyển trạch một hoàng kim cấp trang bị tuyển trạch một hoàng kim cấp kỹ năng ân tuyển trạch hoàng kim cấp kỹ năng diệp dương không nghĩ tới ngay cả cái này cũng có thể chọn cái này tương đương thư thái trang bị sớm muộn gì đều muốn đấu loại nhưng kỹ năng cũng không giống nhau một cái hoàng kim cấp kỹ năng có thể nói mặc dù là đến cuối cùng cũng có tương đối lớn tác dụng ken ngươi thành công lựa chọn hoàng kim cấp kỹ năng đồng thời hệ thống tự động kiểm tra đo lường đến rồi người chơi vì pháp sư tự động thu được pháp sư hoàng kim cấp tá g i á p minh viêm tá g i á p minh viêm giai vị hoàng kim cấp loại khác a sờ kỳ hiệu chức nghiệp pháp sư kỹ năng hiệu quả đối với một cái mục tiêu tiến hành công kích trong nháy mắt tạo thành lực công kích hai trăm linh tổn thương to lớn làm kỹ năng trúng mục tiêu phía sau cùng lúc đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục ba giây giảm bất lực công kích một mươi một trăm điểm lực phòng ngự hiệu quả ma pháp tiêu hao ba trăm năm mươi thời gian cột đao m ư ơ i giây tụ khí thời gian năm giây Kỹ Kỹ kim kỹ năng đẳng cấp, một. Kỹ năng đề thăng, không có thể à. Nhìn thoáng qua, hoàng、kim、này cấp kỹ năng, đề cấp, Có cấp thể à? qua dù i Nói cái giáp loại diện ệ p phá phát Dương d trong lòng trở nên kích động. Nói thật, hắn vẫn muốn một cái phá giáp loại kỹ năng, có thể tăng lên trên rộng chính mình phát ra năng trở thật, một thể ra lực. kích kỹ có sao lúc này đây chỉ là đối mặt pháp sư loại ra giòn hoàng kim cấp bốt hắn hỏa cầu thuật cùng vẫn tinh trời dáng nhiều ít còn có thể đánh ra một điểm thương tổn nếu là thật gặp phải một người giống là khô lâu kỵ sĩ thủ lĩnh cái loại này cao công phòng thủ cao lượng máu còn đặc biệt dày nói thật ngoại trừ cứng rắn đôi hồng liên ma diễm cái kia một phần trăm tỷ lệ hắn thực sự không tưởng tượng nổi còn có biện pháp nào có thể làm cho chính mình đánh ra thương tổn bất quá đây chính là hoàng kim cập bốt người khác hiện tại một mình đấu một chỉ đồng đẳng cấp phổ thông cấp quái vật đều có điểm khó hắn ý tưởng này nếu để cho khác người chơi đã biết sợ không phải muốn trực tiếp tức chết bất quá n ó i cho cùng kỹ năng thu được thực sự có điểm khó đánh rất nhớ tuân ra tới trên cơ bản không có khả năng trừ phi ở cao giai vị bột trên người có thể mới có một chút như vậy khả năng cho nên đại đa số kỹ năng đều là do đặc thù các t h ư ợ n g hoặc là chính là giống như là loại này toàn bộ sẽ vỡ thông cáo loại này cực kỳ điều kiện đặc thù nhưng đây chỉ là chính mình triệt để kích phát rồi cái này tưởng thưởng đặc biệt bảo dương tiềm năng mới có thể từ đó trực tiếp từ đi tuyển trạch thu được kỹ năng nếu như khiến cho những người khác ngẫu nhiên rút ra lời nói sợ không phải đại khái s u ấ t sẽ tùy tiện thu được một cái bạch ngân cấp rác rưởi trang bị đem trong lòng bao nhiêu thăng bằng một ít diệp dương bắt đầu kích phát tá giác minh viêm tiềm năng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng ken, một điểm tiềm năng điểm sử dụng Thành công kích hoạt tá kích công giáp mở i viêm tự thân tiềm năng. Đồng thời giáp minh viêm tiềm năng đã bị người điền tiếp tiềm điểm, bại. n thân năng. Đồng năng dụng năng lần nữa h kích phát điện má, tiếp tục sử dụng tiềm điểm, sẽ kích hoạt thất má, Một m tự tá tục đã bị sử sẽ ra bảng sở sau kỳ hiệu sau đó, là có là tá h ể kiểm Mở tra. t ra, giác minh viêm tá giác minh viêm giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp pháp sư kỹ năng hiệu quả một đối với một cái mục tiêu tiến hành công kích trong nháy mắt tạo thành lực công kích ba trăm linh tổn thương to lớn làm kỹ năng trúng mục tiêu phía sau cùng lúc đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục năm giây giảm b ấ t lực công kích 15-120 điểm lực phòng ngự tháo giáp hiệu quả kỹ năng hiệu quả 2 làm tá g i á p minh viêm trực tiếp đánh chết sẽ đối với mục tiêu chu vi 5 0 m tạo thành lần thứ hai minh viêm xung kích tạo thành vốn có tổn thương 50% làm tá g i á p minh viêm không thể trực tiếp đánh chết mục tiêu thì sẽ ở địch quân mục tiêu trong cơ thể hình thành nhị đoạn bạo tạng tạo thành vốn có lực công kích 200% khủng bố thương tổn đồng thời tháo giáp hiệu quả sẽ trực tiếp gấp bội ma pháp tiêu hao 600 t h ờ i gian cột đao m ư m tù khí thời gian thuần phát kỹ năng tiềm năng kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đề thăng một mươi ngoa tạo cái này mạnh mẽ a nhìn một lần hiệu quả một diệp dương không có cảm giác gì cũng chính là kỹ năng thương tổn tăng lên một trăm linh cùng tháo giáp hiệu quả biên độ nhỏ tăng phúc có thể tiến thêm một bước tăng diệp dương phát ra nhưng chứng kiến hiệu quả hai sau đó diệp dương cũng có chút choáng váng hắn đ ây mụ cũng quá mạnh đánh chết địch nhân phía sau đơn thể bạo phát liền quần thương đại bạo phát coi như không có đánh chết địch nhân cũng có thể lần nữa tạo thành kinh khủng hơn trong cơ thể nhị đoạn bạo tạc trực tiếp tạo thành gấp đôi thương tổn nói cách khác nếu như hướng về phía một cái huyết đi bốt cái này một cái kỹ năng là có thể có thể thống ngự trực tiếp tạo thành lực công kích 900% t ổ n thương to lớn hơn nữa còn có gấp đôi tháo giáp hiệu quả thoải mái a vậy hãy để cho ta xem một chút mãn cấp tá giáp minh viêm rốt cuộc là hình dáng gì đem diệp dương hiện tại cũng một ít kích động dù sao một cấp đều đã cường đại đến loại trình độ này nếu như mãn cấp đâu nghĩ tới đây diệp dương liền có chút không nhịn được tiêu hao lớn nhất điểm kỹ năng thăng cấp kỹ năng tá giáp minh viêm chương ba mươi ba tiềm nàng ấm mát tá giáp minh viêm khủng bố phá giáp hiệu quả canh ba k e n 180 điểm kỹ năng sử dụng thành công cũng tiêu hao tiền t à i 18 kim tệ tá giáp minh viêm trước mặt đẳng cấp một năm mở ra tá giáp minh viêm diệp dương hiện tại cũng một ít không nhịn được muốn nhanh nhanh nhìn xem cũng l i ề n tại hắn tâm niệm vừa động sau đó mãn cấp tá giáp minh viêm nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn tá giáp minh viêm giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp pháp sư kỹ năng hiệu quả một đối với một cái mục tiêu tiến hành công kích trong nháy mắt tạo thành lực công kích năm trăm tổn thương to lớn làm kỹ năng trúng mục tiêu phía sau cùng lúc đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục mười giây giảm bất lực công kích 22 i m trăm điểm lực phòng ngự tháo giáp hiệu quả kỹ năng hiệu quả hai làm tá giáp minh viêm trực tiếp đánh chết mục tiêu sẽ đối với mục tiêu chu vi một trăm l i n tạo thành lần thứ hai minh viêm xung kích tạo thành vốn có tổn thương một trăm linh làm tá giáp minh viêm không thể trực tiếp đánh chết mục tiêu thì sẽ ở địch quân mục tiêu trong cơ thể hình thành n h ị đoạn bạo tạc lần nữa tạo thành vốn có lực công kích hai trăm linh khủng bố thương tổn đồng thời tháo giáp hiệu quả sẽ trực tiếp tăng phúc đến vốn có ba trăm linh khủng bố hiệu quả đồng thời, nên tháo giáp hiệu quả sẽ trực tiếp duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong ma pháp tiêu hao 600. t h ờ i gian cột đau 20 giây tu khí thời gian thuần phát kỹ năng tiềm năng mắt kỹ năng đẳng cấp mắt chứng kiến mãn cấp tổn thương lực bạo tăng chỉ là trụ cột công kích trị số liền từ 300% bạo tăng đến rồi 500%. cái này không chỉ có riêng là 200% t h ư ơ n g tổn trị số để thăng phải biết rằng nếu như kỹ năng này đánh vào mấy vạn lượng một trên người gây ra không có nháy mắt giết hiệu quả thương tổn sẽ trực tiếp lật gấp ba nói cách khác đây là tương đương với từ phía trước lớn nhất 900% t h ư ơ n g tổn trực tiếp tăng tới rồi 1.500% khủng bố tăng đáng sợ hơn là làm kỹ năng này mãn cấp sau đó hắn ở trực tiếp miểu sát mục tiêu tạo thành chủng kích bạo tạc thương tổn cũng từ phía trước nguyên thương tổn 50%, t ă n g lên tới 100%. cái này thì tương đương với trực tiếp từ lúc đầu chỉ có 250% t h ư ơ n g tổn trị số chủng kích thương tổn lần nữa cất cao đến rồi 500%. để cho diệp dương xem trọng hay là hắn tháo giáp hiệu quả liên đơn t h u ầ n dựa theo diệp dương hiện tại thêm được phía sau 1.690 điểm lực công kích mãn cấp đầy tiềm năng tháo giáp hiệu quả ước chừng là có thể giảm mạnh địch nhân 538 điểm phòng ngự một ngày gây ra hiệu quả hai tháo giáp hiệu quả bạo tăng 300%, cái k i a đó là có thể trực tiếp giảm mạnh địch nhân 1.600 n h i ề u một chút phòng ngự thử hỏi mặc dù là hoàng kim cấp thịt tha bột hắn lại có thể có bao nhiêu lực phòng ngự lúc này đây tính trực tiếp giảm thiểu 1.600 n h i ề u một chút nó kháng tính cường đại tới đâu ở diệp dương trước mặt cũng sẽ biến thành mở ra thịt vụn thoải mái thấm hô một tiếng một lần này tưởng thưởng đặc biệt bảo dương đã cho hắn cũng đủ lớn vui mừng bất kể nói thế nào một cái có thể giảm bớt 1.600 n h i ề u một chút phòng ngự đã là thập phần cường đại hiệu quả bất quá lần này địa hạ thành hành trình thu hoạch mới chỉ là mới vừa bắt đầu đâu phải biết rằng chính mình vừa rồi nhưng là bạo một chỉ hoàng kim cấp bốt trên mặt đất lóng lánh các loại tia sáng trang bị bọn họ có thể không bằng cái này hoàng kim cấp kỹ năng phía trước nhưng chúng nó có thể phát huy ra được giá trị có thể xa xa nếu so với cái này hoàng kim cấp phải hơn rất nhiều keng ngươi thu được hoàng kim cấp phong bạo trọc giáp ngươi thu được hoàng kim cấp truy phong giày bó k e n ngươi thu được bạch ngân cấp kịch độc dao ngắn k e n ngươi thu được bạch ngân cấp hiển giả khăn đội đầu k e n ngươi thu được bạch ngân không bao lâu diệp dương liền đem trên đất hết t h ể trang bị toàn bộ thu thập đại bạo so với việc cái giai đoạn này mà nói diệp dương bạo một cái này duy nhất cần nút hoàng kim cấp bốt đã có thể được xem là siêu cấp lớn bạo hoàng kim cấp trang bị hai kiện nhất kiện chiến sĩ y thể giáp cũng chính là tứ đại đồ phòng ngự bên trong thuộc tính thêm được cao nhất đương nhiên ý tứ của những lời này cũng có thể hiện thành đây cũng là tứ đại đồ phòng ngự bên trong bán đắt t i ế n nhất phong bạo trọng giáp giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp chiến sĩ sinh mệnh 4.800. phòng ngự 505. t h ể chất 65. đặc hiệu người chơi mỗi khi chịu đến 10 lần thương tổn sau đó sẽ dẫn động một cơn báo táp to lớn đem tự thân chu vi 50 m m ư trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị hất bay 5 giây sau khi hạ xuống còn có thể chịu đến tự thân trước mặt hp 20% vật lý thương tổn miêu tả lấy mênh mông phong chi lực ngưng hợp mà thành trọng giáp đ ồ đãi có thể dẫn động hủy diệt hết thể hủy phong ể dẫn động lớn đại đ i bạo. 4.800 mẹ lượng được. phòng ngự, còn máu, điểm điểm thêm m 505 40 tới thể chất có cao kết xú thêm được. Mẹ, chỉ là chứng kiến cái này thuộc tính diệp dương liền không nhịn được tâm động phải biết rằng chính mình đều là hoàng kim cấp thương hại pháp bảo thuộc tính 2.250 lượng máu 188 sinh mệnh thoạt nhìn cũng đã rất mạnh mẽ thế nhưng tại loại này t h ì t h ả n chiến sĩ trang bị trước mặt vẫn là không đáng giá n h ắ c tới hơn nữa dựa vào diệp dương kinh nghiệm của kiếp trước cái này còn cũng không tính là hoàng kim cấp bên trong chiến sĩ trang bị cao nhất thuộc tính ân cũng không tính là trung dung mà thôi có thể tưởng tượng được là một thân hoàng kim cấp trang bị chiến sĩ dĩ nhiên muốn đâm ở trước mặt ngươi thời điểm một cái da giòn mới có thể chân chính minh bạch hắn tại sao là cái da giòn nghĩ tới đây diệp dương càng là không nhịn được muốn tiện tay cho toàn bộ nó tiềm năng b ộ c phát ra nhìn mạnh như thế nào bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút dù sao một ngày kích hoạt thứ nhất biết bại lộ tiềm năng của mình thứ hai cái này trang bị cũng sẽ biến thành không cách nào giao dịch trạng thái dù sao nhất kiện hoàng kim cấp trang bị hiện tại bắt đầu giá bán làm sao cũng phải trên trăm thấp nhất mấy trăm kim tệ a cái này không công tổn thất mấy trăm hơn ngàn vạn diệp dương vẫn còn có chút đau lòng còn có một cái thì là bố giáp trưởng giày truy phong giày bó truy phong giày bó giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp mục sư pháp sư tốc độ di chuyển 210. p h o n g ngự 75. m ấ t tiệp 20. đặc hiệu chủ động đặc hiệu mở ra bản hiệu quả đặc biệt phía sau sẽ trong nháy mắt tăng tự thân ba tốc độ di động duy trì liên tục năm giây Đồ một giờ đồng hồ. Miêu tả, mặc i ê u tả, m nó vào, ngươi ngân làn quyền Trường thường Liền sinh Canh đơn phong gió bó. vào, vâu vị, giày bạo hoạt đổi lợi. sẽ sở hữu Kích truy truy Cất tạc. cấp. Mặc dù chỉ là trụ cột hoàng kim cấp giày bó là có thể tăng hai trăm m ư ơ i điểm tốc độ di chuyển nhưng diệp dương vẫn là không kịp chờ đợi muốn kích hoạt tiềm năng của hắn keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt truy phong giày bó tự thân tiềm năng đồng thời truy phong giày bó tiềm năng đã bị ngươi kích phát điện mạt tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra truy phong giày bó giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp mục sư pháp sư tốc độ di chuyển bốn trăm năm mươi hai trăm m ư ơ i p h o n g ngự hai trăm tám mươi bảy mươi năm mất tiệp ba mươi năm hai mươi tiềm năng mắt đặc t h ủ không thể giao dịch không thể vứt bỏ đặc hiệu chủ động đặc hiệu mở ra bản hiệu quả đặc biệt phía sau sẽ trong nháy mắt tăng tự thân một trăm 30%, tốc độ di động duy trì liên tục 10 giây cú đồ m ộ giờ đồng hồ miêu tả mặc nó vào ngươi sẽ sở hữu truy đuổi vô ngân làn gió quyền lợi thuộc tính bạo tăng đem trên người thanh đồng cấp đạp vân trường g i à y thay diệp dương tốc độ di chuyển trực tiếp từ 365 điểm tăng tới rồi 722 điểm nếu như hơn nữa linh xảo kỹ năng 100% t ă n g phúc diệp dương tốc độ di chuyển sẽ trực tiếp biến thành 1.444 điểm kinh khủng như vậy tốc độ di động sợ la liền phía trước sở hữu truyền kỳ thiên phú thập đội tốc độ di chuyển nung nung chỉ sợ cũng một ít mong muốn mà không có thể đụng đi chớ đừng nói chi là đầy tiềm năng truy phong giày bó cũng có ngắn tốc độ di chuyển chợt tăng hiệu quả hơn nữa trực tiếp tăng phúc hai lần một ngày mở ra diệp dương tốc độ di chuyển sẽ ở cực đoan thời điểm từ 1.400 n h i ề u một chút tăng vọt đến 2.800 n nhiều một chút loại này kinh khủng tốc độ di động sợ là người bình thường căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ chỉ bất quá chính là thời gian cột đao dài một chút nhưng là có thể làm một cái tương đối bảo mệnh kỹ năng hơn nữa những thứ này tốc độ di động cũng chỉ là ở tân thủ thôn nhìn cường lực mà thôi chờ sau này đến rồi chủ thành có cơ hội tiếp xúc được tọa kỵ sau đó những cái này cao giai vị tọa kỵ đối diện với mấy cái này tốc độ di chuyển có thể nói trên những cơ bản giống như là con kiến t h ở ị đạ tượng cuối cùng phòng ngự cũng từ năm trăm bốn mươi sáu bạo tăng đến rồi bảy trăm sáu mươi sáu có thể nói là một cái tương đối lớn tăng phúc còn lại ngoại trừ hai kiện đặc biệt có giá trị hoàng kim cấp trang bị bên ngoài còn có bảy tám món bạch ngần trang bị hơn ba mươi món thanh đồng trang bị còn có dường như đầy sao một dạng phổ thông cấp trang bị mặc dù đánh chết phổ thông cùng cấp tinh anh giai vị quái vật tỷ lệ rơi đổ cấp thế nhưng những cái này cường lực cao giai vị bột tỷ lệ rơi đồ có thể nói là cực cao nhưng mà thí dụ như cái này chỉ hoàng kim cấp bốt hiện tại một dạng người chơi muốn đánh chết nó sợ l à không xuất động hơn ngàn người căn bản không được khả năng đến khi đem cái này chỉ hoàng kim cấp bột thực sự đẩy về sau chia hoa hồng mỗi người cũng chia không được bao nhiêu tiền chỉ là diệp dương hiện tại cái này một lớp chỉ cần thô sơ giản lược tính ra một cái giá trị bạch ngân cấp trang bị hiện giai đoạn giữ gốc 50 kim tệ khởi bước thanh đồng cấp trang bị mặc dù hiện tại đã có người bắt đầu tuân ra tới nhưng không chịu nổi người chơi số đếm quá lớn cho nên chẳng những không có giảm giá ngược lại giá thị trường từ phía trước ba kim tệ tăng tới rồi năm kim tệ thậm chí càng cao đồ trắng trước sau như một không sai biệt lắm đều là mấy trăm khối cũng chính là ba năm miếng ngân tệ tổng cộng cộng lại dứt bỏ chân chính có tiền mà không mua được hoàng kim cấp phong bạo trong giáp sợ là đều muốn bên trên năm trăm kim tệ hơn nữa đây là diệp dương trong lòng tính toán giá trị thấp nhất bất quá như đã nói qua cái này năm trăm kim tệ khiến cho diệp dương một người hưởng dụng thoạt nhìn là cực kỳ phong phú nhưng nếu như phân cho hơn một nghìn người chơi ân một người mấy trăm khối sợ là liên đạ bột uống thuốc tiền còn không biết có đủ hay không đâu sư phụ sư phụ ngài không chết cũng ngay vào lúc này n g ồ i quỳ ở áp dạ bên người tiểu mặt l ị đông nhiên thất thanh đứng lên thì ra là nguyên bản diệp dương đã chết không thể chết lại áp dạ lại lần nữa mở mắt hơn nữa ở tiểu mặt l ị cao cấp giáo mục kỹ năng ra chỉ phía dưới từng chút một lại khôi phục chính mình hp qua g ọ t đồn sư phụ g ọ t đồn đã chết là vị dũng sĩ này chết ngài nói không có sai hắn thật sự rất tốt cường đại nhìn thấy ạp dạ vừa tỉnh lại liền hốt hoảng dáng vẻ tiểu mặt l ị vội vàng chấn ă n nói cũng vừa lúc đó diệp dương vui mừng nở nụ cười một tiếng dẫn theo mới vừa lấy xuống gọt đồn đầu khô lâu ném tới ạp dạ trước mặt cô lỗ lỗ đại thúc đây là ma quỷ gót đồn đầu người ta đã giết hắn cái này Tốt! Tốt! hậu sinh khảo lý hậu sinh khảo lý ở địa hạ thành trậm sau một hồi diệp dương mang theo tiểu mặt l ị cùng ạp dạ về tới tám trăm tám mươi tám hào tân thủ thôn xi、si、lãn ạ thôn trường ta đã trở về đây là ma quỷ gót đồn đầu người trẻ tuổi dũng sĩ ta quả nhiên không có nhìn là ngươi còn có tiểu mặt lỵ ạ p gia các ngươi cư nhiên cũng không có chết thật là thật tốt quá chứng kiến chiến thắng trở về d i ệ p dương x i、si、lạ nạ n lao thôn trưởng kích động lão lệ tung hành nhất là nhìn thấy mất tích mấy ngày ạ p gia cùng tiểu mặt lỵ trở về trong lòng càng là vui vẻ thôn trưởng là vị dũng sĩ này ở địa hạ chi thành bên trong đã cứu chúng ta áp gia nói rằng tốt tốt bất kể nói thế nào các ngươi đều trở lại là tốt rồi dũng sĩ đây là ngươi nên được thường cho xin ngươi nhất định phải nhận lấy keng ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn thất lạc địa hạ chi thành thu được thưởng cho kinh nghiệm 250, t 0 ă m n tiền tài 50 kinh tệ 20%, cũng thu được đặc thù thưởng cho xì lãn n ạ độ thiện cảm 20, cũng vì vậy ngươi thu được trụ cột thưởng cho 20% khen thưởng thêm làm lao thôn trưởng tặng cho cũng thu được hoàng kim cấp thiên tứ bao tay keng cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp tám keng cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp chín keng chương ba mươi năm Toàn bộ sẽ vâng ỡ cạnh bạo tranh phó bản vong linh phó q u chi Canh Thiên, nộ mở ra. Phải, phải v ạ không ngay bây giờ người chơi loại g rác rưởi này trang bị chỉ là vừa vào cửa khô lâu binh đều đánh không lại mặc dù là là có thêm tiềm năng bạo phát loại này kinh khủng thiên phú đối mặt ma quỷ g ọ t đồn cái kia sau cùng khí độc màn trời cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào nếu như không phải là có tiểu mạt lỵ đột nhiên xuất hiện sợ là ngay cả mình cũng khó nói có thể đơn sát cái này địa hạ thành phó bản chớ đừng nói chi là còn lại người chơi cho nên cái này sáu mươi kim tệ một ngày gánh vác đi ra quả thực thì không phải là rất nhiều thôn trưởng đây là mười mai kim tệ ta nghĩ muốn cùng n g à i cùng nhau chúc mừng ma quỷ g ọ t đồn tử vong ha ha ha thực sự là đứa trẻ tốt Thôn trưởng mặt tươi cười tiếp được diệp dương đưa tới tệ. tại trả trị trị trị tới khuôn kinh cho hiện kinh nghiệm của người giá trị Ken, kinh nghiệm của người giá trị Ken, kinh nghiệm chừng hơn nửa canh giờ. Diệp dương điểm kinh nghiệm, Dương Ken, người Ken, người Ken, người Ken, nửa Dương ra cười được đưa mươi ước giá giá giá giờ. mai mới điểm Diệp đi, lại lại. Diệp đi lúc, của của của Vừa vừa xem ra cái này ba bốn vạn kinh nghiệm bây giờ đối với diệp dương mà nói đã không có gì chứng dùng bất quá hắn chợt nghĩ đến một việc là ma quỷ g ó t đồn tử vong tin tức sau khi chuyển ra chọc dẫn vong linh thiên thai vong linh bạo quân cũng vừa lúc đó hệ thống toàn bộ sệ vở thông cáo vang lên lần nữa keng toàn bộ sệ vở thông cáo vũ linh pháp sư ma quỷ g ọ t đồn tin qua đời làm cho cả vong linh quân đoàn vì thế mà chấn động toàn bộ sệ vở cạnh tranh cấp phó bản vong linh bạo quân c h i nội chính thức mở ra trước hết thông quan phó bản sẽ thu được cực kỳ phần thưởng phong phú làm phó bản bị chung kết phía sau toàn bộ sệ vở cạnh tranh phó bản sẽ hoàn toàn biến mất mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng keng toàn bộ sệ vở thông cáo vong linh bạo quân tri nội sở hữu cực đại độ khó đề cử tiến nhập đoàn đội m ư ơ i một người phó bản bên trong tử vong sẽ phải chịu kiệt sức hiệu quả m ộ ư ơ i phút bên trong đem không thể lần nữa tiến nhập phó bản đồng thời nên có người chơi tiến nhập phó bản phía sau ở phó bản lối vào sẽ tự động tiến hành tiến độ bài danh chọn chúng nào đó ngoạn ra bài danh đem có thể trực tiếp quan sát nên đoàn thể đánh giết phó bản ghi hình hoặc là phát sóng trực tiếp nếu như quan sát bên ngoài phục ngoạn ra ghi hình hoặc phát sóng trực tiếp có thể trực tiếp đi qua siêu phảm bên trong thế giới đưa q u o n võng vong linh bạo quân c h i n ộ một cột trực tiếp tiến hành quan sát ha ha ha n g ạ i tảo toàn bộ sệ vợ cạnh tranh phó bản nghe tốt kích thích dáng vẻ Nghe nói Hàn、Quốc、cùng Hồng Nhật Quốc dù hi cạnh kỹ trình độ cực cao. Nhưng nơi này chính là ở vong du, không Không toàn bản hi phải thi đấu thể thao hí. hết phó thủ biết là là Quốc Quốc du, đấu du cực cao. trước được bắt sát dù kỹ độ đ bộ ai. ở vở sệ sẽ ân y c h í h thế phó là cả thế giới phó bản. Ơn, bất ả n Ơn, b kể nói thế nào ta cảm thấy làm hiện nay thế giới kinh tế thể bá chủ nước mỹ chắc là trước hết bắt được thủ sát mục dương khuyển dương cầu mời cút thật sao mục dương khuyển làm sao sẽ tới chúng ta hoa khu chúng ta hoa khu vừa mới ra khỏi một cái nổi tiếng vân hà đại lão ngươi còn ở đây người quỳ liếm ngươi metra cút ra khỏi chúng ta hoa khu lão tử cũng chống đỡ vân hà đại lão vân hà đại lão nhanh sông nhanh tổ cái đội để cho bọn họ nhìn cái gì gọi là hoa khu đệ nhất nhân lên lên lên đang ở toàn bộ sẽ vỡ cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân c h i nộ mở ra trong nháy mắt thế giới tần đạo kèn đồng cũng đã ấn không đẻ ép được dù sao đây cũng không phải là đơn thuần hoa khu nội đấu cái này phó bản nhưng là toàn thế giới hết thể quốc mộ phục vụ khí cộng đồng mở ra phó bản cho nên khi những cái này mục dương khuyển vừa mới lộ diện liên đã bị còn lại hoa khu ngoạn gia chống lại bất quá càng nhiều hơn hay là đang thảo luận cái này tân tấn siêu cấp đại thần hiện giai đoạn trực tiếp giết xuyên địa hạ thành phó bản đồng thời một người đơn sát hoàng kim cập bột n vân hạ.、Meku. Ha ha ha, Meku. o à này là n cạnh tranh phó bản. Cái này chẳng lẽ không cầu Cái phó phải lẽ vân ì chúng chuyên chúng được. chúng nước cao cấp cấp Chiết chiến phó phó thủ nhất định phải Nghe khu nhất môn bản Lần này bản nói ta tiết sát ta biết bắt được. Nghe nói chúng ta tiệt USA sao? đấu Mỹ lập đã d tộc. hạ a ha ha, ta gia nghe nhiên Chúng nhĩ phải bây giờ người nói i cư cấp. tộc tư t là đã ế hắn chẳng lẽ không biết chúng ta hàn quốc nhân tài là du hy cạnh kỹ đệ nhất danh sao chúng ta phát gân tuấn ộ papa đã điên cuồng soát đến bảy cấp sáu mươi sáu kinh nghiệm phát gân tuấn ộ papa vô địch sở mẹ tạ p h á t cân tuấn lộ ba tổ đội xin mang bên trên ta khu rốt cục đã tới a diệp dương nhìn thoáng qua toàn bộ sệ vở thông cáo còn có hoa khu thế giới tần đạo những cái này ngoạn ra khắc khẩu chỉ là hư nhẹ một tiếng hoàn toàn không có để ý mình bây giờ còn kém cựu cấp một nửa kinh nghiệm có thể thuận lợi lên tới mười cấp đi trước chủ thành hiện tại mới vẹn vẹn ôm cần bệ tạ bảy canh giờ đời trước cái thứ nhất lên tới mười cấp người chơi làm sao cũng phải ôm cần bệ tạ ngày thứ ba sự tỉnh bất quá cùng đời trước bất đồng chính là bởi vì địa hạ thành phố bạn không có giết thông quan đại quy mô vong linh thiên thai đã quấy nhiêu cực lớn một đường người chơi thăng cấp tốc độ đời này chính mình chẳng những thông quan phó bản còn khiến cho mỗi cái người chơi đều hứng chịu tới ước chừng sáu vạn chút kinh nghiệm tưởng thưởng phong phú đương nhiên những thứ này sợ rằng đều là một đường người chơi mới có thể hưởng thụ được nhưng vô luận nói như thế nào đời này r ứ t bỏ chính mình không nói chuyện cái thứ nhất lên tới thấp cấp sợ rằng ở ô g ầ n bệ tạ ngày thứ hai sẽ xuất hiện bất quá cái này phó bản khuyết điểm duy nhất chính là nó c ư nhiên thấp nhất là mười cá nhân mới có thể đi vào lẽ nào nó liền không có suy nghĩ qua cảm thụ của mình quên đi đến lúc đó tùy tiện tổ vài cái được rồi n ú n vai diệp dương không có vấn đề nói vừa lúc hiện ở trong tay mình còn có một cặp trang bị không có xử lý vậy trước tiên đem những trang bị này xử lý sau a cũng vừa lúc đó diệp dương phía sau đ ố n g nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm vân hạ ca. nơi đây ở chỗ này chương ba mươi sáu t r â n quý nhất tài nguyên canh hai ân nghe được thanh âm diệp dương q u a y đầu hướng về sau nhìn lại nhung nhung ngươi đã ở tân thủ thôn a mới nói xong câu đó diệp dương liền có chút hối hận đây không phải là lời nói nhảm đâu bây giờ là mới vừa kết thúc kinh nghiệm chúc mừng nàng có tiền như vậy nhất định là sẽ không thiếu cái này mới kim ế tệ ha ha ha ca ca thật là đáng yêu đi tới diệp dương bên người nhung nhung tựa hồ bị hắn lời nói cho cười cái này còn không đều là bởi vì ngươi ta mới có thể trở lại tân thủ thôn nha ha h a cũng là không nghĩ tới ngươi cũng lên tới bảy cấp diệp dương lung túng cười cười sau đó đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì được rồi ta chỗ này có một nhóm trang bị không biết nhung nhung có hứng thú hay không một nhóm trang bị nghe được câu này nhung nhung có chút kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn người khác có thể có nhất kiện trang bị đều coi như chân bảo của nàng vân hà ca ca cư nhiên đem trang bị đều là luận nhóm tới nha là ta mới đi soát một lớp phó bản t h ư ở n g cho vẫn tương đối phong phú bằng không trực tiếp cho ngươi xem một chút đi diệp dương nói xong trực tiếp đem chính mình ở địa hạ thành tuân gia tới toàn bộ trang bị đi qua bản thân trò chuyện riêng bảng gửi qua hoa tắc cái này nhiều như vậy thô sơ giản lược nhìn thoáng qua ước chừng m ộ mươi món bạch ngân trang bị chí ít năm mươi nhiều món thanh đồng trang bị đồ trắng ít nói cũng muốn hai ba trăm món ca ca người cái này cũng thật lợi hại a đại khái nhìn lướt qua những trang bị kia thuộc tính có chí ít ba món bạch ngân trang bị đều là nhung nhung mình có thể sử dụng thích khách bị giáp thậm chí trong đó còn có một cái thích khách vũ khí xương ngọc băng thứ giai vị bạch ngân cấp công kích hai trăm m ư ơ i năm lực lượng hai mươi sáu xương đâm làm tự thân k ở i chiến hậu lần nữa phát động công kích sẽ tạo thành tuyệt đối chúng mục tiêu hiệu quả đồng thời ở công kích chí ít tạo thành một điểm thương tổn sau đó sẽ đối với địch phương mục tiêu tạo thành ba dây đóng băng hiệu quả miêu tả dùng nghìn năm t ĩ n h mịch hàn băng dung hợp hết sức chân quý xương ngọc tài đ o á n chế thành dao ngắn có thấu xương huyền băng chi lực hai trăm mười lăm thương tổn cao tới hai mươi sáu điểm lực lượng tiêm được loại này thuộc tính có thể nói là ở bạch ngân g i a vị đ ỉ n h phong thuộc tính nghĩ ký lại hoặc giả là nhung nhung vận khí không tệ còn là vận khí của mình tốt mỗi lần tuân gia thích khách có thể sử dụng vũ khí thời điểm tựa hồ cũng đã đem muốn ép tới gần trước mặt g i a vị đình phong thuộc tính phải biết rằng diệp dương hoàng kim cấp đỉnh phong thuộc tính pháp trượng mới ba trăm tám mươi năm công kích bốn mươi năm trí lực đương nhiên thích khách thương tổn số lượng cùng pháp sư thương tổn số lượng là hoàn toàn không thể so được một cái tuyệt đối đơn thể bạo phát cực hạn một cái khác thì là phạm vi lợi nạ ổ tổn thương cực hạn bất quá khi thấy cái này một nhóm lớn trang bị sau đó nhung nhung chợt nghĩ tới một cái chuyện cực kỳ trọng yếu trang bị luôn luôn đều là thế giới trò chơi chân quý nhất tài nguyên nhất là cực phẩm trang bị trải qua cái kia một lớp thế giới thông báo tuyển dụng sau đó chính mình vân hà kak dường như cũng không có gì tổ chức thành đoàn thể ý tưởng đơn thuần cũng chỉ là muốn làm một cái an tính độc hành hiệp đương nhiên mình cũng sẽ không muốn hủy diệt ý nghĩ của hắn vậy không bằng ca ca những trang bị này ta toàn bộ đều m u ố n ân ta mới vừa tính một chút nếu như dựa theo giá thị trường những trang bị này đại khái phải là ở tám trăm kim tệ g i á n g vẻ trường ngươi cảm giác cái giá tiền này hẳn không có vấn đề a nhớ năm đó nhung nhung còn ở lúc đi học cũng đã bị khen vì hài tử của người khác đồng học trong mắt thiên tài du hy nữ thần học tập thành tích ưu dị lại ổn định bởi vì đam mê du hí nàng lại đang nhiều du hí bên trên bỏ ra rất nhiều tinh lực đứng đầu kỹ thuật thậm chí lúc đó rất nhiều thi đấu thể thao trong trò chơi quốc nội nổi danh chiến đội đều muốn m ờ i n à n g bất quá cũng chính là khi biết thân phận của nàng sau đó bị không nói cự tuyệt nghĩ gì thế hoa diệu tập đoàn con gái một một tháng tiền tiêu v ậ t đã đủ mua các ngươi một cái chiến đội để cho nàng đi làm đội viên vậy không đ ù a thôi nha bất quá cái này cũng đầy đủ vượn trội của nàng du hí thiên phú còn có thông tuệ vô cùng đầu não liền thí dụ như hiện tại mấy triệu con số lớn ở bây giờ giá thị trường phiêu phủ không trừng trang bị trước mặt ngắn ngủi vài giây là có thể tính toán ra những trang bị này giá trị lẽ nào còn nhìn không ra những trang bị này tương lai giá trị tám trăm kim tệ sao cực kỳ có thể nghe được nhung nhung lời nói diệp dương gật đầu hắn nguyên bản ý tưởng chính là thấp nhất năm trăm kim tệ chỉ cần có thể đến sáu bảy trăm kim tệ cũng đã rất hài lòng dù sao hắn cũng chuyên tâm đánh q u á i đối với trang bị giá thị trường chỉ có thể theo nhãn nhìn một cái cùng nhung nhung so sánh v ớ i quả thực khác nhau trời vực vậy chúng ta bây giờ liền giao dịch ta nhung nhung hướng về phía diệp dương cười ngọt ngào cười Tốt. nói xong diệp dương trực tiếp mở ra nàng g ử i tới xin giao dịch k e n ngươi mất đi kịch độc g i a o ngắn hiện giả khăn đội đầu ma khí phần che tay hát giáp trọng khải cũng thu được tiền tài một nghìn kim tệ làm hệ thống tin tức chuyển đến diệp dương cả người ba lô cũng chỉ còn lại có một cái hoàng kim cấp phong bạo trọng giáp ma kim tệ ân nhung nhung ngươi làm sao cho ta một nghìn kim tệ chương ba mươi bảy khai hoang vong linh bạo quân tri nộ canh ba không cần lo lắng nhiều hơn tiền ta muốn khiến cho ca ca nhớ ký ta ân giống như quả về sau cũng c o i trang bị nói liền trực tiếp toàn bộ bán cho ta thì tốt rồi coi như tiền đặt cọc không phải thành ơ i hì h i h i vừa nói nhung nhung sắc mặt cũng đã khẩn trương nàng không để bụng hai trăm kim tệ nàng chỉ quan tâm diệp dương có thể đáp ứng hay không nàng yêu cầu này thì ra ngươi còn loại nghĩ gì này a diệp dương nụ cười nhạt và cười không có bằng lòng cũng không đồng ý làm sao vậy lẽ nào ca ca nghe được diệp dương lời nói nhung n u n g nhất thời có chút khẩn trương ha ha ha không có chứng kiến n u n g n u n g khẩn trương biểu tình diệp dương không biết thế nào đ ố n g nhiên giống như là bị t r ọ c phát cười giống nhau sơ qua diệp dương thân ra bản thân tay nhẹ nhàng vớt ve một cái nhung n u n g tóc yên tâm đi ta cũng sẽ không cự tuyệt n g ư ờ i hơn nữa ngươi nếu là không ở còn có người k ê m n ố c nhiều tiền người mua nguyện ý cao như vậy giá cả thu mua ta trang bị còn nhiều hơn cho ta hai trăm kim tệ đâu bất kể nói thế nào diệp dương nguyên bản chỉ ở tâm lý dự định bán ra năm trăm kim tệ trang bị hiện tại đột nhiên bán một nghìn kim tệ đã cho diệp dương rất lớn vui mừng hơn nữa hắn làm sao có thể cự tuyệt nhung nhung đề nghị nguyện ý giá cao mua chính mình trang bị còn có thể có một người mội mội hầu ở bên cạnh mình chỉ sợ là người đàn ông cũng không thể cự tuyệt loại yêu cầu này a ha ha ha ngươi lại còn nói chúng ta ngốc nhiều tiền không không không ta liền đùa giỡn h a n h đùa giỡn cũng không được ta sớm muộn phải để cho ngươi biết ta nhiều thông minh h ả o h ả o vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút nhiều thông minh tốt ta đây để ngươi xem một chút ta làm sao đem đưa cho ngươi một nghìn kim tệ kiếm về ha ha ha tốt phản phất là bị nhung nhung trọc cười diệp dương sang sảng nói rằng vậy ngươi kiếm thuộc về kiếm thế nhưng không thể dùng những trang bị này kiếm về bằng không liền không có ý gì à? còn không cho phép ta bán trang bị tốt không ngờ như thế ca ca chính là khảo nghiệm ta đây phải không ta đây sẽ không dựa vào những trang bị này kiếm một nghìn kim tệ ngạo kiêu hư một tiếng nhung nhung c ố ý x ế p đặt làm ra một bộ tức giận dáng vẻ bất quá nghĩ lại không bao lâu nàng đông nhiên lại nghĩ tới điều gì sau đó hướng về phía diệp dương nói rằng được rồi vân hà ca ca vong linh bạo quân chi giận phó bản người đi hay không bằng không chúng ta cùng nhau vong linh bạo quân chi nộ a người cũng muốn đi nghe thế nhi diệp dương đống nhiên hứng thú đúng vậy hiện tại ta nhưng là rất mạnh coi như không phải vân hà ca ca phía dưới người thứ hai cũng ít nhất là cầm cờ đi trước người chơi nhung nhung một ít nạo kiểu nói ân được rồi gật đầu diệp dương đáp ứng nói nếu như vậy, vậy ngươi thì tùy sẽ tìm mấy người chúng ta cùng đi đem diệp dương kỳ thực đối với cái này cũng cố gắng im lặng chính mình rõ ràng muốn đơn soát dù sao không chỉ mà còn soát bằng còn lại người chơi hiện tại trình độ loại này sợ rằng cái này phó bản cũng không giúp được chính mình bao nhiêu tiến độ ha ha ha tốt chiếm được diệp dương đồng ý sau đó hai người vừa hướng vong linh bạo quân phó bản lối vào chạy đi nhung nhung liền mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo thế giới tần đạo nhung nhung vân hà đại thần dẫn đội khai hoang toàn cầu cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân chi nộ đội ngũ hai thiếu tám chỉ thu m ộ ư ơ i cá nhân một cái vị trí m ư ơ i kim tệ tới tốc độ thế giới tần đạo nhung nhung vân hà đại thần dẫn đội khai hoang toàn cầu cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân c h i nộ đội ngũ hai thiếu tám một cái vị trí mười kim tệ giới hạn tám cá nhân tới tốc độ thế giới tần đạo nhung nhung thế giới tần đạo thế giới tần đạo một thế giới kèn đồng mỗi lần tiêu hao một mai kim tệ tương đương với một vạn tiền hoa hạng có thể nói rất quý giá nhưng nhung nhung vẫn là một hơi thở soát mười cái giống như là hoàn toàn không đau lòng giống nhau người đây là đầu k ỳ đạo bà a vong linh bạo quân phó bản đang ở thì ra hát sắc gò đất giải đất những cái này hát sắc cái động khẩu phụ cận hai người sau khi đi tới nơi này diệp dương cũng thuận thế thấy được thế giới kèn đồng kêu gọi hơn nữa cũng nhìn thấy rất nhiều đang ở tiến công chiếm đóng v o n g linh bạo quân c h i nộp phó bản đoàn đội bất quá trên mặt của bọn họ tựa hồ cũng mang theo thất vọng sâu đậm rất rõ ràng cái này phó bản phòng chừng không phải bình thường là có thể bông lòng đi qua ha ha ha k a ca nói không cho ta bán trang bị kiếm tiền ta đây chỉ có thể dùng một chút biện pháp khác nha những thứ này muốn quá phó bản cầm danh tiếng đám thổ hảo chính là chúng ta kiếm tiền cơ hội chúng ta muốn nguyên vẹn lợi dụng nha đúng hay không bất quá nếu như ta có thể kiếm được nói những thứ này kim tệ liền đều cho các ca ta bây giờ không phải là cực kỳ thiếu tiền nhung nhung thổ liếu thổ khả ái đầu lưỡi vẻ mặt nghịch ngợm nói rằng h ả o h ả o h ả o tùy ngươi diệp dương nhung b a i ngược lại là thật muốn nhìn nàng đến cùng muốn dùng biện pháp gì tới ở trước mặt mình kiếm được cái này một nghìn h â n người 10 kim tệ coi như thật sự có người đến cũng bất quá chỉ là tám mươi kim tệ mà thôi còn kém xa lắm đâu cuối cùng diệp dương ngược lại là không nghĩ tới nhung nhung sẽ đem kiếm được tiền toàn bộ đưa cho chính mình mặc dù cái đội ngũ này là bởi vì mình danh hảo nhưng hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm những thứ này kim tệ dù sao nếu quả như thật đánh xuyên qua vong linh bạo quân c h i nộ sau đó thường cho không chừng còn có bao nhiêu huống chi mình bây giờ còn có một cái hoàng kim cấp chiến sĩ trọng giáp không có mua vừa lúc một hồi có thổ hào về chỗ lời nói liền trực tiếp bán đi được rồi cũng liền ở nàng hô xong nói không lâu sau diệp dương liền nghe được đội ngũ bên trong chút ít xin thanh âm keng người chơi xin gia nhập vào đội ngũ phụ gia tin tức đại thần ta tới keng người chơi xin gia nhập vào đội ngũ phụ gia tin tức vân hà đại lão cầu lưu cái vị trí keng người chơi xin gia nhập vào đội ngũ phụ gia tin tức m ư ờ i kìm tệ ta cho lập tức đến keng keng nhân số không tính là rất nhiều nhưng là có mười mấy người dù sao bây giờ còn có rất nhiều người đều ở đây thăm dò mặc dù diệp dương rất mạnh nhưng cũng liền ở diệp dương vừa định muốn đồng ý thời điểm nhung nhung mở miệng lần nữa kaka đem những cái này thân thỉnh đồng ý bảy người không cần để cho bọn họ giao tiền thế nhưng muốn lưu lại một vị trí là tốt rồi ân ngươi muốn kéo chính mình một người bạn a nghe được nhung nhung lời nói diệp dương nghi vẫn hỏi kỳ hỉ nhung nhung để lại cho diệp dương một cái nụ cười ý vị t h â m trường sau đó sẽ lần mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo vân hà đại thần dẫn đội khai hoang toàn cầu cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân chi nộ đội ngũ chín thiếu một chỉ thu m ộ ư ơ i cá nhân cuối cùng một cái vị trí bán đ ầ u giá giá khởi điểm năm mươi kim tệ mong muốn tốc độ chương ba mươi tám nhung nhung buôn bán đầu não ngày kiếm được tiền ước canh tư ngoa t à o cái này cũng quá đen tối a mặc dù mình đã khiến cho nhung nhung tùy tiện bất quá vẫn là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đem một cái vị trí để thăng tới nhiều kim tệ như vậy năm mươi kim tệ một cái vị trí đây nếu là có người tới mới là lạ cũng liền ở nhung nhung mới nói xong nguyên bản coi như bình tĩnh thế giới tần đạo nhất thời nội nội ngoa tạo đội ngũ nhân số nhanh như vậy cũng chưa có còn có một cái vị trí thiên vân hà đại l ã o c h ờ ta một chút ta ra sáu mươi kim tệ trên lầu lăn l ã o tử một trăm kim tệ dự định cái này vị trí đừng bảo là cái này nhưng là toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản đừng nói thông quan coi như có thể trưởng kỳ cam đoan tiến độ đệ nhất cái này cũng không phải cái gì đơn giản quảng cáo hiệu ứng vân hà đại thần chờ ta một ít ta hai trăm kim tệ dự định năm trăm kim tệ ai cũng đừng đoạn ngoa tảo đại lão quả nhiên vân hà đại thần dẫn đội mới có như vậy cường hãn hiệu quả n h à đây coi là chưa tính là h ò a khu người thứ nhất đừng nói nữa hơn nữa các ngươi không có chú ý tới sao cái này thay thế k ê u người nhưng là nhung thần ta phía trước ở hát sắc gò đất gặp quan nàng thiên quá đẹp hơn nữa trang bị cũng rất mạnh có người nói đã là một thân thanh đồng trang bị ước ao a một cái vị trí là có thể xảo đến năm trăm kim tệ vân hạ đại thần tài s ắ c đôi thu cái này sợ là nhân sinh đ ỉ n h phong đều đừng nói nữa lao tử một nghìn kim tệ phúc một nghìn kim tệ đây là nói đùa vẫn là nghiêm túc cái này quá mạnh đ e m đáng sợ chỉ là mấy phút ngắn ngủi đội ngũ một cái vị trí giá cả liền trực tiếp từ nhỏ tiểu nhân năm mươi kim tệ trực tiếp bị tự hành xảo đến rồi hơn ngàn kim tệ diệp dương không phải là không có nghĩ đến bán đấu giá hiệu ứng thế nhưng bạn vạn không nghĩ tới một cái còn không biết có thể hay không thông quan phó bản đội ngũ vị trí c ư nhiên có thể xảo đến giá cao như vậy nếu như là mình ân chí ít cũng phải trước tham quan học tập một chút đi có thể đây chính là đường đường chính chính người ngốc nhiều tiền chút bất chi bất giác diệp dương đối trước mắt cái này thoạt nhờ ai gì hào dựa ổ linh lung, lung lung lung dường như cải biến một ít quan điểm nàng thậm chí đầy đủ lợi dụng những cái này thổ hào nhân tính trong đó vài cái nhược điểm tranh đua cấp bách đương nhiên còn có thông quan phó bản mang tới cực đại tiền lời năm mươi kim tệ những cái này thổ hào trong tay tự nhiên là không thiếu chính là năm trăm kim tệ cũng không nhất định thiếu cho nên bọn họ biết tham quan học tập nhưng nhung nhung trước hết dùng mấy người ở trong đội ngũ cho đủ số sau đó dùng huy nhất một cái vị trí nói cho bọn hắn biết hoa khu đệ nhất nhân dẫn đội thật sự nếu không tới vậy không có vị trí kỳ thực đâu cái này vị trí chuyên môn chính là giữ lại tới hố bọn hắn vật hiếm t h ì quý làm đội ngũ vị trí còn nhiều hơn những cái này thổ hào tự nhiên sẽ tham quan học tập một hồi nhưng khi một cái tuyệt thế chân bảo chỉ còn lại có cuối cùng một món nói đương nhiên Đây đầu đều đủ đại. vân hết thể đồ nguồn, đều là vân hà nguồn, cơng là bất quá Bất khi ể n chứng kiến thế giới tần đạo như thế cạnh tranh kịch liệt sau đó diệp dương phía trước ở trong đội ngũ thêm mấy người kia nhất thời lạch dun bọn họ không thể không tiền chỉ là không nghĩ tới cư nhiên những cái này thổ hào có tiền như vậy cùng diệp dương ý tưởng giống nhau một cái còn không biết có thể hay không thông quan phó bản đội ngũ vị trí cư nhiên có thể xảo đến giá cao như vậy hơn ngàn kim tệ hắn đây mụ là đùa d ẫ n a cũng vừa lúc đó nhung nhung hướng đội ngũ trong kinh mở miệng nói các vị hiện tại đội ngũ vị trí giá cả đã xảo đến rồi một nghìn kim tệ ân các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a nghịch ngợm không cần nói ta thoát khỏi đội xin lỗi xin lỗi khoáy dày chuồn đi chuồn đi đang lúc bọn hắn mới sau khi nói xong thoát khỏi đội tin tức nhất thời truyền ra không nhiều không ít vừa lúc bảy cá nhân chứng kiến những thứ này nhung nhung mở miệng lần nữa h ư ớ n g thế giới trong kính nói được rồi được rồi các vị đám thổ hào không cần cái nữa một nghìn kim tệ một cái vị trí quả thực quá mắc đâu nhung nhung nếu như nhận lấy số tiền này khẳng định cũng sẽ ái ngại hiện tại chúng ta liền định ở hai trăm kim tệ một người có thể phía trước về chỗ người chơi bởi vì bên trong không muốn đền bù giá cả cho nên tự hành xấu hổ thoát khỏi đội các vị muốn gia nhập vào đội ngũ thổ hào có thể thân t h n h bây giờ còn có tám cái vị trí một câu nói này mới vừa nói xong thế giới tần đạo lần nữa s ô i trào hai trăm kim tệ một cái vị trí đây cũng quá tiện nghĩa ta muốn đi vân h à đại thần chờ ta thiên nhung nữ thần đây cũng quá ôn nu đem nói xong một nghìn kim tệ t ă n cái vị trí nhưng là sấp xỉ hơn ức tiền hoa đâu nói không cần là không cần yêu yêu đây mới thật sự là nữ thần trên lầu ngươi yêu cái g i á m cái này nhìn một cái chính là nhung nữ thần cùng vân h à đại thần thương lượng xong mới có thể hàng giá tiền thấp ý tứ này còn không hiểu mẹ của ta lão tử ngẫm lại đều không được đi về nhà từ bàn nhớ n g ư ơ i a ó ý láo sư a ha, ha ha ha ha khóc vừa nghĩ tới nhung nữ thần bị vân hà đại thần đã chiếm đoạt lòng liền giống bị đao cắt giống nhau ai lúc nào ta cũng có thể có ôn nhu như vậy nữa bằng hữu ở thế giới tần đạo lần nữa điên cuồng lúc thức dậy diệp dương đội ngũ đội ngũ xin tin tức lần nữa trật ních huy nhất tám cái vị trí rất nhanh thì đã trật ních tại nơi chút thổ hào về chỗ sau đó liền không kịp chờ đợi cho diệp dương hai trăm kim tệ về chỗ phí k e n người chơi ba đạo vô song giao dịch người hai trăm kim tệ k e n người chơi quỷ thần pháp vương giao dịch n g ư ờ i 200 t i n kim tệ keng người chơi tử ca giao dịch n g ư ờ i 200 t i n kim tệ keng keng tổng cộng tám người giao dịch hoàn thành sau đó diệp dương lần nữa nhiều rồi 1 6 0 s m a i kim tệ đây cũng là 16 triệu tiền hoa cộng thêm phía trước bán cho nhung nhung một nhóm kia trang bị diệp dương chỉ là ngày hôm nay cũng đã tinh khiết thu vào 2.600 n h i ề u vạn tiền hoa cũng là tận đến giờ phút này diệp dương mới thật sự thấy rõ nhung nhung bộ mặt thật sự thực sự lợi hại không hổ là thiên kim tri nữ loại này bẩm sinh buôn bán đầu não hoàn toàn không phải là mình có thể so sánh bất quá mình cũng không cần so với chỉ cần sở hữu thực lực tuyệt đối hôm nay mình muốn lợi dụng siêu phàm thế giới kiếm tiền thực sự quá với đơn giản hắn chỉ là lười di chuyển những thứ này đầu não t i ê n tài đối với diệp dương hiện tại mà nói chỉ là phụ thuộc phẩm mà thôi lực lượng mới là có thể ở siêu phàm trên thế giới bỏ cao hơn dựa thế nhưng nếu như bên cạnh mình có thể có một cái như vậy thông tuệ nữ nhân b ồ i cùng với chính mình vậy cũng có gì không thể không chỉ có thể ở nhàm chán thời điểm trò chuyện còn có thể làm cho mình kiếm được tiền vô duyên vô cơ tăng gấp mấy lần có nữ nhân như vậy ở bên cạnh mình còn cầu mong gì nghĩ tới đây diệp dương trên mặt không tự chủ được liền rào rạt nổi lên một ít nụ cười n h ạ t nhạt chứng kiến diệp dương trên mặt lộ vẻ cười biểu tình nhung nhung đầu nhỏ dương lên một ít đắc ý nói rằng thế nào mội mội không có lửa người à? được rồi còn như nhiều hơn sáu trăm kim tệ đâu coi như đưa cho c à c à được rồi ha ha ha ha. t ố t sờ sờ nhung nhung đầu diệp dương sủng l ị c h cười cười như vậy chúng ta bây giờ liền tiến vào phó bản a tổng kết xuống tới l i ê nguyên hiện nay tác i hiện ả nấm phát hiện trở x ố n g m ấ giờ vấn đề? 1. năng kích hoạt phương diện không g Tiếm diện vấn n đề. được đầy đủ. hoạt kích y u nhân bởi vì tác giả nấm cân nhắc không chu toàn đưa tới phía trước một ít bảo dương đạo cụ các loại có một phần nhỏ không có tiến hành tiềm năng kích hoạt cải chính phía trước đúng là tác giả nấm không có toàn diện sau đó biết tiến hành bộ đủ cũng cảm ơn các vị đại lao chống đỡ hai trang bị kỹ năng các loại chờ giới thiệu qua với dài dòng nói trắng ra là chính là số lượng từ nhiều nước nguyên nhân ân cái này a Là tác t pháp sáng chính giả phương nấm mình ba vấn đề đổi mới t h ư n g bày trước một dạng một ngày bốn cảng mỗi canh hai nghìn hai nghìn năm trăm chữ trưng bày phía sau một dạng một ngày năm canh giữ gốc mười một nghìn hai trăm linh chữ tải hữu một dạng đều là đặt ở buổi trưa hoặc là buổi sáng một tấm buổi tối sáu điểm phía sau đổi mới ba chương chương ba mươi chín phong lưu bắt đầu khởi động chân chính đại thần tranh nhau đứng ra canh hai nhung nhung nghiêm túc gật đầu Tốt. đại lao tất cả theo ngươi vân hà đại lão mau vào a ta đều đã không kịp đợi rốt cục thấy vân hà đại thần hình dáng làm diệp dương mở miệng sau đó trong đội ngũ mấy cái thổ hào cũng sau đó phụ họa dù sao bọn họ chỉ là có tiền ở trong đêm có tiền có thể ngươi có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng ở siêu phàm trên thế giới có không có tiền thực lực cũng là nói lời vô dụng cho nên chính bọn nó mặc dù là biết mình có tiền nữa khi thấy diệp dương trên người một thân hoàng kim cấp trang bị nhung nhung trên người một thân thanh đồng trang bị cùng bạch ngân vũ khí vẫn không tự chủ được cầu lên được rồi còn có một việc t ỉ n h mở ra phó bản sau đó còn không có tiến nhập diệp dương liền bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện tương đối trọng yếu ta chỉ là mang bọn ngươi đi tiến công chiếm đóng phó bản cho nên các ngươi hai triệu chỉ là mua một cái phó bản tiến độ bảng xếp hạng danh tiếng phó bản bên trong bạo bất luận cái gì trang bị đạo cụ toàn bộ đều là của ta nếu có ý kiến bây giờ có thể thoát khỏi đội ta tùy tiện kéo vài cái dã nhân cũng giống vậy đánh ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch đạo lý này đương nhiên ở phó bản bên trong các ngươi cần làm chính là cam đoan an toàn của mình chớ bị đánh chết về sau tự động bị đá ra phó bản vậy cũng chớ trách ta rõ ràng không có bất kỳ nhất kiện tuyệt đối không có chúng ta cái gì cũng không cần tới nơi này vốn chính là vì bản g xếp hạng danh hảo vì nhìn vân h à đại thần nghe được diệp dương lời nói bảy tám cái thổ hào nhất thời phụ họa bọn họ lúc đầu cũng biết mấy thứ này không thể đoạt phải biết rằng nơi đây có thể là địa phương nào t o、so、kết quả c là chính mình tại vân hà trước mặt sợ rằng đừng nói những quái vật kia vân hà sẽ trực tiếp đưa bọn họ tuân ra phó bản ở ngoài vậy là được diệp dương hài lòng gật đầu nhìn thoáng qua trước mặt phó bản tiến độ bản xếp hạng toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bảo quân chi nộ tiến độ bản xếp hạng đệ nhất danh t hạng á n quân đoàn đội tiến Tên Vĩnh Hằng Thiên h thứ h đội độ 17,95% đ o à đội độ tiến Tên thứ Tử n 12,8% Cấm v ư ơ đ o à năm đội độ đoàn đội tiến độ tiến tiến Tên thứ, 3, đoàn đội tiến độ 12, tên thứ 4, Thanh Long n 12,5% h 8%, ạ xếp hạng đệ nhất thánh quân đoàn đội so với tên thứ hai ước chừng cao 5% còn nhiều hơn diệp dương còn không có tiến nhập phó bản cũng không biết cái này 5% ý tứ hàm xúc cái gì bất quá chỉ từ cái này tiến độ tốc độ tăng mà nói cái này 5% khả năng đã không nhỏ thứ nhì chính là vĩnh hằng thiên hạ từ cấm vương hai đại đoàn đội lẫn nhau tranh phong còn như phía sau ngoại trừ một cái thanh long đoàn đội còn có thể xem những thứ khác đều là ba phần trăm điểm ấy thậm chí hai phần trăm điểm ấy không sai biệt lắm là thuộc về l i ề u mạng giết phó bản bên trong vài cái tiểu quái sau đó liền trực tiếp chết vội cái loại này về phần bọn hắn ghi hình phát sóng trực tiếp diệp dương cũng lười nhìn nhưng mà những người này tên diệp dương nhưng trong lòng đã sớm rõ như lòng bàn tay t h á n h quân k i ế p trước đệ nhất công hội t h á n h quân công hội hội trưởng có người nói chỉ là ở hiện thực liền có phía sau quyền lực thật to vĩnh hằng thiên hạ nào đó l ã n h đời tập đoàn tài chính hậu duệ tiền tài vô số càng là dùng mãi không cạn nếu như không nên cầm một vật làm so sánh có thể nói mặc dù là nhung nhung nhà các nàng hoa rượu tập đoàn đối với v i n h hằng thiên hạ sau l ư n g tập đoàn tài chính mà nói cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi phải biết rằng giống như là hai mã loại này t à i phú chỉ là những cái này có thể thấy kẻ có tiền mấy ngàn năm lịch sử lắng động xuống rốt cuộc có bao nhiêu l ã n h đời gia tộc ai cũng không rõ lắm chỉ là thế nhân giải khai m ư ờ hai thí dụ như vị cận đại làm ra ưu việt đóng góp vĩnh thị đời trước huyền hoa còn để lại ái tân giác la gia tộc đã sớm lui khỏi vị trí thế nhân cơ sở ngầm lại luôn có thể nhất hô bách đứng khẩn mạnh dòng họ giống như là loại này không muốn người biết lánh đời gia tộc Ở, người nào cũng không biết đến cùng có tồn tại bao nhiêu còn có đứng hàng thứ thứ ba tử cấm vương đối với cái này cá nhân danh đời trước nhưng là rất nhiều bình dân ngoạn gia ác mộng tử cấm vương s ở sáng lập tử cấm công hội có thể nói chuyên môn đảo móc khai hoang siêu phàm thế giới các đại địa điểm mục đích gì cùng ý tưởng cũng rất đơn giản liền là để kiếm tiền toàn bộ tử cấm công hội đều là du hi cao ngoạn thậm chí có thể nói là vong du phương diện chuyên gia hoặc quyền uy bởi vì các loại giá hàng hiệu rõ thông thấu càng là thường thường giá thấp thu mua hại bình dân tiểu bạch tuân gia tới trang bị sau đó giá cao trực tiếp qua tay lấy kiếm lấy món lãi kết xù cười nhạt diệp dương không hề suy nghĩ nhiều như vậy mình bây giờ vẫn cùng bọn họ không có q u a lại gì cũng không đáng cùng bọn họ có quan hệ gì cũng vừa lúc đó diệp dương chợt nghe một cái toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân tri nộ có hay không tiến nhập v cấp, cấp. tâm niệm n vừa động diệp dương mấy người toàn bộ mắt tối sầm lại đến khi ánh mắt khôi phục sau đó mới phát hiện mình hiện tại đi tới một chỗ trải rộng linh u lục sắc ao đầm tiểu hình bình nguyên bầu trời một mảnh hữu ám ao đầm bên trong không ngừng cốt cốt phun trào nọc độc bạc khí liền dưới chân bình nguyên đều riêng chỗ tán loạn lấy làm người ta nôn mửa xương sọ cùng k h â cái thật đáng sợ nhung nhung theo bản năng nút ở diệp dương phía sau kéo hắn một cái gốc á o nói trắng ra là nàng kỳ thực cũng không sợ chỉ là nguyện ý cùng diệp dương càng thân cận hơn một chút mà thôi ta vừa rồi xem lai、like、sở trệ hàm thời điểm vĩnh hằng tiên hạ đại lao đ o à n đội đạt được cái thứ nhở hật bột ma hóa ác linh vương thời điểm trực tiếp bị nhất chiêu g i ế t trong n y mắt ngoa tàu cái kia phát sóng trực tiếp ta cũng nhìn hơn trăm người đụng lên đi tổng cộng đánh lì ề u bột một điểm lượng máu ha ha ha nếu không phải là bởi vì cái này vĩnh hằng đại lão cũng không có thể vương có cấm tử so với đúng ạ hạ đại i nhiều rồi điểm tiến Vài cái thổ hào sau khi tiến Liên tới rồi cái đại tiếp. lao luận A. sau vừa qua mong hào vào, thảo như vân thần những này thần sóng Cũng Chờ phát huy. thổ thấy phát đầu trực vậy độ đ bắt lúc này diệp dương cũng nhìn thấy một đám cầm trong tay đào thuẫn khung sương chiến sĩ khô lâu chiến sĩ ma hóa đẳng cấp tám lượng máu bảy nghìn ba mươi công kích ba trăm hai mươi ba mươi phòng ngự hai trăm tám mươi ba mươi kỹ năng ma khí bạo tẩu ma khí chi nhận ma khí thôn vệ miêu tả vong linh bạo quân thuận tay lây xương khô chiến sĩ nhưng không nên coi thường bọn họ những thứ này bị tùy ý lây xương khô chiến sĩ có cực mạnh hồi phục năng lực cùng lực công kích lại bởi vì ma khí cảng hóa mà thuộc tính bạo tăng a thì ra là bởi vì ma hóa mới gia tăng rồi ba mươi phần trăm toàn thuộc tính sao diệp dương nụ cười nhạt đòa cười nhưng trước mắt mấy thứ này thêm được phía sau có chừng chín nghìn nhiều một chút lượng máu bốn trăm n h nhiều công kích ba trăm sáu mươi nhiều một chút phòng ngự một dạng người chơi coi như là muốn phá vỡ bọn họ phòng ngự đều là một loại chuyện khó khăn có thể thấy được có thể đem mấy thứ này chân ngược lại quả thực cần thực lực không tệ chương bốn mươi cái này tiến công chiếm đóng tốc độ sợ là cái quái vật ta canh ba vân hà đại lão những quái vật này cần chúng ta hỗ trợ nha đi theo diệp dương sau lưng vài cái thổ hào nhìn thấy cái này một đoàn khô lâu chiến sĩ một ít khiếp đàm hỏi nhưng mà đang lúc bọn hắn mở miệng thời điểm giữa không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện mười viên vốn có cường đại cảm giác gáp bách vân thạch mỗi quả vân thạch đều có ba năm em mở đường k í n h mười viên trải tại cùng nhau thậm chí che ở nửa bầu trời che khuất bầu trời ngo tạo đây là kỹ năng gì quá huyễn khốc đi vẫn thạch đụng lam tinh ta cờ mờ nờ đồng dạng là pháp sư ta hiện tại liền tuân r a tới một người bình thường cấp bạo liệt hòa cầu quả thực cảm giác cùng vân hà đại lao đùa không phải một cái du hí cái này kỹ năng không hổ là p h á p g i a sẽ ở đó vài cái thổ hào kinh hô thời điểm mười viên vẫn thạch nhất thời rơi xuống vẫn tinh trời dáng Dầm dầm dầm. 2352. 2352. 2352. 2568. 2945. 3.367 đang ở viên thứ năm vẫn thạch truy lạc đánh chết một mảnh khô lâu binh lính thời điểm vẫn tinh trời giáng tăng tổn thương tần g số bắt đầu tăng gọn diệp dương thương tổn bắt đầu tùy theo tăng gọn 3.40 cái khô lâu sĩ binh nga xuống diệp dương thương tổn trực tiếp từ 2.352 điểm bạo tăng đến rồi gần 4.000 n h i ề u một chút k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ thu được kinh nghiệm 400 điểm cũng may mắn thu được 75 m i ế n g đồng tệ một điểm kỹ năng k e n người đánh chết cấp tinh anh khô lâu chiến sĩ thu được kinh nghiệm bốn điểm cũng may mắn thu được b ả m i ế n g đồng tệ một điểm kỹ năng. keng keng mẹ của ta a đánh khô lâu chiến sĩ bốn nghìn nhiều một chút thương tổn ta đánh tới có thể có bốn trăm thương tổn cũng cảm giác bị tiên đây thật là cùng chúng ta chơi một cái du hí quá mạnh mẽ chín nghìn nhiều máu khô lâu chiến sĩ bị vân hà đại lao nhất chiêu miệu sát cái này cờ mờ n ở mới thật sự là dẫn đội g i ế t phó bản a hơn nữa các ngươi không có chú ý tới sao hắn là thuấn phát kỹ năng không có tụ khí n g u phê thuấn phát kỹ năng đây là cái gì n g u bức thiên phú hay là thứ gì cái này phó bản ta cảm giác đã không phải là tiến độ vấn đề không làm được còn có thể bị vân hà đại thần trực tiếp giết mặc ngự phê vân hà đại thần về sau ngươi chính là của ta thần tượng cái này hai trăm kim tệ nguyên bản ta cho rằng có thể có một mười phần trăm tiến độ cũng là không tệ rồi cái này một lớp khô lâu binh bị g i ế t sau đó liền trực tiếp tăng tới rồi mười hai phần trăm đây cũng quá đáng giá a đáng giá đáng giá nhìn thấy diệp dương khủng bố thương tổn cùng với thực lực mấy cái thổ hào nhất thời bị chấn động đến tê cả ra đầu thương tổn bạo tạc phạm vi bạo tạc thuộc tính cũng cờ mờ n ở cường đại đến bạo tạc cũng liền ở quét ngang cái này một lớp khô lâu chiến sĩ sau đó diệp dương cùng mấy người khác phó bản tiến độ nhất thời từ 0%, t ă n g vọt đến 12%. kinh nghiệm d ồ n d ậ p bạo tăng hơn nữa ở phó bản bên trong quái vật kinh nghiệm tuân ra chút ít tiền tài thì không cần chia đều một người là bốn trăm điểm kinh nghiệm bảy mươi tiền đồng tới một nghìn người cũng là như vậy cho nên lợi dụng cái này không tính l ã bụt bờ ug rất nhiều đoàn đội đều là gom đủ hơn ngàn người mới đi vào phó bản đương nhiên nếu như nhiều người thật hữu dụng diệp dương tội gì lại đi l i ề u mạng đánh quái thăng cấp đi tích góp từng tí một trang bị tiền tài để t h ă n g kỹ năng đâu được rồi các ngươi nhặt một cái ở trên trang bị ta tiếp tục nhìn bọn họ lướt mắt diệp dương không có quá nhiều lưu ý dù sao hiện tại cái giai đoạn này tuyệt đại đa số người liền một thân thanh đồng trang bị đều góp không đến chớ đừng nói chi là hoàng kim cấp kỹ năng hơn nữa cái này vẫn tinh trời g i á n g vẫn là đầy tiềm năng đầy đẳng cấp hoàng kim cấp kỹ năng phó bản bên ngoài là nguyên bản là phải chịu chú mục chính là diệp dương mang theo vài cái con chồng trước tiến nhập phó bản sau đó ở ngoại vi xem đại thần tiến công chiếm đóng phó bản người đi đường người chơi liền bắt đầu nghị luận các ngươi nói vân hà đại lao có phải hay không quá bành trướng c ư nhiên mang theo mấy người ngốc nhiều tiền người chơi đi tiến công chiếm đóng phó bản bọn họ có ích lợi gì ha ha ha tuy là ta cũng không muốn làm thấp đi vân hà đại lao thế nhưng làm như vậy quả thật có chút quá không đầu ó c chẳng lẽ nói người càng ít càng tốt đánh không có khả năng loại phương pháp này t ử cấm vương đại lao đã sớm thử qua mười cá nhân cùng một nghìn cá nhân đi vào là giống nhau cái này mau nhìn thanh quân đại lao đi ra ngo tạo Phó bản thật i ế n độ t ì đã đến đại đi độ. Đó đại độ. lão lão. tiến tiến Ngư vương cũng vĩnh hàng thiên rồi ra, bức. cấm Tử t hạ là h mạnh a quả nhiên đều là đại thần từng cái tiến công chiếm đóng cư nhiên nhanh như vậy đang ở rất nhiều người chơi nhìn thấy thanh quân vĩnh hằng thiên hạ t ử cấm vương các loại chờ tam đại đoàn thể sau khi đi ra từng cái bắt đầu hoan hô lên không có biện pháp phó bản tiến công chiếm đóng tiến độ thực sự quá nhanh lúc này mới ngắn ngủi không đến hơn một giờ mỗi cái đoàn thể không đến năm lần tiến công chiếm đóng cũng đã sung phong đến đã rồi tiến mặc dù là tử c ấ muốn v thừa nhận thêm vào thừa nhận năm mươi pháp thuật thương tổn nhưng pháp sư cần đáng kể thụ khí nơi đó có vật lý thương tổn đánh r ứ t khoát như vậy đến cuối cùng cũng liền thánh quân toàn đội giết mấy con đăng linh nhưng là lần nữa đoàn diện nhưng mà cũng mà ngay tại lúc này ngoa t ạ o vân hà đại lão làm sao m ộ ư ơ i hai phần trăm độ tiến triển mạnh như vậy không thể nào đâu ngưu phê a tiến độ bảng xếp hạng đệ tứ mau nhìn vân hà đoàn đội một ư ơ i hai phần trăm tiến độ mẹ của ta đây là điên rồi sao một người còn có thể mạnh như vậy đang ở không biết cái nào người qua đường người chơi hô lên một câu nói này sau đó mới vừa đi ra thành quân từ cầm vương còn có vĩnh hằng thiên hạ tán nhân không đợi từ phó bản bên trong đi ra nghỉ ngơi một chút liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía tiến độ bảng xếp hạng toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân c h i nộ tiến độ bảng xếp hạng đệ nhất danh thánh quân đoàn đội tiến độ hai ba một tên thứ hai tử cấm vương đoàn đội tiến độ một mươi chín hai mươi sáu tên thứ ba vĩnh hằng thiên hạ đoàn đội tiến độ một mươi tám chín mươi bốn tên thứ tư vân hà đoàn đội tiến độ một hai tám mươi tám hạng năm thanh long chỉ là ngây người, người công phu trong n y mắt liền nhất thời v ọ t tới toàn bộ sẽ vở t ố t năm hắn đây mụ là cái gì tốc độ khủng khiếp hơn nữa đang ở tam đại cự đầu đoàn thể rung động võ thuật tiến độ đứng hàng thứ lần nữa phát sinh biến hóa toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân c h i nộ tiến độ bảng xếp hạng đệ nhất danh thánh quân đoàn đội tiến độ hai ba một tên thứ hai vân hà đoàn đội tiến độ hai mươi một tên thứ ba tử cấm vương tên thứ tư ngoa tảo hắn đ ây mụ là cái gì tốc độ chứng kiến đột nhiên này biến hóa tiến độ bảng xếp hạng luôn luôn trầm ổn vĩnh hàng thiên hạ nhịn không được s ổ một câu thô tục h ư ơ n g bốn mươi một tiến độ đ ư n g hai nz thứ nhất tam cự đầu chấn động canh tư không thể nào đâu nhanh như vậy là có thể g i ế t một chỉ thanh đồng cập bốt đây chính là hơn ba vạn lượng máu bốn trăm n h i ề u phòng ngự chiến sĩ hải nhở tờ ra chính là đứng cho hắn đánh cũng không khả năng nhanh như vậy đem chợ to mắt nhìn tiến độ bảng xếp hạng tử cấm vương chỉ cảm thấy đầu góc có chút ngộng phải biết rằng mặc dù là bản thân của hắn ở bốn trăm n h i ề u mặt phòng ngự trước cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra ba bốn trăm điểm tổn thương phải biết rằng những người khác có thể đại đa số đều là một trăm l i a mặt thương tổn cái này lực phòng n g quá cao người bình thường căn bản không đánh nổi hơn nữa cái kỳ a v t cũng không phải người ngu sáu trăm n h i ề u một chút công kích tùy tiện một cái quần công kỹ năng một mảng lớn ra giòn cùng t i ế n thủ cùng pháp sư liền muốn lui khỏi vị trí tuyến hai không dám đâu xuất hắn vân hà mạnh như thế nào cách đó không xa t h á n h quân chứng kiến tiến độ bảng xếp hạng đầu tiên mắt cũng chỉ cảm thấy một ít tê cả ra đầu chấn động sâu đậm chấn động hắn hiện tại đã không biết nói cái gì nguyên bản hắn cho là mình vẫn có thể trường cư đệ nhất tuy là còn có thể trùng kích càng cao quan tâm trong hư vinh vẫn phải là đến rồi thỏa mãn nhưng là bây giờ hắn đã bắt đầu sợ không phải phải nói là sợ hãi vân hà thực sự quá mạnh mẽ hắn cái này đ ệ nhất sợ là không bao lâu sẽ bị vượt qua các huynh đệ tiếp tục hơi chút nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta liền vọt vào phó bản không thông quan thế không bỏ qua hướng về phía phía sau những cái này đã có chút m ệ t m ỏ i đồng đội giống lớn một tiếng t h á n h quân đã làm xong lần sau trùng kích càng cao tiến độ chuẩn bị mà những người qua đường kia người chơi chứng kiến những thứ này sau đó tức thì bị rung động một ít một bức n ư u phê vân hà đại lao xuất sơn đã đem Đại Đây đoạn đệ nhất đoàn đội Thánh thời trì nhất chọc chính hiện quân giận. gian giai dài Lao là A. bảo không không không, đó là bởi vì phải, í a Lao trước, Vân Hà h Đại k năng vẫn không có xuất thủ, bằng không. mạnh. này thủ, có Lúc xuất Quá, quá m ớ thanh ờ i i g bao lâu A, vào lâu mới đi ú t tiến công chiếm đóng độ tiến triển. Cái này. Bạo, hiện tại Thánh A. Cái công chiếm Cái chỉ có nhiều điêu hiện này đóng này, độ bạo, quân đại lao đoàn đội có thể đã è ép được hắn. Không phải, được Đại、lao、đoàn đội đ hắn. Không Thánh quân Lao không đè ép được phải biết rằng vân hà đại lao bên người ngoại trừ một cái n u n g nữ thần còn lại tám cái có thể nói toàn bộ đều là phế vật ta ta cờ mờ nờ thiếu chút nữa đã quên rồi quá mạnh mẽ hai người rét tốc độ so sánh với ngàn người còn nhanh hơn keng người đánh chết thanh đồng cấp ma hóa ác linh vương thu được điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm không điểm tiền tài ba kim tệ điểm kỹ năng ba mươi đang ở hệ thống tin tức xuất hiện một khắc kia trên đất đồ trắng cũng bị bạo lấy đất không sai biệt lắm mười mấy món đồ trắng còn có hai kiện thanh đồng trang bị nhìn thoáng qua bị chính mình liên tục vài cái hỏa cầu thuật liền trực tiếp đánh tan ma hóa ác linh vương diệp dương nụ cười nhạt và cười thanh đồng cập bột mà thôi ban đầu chính mình tại sở hữu hồng liên ma diễm pháp trượng phía trước là có thể ung dung q u a n h sát hiện tại tự nhiên cũng sẽ không có áp lực gì thuật tay đem trên mặt đất hai ba món thanh đồng trang bị nhặt lên diệp dương mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước ca ca giỏi quá ha ha thật muốn nhìn những cái này không muốn hoa cái này hai trăm kim tệ đi tới chúng ta người nơi này hiện tại sẽ là biểu tình gì đi theo diệp dương phía sau nhung nhung một ít hạnh phục ni thà nói n được rồi lại có quái vật đang ở nhung nhung nũng nịu thời điểm diệp dương chợt thấy vài cái trong suốt hơn nữa phiêu phủ ở giữa không trùng quái vật v á n đ ầ u c á c linh ma hóa giai vị cấp tinh anh đẳng cấp 9. sinh mệnh 5500, 30%. công kích 520, 30%. p h o n g ngự 130, 30%. kỹ năng quỷ linh khu ác linh c à n xé miêu tả bị vong linh bạo quân s ở thống trị linh hồn sở hữu cực mạnh lực công kích phải chú ý nhiều sử dụng pháp thuật thương tổn công kích bởi vì hắn quỷ linh khu có thể miễn dịch 50% vật lý thương tổn nhưng muốn thêm vào thừa nhận ba pháp thuật thương tổn a thêm vào thừa nhận 30% p h á p thương ra g i ò n kê diệp dương nợ đủ cười hắn nguyên bản là toàn bộ đều là pháp thuật thương tổn những thứ này toán linh mặc dù đẳng cấp cao thương tổn cao nhưng không đỡ được là một da g i ò n cái này còn phải thêm bên trên 30% thêm vào thừa tổn thương vậy hắn liền thương tổn của chính mình là bao nhiêu cũng không biết vẫn tinh thiên giáng dầm dầm dầm mười viên vẫn thạch lần nữa từ giữa không trung truy lạc nhưng hôm nay vẫn tinh thiên giáng nhưng là có ước chừng năm mươi tầng đủ số pháp thuật tăng tổn thương năm nghìn chín trăm ba mươi năm năm nghìn chín trăm ba mươi năm Năm Năm Liên tiếp sắp xỉ điểm tổn thương những này oán 1935 1935 linh tiếp điểm cái bột sắp phát xỉ 6.000 đầu các ra, còn k h ô n g có chờ h p ả người ứ n lại liền toàn bộ tiêu toàn trong không、khí. Ken, n thất bộ khí. g đánh chết cấp tinh anh đoán đ ầ u c á c linh thu được kinh nghiệm năm trăm tám mươi điểm cũng may mắn thu được một ngân 13 đồng tệ một điểm kỹ năng keng keng Ken. mấy chục con cấp tinh anh đoán đ ầ u c á c linh bị giết khiến cho diệp dương thanh điểm kinh nghiệm không ngừng tăng hơn nữa phó bản tiến độ cũng lần nữa tăng đến rồi ba mươi lăm phần trăm hiện tại phó bản bên ngoài t h á n h quân tử cầm vương vĩnh hằng thiên hạ đám người vẫn còn ở phó bản bên trong sau khi chết năm phút thời gian cột đao bên trong chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp dương trực tiếp phản siêu lại không có một chút điểm năng lực phản kháng toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân chi nộ tiến độ bản g xếp hạng đệ nhất danh vân hà đoàn đội tiến độ ba mươi lăm phần trăm tên thứ hai thánh quân đoàn đội tiến độ hai ba không một phần trăm tên thứ ba tử cầm vương vượt qua vượt qua quá mạnh mẽ phó bản tiến độ đi thẳng đến ba mươi lăm phần trăm ta nhớ được bọn họ mới lúc tiến vào thánh quân đại lão dường như cũng mới không đến m ộ ư ơ i tám phần trăm đem hiện tại một cái liền vượt lên trước gấp đôi bọn họ k hiện ô không không, n g h tại thánh quân đại lão tuy là không thể vào phó bản nhưng bây giờ dù sao cũng là hai mươi ba phần trăm độ tiến triển chờ các loại vân h à đại lão dường như lại tăng lên bốn mươi b ố lại tăng lên sáu mươi bảy phần trăm đã một nửa nhiều rồi thật là mạnh hiện tại tam cự đầu thêm tới dường như cũng không có vân hà đại lão một người tiến độ cao a mau nhìn vân hà đại lão gặp phả ủy bột quái vật bạch ngân cập b ộ t ta cờ mờ đầu tiên là thanh b ộ t sau đó lại là bạch ngân cập b ộ t cái này phó bản bên trong sẽ không phải là có hoàng kim cập b ộ t a chương bốn mươi hai khiếp sợ miểu s á t bạch ngân cập b ộ t canh một đang ở những người qua đường kiêng người chơi chứng kiến diệp dương điên c u ồ n g cọ r ử a hạng nhất tiến độ thời điểm t h á n h quân các loại chờ tâm thái của người ta đã có điểm không kèm được loại tốc độ này thật là đáng sợ chính mình hơn một giờ mang theo hơn một nghìn vô số lần tiến công chiếm đóng mới miễn cưỡng đến rồi hai mươi ba hơn nữa đến rồi đ o á n độc các linh vẫn còn ở thương thảo nên làm sao mới có thể làm cho pháp sư bình thường phát ra dù sao đ o á n độc các linh có thể miễn dịch năm mươi vật lý thương tổn cũng không phải là đ ù a dỡn hơn nữa khi thấy phó bản nội trí toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp diệp dương cái loại này động một chút là năm sáu n g h n điểm hơn vạn điểm phát ra thực sự là một người có thể so với một cái ngàn người cấp đội ngũ thậm chí dường như cho đến bây giờ cũng còn không có một con quái vật có thể sờ được hắn hơn nữa giữa bất chi bất giác làm những người qua đường kia người chơi kêu xuất vân sông gặp bạch ngân cập bột thời điểm liền thánh quân chính mình đều không tự chủ được nhìn tới giống như là những cái này câu tiến công chiếm đóng tiểu đ ệ mạnh mẽ cho đến bây giờ dường như còn không có gì quái vật có thể đỡ nổi vân hà đại lao bước chân loại cảm giác này cũng quá sáng đ e m coi như cái gì trang bị cũng không thể nhặt cảm giác cái này hai triệu cũng không bỏ phí ha ha ha không nói cái này chỉ là kinh nghiệm ta cũng đã từ sáu cấp lên tới bảy cấp sáu mươi sáu phần trăm đây quả thực quá sung sướng hơn nữa đội trưởng kích giết quái vợt đội viên cũng có tiền tệ thường cho cái này không cũng đang hồi vốn sao ha ha ha là ta hiện tại chỉ là phó bản bên trong giết quái lấy được tiền liền đã có bảy tám cái k i m tệ thư thái phó bản tiến độ hiện tại đã đến bảy mươi không đúng nếu như cố gắng nữa một cái khả năng liền thật muốn thông quan ngự phê ngoa tạo chờ các loại bạch ngân cập bột phó bản bên trong là mấy cái thổ hào chứng kiến diệp dương thế như trẻ tre không hề ngăn trở hướng phó bản nội bộ tiến phát thời điểm đã thoải mái có điểm tê cả ra đầu phải biết rằng bản thân bọn họ du hí kỹ thuật mặc dù không là rất mạnh mẽ nhưng bây giờ liền toàn hoa khu hạng nhất thánh quân đại lão đều bị chính mình dẫm ở dưới chân cái loại cảm giác này là thật thoải mái bất quá cũng vừa lúc đó làm đánh chết một nhóm c u ồ n g bạo chó săn quái vật sau đó đột nhiên xuất hiện một cái hình thể to lớn chỉ là đứng ở nơi đó liền liền có chừng bảy tám m cào bột cấp quái vật hát cám bạo cầu ba mươi giai vị bạch ngân cập b ộ t đẳng cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh tám mươi năm nghìn ba mươi công kích chín trăm tám mươi ba mươi phòng ngự sáu trăm ba mươi tốc độ di chuyển năm trăm năm mươi ba mươi kỹ năng h á c ám thôn vệ h á c ám c ă n xé nổi giận điên cuồng tập kích nổi giận gào thét miêu tả vong linh bạo quân tòa hạ ngồi xuống một cái phổ thông hết sức cầu vốn chỉ là vong linh bạo quân một chỉ sùng vật nhưng bởi vì ngày nào đó tâm tình của nó không tốt trực tiếp đem con chó này ném ra ngoài có thể thêm được phía sau m ộ ư ơ i một vạn lượng máu một hai trăm n h nhiều một chút công kích còn có bảy trăm tám mươi điểm phòng ngự diệp dương không nghĩ tới vong linh bạo quân trong tay một con chó đều có thể có biến thái như vậy thuộc tính nếu như nó là phía trước thanh đồng cập bột lời nói không đúng còn có thể tiếp thu một cái cô lỗ bạch ngân cập bột con chó này thuộc tính đều có thể như thế bạo tạc vân hà đại lão không có vấn đề a hơn một điểm công kích sắp xỉ tám trăm phòng ngự còn có bảy trăm n h i ề u một chút tốc độ di chuyển còn ngươi nữa nói có vấn đề hay không đang ở phía sau mấy cái thổ hào n ổ nước b ọ t thời điểm diệp dương cũng đã đậu thủ nghiêm túc mà nói con chó này tốc độ di chuyển quả thực quá nhanh ma hóa thêm được phía sau bảy trăm điểm tốc độ di chuyển muốn biết mình trụ cột tốc độ di chuyển cũng mới bảy trăm n h i ề u tá giáp minh viêm thanh đồng cấp bốt còn dễ nói loại này bạch ngân cấp bốt nhất định phải vừa lên tới liền trực tiếp mở đại chiêu không do dự diệp dương trực tiếp quăng ra chính mình bây giờ đơn thể bạo phát tối cường kỹ năng đang ở tá giáp minh viêm bị thả ra một khắc kia hát ám bạo cầu trên người nhất thời mông hiện ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm c h i khiên h ỏ a diễm c h i khiên xuất hiện trong ngay mắt trên đầu của nó bỗng nhiên đứng thẳng ra khỏi một thanh trường kiếm hung hăng đâm xuống tới rầm rầm làm giữa không trung thanh kia hỏa diễm chiếm đầm hắc á m bạo cầu trên người hỏa thuận nhất thời nổ bể ra tới v a n g h ì n s h í n m ư ơ không v a n g h ì n ba trăm i không gian giác p h o n g ngự 1614. chỉ là một kỹ năng trong nháy mắt nổ banh hắc á m bạo cầu năm vạn ra mặt lượng máu nguyên bản còn tràn đầy cột máu trong nháy mắt bị rõ ràng chống một nửa hơn nữa cũng vừa lúc đó hắc á m bạo cầu nguyên bản có thêm được phía sau tám trăm nhiều một chút p h o n g ngự cũng trong nháy mắt thanh linh giống phản p h ấ t bị to lớn đau đớn hắc á m bạo cầu hướng lên bầu trời gào t h ố n khổ nó muốn báo thù để cho mình bị thương nặng như vậy tên nhân loại này pháp sư nhất định phải chịu đến máu đại giới hát cám căn xé thình thịch hai cái chân sau mượn bỗng nhiên phát lực nó cái kia hai chừng to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân cự trảo cũng mơ hồ bạo phát ra một cỗ hát cám năng lượng hát cám căn xé đối với địch phương mục tiêu khởi xướng mãnh liệt sung phong trong nháy mắt để thăng chính mình tám mươi phần trăm tốc độ di chuyển t r ú n g mục tiêu mục tiêu phía sau tạo thành lực công kích ba trăm phần trăm thương tổn cũng phụ ra h á cám ăn mòn hiệu quả h á cám ăn mòn lực phòng ngự giảm thiểu ba mươi phần trăm duy trì liên tục mười giây cũng vừa lúc đó hát cám bạo cầu dùng nó cái k i a phảng phất có thể tua nhỏ không gian một dạng móng ướt giao phó lấy to lớn lực đạo trực tiếp nào h vào diệp dương trên mặt bá một trào q u é t ngang ở diệp dương phía sau cách đó không xa mấy cái thổ hào thậm chí cảm giác trước mắt mình không gian đều giống như vặn vẹo giống nhau nhưng mà siêu truy phong chỉ mảnh treo chuông diệp dương trực tiếp mở ra chính mình giày truy phong đặc hiệu nguyên bản ở linh xảo phía s a u đã cao tới một bốn trăm bốn mươi điểm bạo tạc tốc độ di chuyển càng là trực tiếp chợt tăng gấp hai t r ự bức gần ba điểm tốc độ di động loại thời điểm này cái kế hắc ám bạo cầu ở ma hóa thêm được sau bảy trăm điểm tốc độ di chuyển đối với diệp dương mà nói cũng đã không coi vào đâu mẹ của ta đây là pháp sư tốc độ di động pháp sư cùng mục sư không phải là chậm như ốc xên một dạng tốc độ di chuyển n h a hắn đây mụ ta thấy thế nào không phải thanh vân sông đại lão hành động tốc độ quá nhanh đi thiên hoa tắc ca ca thật sự là lợi hại tư nhiên so với ta bây giờ tốc độ di động còn nhanh hơn không để ý đến n u n g n u n g còn có những cái này thổ hào khiếp sợ c ư ờ n g đại tốc độ di chuyển bạo phát ở né tránh hắc ám bạo cầu kỹ năng sau đó diệp dương liền cùng cái này hắc cám bạo cầu vẫn duy trì 1 6 3 i s thước khoảng cách khoảng cách này nghe cực kỳ nghiêm ngặt nhưng đối với một cái trí lực thuộc tính cao tới 277 điểm đồng thời tốc độ di chuyển cũng vượt qua xa chính mình mục tiêu pháp sư mà nói quả thực không nên qua ung dung hơn nữa khoảng cách này ở săn bắn lưng nhãn thuật thêm được phía dưới còn có thể tăng tự thân 20% kết xù pháp thuật thương tổn thậm chí bây giờ còn có cái này vẫn tinh thiên giáng ước chừng 50 tầng đủ số 100% p h á p thuật thương tổn vẫn tinh thiên g i á hòa câu thuật v a n v a n v a n 5.644 5.644 5.644 5.587 5.587 5.587 n h ư ơ n g h ì n b ố t ư ơ chương b ố b ị tức choáng váng vĩnh hằng thiên hạ canh hai chỉ là hai cái kỹ năng xuống phía dưới ở rất nhiều cao ngạch pháp thuật thêm được hiệu quả phía dưới diệp dương thương tổ nước chừng tăng gấp mấy lần h cám bạo cậu còn thừa lại sáu vạn lượng máu ở vẫn tinh thiên dáng m ộ ư ơ i viên vẫn thạch từ trên trời dáng xuống sau đó liền trực tiếp đem đánh thành tí máu còn lại một vạn có thừa hp t u Keng theo người đánh chết bạch ngân cấp hắc cám bạo cầu thu được điểm kinh nghiệm một sáu nghìn điểm tiền tài mười kim tệ điểm kỹ năng năm mươi theo hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên hắc cám bạo cầu thi thể cũng hóa thành một mảnh trang bị bạo rơi ở trên mặt đất keng người thu được bạch ngân cấp hắc cám phần che tay keng n g ư ơ i thu được bạch ngân cấp h ắ cám thứ kiếm k e n n g ư ơ i thu được thanh đồng cấp á m chi bị ngoa k e n k e n bạch ngân c ấ p bốt lại chết như vậy chứng kiến đầy đất trang bị diệp dương phía sau mấy cái thổ hào nhất thời bối rối quá mạnh mẽ a cái này bạch ngân c ấ p bốt tổng cộng liền đặt một cái kỹ năng còn bị vân hà đại thần né tránh đi sau đó lại chết như vậy quả thực không thể tin được cái này bạch ngân c ấ p bốt nếu để cho thánh quân đại lão bọn họ gặp được sợ là căn bản không có chống đỡ chi là ca a bảy trăm nhiều một chút tốc độ di chuyển có như không nói cao như vậy công phòng lượng máu thuộc tính ngươi nói cho ta biết hiện tại có mấy người người chơi có thể biểu đến bảy trăm tốc độ di chuyển sợ là liền năm mẫn thêm điểm cung tiến thủ cũng không thể a ổ n ổ n ta hiện tại thậm chí đều có một loại muốn nhiều hơn nữa giao hai trăm kim tệ cho vân hà đại thần hoàn hảo không có đi tìm tử cấm vương bọn họ ha h a ngươi không biết ta phía trước đi xin vĩnh hằng thiên hạ đoàn thể thời điểm ta ra ba mươi kim tệ kết quả nhân ra còn chê ta đồ ăn ha, ha ha ha ha ha ha cười chết ta làm diệp dương thu thập xong chiến lợi phẩm phía sau mấy cái thổ hào vừa đi theo diệp dương phía sau một bên hữu ý vô ý nổ nước bọn phía trước việc trải qua của mình nhưng mà bọn họ không biết những lời này nhưng là ở hoa khu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp phó bản bên ngoài ha ha ha không biết tử cấm vương đại lao ở nơi nào nghe được những lời này về sau sẽ là ý tưởng gì tối thiểu ta cảm giác vĩnh hằng thiên hạ đại lao cũng bị x ỉ u vì tức đây không phải là không di chuyển được vẫn là quá tùi bắp ha ha ha ha cười chết ta mấy cái này thổ hào đại lao quả thực thật là đáng yêu bọn họ chẳng lẽ không biết rõ một sáng tiến nhập phó bản sau đó sẽ toàn bộ hành lai sở trệ ào nhà. Có sao toàn trình ào hành nhà. nói vậy? Cái này Vân bộ Hà lai cái Có vậy, đúng ạ mạnh mẽ. Tốc độ di cư nhiên như thế bạo tạng, i di nhiên nhiều lao quá chuyển mẽ, trăm một như thế h tốc cư c độ bảy t tốc c độ di h u y ể bạch n â n nhiên căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Đúng cập cư tốc của kịp bốt, theo độ vậy hơn nữa các ngươi hẳn không có phát hiện vân hà đại lao ở diệt bột thời điểm vẫn cố ý vẫn duy trì một loại phát ra khoảng cách cái kia hắc cám bạo cầu căn bản sở không tới hắn quá mạnh mẽ nhất định chính là sách giáo khoa cấp định phong thao tác chỉ là dựa vào phần này thao tác ta cảm giác coi như không có trên người mạnh như vậy trang bị vân hà đại lao sợ là cũng có thể mài từ từ cho chết cái này bút lúc này những cái này đang ở vây xem diệp dương vô tình điên cồn u g soát vong linh bạo quân c h i nộ phó bản tiến độ người qua đường nghe được mấy cái thổ hào nói sau đó nhất thời không nhịn được m u ố n cười nhưng mà cái này phó bản phát s ó n g trực tiếp tam cự đầu đã ở toàn bộ hành trình quan sát mấy cái thổ hào nói ra được vô tình ngữ điệu thánh quân bọn họ cũng là từng chữ từng chữ nghe vào trong thai nhất là vĩnh hằng thiên hạ hắn lúc đầu coi trọng nhất chính là danh dự biết mình thực lực không đủ không dám cùng thánh quân tranh hùng sau đó liền từ hồi đó cùng tử cấm vương âm t h ầ m phân cao thấp nhất là ở gần nhất một lần phó bản tiến độ bị tử cấm vương siêu việt sau đó tâm lý liền vẫn muốn nhanh lên phản siêu trở về cũng vừa lúc đó hắn vạn lần không ngờ chính mình c ư nhiên có thể ở nơi đây nghe được lời như vậy tức chết ta rồi các huynh đệ nghe cho kỹ con tim b ạ c h ngân cấp bốt lần sau chúng ta tiến nhập phó bản thời điểm nhất định phải nhanh chóng nhất nhanh chóng nhất giết hắn đi có nghe hay không đã biết ở vĩnh hằng thiên hạ phía sau hơn ngàn người miệng đồng thanh hô một câu bên kia tử cấm vương cũng làm ã o chân khí lực chuẩn bị lần nữa tiến nhập phó bản kích thích bắt đi tam cự đầu cũng tiến nhập phó bản ha ha không biết bọn họ bị vân hà đại lao lớn như vậy kích thích về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa tốt chờ mong ở phó bản năm phút cún độ sau khi chấm dứt thánh quân các loại chờ tam đại cự đầu cũng lục tục tiến nhập phó bản dù sao hiện tại phó bản còn không có bị t h ô n g quan tuy là tranh lệch lớn một chút nhưng tối thiểu còn có hy vọng nếu như bây giờ bỏ qua đây mới thật sự là mất mặt rất nhanh phó bản bảng xếp hạng liền bắt đầu điên cuồng va chạm đứng lên toàn cầu cấp cạnh tranh phó bản vong linh bạo quân tri nộ tiến độ bảng xếp hạng đệ nhất danh vân h à đoàn đội tiến độ bảy mươi bảy mươi tám tám mươi tám chín mươi tên thứ hai t h á n h quân đoàn đội tiến độ hai mươi sáu năm mươi bảy hai mươi bảy một hai mươi bảy bảy hai mươi tám một mươi hai tên thứ ba vĩnh hằng tiên hạ đoàn đội tiến độ hai mươi một một mươi sáu hai mươi một bốn mươi năm hai mươi một bảy mươi ba hai mươi hai hai tên thứ tư tử cấm vương đoàn đội tiến độ 21, 08%, 21, 38%, 21, 62%, 21, 88%, h ạ n g năm thanh long tiến độ 9%, tên thứ sáu ở tam đại cự đầu cùng diệp dương cùng nhau tiến nhập phó bản sau đó t h á n h quân các loại chờ tam đại đoàn đội tuy là chủng kích phó bản tiến độ so với phía trước nhanh hơn mấy lần thế nhưng so sánh với diệp dương dường như máy đuổi đất một dạng tốc độ quả thực căn bản không có thể so sánh đang ở thánh quân mới miễn cưỡng giết mấy con đoán đậu c á c linh lần nữa đánh sâu vào hai không tới tiến độ sau đó diệp dương đã tại danh s á t h cám bạo cầu về sau nhanh chóng rõ ràng giết một nhóm lớn cao tới m ộ ư ơ i hai cấp ma hóa khô lâu hắc kỵ sĩ gặp phó bản bên trong có thể là cuối cùng bị bốt mánh đ ộ c tử vong ma chu ma hóa giai vị hoàng kim cấp đẳng cấp m ộ ư ơ i năm lượng máu một trăm tám mươi ba mươi công kích một chín trăm ba mươi phong ngự một bốn trăm năm mươi ba mươi tốc độ di chuyển 150, 30%. kỹ năng mánh đ ộ c xúc tua độc vụ thiên võng tự do khu vực sàn b á n tử vong chi xúc ma chu triệu hoán miêu tả vong linh bạo quân hiện nay thích nhất một chỉ t i ể u s ú n g vật trời sinh bổ sung thêm kịch liệt mánh độc càng làm cho vong linh bạo quân triều sâu khai phát ra tới cũng tăng thêm vong linh trận doanh sở thích nhất tử vong hơi thở cẩn thận à tử vong ma chu rất mạnh trình độ có thể cũng không có người thường có thể n g ấ m lại m u ố n ngoa tạo đến rồi đến rồi không nghĩ tới tân thủ thôn cư nhân thực sự sẽ có đẳng cấp siêu việt mười cấp quái vật quá mạnh mẽ a những cơ sở kia lượng máu liền một nghìn hai trăm không nhiều một chút ma hóa khô lâu hắc kỵ sĩ quả thực không phải người đồ chơi này cũng nhanh có thể so sánh được với phía trước cái tia thanh đồng cập bốt quá kích thích thanh quân đại lao l i ề u mạng mới vọt hai phần trăm vân hà đại lao đều đã vọt hai mươi phần trăm ha ha ha tranh lệch này không khỏi cũng quá lớn a đều đã chín mươi phần trăm cái này chỉ hoàng kim cập bốt chẳng lẽ là cuối cùng một b ậ t nhà coi như là cuối cùng một chỉ đây cũng quá mạnh a hoàng kim cập bốt lẽ nào vân hà đại lao lúc đó đơn sát chính là loại quái vật này n g u phê không đành lòng nhìn thẳng sắp xỉ hai mươi vạn lượng máu còn có hai nghìn bốn trăm n h i ề u công kích sắp xỉ một nghìn chín trăm i n h i ề u phòng ngự hắn đ ây mụ là biến thai a nghiêm trọng hoài nghi siêu phàm thế giới không phải làm cho đùa du hí chương bốn mươi bốn h u n g nhung cá nhân thanh tú đỉnh cấp năng lực tự kiềm chế canh ba phó bản bên trong diệp dương nhìn thoáng qua trước mặt thân hình ít nhất hơn mười thước ra ngoài cự đùi bốt khoe miệng nhịn không được có quắc một cái Cái này cái này căn bản không phải làm cho đùa a chúng ta phó bản tiến độ đã chín mươi nhất định là đệ nhất thế giới độ tiến triển bằng không chúng ta lui ra ngoài đem quá mạnh loại này thuộc tính người nào cờ mở nở đánh di chuyển k h ô n g bố ta ta lui về phía sau rút lui vừa rút lui vân hà đại lao nỗ lực lên nỗ lực lên vân hà đại lão đang ở vài cái thổ hào người chơi chứng kiến hoàng kim cấp tử vong ma chu tuyển trạch cách xa chiến trường sau đó nhung nhung lại không quan tâm đi tới diệp dương trước mặt ân nhung nhung ngươi không sợ sao diệp dương hơi cúi đầu nhẹ giọng hỏi hì hì ca ca ngươi chớ quên t i ê nói phú của c ta là gì? xong nhung nhung hướng diệp dương phô bảy nhất kiện trang bị cũng là nàng tìm gần một trăm năm mươi kim tệ mua một đôi bạch ngân cấp đỉnh phong thuộc tính dày đặc biệt dày ống thấp giai vị bạch ngân cấp chức nghiệp thích khách tốc độ di chuyển một trăm sáu mươi phòng ngự bốn mươi năm mất tiệp một mươi năm Đặc hiệu, n ằ miêu ở b u ổ tối trạng thái lúc, tự thân tốc tự thân tốc độ di hiệu di i chuyển nằm ban ngày chuyển lúc, lực, lúc, có độ đã độ m ở tả một đôi có thể hấp thu nguyệt chi lực dày ống thấp buổi tối lúc có thể đại phúc độ tăng tự thân tốc độ di chuyển thế nhưng phải chú ý ở lúc ban ngày muốn cẩn thận sử dụng thật là mạnh thuộc tính chứng kiến này đôi bạch ngân cấp bì ngoa sau đó diệp dương nhất thời hai mắt tỏa sáng phải biết rằng tại loại này vong linh giới phó bản bên trong là không có ngày sáng đêm tối mặc dù ngươi ngây người cả đời đó cũng là buổi tối cho nên mặc dù là đạo ô cần bệ tạ s ấ p xỉ chín canh giờ đã sớm tới buổi sáng hơn chín giờ chỉ cần ở phó bản bên trong liền vẫn là buổi tối thời gian đương nhiên nếu như là nằm ở thiên đường sơn bầu trời đảo đảo loại này đặc thù hoặc phó bản bản đồ thì sẽ một thực là ban ngày nay đôi giày ống thấp phối hợp lên trên n u n g n u n g bản thân liền cường đại đến ngoại hạng c h u y ể n kỳ cấp mười lần tốc độ di chuyển t ă n g phúc sợ là hắn hiện tại tốc độ di chuyển ít nhất phải chạy vội ba nghìn coi như là chính mình chỉ sợ cũng là miễn cưỡng có thể đổi kịp mà chỉ tử vong ma chu mới chính là 1.300 n h i ề u một chút tốc độ di động ở trước mặt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới tốt cái kia nhung nhung chú ý an toàn t r i n h trọng gật đầu diệp dương đồng ý ý tưởng của nàng nói thật đồng dạng là hoàng kim c ấ p bốt cái này chỉ tử vong ma chu thuộc tính một ít thực sự mạnh h ơ n vân so với việc đó phía trước ma quỷ g ọ t đồn quả thực giống như là trẻ sơ sinh lược lược hơi đại chi chu mau tới cắn ta nha nghe được diệp dương lời nói nhung nhung không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy đến rồi tử vong ma chu trước mặt n ị c h ngậm thẻ lưỡi đang không ngừng làm tức giận lấy nó g à o mánh độc súc vua bá phản p h ấ t chịu không nổi nhung nhung khiêu khích tử vong ma chu một cái giống như hai người vây quanh lớn bằng chân nhện bỗng nhiên đánh xuống ngay một khắc này s i ê u nhung nhung d ư ớ i chân chỉ là rất nhỏ phát lực liền buông lỏng tránh thoát tử vong ma chu công kích một đạo chưa trúng mục tiêu nêu lên xuất hiện ở nhung nhung đỉnh đầu diệp dương lúc này mới yên tâm lại nói thật nếu như là để cho mình mạnh cương diệp dương cảm giác mình cũng là mới qua được chính mình mặc dù không có truy phong g à y bó ngắn tốc độ di chuyển trợ tăng đặc hiệu nhưng tự thân tốc độ di chuyển thêm được phía sau cũng sẽ không so với hắn thấp còn nữa nói diệp dương hiện tại đã sở hữu 760 nhiều một chút phòng ngự sáu nghìn nhiều một chút lượng máu mặc dù là bất hạnh bị tử vong ma chu b ắ n chúng cũng là có thể gánh nổi đến mấy lần nhưng nếu như có người có thể vì mình hấp dẫn hỏa lực đó là đương nhiên biết càng thêm ung dung bất quá diệp dương cũng không có t r ố n ở nữ nhân phía sau ý tưởng càng liên tiếp khiến cho nhung nhung ở phía trước chính mình liều mạng tá giáp minh viêm Sau một khắc. tử vong ma chu trên người nhất thời mông hiện ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm c h i khiên hỏa diễm c h i khiên xuất hiện tử vong ma chu trên đầu đống nhiên thụ lập một thanh trường kiếm hung hăng đâm xuống tới vain hỏa diễm c h i kiếm đâm tử vong ma chu trên người hỏa thuận nhất thời nổ bể ra tới giang giác p h o n g ngự một nghìn sáu trăm m ư ơ i bốn vain một nghìn sáu trăm sáu mươi hai chín vain ba nghìn ba trăm năm mươi hai chín một phát tá giác minh viêm oanh tạc sau đó tử vong ma chu trên người trọng hình đơn vị hộ giáp phòng ngự từ một nghìn tám trăm n h i ề u một chút nhất thời bị cắt giảm thành hai trăm suất đầu Mà ta kk là làm tốt lắm chứng kiến tử vong ma chu lượng máu giảm mạnh nhung nhung lớn tiếng kêu quát một tiếng còn nịch ngậm rơ ngón tay cái lên bất quá khi chứng kiến cái này đại quái vật lực chú ý không ở trên người của mình sau đó sau một khắc nàng lần nữa lấy ra trên tay mình xương ngọc dao ngắn Đại quái v ậ thành đồng cấp liên hoàn ám ảnh đ â m lưng lv hai lập tức đối với địch phương mục tiêu phát động liên tục chín loại này rất mạnh công kích mỗi lần công kích tạo thành lực công kích bảy mươi năm thêm tốc độ di chuyển bốn mươi năm thương tổn nếu như chín lần thương tổn đều thụ thương ở đồng nhất mục tiêu sẽ đối với địch phương tạo thành ám ảnh hiệu quả suy yếu mục tiêu 10% lực công kích cùng 30% lớn nhất lực phòng ngự duy trì liên tục 30 giây hiệu quả 2, làm nên kỹ năng trực tiếp đánh chết mục tiêu sẽ có 20% t ỷ lệ trực tiếp đổi mới b ả n kỹ năng thời gian cột đ a o ba trăm ba mươi ba một nghìn tám t m ộ t phát liên hoàn ám ảnh đâm lưng đám người chỉ là chứng kiến nhung nhung thân hình ở trong không khí huyễn tốc độ chất động sau đó chính là cái k i a tử vong ma chu trên đầu điên cùng t o á t ra sấp xỉ 2.000 điểm tổn thương chữ số liên tục chín loại này tinh chuẩn sau khi đã kích tử vong ma chu cũng lần nữa giảm nhanh một vạn sáu hơn ngàn điểm tổn thương nhưng là tối trọng yếu là kỹ năng này còn có thể phụ gia giảm thiểu mục tiêu ba mươi phần trăm lớn nhất phòng ngự đây quả thực là diệt bột t h ầ n khí nếu không liền đã nói thích khách này là đơn thể bạo phát chi vương đâu đây là nhung nhung không có cường lực vũ khí nếu như nàng có giống như là đã biết dạng hoàng kim cấp đ ỉ n h phong vũ khí hơn nữa hắn chuyển kỳ cấp mười lần tốc độ di chuyển thêm được kỹ năng này thương tổn sợ là liền muốn trực tiếp nổ tung thật mạnh không hổ là vân hà đại lao nữ nhân không chỉ có dáng dấp đáng yêu như vậy thao tác còn sắc bén như vậy phải biết rằng tính liên tục khống chế thân thể mình ở trong không khí cao tốc xuyên toa đừng nói tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu mục tiêu coi như là có thể xuyên tới xuyên lui chín lần cũng đã là cực mạnh thao tác cho nên một dạng trên lý thuyết ám ảnh hiệu quả chỉ là thoạt nhìn cường đại nhưng muốn gây ra thực sự quá khó khăn một dạng loại kỹ năng này đều là dùng để chiến trường thu gặt ta lần đầu gặp người dám chơi như vậy sắc bén ngưu phê đột nhiên phát hiện vân hà đại lao nữ nhân đều mạnh như vậy ta hiện tại sợ là liền cho vân hà đại lão làm tiểu đệ tư cách cũng không có huynh đệ ta cũng nghĩ như vậy một chương bốn mươi lăm chiến đấu kịch liệt t ử vong ma chu vẫn lặt đường canh tư Canh. một tiếng nhẹ nhàng chĩa xuống đất tiếng nhung nhung thân thể đang nhanh chóng thi triển xong liên hoàn ám ảnh đâm lưng sau đó nghe được những cái này thổ hào thanh âm trong lòng cũng là mỹ tư tư mặc dù là nhất kiến trung tình nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung sau đó nàng mới phát hiện mình đã chậm ra ỉ lại lên diệp dương một cái thiếu tiền tiệu tử tướng mạo đẹp trai làm n g ư ờ i chính trực cũng cho tới bây giờ không khuất phục cùng bất kỳ thế lực nào đương nhiên cái thế lực này cũng không phải là thánh quân bọn họ diệp dương còn không có cùng thánh quân các loại chờ tam đại cự đầu tiếp xúc qua nhưng khi hắn đối mặt đến rồi vô luận giống như là phía trước d u y n hết sức thế giới thông báo tuyển dụng vẫn là hiện tại lực chỗ không kịp mạnh mẽ đại quái vật đều cũng chưa từng có bất luận cái gì một tia khuất phục thực lực cường đại đối với mình lại tương đối ônu đương nhiên có đôi khi cũng sẽ có như vậy một tia sơ sẩy nhưng chính là như vậy lại càng là đem n u n g n u n g tâm treo lên tới hiện tại lại nghe thấy những cái này thổ hào người hầu ở phía sau nói những lời này làm cho của nàng trong lòng cũng là ngớ một chút vẫn tinh thiên giáng hòa câu thuật hòa câu thuật dầm dầm dầm vẫn tinh thiên giáng hòa câu thuật năm nghìn sáu trăm bốn mươi bốn ă m nghìn sáu trăm bốn mươi bốn ă m nghìn sáu trăm bốn mươi b ố năm nghìn năm trăm tám mươi bảy năm nghìn năm trăm tám mươi bảy năm nghìn năm trăm tám mươi bảy diệp dương chưa từng có dừng lại chính mình phát ra hắn thậm chí ngay cả những cái này thổ hào nói đều không có nghe được một lòng chỉ muốn đẩy tới cái này hoàng kim cấp tử vong ma chu bất quá bây giờ đang ở nhung nhung phía trước một cái liên hoàn ám ảnh đâm lưng sau đó tử vong ma chu phòng ngự liền triệt để t h a n h k h ô n g đại chiêu t ề phóng hỏa cầu bắn liên tục phối hợp cực cao tinh thần thuộc tính cùng với viễn siêu hiện nay hầu như hết thệ cung tiến thủ thích khách nghề nghiệp mẫn tiệp thuộc tính diệp dương hiện tại hỏa cầu thuật tốc độ đánh hầu như đã đạt đến nào đó cực hạn bất quá tương đối cật lực là ở tự thân một n điểm tốc độ di động phía dưới Muốn phải cùng chuyển vong tốc độ di chuyển từ vong ma biết trì thước phát ra khoảng cách, thực sự không phải một điểm thêm mới bộ tỉnh. Hầu như đạt tới 277 điểm trí lực bổ sung thêm siêu cường tinh thần lực toàn bộ khai hỏa trạng thái, trì phát cái lực cường lực cách. siêu khai Diệp loại Phải i dễ dàng Dương duy này như sung vẫn vẫn duy trì loại này phát ra khoảng sự Hầu hỏa ra bổ b rằng t ừ vong ma chu bản thân hình thể thì có hơn mười thước hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lớn trưởng không gì sánh được như cao bằng trụ đá lớn một dạng chân n g h ệ đ hành kích đến trên người nhưng ngu xuẩn là cái này tử vong ma chu một mực triệu hoắn những cái này tiểu chi chu tới quấy dày chính mình phát ra hoàn cảnh mỗi lần mười mấy con giống như là như bị điên tới vây công chính mình nhưng mà nó khả năng cả đời cũng không biết nếu như nó không phải triệu hoắn những thứ này t i ể u chi chu chính mình vẫn tinh thiên giáng bị thêm vào thêm vào tăng tổn thương hiệu quả cũng không khả năng vẫn bảo trì một ngày cắt đứt loại này tăng tổn thương diệp dương phát ra năng lực trực tiếp sắp sửa giảm xuống phân nửa vẫn tinh thiên giáng 5.644 5.644 5.587 5.587 5.587 chân chính chiến đấu kịch liệt trên đất bằng diệp dương đem chính mình 1.400 n h i ề u một chút tốc độ di chuyển toàn lực vận chuyển đấu pháp phong cách hoàn toàn không giống như là một cái phi thường cần người bảo vệ pháp sư chức nghiệp ngược lại giống như một cái cần cực hạn chạy chỗ càng cần nữa cực hạn l ã n h tính tìm kiếm phát ra vị trí cung tiến thủ mà tử vong ma chu cũng không phải thế yếu mặc dù chính mình mất đi siêu cường phòng ngự nhưng nó lực công kích cùng hơn 20 vạn lượng máu cũng không phải là chỉ không dùng nhịn. phải tới là bài、nhìn. mặc dù không hạn chế thừa nhận diệp dương viễn trình cực hạn khoảng cách phát ra tử vong ma chu cũng bằng vào tự thân siêu cường tính cơ động cùng tự thân có thể tùy ý cửa hàng xây mạng nghệ buôn t à u nhảy ở giữa không trung bên trong tùy thời đối với diệp dương phát động một kích trí mạng mạnh độc xúc tua làm tự thân tùy ý công kích c h ú n g mục tiêu mục tiêu phía sau sẽ đem tự thân trí mạng độc tố đi qua xúc tua chuyển vào địch quân trong cơ thể tạo thành lực công kích ba mươi hai trăm điểm tổn thương duy trì liên tục mười giây tự do khu vực sàn bắn manh độc tử vong ma chu có thể mang chính mình mạng nghệ dính liền trong không khí lại hoàn toàn có thể thừa nhận tử vong ma chu thể trọng độc vụ thiên võng manh đ ộ c tử vong ma chu mạng nện mang theo tự thân siêu cường độc tính một ngày đụng vào địch nhân sẽ đụng phải lực công kích 50% điểm tổn thương t ử vong chi súc manh đ ộ c tử vong ma chu đối địa phương mục tỷ hệ vũ cổng đâm một giây bên trong trong nháy mắt để thang tự thân tốc độ di chuyển 50%, c ù n g đối với mục tiêu tạo thành lực công kích 285 trăm điểm khủng bố thương tổn cụn độ năm giây tứ đại vô cùng kỹ năng cộng thêm tử vong ma chu đủ để khiến hiện giai đoạn người chơi sợ hãi thậm chí kinh khủng t h u tính tạo cho nó hiện giai đoạn ở người chơi trước mặt cường đại dầm dầm dầm giữa không trung tử vong ma chu cùng diệp dương chiến đấu kịch liệt đã để mấy cái thổ hào người chơi nhìn l ạ n h run mạnh mẽ quá mạnh thậm chí bọn họ cũng chơi đùa cái nào ba a du hí cũng xem qua cái nào ngoại quốc t à n g lớn nhưng bây giờ cái gì ba a du hí cái gì ngoại quốc tai nạn t à n g lớn đều đã so ra k è m trước mắt trận chiến đấu này tới kích thích lo lắng cần gì phải các ngươi ai làm mục sư đều nhanh cho vân hà đội trưởng thêm trạng thái a có cái gì thêm cái gì nghĩ thông xuất quan liền không nên ở chỗ này cho tang n l a ra chứng kiến đã bị dọa sợ mấy cái thổ hào nhung nhung một ít thở phì phò hướng về phía bọn họ giống lên một câu nàng la g i ậ n thật khi chính mình ở trong trận chiến đấu này giúp không được gì cũng không phải là tốc độ của mình theo không kịp l a thương tổn của chính mình quá thấp thuộc chẳng nhiều lắm nàng không có cách nào ở loại hỗn loạn này trong chiến đấu còn có thể tinh chuẩn đem chính mình kỹ năng thương tổn toàn bộ đánh vào tử vong ma chu trên người một ngày có một sai lầm mình bị tử vong ma chu miệu sát đưa tới chính mình vân hà ca ca phân tâm khả năng này thậm chí chính là như vậy chuyện trong trước mắt trận này vốn nên nên thế cân bằng thậm chí nói vân hà nguyên bản có thể chiếm giữ ưu thế chiến đấu cũng sẽ bị n ị c h chuyện trong n g é y mắt nàng không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy thậm chí nàng bây giờ khi chính mình tức giận môi đều có chút run cho nên nàng chỉ có thể thúc giục những cái này chơi mục sư thổ hảo đi cho vân hà thêm trạng thái dù cho có thể giúp một tay ngăn cản một điểm thương tổn giúp hắn nhiều đánh một điểm phát ra đều có thể nhung tỉ chúng ta thật không phải là không thêm ta là thật thêm không hơn a đúng vậy ta theo quỷ y kỹ năng của bây giờ đều là phạm vi t ă n g phúc cái này vân hà đại lao tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh căn bản theo không kỳ ba khóc chúng ta kỳ thực vẫn luôn muốn giúp một tay thế nhưng thần tiên này đánh lộn chúng ta có thể không tao hưng ơ cũng đã rất khá tham ạ n g chúng ta thật không phải là không giúp một tay nghe được nhung nhung lời nói mấy cái đồ ăn so với thổ hào sợ đến nhất thời ý ý xúc xúc không nói khác chỉ bằng nàng vừa rồi biểu diễn ra một chiều kia liên hoàn ám ảnh đ â m l ư n g kỹ thuật cùng thương tổn cũng đã đầy đủ m i ễ sát bọn họ các ngươi tức chết ta rồi cắn răng nhung nhung một ít không thể làm gì rồi lại mắt không chấp nhìn c h ă m chằm trận chiến đấu này nhưng mà mặc kệ bọn hắn có giúp hay không cũng tốt ở đã trải kỳ d ị chiến đấu kịch liệt sau đó nguyên bản tiêu liên c u ầ n tử vong ma chu đã dần dần hiện ra xu hướng suy tàn hai mươi vạn lượng máu mười bốn vạn lượng máu tám vạn lượng máu ba vạn lượng máu bốn tờ éthích độc giả đại đại uy cầu cho tác giả nấm tiễn một cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá cổ vũ một chút đi những thứ này thật là tác giả nấm gõ chữ động lực vạn chương bốn mươi sáu cấp độ sử thi chiến đấu Tam cự đ ta lợi hại ấ n nhung n m h mẽ. Đây nữ thần cũng là thực sự mạnh mẽ liên hoàn đâm lương cư nhiên có thể hoàn mỹ toàn bộ băn chúng một người nếu như là ta có thể trúng mục tiêu chín cái mục tiêu cũng là không tệ rồi ước ao quả nhiên có thể đi theo vân hà đại lao bên người đều không phải người bình thường a phó bản bên ngoài những cái này mắt nhìn không chấp diệp dương cùng tử vong ma chu toàn bộ hành trình lai sở chệ ám người qua đường người chơi đã bị rung động đầu góc g ầ n ra quá mạnh mẽ huyễn khóc kỹ năng nhắn nhủi đến mức tận cùng né tránh còn có cường đại phát ra năng lực cái này đã không riêng gì trang bị kỹ năng vượt lên đầu vấn đề chỉ là loại này kỹ thuật thao tác chỉ sợ cũng có thể càng một cái trang bị gia vị treo lên đánh còn lại người chơi không riêng gì những người đi đường này người chơi làm tam đại cự đầu lần nữa vọt vào phó bản dùng hết lực khí toàn thân trực tiếp giết hết này chút toán độc gác linh sau đó che ở trước mặt bọn họ bạch ngân cập bột liền giống như một đạo thiên khiển đánh không lại quá nhanh không riêng gì lực công kích khiến người ta sợ hãi cái loại này huyễn ảnh một dạng tốc độ di động càng làm cho người căn bản theo không kịp cũng là đến rồi loại thời điểm này đối mặt đến hắc á m bạo cầu phía sau thánh quân các loại chờ tăng cự đầu đoàn đội càng làm ộ t ít không c ấ m lòng vì sao vân hà có thể thoải mái như vậy đánh chết hắc á m bạo cầu đã biết hơn ngàn người mất chết tinh thần vì sao liền mấy vạn lượng máu đều không hạ được tới là t h á n h quân đoàn đội dựa vào vượt qua thường nhân độ ăn ý cùng trội hơn còn lại hai đại đoàn thể trang bị chất lượng là đánh hát cám bạo cầu bảy tám vạn lượng máu nhưng cái giá như thế này là hơn ngàn người đoàn diệt vừa mới bắt đầu tặng được chiến đấu càng là đến rồi phía sau tiếp tế tiếp viện nước thuốc thiếu thốn tinh thần lực thiếu thốn thậm chí còn có đại đa số thành viên tinh thần lực ở ngoài đã chống đỡ không nổi đi bọn họ phía dưới chiến đấu m à tử cầm vương cùng v ĩ n h hằng thiên hạ đoàn đội cũng sớm đã bị h á cám bạo cầu thanh gia phó bản ở ngoài cũng vừa lúc đó ầm ầm phó bản phát sóng trực tiếp bên trong một tiếng to lớn muộn hưởng chuyển ra mới vừa rồi vẹn vẹn còn lại ba chục ngàn lượng máu hoàng kim cấp bốt mánh độc tử vong ma chu thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất bị diệp dương hung hăng dấm nát dưới chân cái này điều này sao có thể bạch ngân cập bốt h cám bạo cầu cường độ đều đã đáng sợ như vậy hắn vì sao có thể một mình đấu hoàng kim cập bốt mặc dù chỉ là trong nháy mắt làm tử cấm vương từ phó bản sau khi đi ra bột cũng đã còn lại không nhiều huyết lượng nhưng phó bản phát sóng trực tiếp bên trong diệp dương cái loại này tỉnh táo biểu tình phảng phất là ở đi qua phát sóng trực tiếp ở nói cho đám người giết một cái hoàng kim cập bốt còn chưa đủ để lấy để cho ta thở dốc quá quá mạnh mẽ h á c ám bạo cầu chúng ta đều giết không được chớ đừng nói chi là tử vong ma chu vĩnh hằng thiên hạ chỉ cảm giác mình ngực bên trong giống như là chặn cái thứ gì thế nhưng lại không nói ra được cái gì thánh quân lao ca ngươi cũng đi ra a ngay vào lúc này thánh quân mang theo một nhóm người từ phó bản bên trong đi ra không được h á c ám bạo cầu quá khó khăn đánh ta từ vân hà xuất hiện sau đó nguyên bản tam cự đầu giống như là đột nhiên biến thành số khổ hưng đệ thánh quân vốn là một ít coi thường đầy đầu chỉ có tiền còn có nghĩ cùng mình cạnh tranh đệ nhất vĩnh hằng thiên hạ dù sao ở vân hà xuất hiện phía trước hắn thánh quân phó bản tiến độ nhưng là phải xa xa vượt lên trước hai người kia thế nhưng vân hà xuất hiện lại làm cho cái này vượt qua xa ý tứ h ạ m g xúc trực tiếp thay đổi một cái mùi vị lúc đó vĩnh hằng thiên h ạ hoặc là lại là tử cấm vương có thể x ô n g không năm phần trăm tiến độ chính mình chí ít cũng là không bảy phần trăm thậm chí một phần trăm tiến độ nhưng bây giờ chính mình liệu mạng đánh sâu vào hai phần trăm tiến độ thời điểm nhân gia cư nhiên cờ mở nở đã sông lên hai mươi phần vẫn là thành thạo tùy tùy tiện tiện liền x ô n g lên hai mươi cũng liền ở thánh quân khổ não thời điểm vĩnh hằng thiên hạ lất đầu chỉ chỉ phó bản bên trong tiến độ đứng hàng thứ nhất vân hà phát sóng trực tiếp nói rằng ta không phải là nói hắc cám bạo cầu ta nói chính là cái này cái gì vừa vặn lúc này từ vong ma chu mới vừa bị diệp dương giết chết một đạo gợi ý của hệ thống qua đi mảng lớn chân quy trang bị quang mang dồn dập nhúng nhảy chỉ là liếc mắt nhìn qua hoàng kim cấp trang bị liền ít nhất phải ba món nhiều bạch ngân cấp trang bị càng là ít nhất phải m ư ơ i mấy món chớ đừng nói chi là những cái này thanh đồng cấp hoặc là bạch bản trang bị hoa cả mắt thậm chí ở phó bản phát sóng trực tiếp trước mặt tam đại cự đầu đoàn đội đều hận không thể có thể tiến vào màn ảnh giả tưởng bên trong đem những trang bị kia nhặt đi ra hiện giai đoạn hoàng kim cấp trang bị đều là vật đ á o vô giá nhất kiện bạch ngân đều muốn mấy mươi mai kim tệ khởi bước mặc dù là thanh đồng cấp trang bị đều muốn mấy viên kim tệ thì tương đương với mấy vạn tiền hoa càng chưa nói đánh trên bút còn có đại lượng kinh nghiệm tiền tài cùng với điểm kỹ năng thường cho phía trước bị diệp dương giết một con kia hoàng kim cập b ộ t ma quỷ gọt đồn thưởng cho bọn họ không biết nhưng chỉ là cái này chỉ mánh độc tử vong ma chu tuân ra tới trang bị giá trị cũng đã là không thể đo lường keng người đánh chết hoàng kim cập b ộ t mánh độc tử vong ma chu thu được điểm kinh nghiệm bốn nghìn điểm tiền tài sáu mươi kim tệ điểm kỹ năng năm mươi phó bản bên trong diệp dương nhìn thoáng qua ở cuối cùng một tia cột máu bị chính mình hỏa cầu thuật triệt để thanh không phía sau từ giữa không trung nặng nề rơi xuống tử vong ma chu trong lòng rốt cục xem như là thả lỏng một hơi sau đó chính là chỉnh lý thu hoạch của mình k e n ngươi thu được hoàng kim cấp mánh độc đâm thẳng k e n ngươi thu được hoàng kim cấp tử vong ma kiên h k e n ngươi thu được hiếm hoi chiến lợi phẩm bạch ngân cấp sách kỹ năng pháp lực t i ê u đốt k e n ngươi thu được bạch ngân cấp ma chu bị giáp k e n keng ân lại còn có thể tuân ra tới một bản sách kỹ năng chương bốn mươi bảy bạo sách kỹ năng bạch ngân cấp kỹ năng diệp dương hiện tại diệt bột đã không ít thế nhưng nó kỹ năng của bây giờ bất luận tốt vẫn là kém kỹ năng đều là từ một ít nhiệm vụ ở giữa lấy được chỉ có một bản vẫn là cái tia đơn bản địa theo ợ săn đạp dạ cho cho mình tự biên sách kỹ năng, năng, thưởng mình biên ưng nhãn Muốn tử quái vật trên người tuân tự thuật. tử vật thực cho cho sách khó khăn. quái quá kỹ kỹ quả ra bản năng diệp dương mở ra quyển kia sách kỹ năng kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ pháp lực thiêu đốt kỹ năng gia vị bạch n g â n cấp kỹ năng loại khác a s kỳ hiệu kỹ năng hiệu quả mở ra bản kỹ năng phía sau mỗi giây thiêu đốt một trăm điểm mp pháp giá trị cũng trong nháy mắt thu được lớn nhất lượng mp lọ dìn một trăm linh điểm hộ thuẫn giá trị cũng lâm thời để thẳng tự thân hai mươi thi pháp khoảng cách để thăng hai mươi pháp thuật tương tổ làm hộ thuẫn bị kích phá hoặc lượng mv thiêu đốt đến không đủ một trăm điểm lúc nên kỹ năng tự động gián đoạn ma pháp tiêu hao mỗi giây một trăm điểm thời gian cột đao không t u khí thời gian ba giây kỹ năng đẳng cấp một kỹ năng đ ề thăng không một mỗi giây một trăm điểm mv pháp giá trị làm diệp dương chứng kiến cái giá này thời điểm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh v ẫ n tinh thiên giang cần tiêu hao hai trăm ma pháp tá giáp minh viêm cần ước chừng sáu trăm điểm mv pháp diệp dương bây giờ pháp lực chỉ có chính là hai tám trăm bảy mươi điểm nếu như chỉ là chống đỡ hai cái kỹ năng nói cái k i a tự nhiên là dư dả nhưng muốn nếu quả như thật muốn học tập cái này pháp lực tiêu đốt nói quên đi bất kể nói thế nào như vậy cường hãng kỹ năng tóm lại là không thể cho người khác vẫn là đến lúc đó các loại chờ ra khỏi phó bản sau đó kích phát tiềm năng nhìn hơi suy nghĩ diệp dương xác định ý nghĩ của chính mình sau đó đem bản này kỹ năng len lén bỏ vào ba lô mặc dù là làm tiềm năng kích hoạt sau đó còn không quá phù hợp tự thân vậy thẳng thắn hoặc là không làm trực tiếp tiêu hủy trang bị có thể tùy ý bán ra nhưng cường đại kỹ năng không phải suy nghĩ nhiều như vậy diệp dương đảo mắt nhìn một chút phó bản tiến độ rằng đạo lý hoàng kim này cập b ộ t đều bị chính mình chu diệt thế nào còn không có chung kết phó bản gợi ý của hệ thống toàn cầu cạnh tranh phó bản vong linh b ạ o quân c h i nộ tiến độ bảng xếp hạng đệ nhất danh vân hà đoàn đội tiến độ chín mươi chín tên thứ hai chín mươi chín tiến độ chẳng lẽ nói còn có thứ gì là cần phát hiện nha nhìn thoáng qua phó bản tiến độ đứng hàng thứ diệp dương lâm vào vô cùng kinh ngạc cũng vừa lúc đó một đạo lâu đời nặng nề phảng phất giống như là một cái lão nhân hiền lãnh phát ra thanh âm chuyển vào diệp dương đám người lốt h a i không nghĩ tới cự thạch chi thành loại nhỏ yếu này địa ngục lại còn có thể có nhân loại có thể để g i ế t ta tiểu chi chu không đợi diệp dương mấy người đi nhiều khoảng cách xa đang ở vô tận bầu trời tăm tối bên trong nghe được một hồi khô lao thanh âm dừng bước lại là mấy người chú ý tới một mảnh đen nhánh bầu trời thời điểm bọn họ cũng nhìn thấy một cái cực kỳ kinh khủng thân ảnh giữa không trung một cái gầy gò đến một số gần như thân thể hư vô bị nhất tịch rộng lớn áo choàng phủ nhưng tử c ỗ thân thể kêu bên trong tản mát r a khí tức tử vong cũng đã hoàn mỹ thể hiện ra khỏi sự cường đại của nó lực lượng vong linh bạo quân đẳng cấp giai vị thánh vực cập bốt sinh mệnh công kích p h o n g ngự kỹ năng tử vong t h ố n vệ vong linh bạo tàu con dối triệu h á n vong hồn tức giận tử vong thiên mạc miêu tả khi thấy vong linh bạo quân thuộc tính thời điểm vài cái đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên trắng bệnh chứ không nói cái kia liên tiếp g ấ u chấm hỏi cấp bậc thuộc tính vẹn vẹn là cái kia liên tiếp kinh khủng kỹ năng ngay tại lúc này người chơi căn bản không thể đánh bại vẹn vẹn là mấy cái này kỹ năng liền đã không phải người bình thường có thể ứng đối càng chưa nói còn có vong linh bạo t ẩ u con dối triệu h á n nếu như đánh nhau vong linh bạo quân thuận tay vẫy một cái chính là mấy trăm con khô lâu sĩ binh còn có khiến cho vong linh rơi vào trạng thái cuồng bạo bạo t ẩ u kỹ năng bất quá diệp dương lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh hoàng kim cập b u ú n đã là hiện giai đoạn tân thủ thôn người chơi đã có thể ứng đối cực hạn ở thương thức lý luận ở giữa hoặc là lại là ở siêu phàm quan vong ở giữa tân thủ thôn sẽ không xuất hiện siêu việt hoàng kim cấp phẩm chất bất luận cái gì trang bị đạo cụ kỹ năng t h m chín pc hoặc là quái vật trước không nói vong linh bạo quân mạnh như thế nào chỉ là cái này gia vị liền đã không phải là hẳn là tồn tại ở cái địa phương này quái vật giống như trong địa ngục sinh vật muốn đi tới nhân giới thứ nhất có thể đi qua các loại triệu hoán p h á p trận thứ hai có thể đi qua nào đó bị khế ước quan hệ thí dụ như nô bột khế ước chủ phó khế ước trở, các loại nhưng mặc dù như thế trong địa ngục được triệu hoán mà đến sinh vật cũng là không có khả năng tồn tại lâu lắm cho nên cái này vong linh bạo quân tuyệt đối là bị phong ấn thực lực hoặc là đây chỉ là nó một loại tồn tại ở tân thủ thôn linh thể diệp dương hoàn toàn không cần đánh cũng tại lúc này giữa không trung vong linh bạo quân thanh âm lần thứ hai vang lên đánh chết tiểu góc đồn cũng giết ta mấy con sùng vật nhân loại nhỏ bé bên trong cơ thể ngươi quả thực cẩn chứa vô cùng lớn tiềm lực ta có thể cho ngươi một lựa chọn hoặc là xin vào, vào chúng ta vong linh ôm ấp ta sẽ hứa hẹn ngươi vui yêu pháp sư chức vị đương nhiên ngươi cũng có thể cự tới ta bất quá nói như vậy ngươi chính là đang chọn cùng ta vong linh bộ tộc không chết không nớt vong linh bạo quân giọng nói tràn đầy nạo g thị hết thệ cảm giác nó cảm thấy diệp dương không có lý do gì biết cự tuyệt vũ yêu pháp sư cái này dùng du hy thuật ngữ mà nói là một loại cực kỳ hy hữu lại cực kỳ cường đại trước nghiệp ẩ n có thể nói ở nếu như có thể thu được một cái cực mạnh trước nghiệp ẩ n đối với mạo hiểm ra sự phát triển của tương lai có thể ảnh hưởng cực đại hơn nữa nó cảm giác trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé cũng không dám cự tuyệt mình không riêng gì vong linh bạo quân liền n u n g n u n g còn có những cái này thổ hào sau khi nghe được cũng thiếu chút nữa muốn đáp ứng rồi nhưng mà diệp dương chỉ là nụ cười nhạt n h ò a một tiếng xin lỗi ngươi đã cho ta t u y ể n trạch ta đây đương nhiên muốn chọn cự tuyệt chương bốn mươi tám nếu có t u y ể n trạch ta đây chọn cự tuyệt canh ba a làm diệp dương mở miệng nói ra cái này cự tuyệt thời điểm liền nhung nhung đều có chút kinh ngạc không nớt đây chính là t r ư ớ c nghiệp ẩn ca ca tại sao muốn cự tuyệt ta không cần phải để ý đến diệp dương hướng nhung nhung nháy mắt sau đó quay đầu tiếp tục hướng vong linh bạo quân nói rằng vụ yêu pháp sư đúng là một cái tốt chức nghiệp bất quá xin lỗi ta cũng không hứng thú làm bộ sư ơ n g khô ha ha ha ha ha ngọa tảo đây là cái gì thần tiên lý do không muốn làm bộ sư ơ n g khô cái này muốn từ bỏ một cái siêu cấp phúc lợi nha vân h à đại lão quả nhiên là một có tính nết người bội phục ta cảm thấy ta cự tuyệt không được loại nể d ụ hụ ổ bằng không vong linh bạo quân ngươi đem v u yêu pháp sư cho ta đi vừa lúc ta cũng là cái pháp sư trước vê anh không đợi cái k i a thổ hào nói xong một cô cực kỳ cảm giác gáp bách khí thế liền nhất thời bắt đầu sinh kèn vong linh bạo quân đối với ngươi làm ra tuyển t r á c bất mãn tin g tức r bản hào ý mời ngươi vong linh bạo quân bị cự tuyệt về sau vô cùng phẫn nộ cũng ở trên người của ngươi để lại dấu ấn cái này dấu ấn xác định không phải tới khôi hải bằng vào diệp dương hôm nay thuộc tính Cấp của thấp phổ phá phòng thông quái vật vật, muốn phá vỡ phòng của mình muốn ngự quái vỡ đương ề phiền u chuyện là cái cực kỳ chuyện phức.、Đừng、nói kỳ h Đừng tăng t 20% t ổ nhiên coi n ư là là 50% sợ là cũng n khó ó đánh cái chuyển chính mình.、Mà、hắn cái này cho mình cho di d u y Mà vô duyên vô cái ơ thương tăng tổn, chẳng phải là tự tìm chẳng phiền Đương nhiên, 20% phải phức. c là này cũng có thể là hệ thống vì cân bằng quái vật cùng ngoạn gia quan hệ cái này đối với diệp dương trước mắt mà nói lại không thể biết bất quá cái này dấu ấn gia vị rất rõ ràng ngoạn gia anh hùng cấp đối ứng quái vật lĩnh chủ cấp liên hoàng kim cấp quái vật càng cao một tầng gia vị làm cái này dấu ấn chỉ là anh hùng cấp lúc đã nói lên chỉ có thể ngang nhau với hoặc là thấp hơn cái này gia i vị quái vật hoặc là người t r ờ i có hiệu lực vấn đề không phải rất lớn nhân loại nhỏ bé ngươi để cho ta lại một lần nữa thấy được nhân tộc đáng phách để ta xem một chút ta nhân loại bộ tộc rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiềm năng có thể bị triệt để kích phát rầm rầm rầm theo vong linh bạo quân c ầ m lên giận dữ một cỗ bảng bạc sợ hãi khí thế nhất thời buộc phát ra tràn ngập toàn bộ phó bản không phải không chỉ là phó bản phó bản bên ngoài ở đem hoàng kim cập b ộ t tuân ra tới chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lên một khắc kia phó bản phát sóng trực tiếp liền trong nháy mắt đóng cửa có thể thấy cũng chỉ có một vân hà đoàn đội phó bản tiến công chiếm đóng toàn bộ hành trình ghi hình video chuyện gì xảy ra cũng không có thấy vân hà đại lao đi ra cũng không có thấy phó bản tiến công chiếm đóng tiến độ một trăm phần trăm vì sao đột nhiên liền cái gì cũng không có chẳng lẽ nói cuối cùng gặp một điểm cửa ải khó khăn đem vân hà đại lao khó ở không thể nào đâu tân thủ thôn sẽ không xuất hiện siêu việt hoàng kim gia vị trở lên đơn vị tồn tại đây là quan vong thường thực r chờ các loại người chưa quên cái này phó bản tên gọi là gì nó là vong linh bạo quân c h i nổ a ngoa t ạ o chẳng lẽ nói là vong linh bạo quân đi ra không thể nào đâu đang ở rất nhiều người qua đường người chơi cùng tam đại cự đầu đoàn thể mật thiết chú ý thời điểm đột nhiên một cỗ bảng bạc sợ hãi khí thế nhất thời buộc phát ra nhất thời buộc phát ra keng vong linh bạo quân thi triển cường đại vong linh bí pháp hết thể trong địa đồ vong linh hệ quái vật mới tăng thêm kỹ năng côn bạo keng keng côn bạo chịu đến vong linh bạo quân áp bách xâm nhiễm tất cả vong linh quái vật lâm vào một loại bùng nổ trạng thái tùy thời công kích phụ cận bất luận cái gì không phải vong linh hệ đơn vị bao quát quái vật nên kỹ năng lùi lại một trời sinh hiệu thừa ra thời gian 23, 59, 57, 56, 55 giây cái này thứ nhất gợi ý của hệ thống liên tiếp soát ba lần khiến cho những cái này vây quanh ở bí cảnh cửa mấy vạn người chơi nhất thời lại càng hoảng sợ ngoa tạo đây là cái gì quỷ hết thể bản đồ hết thể vong linh hệ quái vật mới tăng thêm c u ầ n bạo kỹ năng có phải hay không nói d â đi cái này cờ m ở nở chuyện gì xảy ra ai có thể giải thích một chút vân hà đại lao bây giờ còn chưa đi ra không côn g bạo kỹ năng còn có một thiên liền muốn khởi động đến lúc đó có phải hay không toàn bộ tân thủ thôn đều sẽ biến thành vong linh q u á i vật ngoa tạo cái này không sẽ là vong linh thiên thai hàng lâm a nghe đến mấy cái này hệ thống tin tức sau đó những cái này người chơi nhất thời luôn cuống nhưng mà cũng vừa lúc đó chăm chú nhìn phó bản tiến độ bảng xếp hạng từ cấm vương chợt h ấ y vân hà phó bản tiến công chiếm đóng tiến độ từ chín mươi chín đột nhiên biến thành một trăm linh phó bản bên trong diệp dương cũng nghe đến rồi giống nhau gợi ý của hệ thống sau đó nhìn giống như là lòng tràn đầy đấu kỵ nhân loại chủng tộc vong linh bạo quân từng chút một tiêu thất ở không khí bên trong n h â n tộc vô luận ở lịch sử viết cổ hay là đang hiện đại mà nói đều là cực kỳ tiềm năng cùng sở hữu siêu cường trí tuệ hệ lực bộc phát chủng tộc bất quá sở hữu đời trước ký ức diệp dương ít nhiều biết vong linh bạo quân vì sao đối với nhân tộc đ ấ u kỵ thậm chí đấu kỵ đến p ẫ n nộ một ít nội mạc nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa phải là đi phản ứng điều này thời điểm bởi vì ở vong linh bạo quân biến mất trong nháy mắt đó h á n phó bản tiến độ cũng từ 99% biến thành 100%, t h e o tới chính là liên tiếp gợi ý của hệ thống keng ngươi đã hoàn thành toàn cầu cạnh tranh cấp phó bản vong linh bạo quân chi nộ toàn bộ tiến độ thu được cá nhân thường cho kinh nghiệm 1 0 0 trăm l i n điểm tiền t à i 50,9976%, kim tệ cũng ngoài định mức thu được phó bản cá nhân độ cống hiến cao nhất quý hiếm thường cho hoàng kim cấp sẽ rách m à c h ả o chi vào tay Ken. đoàn đội của ngươi thành công hoàn thành toàn cầu cạnh tranh cấp phó bản vong linh bạo quân tri nộ thu được đoàn đội t h ư ở n g cho kinh nghiệm mỗi người một trăm linh tiền tài một ư ơ i kim tệ ở đoàn đội và cá nhân t h ư ở n g cho thông cáo phát hình sau khi hoàn thành không đợi diệp dương đám người mừng rỡ bực này bạo tạc t h ư ở n g cho tiến giai lấy toàn bộ sẹ vở thông cáo tựa như kỳ hàn g lâm k e n toàn bộ sẹ vở thông cáo chương bốn mươi chín toàn thế giới rung động đây tuyệt đối là an gian canh tư k e n toàn bộ sẹ vở thông cáo toàn cầu cạnh tranh cấp phó bản vong linh bạo quân tri nộ bị hoa k u vân hà đoàn đội hoàn thành bọn họ đều là siêu phàm trên thế giới dũng cảm nhất dũng sĩ chọn chúng vân hà đoàn đội đem có thể chứng kiến trong đoàn đội tất cả nhân viên danh sách đồng thời bọn họ mỗi người sẽ thu được toàn thuộc tính mười thường cho cũng thu được danh vọng giá trị năm thường cho keng toàn bộ s ẽ vợ công n ă n g cao toàn cầu cạnh tranh cấp phó bản vong linh b ạ o quân c h i nộ bị triệt để t h ô n g quan một phút sau sẽ triệt để đóng cửa phó bản đến lúc đó các vị người chơi đem chỉ có thể thưởng thức vân hà đoàn đội phó bản tiến công chiếm đóng ghi hình keng Ken. ngoa tạo mạnh như vậy t h ư n g quan mỗi người thu được toàn thuộc tính mười còn có năm điểm danh vọng cái này cờ m ở n ở cũng quá sáng đen ta nhớ được trên ngọc phỉ cản w e p sẽ từng có giới thiệu về sau người chơi tự thân tiến giai cũng là cần danh vọng giá trị hơn nữa những cái này danh vọng giá trị đều là chỉ có thể đi qua diện bốt hoặc là d i ệ t tộc công thành mới được trên lầu ngươi nhớ không lầm hơn nữa quan vong còn tiết lộ qua tiến giai anh hùng cấp không riêng gì là cần lên tới mười cấp còn cần mười điểm danh vọng giá trị đáng sợ hơn là đánh chết một cái so với hoàng kim cấp bột mạnh hơn ở l ĩ n h chủ cấp bốt cứ nhiên mới ba năm điểm danh vọng giá trị ta cờ mờ nờ chỉ là cái này năm điểm danh vọng giá trị sẽ không dừng hai trăm kim tệ a Ta hiện tại rốt của biết những cái này thổ hào coi như là ra hơn ngàn kim tệ cũng nguyện ý cùng vân hà đại lão một đội ngự phê a hơn nữa n u n g nữ thần mở miệng hai trăm kim tệ lần này cho bọn hắn tiết kiệm cũng không chỉ tám trăm kim tệ a điểm này danh vọng giá trị sợ là đều đầy đủ tháng một năm hai nghìn kim tệ giá trị quá hạnh phúc có loại này nữ nhân hầu ở bên người quả thực hâm mộ chết vân hà đại lão có thể kiếm tiền nhưng lại lại săn sóc người thực danh ước cao khi thấy toàn bộ sẽ vở thông cáo tưởng thưởng trong n h y mắt còn lại vây xem người qua đường nhất thời giống như là sôi sùng sục nếu như là phổ thông đoàn đội thậm chí là tam cự đầu đoàn đội có thể thông quan như vậy phó bản có một cái mỗi người toàn thuộc tính mười thường cho cũng không tính quá phân dù sao đoàn bọn hắn đội mỗi người đều là không thể thiếu đều là làm ra nhất định đóng góp nhưng vân hà đoàn đội cũng không đồng dạng a phó bản phát sóng trực tiếp có thể nói là ở trong mắt bọn hắn một chi tiết đều không c o rơi xuống vậy cũng đều là vân hà đại lao toàn bộ hành trình ma phi mấy cái thổ hào người chơi đừng nói năm thắng đó nhất định chính là ngủ thắng hơn nữa cái này một cái vị trí mới hai trăm kim tệ mới hai triệu cái này hai triệu có thể làm gì sợ là ngay cả một hoàng kim cấp trang bị cũng mua không được nghĩ đến đây những cái này không có nói giá cao tiến nhập đội ngũ thổ hào nhất thời giống như là ăn con rồi chết giống nhau khó chịu nhưng mà còn chưa không phải chỉ là những thứ này phải biết rằng cái này thông cáo đã không phải là đơn giản hoa khu toàn bộ sệ vở thông cáo đây đã là thế giới toàn bộ sệ vở thông cáo nước mỹ khu vì ngươi đ o à n đội thân là thế giới hiện thực kinh tế bá chủ ở siêu phàm thế giới loại này vong du trước mặt tiền tài không thể nghi ngờ đưa đến cường hãn tác dụng vì ngươi trong đoàn đội hầu như coi như là kém nhất người chơi cũng là một thân bạch bản hợp với thanh đồng vũ khí thậm chí liền phi ngươi bản thân chỉ kém nhất kiện hiếm hoi b ạ c h ngân y đ h i hẻ giáp bộ vị là có thể góp đủ một thân bạch ngân cấp trang bị còn có tự thân chiến sĩ hoàng kim cấp cự kiếm vũ khí mặc dù thuộc tính trung dung nhưng phải biết rằng kém đi nữa hoàng kim cấp cũng phải cần so với bạch ngân cấp hiếu thắng không ít chỉ là thanh này hoàng kim cấp khát máu cự kiếm liền sai hắn gần ba trăm kim tệ ngu xuẩn người ngu xuẩn chiến đấu dân tộc cả ngày cho là mình mới là đệ nhất thế giới nhất định không nghĩ tới chúng ta thế giới bá chủ u k r a a đã ung dung đẩy tới cường đại bạch ngân cập bột hắc cám bạo cầu đem ha ha ha thượng đế nhất định ở phù hộ chúng ta đây nên chết hắc cám bạo cầu hành động tốc độ cũng là quá nhanh ha ha bạch ngân cập b ộ t đều không phải là đối thủ của chúng ta như vậy kế tiếp chính là hoàng kim cập b ộ t nhanh nhanh xong chúng ta đại u k r a n a nhất định vĩnh viễn muốn làm thế giới bá chủ bất luận tại cái gì phương diện ha ha ha vì ngươi đoàn trưởng muôn năm mặc dù đang cùng hắc cám bạo cầu chiến đấu kịch liệt một phen sau đó tất cả mọi người có vẻ hơi tình trạng kiệt sức nhưng nghĩ đến vĩnh viễn thế giới bá chủ danh tiếng ví ngươi đoàn thể người giống như là hít thuốc lắc giống nhau nhưng mà vừa lúc đó keng toàn bộ sệ vở thông cáo toàn cầu cạnh tranh cấp phó bản vòng linh bạo quân c h i nộ bị hoa khu vân hà đoàn đội hoàn thành keng keng to lớn toàn bộ sệ vở thông cáo vẫn liền soát ba lần ví ngươi đoàn đội mọi người nhất thời ngây tại chỗ cái gì hoa khu vân hà đoàn đội đây là cái gì quỷ làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua、Phút. tại sao có thể là người khám bạo cầu khó khăn như vậy đánh làm sao có thể có người so với t a v ì người đoàn đội còn nhanh hơn ô、oh, hát migot đây tuyệt đối không có khả năng thượng đế của ta mau tới chế t ả i đáng chết này người đem nhanh nhanh cho ta đi thăm dò phó bản ghi hình cái này nhất định không có khả năng vì nhĩ đốn lúc giống như là tức nổ tung giống nhau rất nhanh thủ hạ của hắn đã đem siêu p h ạ m thế giới quan phương ghi hình bày ở phi ngươi trước mặt sau đó liền xuất hiện một màn kinh khủng một màn vân hà một người miệu sắt thành bột vân hà một người thuấn sắt bạch bột vân hàm một người một mình đấu lượng máu siêu việt hai mươi vạn lực công kích phá hai nghìn lực phòng ngự cũng sắp gần hai nghìn hơi lớn quan hoàng kim cập bốt manh đ ộ c tử vong ma chu chiến đấu kịch liệt nhưng toàn bộ quá trình không cao hơn hai phút tử vong ma chu ẩm ẩm ngã xuống đất vì n g ư ờ i thân thể mềm lún phu phu một tiếng té trên mặt đất phút đây tuyệt đối không có khả năng thượng đế làm sao có thể cho phép người như vậy an gian bốn tờ ép quỵ cầu các vị độc giả thật lớn hoa tươi phiếu đánh giá chương năm mươi nữ nhân của ngươi cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng a c a n một không chỉ là nước mỹ khu chiến đấu quốc hồng nhật quốc hàn quốc thế giới các đại điện tử thi đấu thể thao quốc gia phát đạt hoặc có lẽ là đang ở điên cùng tiến công chiếm đóng phó bản các quốc gia cự đầu đ o à n đội thấy được toàn bộ điều này bắt mắt hết sức cấp thế giới toàn bộ sệ vở thông cáo hồng nhật khu đáng giận đây tuyệt đối không có khả năng miểu s á t thanh buốt thuấn s á t bạch buốt còn có thể một mình đấu hoàng kim bot hắn đây mụ là người làm chuyện này ta lấy đại hòa danh tộc danh nghĩa tố cáo cái này hoa khu vân hà người chơi tuyệt đối là an gian an khu đây là an gian a sơ m e t c a chúng ta phát cân tuấn độ và a đ o à n đội liền hát cám bạo cầu nhi còn không có gặp qua chiến đấu khu ưu giản chúng ta chiến đấu quốc muốn đi khiêu chiến một cái cái này vân hà ta không tin đây là thật đây tuyệt đối là mở ổ tổ âu l ự c cho c h ặ t cái kia mở ổ tổ vân hà khiến cho hắn biết một chút về chúng ta chiến đấu nước lợi hại k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp m ộ ư ơ i k e n bởi vì cấp bậc của ngươi đề thăng tới m ộ ư ơ i cấp trước mặt đẳng cấp đã tập trung lấy được hết thẻ kinh nghiệm đem chỉ có thể chứa đựng ở kinh nghiệm lan làm ngươi đi trước cấp tiếp theo thành thị phía sau sẽ mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất phó bản bên trong thu được mấy trăm ngàn kinh nghiệm sau đó rốt cục đem d i ệ p dương đẳng cấp đẩy mạnh đến rồi m ộ ư ơ i cấp mà còn thừa lại kinh nghiệm cũng đến rồi thanh điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i chín đừng xem mấy trăm ngàn kinh nghiệm rất nhiều kỳ thực nhiều quỷ m ộ ư ơ i cấp lên tới m ộ ư ơ i một cấp thậm chí phải bỏ ra trăm vạn điểm điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp nếu như đơn thuần đánh quái không biết năm tháng nào mới có thể thăng một cấp chỉ có nỗ lực tìm kiếm thưởng cho phong phú ẩn tàng nhiệm vụ thăng cấp tiến độ mới có thể nhanh hơn cũng muốn lĩnh một ít quái vật treo giải thưởng như vậy tùy ý có thể thấy được nhiệm vụ cảm ơn ca ca ca ca quả nhiên là lợi hại nhất bẹp chứng kiến tràn ngập cảm giác gáp bách vong linh bạo q u â n rốt cục tiêu thất cái tòa này phó bản cũng rốt cục bình tĩnh trở lại nhung nhung nhất thời thật d à i thổ thở m ộ t hơi sau đó chạy đến diệp dương bên người nhẹ nhàng ở trên mặt hít m ộ t hơi ha ha ha, nhung nhung cũng rất tuyệt ta hay là thật không nghĩ tới ngươi thao tác kỹ thuật cũng mạnh mẽ như vậy cái kia liên hoàn đâm l ư n g thật là kinh diễm đến ta diệp dương thân mật sờ sờ nhung nhung đầu nói rằng khái, khái cái kia. vân hà đại lão lần này phó bản liền cảm ơn ngươi trước còn có nhung nhung nữ thần cái tiên nếu như không có chuyện gì lời nói chúng ta liền rời khỏi phó bản nữa à ta cũng là ân chính là đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc nhì cũng không muốn nói nhiều ta cũng đi tạ tạ vân sông đại lão thật cờ m ở n ở để cho ta kiến thức rộng làm nhung nhung phỏng chừng gần kề đến rồi diệp dương thời điểm mấy cái ở một bên cách đó không xa thổ hào người chơi cũng đã một ít quái bất trụ các ngươi kỹ thuật n h ư phê chúng ta là thực sự ăn xong thế nhưng các ngươi ở chỗ này tát cầu lãng để cho chúng ta làm sao nhịn trốn đi trốn đi tuất đi thong thả sang sảng n ở nụ cười một tiếng diệp dương không có quá nhiều nói cái gì bất quá làm mấy cái thổ hào người chơi đi sau đó nhung nhung cũng lần nữa mở miệng nói được rồi ca ca lần này bảo không ít trang bị a ân chính là nói như thế nào đây ta hiện tại trong tay đã không có bao nhiêu tiền nếu như ca ca muốn hiện tại ly khai tân thủ thôn lời nói cũng có thể t r ư ớ c bán cho người khác phía trước thu mua diệp dương một lớp trang bị sau đó nhung nhung hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có hai trăm không tới kim tệ thế nhưng diệp dương như là đã mười cấp khi hắn xử lý xong tân thủ thôn một ít việc vặt vanh cùng nhiệm vụ sau đó nhất định là phải ly khai tân thủ thôn trong khoảng thời gian này nhung nhung chính là liều mạng cũng không khả năng tiến đến nhiều tiền như vậy không nói khác chỉ riêng tùy tiện nhắc tới chạy ra ngoài một cái hoàng kim cấp trang bị liền đã không phải là hai trăm kim tệ chuyện ha ha cái kia nếu nói như vậy ca ca trước hết cảm ơn nhung nhung hiểu quả thực ta lát nữa nộp nhiệm vụ sau đó sẽ ly khai tân thủ thôn nhung nhung cũng phải nỗ lực thăng cấp bởi vì không đến một ngày liền muốn những cái này vong linh quái vật liền chân chính muốn nổ tung Chưa cảm Chỉ cực cáo cấp chóng. nhiều phía nhiên nghiêm khuyến thăng nhanh Dương sau, trang nói đến đống nàng muốn rồi Diệp lắm là tạ. kỳ vong linh thiên thai bạo phát cho tới bây giờ diệp dương mới lý giải đây có lẽ là siêu phàm thế giới bên trong cái thứ nhất đại sự kiện bắt đầu vô luận ngươi ở đây địa hạ thành phố bản thông không thông quan có thể hay không tổ chức ma quỷ gọn đồn vong linh thiên thai đều sẽ bạo phát chỉ là phương thức bất đồng hơn nữa đây cũng là lan đến lấy siêu phàm thế giới toàn bộ bản đồ siêu cấp lớn sự kiện hoặc có lẽ là cái thứ nhất siêu cấp đại k ị tỉnh nếu có thể ở cái này đại kịch tình bên trong thu được đầy đủ quyền lợi trổ tài mà ra cái kia đối với mình phía sau du hy cuộc hành trình tất nhiên trợ giúp không nhỏ nhưng nếu như bị vong linh thiên thai sợ áp chế vừa nghĩ tới đời trước thỏa đáng lúc chỉ có cấp năm cấp sáu chính mình tùy tiện ra một tân thủ thôn liền gặp phải cấp bảy cấp tám cấp tinh anh khô lâu binh tâm lý liền không nhịn được một cô phát lệnh hoàn hảo nhung nhung dù sao có truyền kỳ cấp thập đội tốc độ di chuyển thiên phú cường đại hơn nữa hắn hiện tại đã gọp đủ một thân bạch ngân trang bị còn có bạch ngân cấp vũ khí đối mặt những cái này cấp bảy cấp tám k h l â i n h không tính là vấn đề quá lớn cũng liền đang nghe diệp dương lời nói chứng kiến ca ca của mình đột nhiên nghiêm túc như vậy sau đó nhung nhung nghiêm túc gật đầu lia liệm yên tâm đi ca ca nữ nhân của ngươi sẽ không để cho ngươi thất vọng ha ha ha chứng kiến nhung nhung nghiêm túc như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu diệp dương bỗng nhiên sinh lòng một tia rung động chỉ là nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực diệp dương chậm rãi nằm ở nhung nhung bên thai nói một câu t ố t chỉ là ở phó bản dừng lại sơ qua nhung nhung liền trực tiếp rời đi phó bản đi giao phó chính mình nhiệm vụ Nàng tuy là muốn vẫn đứng ở Diệp Dương bên người, nhưng tương tuy tự là ở Diệp chương ũ n g biết c ỉ có xứng đôi thực lực, mới có ở bên cạnh xứng bên hắn đôi mới t ở bản. Húng Chính cô ta lại làm sao không muốn để cho chính mình trở nên mạnh chi? cho h cô lại ta trở sao làm để đây? Phó cửa. Thu thập Thu bản n cửa. x o hết thẻ h ế c i năm lợi p h mươi m ộ t tam đại cự đầu bộ mặt thật sự canh hai một bonus năm c b u f Đầu. vân hà đại lão ngự phê vân hà đại thần con mẹ nó ngươi thật là thần tượng của ta quá mạnh miểu s á t thanh đồng thuấn s á t bạch ngân một mình đấu hoàng kỳ b ọ n con mẹ nó ngươi nhất định chính là cái thiên tài hoa khu đệ nhất nhân ngự phê vân hà đại thần về sau cầu nhiều mang ta dạy một chút ta pháp sư chơi thế nào vân hà đại thần hẳn còn chưa biết nước m ỹ khu những cái này kẻ ngu si giết hết hắc cám bạo cầu thời điểm chúng ta khu cũng đã thông quan ha ha ha vân hà đại thần hiện tại đã không chỉ là hoa khu đệ nhất hắn ây mụ nhất định chính là đệ nhất thế giới a đang ở diệp dương mới vừa đi ra phó bản sau đó phía trước vẫn vây xem ở phó bản cửa chung quanh một đoàn người qua đường người chơi điên cuồng gào thét dù sao vân hà lần này c h i ế n tích không chỉ có riêng là đem tam cự đầu khiếp sợ mà là cả thế giới đều chấn động theo ngoại trừ hắn bên ngoài còn lại ngoại quốc khu thậm chí ngay cả thông quan một nửa tiến độ cũng không có cũng vừa lúc đó tam cự đầu một trong tử cầm vương thật dài thở ra một hơi đi tới diệp dương bên người vân hà huynh đệ chúc mừng ngươi à nhanh như vậy liền thông quan phó bản ta là tử cầm vương muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu ha, ha. t ử cấm vương đại lao có chuyện gì sao chứng kiến t ử cấm vương diệp dương tâm lý kỳ thực đã có đếm một cái chuyên môn vì kiếm tiền mà thành buôn bán người điên người như thế thậm chí so với chiến tranh người điên càng làm cho người ta đáng sợ người ở đây vong linh bạo quân phó bản biểu hiện chúng ta đều thấy được cũng tuân ra tới rất nhiều hiếm hoi trang bị ta cũng minh nhân bất t u y ế t tán thoại những trang bị kia vân hà đại thần chính mình nhất định là chưa dùng tới có phải hay không muốn bán ra tới là diệp dương gật đầu ha ha ha ta đây có một thỉnh cầu nho nhỏ không biết những trang bị kia có thể hay không bán cho ta từ cấm vương yên tâm ta tuyệt đối dựa theo thị trường giá cao nhất thu mua từ cấm vương vẻ mặt tiêu ý nếu như không phải diệp dương đối với hắn kiếp trước cái kia lần ấn tượng cắt sâu chỉ sợ sớm đã sẽ bị hắn lừa gạt thị trường giá cao nhất nếu như là những cái này vong du tân nhân có thể liền thực sự tin nhưng thử hỏi một cái cái gì cũng không hiểu tân nhân hắn biết cái gì giá thị trường nhất kiện trang bị giá thị trường một trăm kim tệ ngươi đã chạy tới nói với hắn hiện tại tối cao mười kim tệ ta hai mươi kim tệ thu mua cái loại này giá cao nhất sao bất quá đúng lúc này từ tử cấm vương phía sau lại nhàn nhạt đi ra một bóng người không là người khác chính là từ hồi đó cùng tử cấm vương tranh chấp vĩnh hằng thiên hạ tử cấm vương ngươi gấp gáp như vậy ta cũng vừa lúc muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy bây giờ hoàng kim cấp trang bị giá thị trường là bao nhiêu đ â u vĩnh hằng thiên hạ từ hồi đó cùng tử cấm vương bất phân thắng bại nhưng nếu như nói diệp dương trong tay bây giờ trang bị mặc dù là không phải tử cấm vương coi như là thánh quân tới hắn cũng giống vậy sẽ không để cho trang bị nha tiền nha thứ này hắn không thiếu đơn giản chính là người đó ra nhiều tiền người đó liền có thể cầm tới tay chính là chứng kiến tử cấm vương lần này tâm bộ dáng gấp g áp khiến cho vĩnh hằng thiên hạ nhất thời một ít không nhìn nổi n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i tới tử cấm vương nhất thời sắc mặt tối s ầ m hiện tại chỉ cần không phải kẻ ngu si đ ề u biết đừng nói hoàng kim cấp trang bị coi như là bạch ngân cấp trang bị cũng căn bản không có một cái thị trường giá cố định ha ha ha nếu còn lại hai đại cự đầu đều xuất hiện ta thánh quân tự nhiên cũng không có thể hạ xuống vân hà huynh đệ ta lời nói thật nói thẳng ta thánh quân tương lai muốn sáng tạo một cái cơ hội người ở đây phó bản bên trong bạo những trang bị kia ta cũng cực kỳ thích vân hà đại thần có thể trực tiếp ra cái giá ta thánh quân tuyệt đối sẽ không trả giá quyền đương giao n g ư ơ i một người bạn như vậy nhìn thấy còn lại hai cự đầu tất cả đều lộ diện thánh quân tuy là không muốn như vậy nhưng nếu như bây giờ chính mình không ra mặt nữa sợ là nhóm này trang bị cũng sẽ bị hai người bọn họ đoạt đi rồi đây chính là hoàng kim cấp trang bị hiện tại ô tần bệ tạ lâu như vậy ngoại trừ vân hà trên người kim mang loẹ loẹ ba cái hoàng kim cấp trang bị những người khác căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ lại nói t h á n h quân tuy là ô tần bệ tạ thời gian còn không phải dài lắm chỉ có hơn p â n lửa này nhưng t h á n h quân đoàn thể danh tiếng lại thật sớm cũng đã vang dội không giống như là t ử cấm vương cái chủng loại kia chỉ biết là kiếm tiền cũng không giống là vĩnh hằng tiên hạ cả ngày chỉ muốn cả một cái danh hiệu t h á n h quân là m người luôn luôn quang minh lỗi lạc có kiếp trước mấy năm kinh nghiệm diệp dương sâu đậm biết t h á n h quân là xưa nay sẽ không khi dễ nhỏ yếu thậm chí sẽ còn chủ động hỗ trợ dễ phải gặp phải cái gì với hắn mà nói không phải q u á có giá trị quái vật hắn thậm chí biết chủ động hỗ trợ một ít nhỏ yếu người chơi đi đánh quái mấy năm qua thanh quân danh tiếng cũng luôn luôn không sai phải chịu những cái này đông đảo bình dân ngoạn gia yêu thích mặc dù là những cái này không có thu được hắn trợ giúp bình dân người chơi cho nên hắn xuất hiện ở phó bản phía trước quả thật có ý tưởng trực tiếp đem mình trang bị bán cho thanh quân ha ha ha được rồi được rồi các ngươi cũng đừng cãi ta mới vừa chỉnh sửa một chút ta trong túi beo l ư n g trang bị diệp dương khoát tay áo ý bảo bọn họ tam đại cự đầu dừng lại cho không tiền không cần thì phí hắn cũng không phải cái loại này chính nhân quân tử nếu tam đại cự đầu đều lớn vậy không bằng để chính bọn nó cạnh tranh hơn nữa về sau cần đến kim tệ nhiều chỗ đi chỉ là thăng cấp kỹ năng chính là một cái đại hạ một cái hoàng kim cấp kỹ năng liền muốn 18 kim tệ mới có thể thăng cấp đến măng cấp anh hùng cấp kỹ năng 180 kim tệ cấp độ sử thi 1800, chuyển ký cấp 1. 8 t t á ạ n t h á n h vực cấp kỹ năng càng làm u ố n 18 t m ư ạ n kim tệ mới có thể thăng đầy một cái kỹ năng đơn giản diệp dương trực tiếp đem toàn bộ trang bị phô bày đi ra giống như bày sạp một dạng giới thiệu một chút giá cả vừa rồi tại các ngươi cãi vã thời điểm ta khoảng chừng chỉnh sửa một chút đồ trắng số lượng không ít không sai biệt lắm ba trăm nhiều món nhất kiện cứ dựa theo hiện tại giá thị trường ba ngân tệ cũng không đạt ta không mắc mới ba ngân tệ ha ha ha vân hà đại thần ta năm ngân tệ trực tiếp thu tử cấm vương cười lớn một tiếng cái này trước ném ra tới một đại sóng đồ trắng không đúng chính là vì xem thành ý của bọn họ làm kéo dài chức nghiệp thương nhân hắn làm sao có thể không minh bạch đạo lý này năm ngân tệ tử cấm vương ngươi có thể thật không hổ là hát thương a coi như muốn lồng lạc vân sông đại thần vậy cũng phải trực tiếp góp cái cả nói mười ngân tệ a t r ư ơ n g năm mươi hai một ngày phất nhanh điên cuồng kéo hơn vạn kím tệ canh ba vĩnh hằng ngươi được rồi được rồi Ta không sai chỉ có thanh đồng cấp vũ khí mới có thể đạt được năm kim tệ ở trên xem ra vân hà huynh đệ đối với giá thị trường vẫn hơi hiểu biết thanh quân tán thưởng gật đầu ha ha thanh quân đại thần quá khen diệp dương cười nhạt một tiếng tiếp tục nói rằng còn n không không h vậy cũng không cần nói những trang bị này tổng cộng tám trăm linh nhiều mai kim tệ ta cũng không muốn nhiều các ngươi liền tám không cần nói vân hạ đại thần ta một nghìn kim tệ muốn hết chứng đ kiến Diệp ư g nói tử cấm vương đột nhiên có ngọn vĩnh hằng thiên hạ trực tiếp mở miệng ngăn lại nói ba nghìn kim tệ vĩnh hằng thiên hạ ngáp một cái phản phất không thèm để ý chút nào tử cấm vương báo giá nhưng tử cấm vương nhưng bây giờ là có chút nóng nảy nói thật coi như mình không hề nói giá ba nghìn kim tệ mua những trang bị này cũng là quá thua thiệt hắn là cái thương nhân không phải là một kẻ ngu si rõ ràng bị cái hố sự tình hắn là dẫu có chết không làm bất quá vừa nghĩ tới diệp dương trong tay bây giờ còn có mấy kiện quý hiếm vô cùng hoàng kim cấp trang bị từ cấm vương vẫn là c ắ n răng từ hàm răng phun ra vải bốn bốn ngàn kim tệ vân h à đại thần tá tử năm nghìn vĩnh hằng thiên hạ vẫn là cái kia một bộ không mặn không lạt dáng vẻ ngoa tạo năm nghìn kim tệ mua như thế một đống rác vĩnh hằng thiên hạ con mẹ nó ngươi là điên rồi sao n g ư ơ i mua a lão tử từ bỏ bất quá con mẹ nó ngươi nhớ kỹ cho ta về sau lão tử tử cấm công hội với n g ư ơ i vĩnh hằng thiên hạ thế bất lưỡng lập nghe được vĩnh hằng thiên hạ lời nói tử cấm vương chỉ cảm thấy đầu g ó c có điểm ngộng hắn không biết mình ngốc không có ngốc thế nhưng hắn biết vĩnh hằng thiên hạ nhất định là t r ò n váng nói xong câu đó tử cấm vương tức giận trực tiếp mang cùng với chính mình nhân rời khỏi nơi này quá thua thiệt chỉ là lần này tiến công chiếm đóng cái này phó bản liền không công tìm trên trăm kim tệ mua dược thủy hơn nữa cũng không có tuân gia có giá trị gì trang bị đ ha ha ha,、so、giữa lúc vĩnh hằng thiên hạ chuẩn bị cùng diệp dương giao dịch thời điểm ở một bên rất nhiều im lặng không lên tiếng thánh quân rốt cục nhàn nhạt mở một câu cửa vân hà vị huynh đệ này ta là giao định ta biết vĩnh hằng huynh đệ nhất định cũng là thức thời nhị à. t h á n h quân ngươi phía trước vĩnh hằng thiên hạ xem thánh quân vẫn không mở miệng mới có thể cùng tử cấm vương tranh chấp không ngừng hắn biết tử cấm vương là một coi trọng lợi ích người làm chuyện này vượt xa khỏi dự tính của hắn sau đó tự không khả năng tạm biệt xuất thủ nhưng hắn có thể tuyệt đối không ngờ rằng thánh quân bây giờ lúc nơi xa một ước c ò n mẹ hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi giá cả một vạn kim tệ hắn đ ây mụ nhưng là một cái ước tiến hoa coi như vĩnh hằng thiên hạ như thế nào đi nữa không để bụng tiền cũng không có thể tùy tiện như vậy phung phí vĩnh hằng huynh đệ ngươi yên tâm nếu như ngươi lúc này đây không hề cùng ta vướng víu vân hà huynh đệ nói sau này tử cấm vương muốn muốn tìm ngươi để gây sự ta thánh quân tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ cũng vừa lúc đó thánh quân lần nữa mở miệng nói thực sự vĩnh hằng thiên hạ n h u mày một cái không chiếm được vân hạ ưu ái nếu như có thể đạt được thánh quân bất công đó cũng là tự nhiên tốt quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy tốt vĩnh hằng thiên hạ thở ra một hơi thật dài ta đây liền không nữa cùng thánh quân đại ca cãi một vạn kim tệ ân nếu như ta ra hai chục ngàn nói không chỉ có thánh quân đại ca sẽ làm ta Lao đầu từ nhà chúng ta p h ỏ n g chừng cũng phải giết chết ta thở dài vĩnh hằng thiên hạ yên lặng ly khai vân hà huynh đệ một vạn kim tệ mua ngươi những trang bị kia cũng đủ rồi a ân diệp dương đột nhiên một ít không biết nói cái gì nói thật những trang bị này giá thị trường quả thực chỉ có tám trăm kim tệ t à i hưu mặc dù là cao tới đâu một ít cũng chính là một ngàn kim tệ ra mặt g i n m v ẻ hắn đây mụ đến cuối cùng sao đến rồi một vạn kim tệ ân cực kỳ thoải mái tốt nếu vân hà huynh đệ không có ý kiến chúng ta đây mà bắt đầu giao d ị a tốt gật đầu diệp dương mở ra thánh quân gửi tới xin giao dịch sau đó như có điều suy nghĩ sau khi suy nghĩ một chút đem chính mình tất cả trang bị toàn bộ bỏ vào thanh giao dịch keng ngươi mất đi hoàng kim cấp phong bạo trọng giáp m á n h đ ộ c đ ô n g thẳng tử vong ma khiên bạch n g â n cấp nhẹ thép trọng giáp cũng thu được tiền tài 10.000 kim tệ ngự phê diệp dương âm thầm ở trong lòng sảng một lớp cái này 800 kim tệ đồ đạc trong nháy mắt bán đi một vạn kim tệ đổi người nào ai cũng thoải mái bất quá cũng vừa lúc đó thanh quân chọn phát hiện cái gì không đúng lắm địa phương vân hà huynh đệ cái kêu ba cái hoàng kim cấp trang bị ha ha thánh quân đại ca cách làm người của ngươi luôn luôn không sai ta cũng ngưỡng mộ quá những trang bị này bán một vạn kim tệ bản thân cũng đã là tương đương không đăng giá cái kêu ba cái hoàng kim cấp trang bị tạm thời cho là tặng đưa cho ngươi a thật sao ha ha ha vậy thì cảm ơn vân hà huynh đệ diệp dương cũng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhân hắn nhìn ra thánh quân thành ý hơn nữa hắn phong cách làm việc cũng luôn luôn đơn giản người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất tội phạm nhưng ngươi như mời ta một phần ta cũng sẽ trở về ngươi thập bội làm xong việc này sau đó diệp dương cùng thánh quân chỉ là tùy tiện hàn huyên vài câu liền trực tiếp về tới tân thủ thôn chuẩn bị giao phó nhiệm vụ chỉ để lại thánh quân một người ý vị thâm trường suy tính cái gì lão đại cho dù có cái này ba cái hoàng kim cấp trang bị cái này một vạn kim tệ tuấn ra cũng quá thua thì ta không phải nghe được thủ hạ mình lời nói thánh quân nhàn nhạt lắc đầu như có điều suy nghĩ cười nhạt một tiếng cùng tử cấm vương bất đồng hán cũng không những cái này tham làm người chúng ta cái này một vạn kim tệ cũng sẽ không cho không Chương Cấp rách ma chảo chi、thủ. Canh tư. rách ma chảo chi thủ. Giai vị, Hoàng Kim Cấp. Chức Hoàng thủ. thủ. Hoàng nghiệp, Pháp sư Giành、riêng. Sinh mệnh,、1800. Phòng ngữ, 122. Chí tư. Sư Riêng. ngự, Giai Kim Kim ma ma xe Xe vị, lực,、38. đặc hiệu x e rách móng vớt là mỗi lần công kích trúng mục tiêu phía sau sẽ có năm mươi tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục một giây x e rách hiệu quả lớn nhất lực phòng ngự giảm bớt ba mươi lớn nhất hp giảm bớt ba mươi lực công kích giảm bớt hai mươi nên hiệu quả không thể đẹp ra miêu tả ngoại hình cực giống u minh mong ước có thể đối với địch nhân tạo thành tàn nhẫn nhất xé rách đau xót thật là mạnh hoàng kim cấp bao tay phải biết rằng bao tay là các đại trang bị bộ vị ở giữa thuộc tính thêm được ít nhất một cái bộ vị nhưng bởi vì thêm vào thuộc tính thêm được bất đồng cho nên cũng không có thể cơ đũa cả nắm nhưng loại này thuộc tính bằng vào kiếp trước mấy năm kinh nghiệm mặc dù không phải định phong hoàng kim giai vị bao tay thuộc tính nhưng là đã là ở hoàng kim cấp chính giữa thượng du tạm thời trước hết không tiến hành tiềm năng kích phát rồi diệp dương suy nghĩ một chút một phần vạn cái này tiềm năng bạo phát trực tiếp biến thành anh hùng cấp trang bị vậy mình chẳng phải là thua thiệt lớn hơn nữa hắn hiện tại cũng không cần phải gấp danh vọng giá trị mười một điểm yên lặng nhìn thoáng qua thanh danh của mình diệp dương trong lòng không khỏi một hồi thư sướng có kinh nghiệm của kết trước diệp dương biết người chơi tự thân muốn tiến giai danh vọng giá trị là không thể thiếu một bộ phận mà danh vọng giá trị chủ yếu khởi nguồn là đánh chết bốt đánh chết l ĩ n h chủ cấp liền giống như là người chơi anh hùng giai vì bốt có thể thu được ba năm điểm danh vọng đánh chết cấp độ sử thi khoảng chừng có thể thu được ba mươi năm mươi điểm danh vọng cứ thế mà suy ra dù sao mặc dù là đồng nhất giai vi b ộ t thực lực khẳng định cũng sẽ có trên lệnh không nhỏ giống như là phía trước ma quỷ góp đồn cùng bánh độc tử vong ma chu so sánh với mà cùng giai vị càng mai b ộ t lấy được danh vọng giá trị khẳng định cũng không khả năng giống nhau đương nhiên còn có những thứ khác khởi n g u ồ n t ỷ như một bộ phận cực kỳ đặc thù nhiệm vụ giống như là chiến trường vinh dự nhiệm vụ thí dụ như lại sắp tới vong linh bạo tàu đại sự kiện nếu có thể ở trong đó làm ra sông ra công hiến danh vọng thường cho cũng là ác không thể thiếu giống như là cái loại này có thể đăng được với toàn bộ sẽ vỡ thông cáo c ũ nói cách khác phía trước không có từng thu được danh vọng cái tia sau đó tối thiểu phải nghĩ biện pháp đi đánh chết trí ít hai linh chủ cấp buôn lại tự thân công hiến muốn đạt tới toàn bộ đội tối cao đồng thời không thể thấp hơn toàn bộ đội một mươi cá nhân tổng công hiến mà diệp dương bây giờ có được m ộ ư ơ i một điểm danh vọng đã đầy đủ hắn hoàn thành anh hùng cấp tiến giai hiện tại chỉ còn chờ trở lại tân thủ thôn phía sau triệt để giao phó chính mình nhiệm vụ sau đó đi trước cấp tiếp theo thành thị bất quá cũng vừa lúc đó vân h à đại lão đã lâu không gặp đột n ộ t mười mấy người bóng người đột nhiên chăn chính mình con đường đi tới bên trên không phải không chỉ là mười mấy mà là mười mấy cái trên trăm cái thậm chí mấy trăm người nguyên lai là tử cấm vương không biết ngươi tìm đến ta làm cái gì chứng kiến tên dẫn đầu kia người diệp dương nụ cười nhạt nhòa cười đây không phải là mới vừa bị vĩnh hằng thiên hạ xa lánh đi t ử cấm vương sao ha ha ha làm cái gì vân h à đại lão ngươi tốt dễ quên à, ta tới tìm ngươi đương nhiên là vì mua trang bị của ngươi à. tử cấm vương lạnh lùng cười cười p h ả n phất không hề có một chút nào đem diệp dương nhìn ở trong mắt là bọn họ là đánh không lại hoàng kim cập bốt thế nhưng diệp dương một người có thể cường đại đến nơi đó đi hoàng kim cập bốt đến cùng chỉ là một đơn vị mà thôi thân là cao trí lực thuộc tính diệp dương tự nhiên có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người của nó đi đối phá bốt nhưng là mình có thể lên n g à người n hắn cũng không tin diệp dương có thể toàn bộ giết bọn họ ha h a diệp dương ngoài cười nhưng trong không cười khẽ hư một tiếng nếu như ta không bán đâu không bán nghe nói như thế t ử cấm vương chẳng những không có tức giận ngược lại trong lòng mừng như điên hắn con mẹ nó chính đang chờ câu này cánh tay vung lên tử cấm vương bên người mấy trăm người phảng phất giống như là xem hiểu ý tứ của hắn trực tiếp đem diệp dương bao vây lại nếu như vân hà đại lao không thích bình thường mua bán nói ta đây cũng chỉ có thể ép mua và bán gầm nhẹ một tiếng Tử c ấ nhưng ơ nếu như, như ngươi nếu là không nguyện ý giá thấp bị tử cấm vương mua đi lên cho ta giết chết cái này vân hà trên người hắn cùng trong túi đeo lương trang bị đạo cụ liền toàn bộ đều là chúng ta có thể giết hắn lao tử thường cho một trăm linh kim tệ cánh tay về phía trước t r ợ t dương lên nguyên bản vây quanh ở diệp dương bên người rất nhiều cúng tiến thủ thích khách pháp sư chiến sĩ các loại chức nghiệp người chơi giống như là hít thuốc lắc giống nhau điên cuồng hướng diệp dương phóng đi một trăm kim tệ vậy coi như là một triệu tiền hoa a đầy đủ người bình thường sinh hoạt gần nửa đời tiền vàng chỉ là trong nháy mắt mấy trăm cái tử cấm đoàn thể tinh anh người chơi cầm trong tay các loại vũ khí nhất thời toàn bộ vọt tới diệp dương trước người đâm lưng liên hoàn hòa cầu cự thuẫn manh kích trọng kích chi kiếm vô số kỹ năng phô thiên cái địa hướng diệp dương đập tới khí thế b ấ t người nhưng mà chứng kiến những kỹ năng này diệp dương liền khởi động chính mình biến thái tốc độ di chuyển ý tưởng đều một điểm không có sau một khắc rầm rầm rầm đinh đinh k e n k e n một, một một một bốn hai một ngoa tạo hoàn toàn không phá vỡ điều đó không có khả năng a lao tử ba trăm nhiều một chút công kích đánh hắn trên người là hắn mụ một điểm thương tổn không phải đùa dỡ đem vân hà cường thịnh trở lại hắn chính là cái pháp sư à pháp sư làm sao có thể có cao như vậy phòng ngự cái này cờ m ở nờ là mở khóa huyết treo a ân còn giống như thật không có mở khóa huyết cột máu còn rất một điểm cái này cờ m ở nờ cũng quá biến thái lao tử liên hoàn hỏa cầu đánh giã quái chi ít năm trăm nhiều một chút thương tổn cái này đánh vân hà một điểm phá vỡ dấu hiệu cũng không có hắn lẽ nào mười cấp còn có thể có sáu trăm phòng ngự đây tuyệt đối không có khả năng đem làm mấy trăm người một vòng không phải chỉ có thể nói xông lên phía trước nhất một hai trăm người công kích qua đi diệp dương ước chừng cao tới sáu nghìn nhiều hp cột máu chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra giảm xuống một kia đúng vậy cái này một hai trăm người chỉ là cho diệp dương tạo thành vẹn vẹn không đến hai trăm điểm tổn thương đối với diệp dương cột máu mà nói chỉ là chỉ tháng một năm ba không nếu như nếu không nhìn kỹ thậm chí cũng không nhìn ra được hắn mất máu tám ts c ầ u b ì n h giá cả nhóm chương năm mươi bốn nhất chiêu toàn bộ danh sát canh một cái này hắn đây mụ làm sao có thể đây là một cái pháp sư hẳn có thân thể coi như là một thân hoàng kim cấp chiến sĩ cũng không kém cũng chỉ có thể là loại này phòng ngự a chứng kiến diệp dương phía trên đầu mới toát ra liên tiếp một điểm cưỡng chế thương tổn t ử cấm vương chỉ cảm thấy đầu góc của mình có điểm ở bước nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới diệp dương hôm nay trang bị mặc dù là bạch ngân cấp trang bị ở tiềm năng kích phát sau đó cũng thậm chí có thể so với chiến sĩ hoàng kim cấp trang bị cấp cho thuộc tính bây giờ diệp dương phòng ngự cũng sớm đã biểu phá tám trăm điểm đạt tới sấp xỉ chín trăm điểm phòng ngự trình độ cái này vẫn là không có tới cùng kích hoạt xe rách ma chảo cái bao tay tiềm năng bằng không sợ rằng diệp dương bây giờ phòng ngự thậm chí nếu so với chín trăm còn nhiều hơn bất quá đang lúc bọn hắn chấn động hắn kinh người lực phòng ngự thời điểm diệp dương chỉ là làm bộ phủi bụi trên người một cái sau đó đạm nhiên vô cùng từ trong túi đ e o lưng tùy ý lấy ra một chai tiểu hình sinh m ệ n h dược tề tiểu hình sinh m ệ n h khôi phục dược tề sử dụng sau mỗi giây khôi phục hai mươi điểm hp duy trì liên tục mười giây nếu như ở thời gian kéo dài bên trong bị thương tổn sẽ lập tức trong chăn đoạn khôi phục Cô lỗ. lên, Diệp Dương dương kia nhẹ nhàng dương lên, đem bình đầu đem h cái này cờ mờ nờ là ở cười n h ạ o chúng ta một hai trăm người phát ra thương tổn còn không bằng một cái tiểu huyết bình nha thảo lao tử hiện tại liền muốn chơi chết hắn người nào cờ mờ nờ ngăn ta ta trước cạn người nào sao vân h à có bản lĩnh liền mở ngươi kỹ năng để cho chúng ta nhìn một cái ngươi có bao nhiêu ngự phê tới a chỉ là đơn giản một động tác không riêng gì tử cấm vương thủ hạ những người đó nhất thời bị kích thích ra đầu nổ tung liền tử cấm vương mình cũng một ít không nhịn được muốn sông lên chém dịp dương không thể không thể tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể trùng động nữa Tử Cấm vậy ư ơ n g ở tâm lý cho niệm vô mặc các ngươi biết một chút về tốt lạc phảng phất hết thể đều bị diệp dương hời hợt đi qua sau đó sau một khác giữa không trung chẳng biết lúc nào bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện mấy viên là đủ che khuất bầu trời cự đại vân thạch vẫn tinh thiên giáng đây là vẫn tinh thiên giáng cháy mau ngoạ tào con mẹ nó người nào cờ m ở n ở nói muốn cho diệp dương mở kỹ năng a đây không phải là điên rồi đem l à m g á i kia mấy viên vẫn thạch khổng lồ bị diệp dương không chế được nổi bồng b ể n dưa không c h u n g thời điểm t ừ cấm vương những thủ hạ kia nhất thời luôn c uống hắn đây mụ ai không sợ a nhưng mà hiện tại vừa muốn muốn chạy đã quá muộn phải biết rằng mang gấp đầy tiềm năng vẫn tinh thiên giáng nhưng là sở hữu ước chừng một trăm thước phạm vi một giây kế tiếp vẫn tinh trời giáng anh rầm rầm rầm hai n 4839. 4839. 4839. 4839. 4839. 4839. 4839. ở khoa thứ nhất vẫn thạch truy lạ sau đó trong n g á y mắt liền đập chết gần trăm danh người chơi mà ở đánh chết nhiều như vậy đơn vị sau đó vẫn tinh thiên dáng thêm vào tăng tổn thương hiệu quả nhất thời bạo tăng gấp hai từ 2 a i nghìn nhiều một chút thương tổn tăng lên tới sấp xỉ năm nghìn điểm khủng bố thương tổn nguyên bản hơn hai nghìn điểm tổn thương tịnh không đủ để m i ệ n sát tử cấm vương thủ hạ những cái này tinh anh t ầ n g thứ thị thản chiến sĩ người chơi nhưng trải qua cái này một lớp thương tổn bạo tăng sau đó mỗi một k h ỏ a vẫn thạch truy lạc đều sẽ tùy theo bị đánh chết tảng lớn người chơi mỗi một k h ỏ a vẫn thạch truy lạc đều sẽ khiến cho diệp dương nghe được nối thành một mảnh gợi ý của hệ thống tiếng k e n người đánh chết người chơi thôi kiểu âu châu k e n người đánh chết người chơi ép buộc chính mình k e n người đánh chết người chơi dưới khẩu khí này thu được làm ác một k e n người đánh chết người chơi liền muốn so với mang yêu thu được làm ác một k e n k e n lúc đầu trước hết đánh chết những cái này người chơi bởi vì cũng sớm đã trước giờ công kích quá chính mình cho nên diệp dương cũng không có thu được làm áp giá trị nhưng tử cấm vương thủ hạ một bộ phận lớn cũng không có đối với diệp dương xuất thủ dù sao lúc đó chứng kiến cái kia liên tiếp một điểm cưỡng chế thương tổn là một người cũng sẽ sợ nhưng mà cũng liền ở nơi này một phát vẫn tinh thiên giáng sau đó tử cấm vương bên người nguyên bản về số lượng ngàn giúp đỡ nhất thời chỉ còn lại có lẽ thẻ ba năm cái cái này ba năm cái vẫn là lúc đó đứng ở vẫn tinh thiên giáng phạm vi sát biên giới ở vẫn thạch rơi xuống một khắp kia liền may mắn triệt để chạy trốn ra ngoài nhưng chứng kiến trên mặt đất cái này một mảng lớn thi thể cùng đầy đất bị tuân ra tới trang bị cùng đạo cụ lúc này tử cấm vương trong mắt đã không có bất luận cái gì hưng phấn cùng vui sướng chỉ có sợ hãi sợ hãi thật sâu nhanh nhanh nhanh cháy mau một cái kỹ năng miệu sát hơn ngàn người hắn đây mụ đã không phải là người chơi đây tuyệt vách tưởng cờ mờ nờ là tên biến t h ủ y bốt chỗ cờ mờ nờ có người chơi có thể cường đại đến loại trình độ này vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia vô số viên vẫn thạch oanh tạc trước mặt mình còn có trên mặt đất bị đập ra vô số hố to tử cấm vương liền cả người bùn rùn còn muốn chạy sao chứng kiến tử cấm vương cùng hắn mấy tên thủ hạ kia xoay người rời đi bối ảnh diệp dương hử lạnh một tiếng sau đó chỉ là tùy ý huy động vài cái p h á p trượng chỉ một thoáng liền quăng ra mấy viên kéo lớn đ ô i giải diễm gào thét đi h ỏ a cầu keng người đánh chết người chơi tử cấm vương thu được làm áp một keng người đánh chết người chơi tiểu quang minh thu được làm áp một keng keng chỉ là một hai giây diệp dương liền thấy được hệ thống đổi mới đi ra đánh chết nêu lên cười lạnh một tiếng đoạn này nho nhậu t à khúc cũng bị diệp dương rất nhanh quên mất bất quá trên mặt đất tuân ra tới hơn ngàn người trang bị vẫn là rất đáng giá diệp dương đi chỉnh lý một phen ân tuy là đều là một ít rác rưởi đồ trắng nhưng người có tiền cũng không thể quên nhớ chính mình nghèo khổ thời điểm về sau tìm cơ hội làm một mang tự động nhạc sùng vật là được rồi tân thủ thôn bên trong sống lại pháp trận phụ cận thảo thảo thảo thảo thảo cái này vân hà lao tử sớm muộn gì có cơ hội muốn con mẹ nó giết chết ngươi đem ngươi trên người tất cả mọi thứ toàn bộ cờ m ở n ở tuân ra tới mới vừa sống lại từ cấm vương liền chửi bới vô số lần diệp dương nhưng là lại không có một điểm biện pháp nào chính mình vốn là chân quý trang bị bị diệp dương bạo đi ra hai kiện bạch ngân trang ba cái thanh đồng trang bị hắn không thể không tiền mà là bạch ngân trang bị hiện tại thật sự là quá hiếm thiếu hoa khu người lại quá nhiều có đôi khi đoạt đều không giành được hiện tại cái này một lớp bị diệp dương làm trực tiếp một đêm trở lại trước giải phóng thanh đồng trang bị còn dễ nói mấu chốt là bạch ngân trang bị sợ là căn bản không giành được lão đại chúng ta cái này làm sao bây giờ vài cái theo tử cấm vương cùng nhau sống lại thủ hạ hỏi làm cái gì làm hiện tại đương nhiên muốn đi thu trang bị con mẹ nó bằng không một l ự trang ngươi muốn làm thế nào thảo mặc dù tức muốn chết nhưng cũng còn tốt tử cấm vương hiện tại căn cơ không núp đ í c h thu một nhóm thanh đồng trang bị rất nhanh vũ trang chính mình vẫn là tương đối đơn giản sáu tờ s đêm nay không điểm cái cầu các vị đại đại chống đỡ cảm ơn chương năm mươi lăm huyễn ảnh phát quan hoàng kim cấp trang bị nguyên bộ tập thể canh hai bên kia thu thập s o n g tử cấm vương chờ thêm ngàn người tuân gia tới chiến lợi phẩm sau đó diệp dương đi thẳng tới xỉ lạn nạ thôn trường trước mặt ngươi tốt ta thân ái nhất mạo hiểm ra vân h à nhìn thấy diệp dương lao thôn trưởng biểu tình cũng nhất thời thay đổi một ít vui sướng dù sao mỗi một lần giao cho hắn nhiệm vụ cho tới bây giờ còn chưa từng có thất bại qua còn như vong linh bạo quân xì l ã n nạ là thật muốn nghe đến hoàn thành nhưng nói như thế nào đây cho đến bây giờ hay là không dám tin tưởng mà thôi diệp dương nhẹ nhàng cười đối với lao thôn trưởng lần này tâm tính cũng tỏ ra là đã hiểu chỉ là nhàn nhạt nói rằng thôn trưởng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đem vong linh bạo quân khu trục ra chúng ta mỹ lệ thôn trang ân cái này cái này thượng đế a dũng sĩ người nói là sự thật sao ta là cảm giác gì đây là đang nằm mơ đột nhiên thực sự nghe được diệp dương nói tự mình hoàn thành nhiệm vụ lão thôn trưởng kích động một ít nói không ra lời khi thật sự tiếp nhận được diệp dương giao phó nhiệm vụ hệ thống truyền cho tin tức của hắn sau đó lão thôn trưởng trên mặt mới cho thấy một ít kích động tin tức thượng đế của ta cái này nhất định là chúng ta hạnh phúc nhất nhất k h á c ta thân ái nhất mạo hiểm r a vân hà khu trục vong linh bạo quân đây là nên có được thường cho lão thôn trưởng những lời này nói xong diệp dương cũng nghe đến rồi hệ thống tiếng nhắc nhở keng người hoàn thành đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ vong linh bạo quân tri nộ thu được kinh nghiệm một không không không không không không điểm tiền tài một trăm hai mươi kim tệ cũng thu được x ỉ lạn nạ thôn trưởng hai mươi điểm độ hảo cảm cùng x ỉ lạn nạ chân thành quà tặng hoàng kim cấp huyền ảnh p h á p quan huyền ảnh p h á p quan giai vị hoàng kim cấp chức nghiệp pháp sư mục sư sinh mệnh hai nghìn năm trăm mười p h o n g ngự một trăm năm mươi sáu trí lực hai mươi tám thể chất hai mươi đặc hiệu h u y ế t ảnh a tại sở kỳ hiệu sử dụng nên kỹ năng phía sau đem có thể triệu hoán một cái huyền ảnh phân thân hiệp trợ chiến đấu huyền ảnh phân thân sở hữu tự thân mười phần trăm toàn thuộc tính tối cao có thể cầm tiếp theo một phút làm phân thân bị đánh chết hoặc thời gian kéo dài kết thúc huyền ảnh phân thân sẽ tiêu thất cúng đổ mỗi ngày không điểm đổi mới miêu tả chỉ có sở hữu rất mạnh tinh thần l ư ợ người n g mới có thể đeo này quan có thể a thuộc tính này rất mạnh a chứng kiến lao thôn trưởng chủ động tặng cùng mình hoàng kim cấp huyền ảnh pháp quan sau đó diệp dương trước mắt không khỏi cho thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ khi lấy được hoàng kim cấp xe rách ma chảo bao tay sau đó toàn thân hắn trang bị Cũng c hơn ỉ còn có cái cấp cực cho cho bông khăn không hoàng trang、bị. Không nghĩ tới, lao thôn trưởng trùng tặng mình. mình toàn lại lao lại sợi đội phải kim tới, biết biểu một mà bộ thế hợp bị. gặp kỳ h đấu Để đủ.、Hơn、nữa nguyên thủy huyễn ảnh p h á p quan thuộc tính cũng đã là ép tới gần hoàng kim cấp định phong thuộc tính hoặc có lẽ là chỉ cần mình đột phá đến anh hùng cấp rất có thể sẽ lập tức sở hữu ba cái anh hùng cấp trang bị một bà hồng liên ma diễm p h á p trượng một đôi xe rách ma chảo c h i thủ còn có cái này đỉnh đầu huyễn ảnh phát quan tạm thời không có kích phát tiềm năng diệp dương trực tiếp thay thế trang bị thuộc tính nhất thời bảo tăng Tiên tiên hậu hậu t cũng, cũng, cũng vừa à i m lúc đó xì、sì、lạ nạ g bỗng nhiên hướng diệp dương nói rằng ta thân ái mạo hiểm ra vân hà trong khoảng thời gian này ngươi cho chúng ta kiến thiết thôn trang bỏ ra nhiều nỗ lực cũng cảm tạ ngươi khoảng thời gian này trả giá tuy là ta muốn giữ lại nhưng ngươi không nên chỉ dừng lại ở chúng ta cái này một cái thôn xóm nho nhỏ, nhỏ. xì lán nạ không có quá nhiều năng lực nhưng là ở du lịch lúc biết rất cường đại nhân đây là ta một phong thư giới thiệu nếu như ngươi nguyện ý có thể cầm phần này thư giới thiệu đi bụi lan thành tìm được một cái tên là ed cái chiến sĩ hán sẽ lanh đến ngươi bước kế tiếp phương hướng cho nên ta thân ái mạo hiểm ra vân hà ngươi bây giờ xác định ly khai ấm áp này thôn chăng sao lao thôn trưởng mang theo vẻ vui vẻ yên tâm cùng không n ữ a hỏi ta muốn được rồi t r i n h trọng gật đầu diệp dương đáp ứng nói khoảng cách c á i thứ nhất đại sự kiện vong linh bạo tàu vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy giờ nếu như mình có thể ở thời gian này thành công lên cấp nói tất nhiên có thể ở vong linh bạo tàu bên trong hoạch lấy lợi ích lớn nhất sau đó vì sau này mình đường có phát triển tốt hơn Tốt. vậy chúc ngươi thuận b u ồ m xuôi gió s i l á n nạ vui mừng cười cười sau đó trong tay pháp trượng vung lên diệp dương thân thể nhất thời bị bao khỏa tầng tầng lớp lớp quang mang làm ánh mắt của mình lần nữa khôi phục diệp dương mới phát hiện mình đã tới một chỗ sang trọng hơn thành t h ấ n bùi lan thành mặc dù không thể so những cái này sang trọng đế quốc chủ thành so với việc phía trước tân thủ thôn nó phạm vi càng rộng lớn hơn trên đường phố đi lại người qua đường đân bản địa trung tâm thành tản ra phát sáng đ i ề u k h á c còn có rất nhiều sang trọng kiến trúc cùng với phương tiện không một không ở biểu diễn cái này siêu phạm trên thế giới hầu như đến rồi cực hạ n độ chân thật thậm chí nếu như là những người không biết kia thậm chí biết cảm giác được đây là một cái tuyệt đối chân thực theo tới chính là liên tiếp gợi ý của hệ thống tiếng keng thành công đem tự thân đẳng cấp để thăng đến m ộ ư ơ i cấp n g ư ờ i là tất cả người chơi bên trong đệ một cái rời đi tân thủ thôn ngươi thu được phần thưởng phong phú k e n ngươi thu được thưởng cho toàn thuộc tính một ư ơ i t i ề n tài một ư ơ i kim tệ danh vọng giá trị một k e n ngươi tới đến rồi chủ thành cũng mở ra trở xuống hết thẻ công năng bảng xếp hạng công năng mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra gia vị hạn mức cao nhất mở ra danh vọng công năng mở ra chuyển chức công năng mở ra độ hảo cảm công năng mở ra công hội công năng mở ra k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp m ư ơ i một kiểm tra đo lường đến ngươi chưa tấn thăng đến anh hùng cấp chỉ thu được trụ cột tự do điểm thuộc tính nam cùng với tứ duy thuộc tính một làm ngươi gia vị đ ể thăng đến anh hùng cấp phía sau sẽ bổ đủ không c h ọ n vẹn tự do điểm thuộc tính k e n cấp bậc của ngươi tăng lên trước mặt đẳng cấp mười hai kiểm tra đo lường đến ngươi chưa tấn thăng đến anh hùng cấp chỉ thu được trụ cột tự do điểm thuộc tính nam cùng với tứ duy thuộc tính một làm ngươi gia vị đ ể thăng đến anh hùng cấp phía sau sẽ bổ đủ không trọn vẹn tự do điểm thuộc tính k e n ngươi tự động tiếp nhận rồi trưởng thành nhiệm vụ tiến ra đường anh hùng gia vị k e n hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi bây giờ có được danh vọng giá trị lớn hơn hoặc bằng mười điểm có thể tiến ra i thành anh hùng cấp có hay không tiến hành t i ế n lên dai lọ hay không t r ư ơ n g năm mươi sáu tân chức toàn bộ sẽ vỡ vị trí đầu não k e n hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi bây giờ có được danh vọng giá trị lớn hơn hoặc bằng mười điểm có thể tiến ra i thành anh hùng cấp có hay không tiêu hao mười điểm danh vọng giá trị tiến hành anh hùng cấp t i ế n lên dai xác đi nhỏ thủ tiêu tiêu hao xác định t i ế n dai đầy c ó i lòng kích động diệp dương lựa chọn xác định k e n kiểm tra đo lường đến người chơi vân hà thỏa mãn tiến gia nhu cầu đang ở tiến giai vân hà anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu ken tiến giai thành công ken người chơi vân hà tiến giai thành công anh hùng cấp bảng sở kỳ sinh thành thành công lại tự động sử dụng anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu ken người chơi vân hà anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu như sau anh hùng cấp vân hà thuộc tính chủ của bảng giai vị anh hùng cấp đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i cấp loại khác bảng sở kỳ hiệu hiệu quả mỗi lần tăng lên một cấp tứ duy thuộc tính một trí lực điểm hai tự do điểm thuộc tính m ư ơ i pháp thuật lực công k í c h mười lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất một trăm i miêu tả từ người chơi vân hà tiến giai mà sống thành bản g sở kỳ hiệu thư thái rốt cục tăng lên tới anh hùng giai vị chờ các loại chứng kiến anh hùng của mình cấp bản g sở kỳ hiệu không h a y cũng không có quá mức hài lòng đời trước của hắn là một cái truyền kỳ cấp pháp sư cũng sớm đã từng có ba lần tiến giai từng trải đối với việc này đã là nhìn quen không quan chuyện nhưng hắn hôm nay chứng kiến cái này anh hùng cấp bản g sở kỳ hiệu sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đồ đạc sử dụng tiềm năng điểm một điểm kích hoạt đơn vị anh hùng cấp vân hà thuộc tính trụ của bảng k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt anh hùng cấp vân hà thuộc tính trụ cột bảng tiềm năng một lần nữa mở ra anh hùng cấp vân hà thuộc tính trụ cột bảng tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó là có thể kiểm tra n g o ạ i tạo cư nhiên thực sự có thể mở ra bảng diệp dương đại thể nhìn thoáng qua vô luận là mỗi cấp tư duy thuộc tính trí lực thuộc tính vẫn là tự do thuộc tính cùng pháp thuật công kích toàn bộ chiếm được nhỏ hơn tăng phúc tuy là tăng phúc rất nhỏ nhưng không sao cả bởi vì diệp dương nhưng là vô hạn tiềm năng điểm chỉ cần hắn không phải tiềm năng cực hạn có thể vẫn kích phát kích phát tiềm năng mãi cho đến kích phát đến cực hạn nếu như không phải phía trước từng có một lần kích phát tự thân bản thân tiềm năng từng trải diệp dương thiếu chút nữa liền bỏ quên một cái chuyện nghiêm trọng như vậy đây chính là tiên tiên tính ưu thế vật này nếu như bỏ quên diệp dương không biết muốn không công t ổ n thất bao n h i ê u thuộc tính keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng keng keng keng một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt anh hùng cấp vân hà thuộc tính trụ cột b ả n tự thân tiềm năng đồng thời anh hùng cấp vân hà thuộc tính chủ cột bảng tiềm năng đã bị ngươi kích phát điện m à t i ế p tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra anh hùng cấp vân hà thuộc tính chủ của bảng giai vị anh hùng cấp đ ẳ n g cấp mười cấp loại khác bảng sở kỳ hiệu hiệu quả mỗi lần tăng lên một cấp tứ duy thuộc tính mười một trí lực điểm mười hai tự do điểm thuộc tính hai mươi mười pháp thuật lực công kích một trăm l mười lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất một nghìn một trăm miêu tả Từ người chơi vân hà tiến g a i mà sống thành bảng sở kỳ hiệu ngoa tạo cái này là thực sự thoải mái a chứng kiến mới tinh anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu sau đó diệp dương trong lòng ăn no thỏa mãn mặc dù mỗi hạng bị kích thích ra tiềm năng lớn nhỏ không đều nhưng cùng phía trước anh hùng cấp bảng so sánh mới đã là cách biệt một trời chu cột tứ duy thuộc tính tăng phúc lật mười lần chu cột trí lực thuộc tính lật năm lần pháp thuật công kích bạo tăng mười lần liền lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất mỗi lần thăng cấp đều từ phía trước lác đắc không có mấy một trăm điểm trực tiếp tăng đến một nghìn điểm chỉ là cái này về sau nếu như dùng đến pháp lực thiêu đốt kỹ năng thời điểm mp của mình cũng sẽ không có v ẻ n h ư vậy chóc khâm kiến chịu cũng vừa lúc đó k e n kiểm tra đo lường đến người chơi vân hà đẳng cấp là m ộ ư ơ i hai cấp siêu việt trụ cột anh hùng gia i vị hai cấp đem tự động bổ đủ chưa lấy được thuộc tính k e n ngươi thu được tứ duy thuộc tính m ộ ư ơ i tám điểm trí lực thuộc tính hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính ba mươi điểm pháp thuật công kích hai trăm điểm lớn nhất lượng mp hạn mức cao nhất hai nghìn điểm k e n bởi ngươi kiên trì không ngừng nỗ lực r ố t cục hoàn thành vĩ đại anh hùng cấp tiến ra đường nhưng tiến giai đường mới vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu dưới một cái mục tiêu cấp độ x ử thi đã hướng nguyên vắc keng ngươi tự động tiếp nhận rồi nhiệm vụ tiến giai đường x ử thi giai vị nhiệm vụ miêu tả không có người có thể ở an ổn trong hoàn cảnh lâu dài sinh tồn muốn ở như vậy rộng lớn mạnh mẽ siêu phàm trên thế giới sinh tồn được ngươi cũng chỉ có thể trở nên càng mạnh tiến giai a không muốn để cho mình mạnh mẽ đường bởi vậy mà đình chỉ nhiệm vụ yêu cầu thu được danh vọng giá trị hai một trăm điểm liên tiếp gợi ý của hệ thống làm diệp dương triệt để hoàn thành anh hùng cấp lên cấp tất cả công việc sau đó liền tự động nhận lấy kế tiếp x ử thi tiến gia nhiệm vụ hơn nữa ở một lớp lên cấp đ ẳ n g cấp thuộc tính bồi thường sau đó diệp dương vốn chỉ là cái kia phổ thông mười hai cấp thuộc tính nhất thời bảo tăng nhưng mà đừng tưởng rằng diệp dương lên tới mười hai cấp kinh nghiệm mới tấn thăng đến anh hùng cấp liền có vẻ rất chậm không nói đến những kinh nghiệm này đều là phía trước ở tân thủ thôn tồn chữ xuống coi như là thực sự ở chủ thành lên tới mười hai cấp sau đó mới chịu đựng đến mười điểm danh vọng đó cũng là cực nhanh độ tiến triển phải biết rằng hiện giai đoạn một dạng người chơi không phải mặc dù là hiện giai đoạn đỉnh cấp người chơi giống như là thánh quân tử cầm vương vĩnh hằng tiên h hạ hoặc là lại là nhung nhung đám người bọn họ mặc dù là tổ một cái hơn ngàn người đội ngũ cũng khó nói có thể đánh chết một chỉ hoàng kim cập bốt chớ đừng nói chi là danh vọng hoạch lấy lớn nhất khởi nguồn chính là đánh chết so với hoàng kim cập bốt c à n g cường đại gấp mấy lần anh hùng cập bốt bọn họ đừng nói mười hai cấp tấn chức anh hùng giai vị chính là đến rồi hai mươi cấp có thể tấn chức đó cũng coi là là tương đối mò độ tiến triển bất quá chính mình tấn thăng anh tám trăm hai mươi ba hùng giai vị sau đó lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi huyễn ảnh phát、quan. hồng liên ma diễm c h i trượng sẽ rách ma c h ả o c h i thủ nhìn mình thanh trang bị ba cái không có tiến hành tiềm năng kích hoạt trang bị diệp dương trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều phía trước từng có một lần thương hại pháp bảo tiền lệ sau đó vẫn lo lắng những thứ này hoàng kim cấp đỉnh phong thuộc tính trang bị sẽ ở tiềm năng kích phát lột sắc thành anh hùng cấp trang bị mà đưa tới mình không thể mặc lên hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vô hạn sử dụng tiềm năng điểm kích hoạt đơn vị huyết ảnh phát quan hồng liên ma diễm tri trượng sẽ rách ma chào tri thủ tâm niệm vừa động diệp dương tiềm năng điểm bắt đầu rất nhanh tiêu hao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 đ tờ s các vị độc giả đại đại nhóm lại gặp mặt lạp cảm ơn các ngươi chống đỡ tác giả n ấm cầu tư đặt hàng vạn tạng chương năm mươi bảy tam đại anh hùng cấp trang bị sinh ra tháng hai năm một mươi hồng liên ma diễm trí trượng giai vị anh hùng cấp công kích một nghìn hai mươi ba trăm tám mươi năm trí lực một trăm bốn mươi năm tiềm năng mắt đặc thù không thể giao dịch không thể vứt bỏ đặc hiệu mỗi lần công kích sẽ có một trăm linh một tỷ lệ gây ra hồng liên ma diễm đặc hiệu đối với địch nhân tạo thành thần thanh cháy hiệu quả mỗi giây tạo thành mục tiêu lớn nhất hp 10% t h ầ n thánh thương tổn duy trì liên tục năm giây đồng thời làm thần thanh cháy hiệu quả gây ra phía sau gây ra giả có thể chủ động trực tiếp làm nổ nên trạng thái trực tiếp đối với mục tiêu tạo thành lớn nhất hp s á t h ư ơ n tổn. g Chú, m ỗ i cái đơn vị chỉ có đơn vị, thần ể thừa một nhận l thánh h cháy hiệu quả. Miêu quả. t ả từ trong địa ngục rất ngục địa k h ó lấy đ ư ợ hợp c ma diễm, phối n g à n năm m ộ tổn thở hủy d i hồng liên chế thành pháp trượng. Ngoại tạo, thuộc tính này trực tiếp bạo liên trượng. diệp dương đã không biết nên nói cái gì phải biết rằng hắn kiếp t r ư ớ c cũng đã gặp anh hùng cấp trang bị nhưng thấy không được nhiều càng chưa từng thấy qua anh hùng cấp trang bị thuộc tính có thể cờ mở nở khoa trương thành cái bộ dáng này chỉ là một thanh vũ khí gia tăng thương tổn liền vượt ngàn điểm còn có chọn một trăm điểm trí lực thuộc tính siêu cao t ă n g phúc không hổ là hoàng kim cấp đỉnh phong thuộc tính trang bị mặc dù là đến rồi anh hùng cấp thuộc tính này vẫn là ra sức đến rồi cực hạ đời trước diệp dương mặc dù là đến rồi truyền kỳ g i a vị cũng mang theo không ít anh hùng cấp trang bị dù sao truyền kỳ cấp trang bị thực sự quá mắc người bình thường tán ra bại sản cũng khó nói có thể mua lấy một cái truyền kỳ cấp trang bị mảnh nhỏ để cho diệp dương mừng rỡ là hồng liên ma diễm tỷ lệ phát động từ một phần trăm trực tiếp lột vỏ thành một trăm linh từ đó về sau diệp dương lại cũng không cần liều mạng khuôn mặt đi đ ố i phát ra số lần vội tới những cái này chết tiệt huyết đi bột tới phụ ra hồng liên ma diễm hiệu quả hơn nữa còn nhiều hơn một cái có thể trực tiếp làm nổ hồng liên ma diễm ký hiệu quyền chủ động trực tiếp oanh tạc lớn nhất lượng máu sáu mươi phần trăm siêu cao thần thánh thương tổn so với phía trước còn nhiều hơn mười phần trăm thương tổn duy nhất thoạt nhìn một ít không tốt chính là tiềm năng kích hoạt sau đó mỗi cái quái vật chỉ có thể bị gây ra một lần nhưng là không có gì to tát dù sao phía trước chỉ có một phần trăm tỷ lệ thời điểm diệp dương không phải tù trình độ cùng tử vong ma chu đều đỗi chết dĩ nhiên không có cộng thêm một cái hồng liên ma diễm hiệu quả hoàn toàn giống như là bảy nhìn giống nhau đem so với trước diệp dương tự nhiên càng là thích bây giờ đặc hiệu sau đó còn có mới vừa thu được không lâu h u y ệ n ảnh pháp quan h u y ệ n ảnh pháp quan giai vị anh hùng cấp chức n h i ệ p pháp sư mục sư sinh mệnh 6.500, 156 2.510 50, 380, 30, 20 28 Phong Chí Thể ngự, năng, lực, chất, Tiềm mắt đặc t hiệu không thể g a o dịch, Đặc không thể h vứt bỏ i huyết ảnh a tại sở kỳ hiệu sử dụng nên kỹ năng phía sau đem có thể triệu hoán hai cái một cái huyết ảnh phân thân hiệp trợ chiến đấu huyết ảnh phân thân sở hữu tự thân một trăm một mươi toàn thuộc tính nhưng biết huyết ảnh phân thân chịu đến thêm vào một trăm linh thương tổn tối cao có thể cầm tiếp theo m ộ mươi làm h u y ễ n ảnh phân thân bị đánh chết hoặc thời gian kéo dài kết thúc h u y ễ n ảnh phân thân sẽ tiêu thất cúng đ ồ mỗi ngày không điểm đổi mới miêu tả chỉ có sở hữu rất mạnh tinh thần lực cùng khống chế lực nhân mới có thể đeo này quan h u y ễ n ảnh phân thân từ một cái biến thành hai cái bất quá đây cũng không phải là lớn nhất tăng mạnh địa phương mạnh nhất là kế thừa thuộc tính từ mười phần trăm trực tiếp bạo tăng đến rồi một trăm phần trăm điều này có ý vị gì ý vị này một ngày mở ra phân thân sẽ có ba cái vân hà đồng thời phát ra tự mình một người cũng đủ để có một mình đấu hoàng kim cập bột thực、lực. hiện tại thay thế một lớp trang bị trên lý thuyết mà nói mặc dù là l ĩ n h chủ cấp mình cũng có ứng đối năng lực bây giờ huyễn ảnh phân thân vừa mở càng là c ù n g cấp với ba cái chính mình còn đủ b ộ t hiện tại đừng nói anh hùng cấp chính là cấp độ x ử thi bột mình cũng muốn đi thử một chút còn như cái kia cần thêm vào thừa nhận một trăm linh thương tổn diệp dương liền không nhìn thẳng lại không nào ỵ bột cái loại này khoa trương thương tổn nói riêng về phổ thông quái vật vật mà nói chỉ cần có thể kế thừa từ thân một trăm linh thuộc tính một dạng đồng đẳng cấp phổ thông gia vị quái vật muốn phá vỡ phòng ngự của mình Cái kia trên căn kia thiên trên bản phương là đ m c hiệu o nên nhận thừa một đ ể điểm m thương tổn, thừa thương tổn. nhận hai cùng Đối với i d p Dương mà nói n mà khác h a ở chỗ nào nha. nào sẽ rách m a Giai chảo chi thủ.、Giai、vị, a n h h ù n g cấp. t r vớt là mỗi lần công kích trúng mục tiêu phía sau sẽ có một trăm năm mươi tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành duy trì liên tục 10, 1, m i dây sẽ rách hiệu quả lớn nhất lực phòng ngự giảm bớt 50, 30%, lớn nhất hp giảm bớt 50, 30%, lực công kích giảm bớt 30, 20%, nên hiệu quả không thể đập ra miêu tả ngoại hình cực giống u minh móng vuốt có thể đối với địch nhân tạo thành tàn nhẫn nhất sẽ rách đau xót cuối cùng thì là xe rách móng vuốt đặc hiệu kết xù t ă n g phúc tỷ lệ phát động đồng dạng là thuế biến đến rồi 100%, đối với mục tiêu thuộc tính suy yếu hiệu quả đồng dạng cũng là chiếm được to lớn tam phúc loại này đặc hiệu kỹ năng đối với địch nhân mang tới mặt truyền phạt có thể nói thậm chí so với chính mình ta g i á c minh viêm mặt trái trạng thái còn phải cho lực rất nhiều không hố là anh hùng cấp trang bị chỉ là cái này đặc hiệu kỹ năng cũng đã viễn siêu tất cả anh hùng cấp trang bị thuộc tính mang đến cho mình tiền lời hơn nữa nơi đây nhất định phải nói một chút chính là làm trang bị thuộc tính bạo tăng đến rồi siêu việt trước mặt gia vị lúc tự nhiên sẽ bị động đề thăng ở tèm này gia vị nhưng nó đặc hiệu đề thăng thì cũng sẽ không nhận gia vị ảnh hưởng hoàng kim cấp trang bị đặc hiệu ở tiềm năng kích phát phía sau thậm chí cũng có thể sẽ so với anh hùng cấp trang bị đặc hiệu càng cường đại hơn đương nhiên cũng có thể sẽ không có thay đổi gì đây cũng là diệp dương trải qua nhiều lần như vậy trang bị tiềm năng kích hoạt sau đó chậm rãi lục lọi ra tới một điểm quy luật nói cách khác chính là có lý luận dưới tình huống nhất kiện sở hữu thanh đồng trang bị đặc hiệu hắn thuộc tính tiềm năng có lẽ là có cực h ạ n nhất định nhưng trang bị đặc hiệu tiềm năng có thể không phải nhất định cho nên mặc dù trang bị gia vị chỉ là anh hùng cấp nhưng trang bị của hắn đặc hiệu cũng có thể sánh ngang sử thi thậm chí truyền kỳ gia vị không do dự ba cái anh hùng cấp trang bị trực tiếp mặc vào chỉ là trong n g á y mắt diệp dương thuộc tính liền nhất thời có biến chất một dạng phi thăng kế tiếp chính là cuối cùng một cái bạch ngân cấp kỹ năng pháp lực thiêu đốt ngay lúc đó diệp dương ở rất nhiều kỹ năng chống đỡ phía dưới phải nghị thoáng khải pháp lực thiêu đốt đó nhất định chính là ở người s i nói ngộ nhưng bây giờ không giống nhau có anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu mỗi cấp bạo tăng một điểm lượng mp hạn mức cao nhất còn có bây giờ trang bị bên trong nhiều trí lực thuộc tính thêm được khiến cho diệp dương lượng mp trực tiếp từ phía trước hai tám trăm n h i ề u một chút bạo tăng đến rồi bảy lý triệu tốt năm trăm điểm Kỹ năng tiêu hào, đ ầ y đủ c h ố n g đỡ. Còn t h ừ a l ạ i dĩ nhiên chính là pháp ả bản i cân nhắc bản này h Ken, Ken, Ken. p lực, lực thiêu đốt tiềm năng đã bị ngươi kích phát điên mã tiếp tục sử dụng tiềm năng điểm sẽ kích hoạt thất bại một lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu sau đó là có thể kiểm tra vẫn chưa xong chứng kiến pháp lực thiêu đốt đã kích hoạt đến đầy tiềm năng sau đó diệp dương lại không chút do dự trực tiếp đưa nó thăng cấp đến mãn cấp pháp lực thiêu đốt tiếng keng một trăm tám mươi điểm kỹ năng sử dụng thành công cũng tiêu hao tiền tài m ộ ư ơ i tám kim tệ pháp lực thiêu thiêu đương trước đẳng cấp một năm ân tiêu hao m ộ ư ơ i tám kim tệ chẳng lẽ nói cái này pháp lực thiêu đốt bị kích hoạt tiềm năng phía sau từ bạch n g â n cấp tấn thăng đến hoàng kim cấp sao diệp dương hai mắt tỏa sáng không kịp chờ đợi khắc mở ra chính hắn một hoàn toàn mới kỹ năng bản g s ở kỳ hiệu chương năm mươi tám kỹ năng biến đổi lớn có thể so với anh hùng gia vị pháp lực t i ê u đốt tháng ba năm một Pháp lực thiêu đốt, kỹ năng giai vị, hiệu o à n g k m cấp, khác, kỹ kỳ năng loại i ACS kỹ năng hiệu quả mở ra bản kỹ năng phía sau mỗi giây thiêu đốt một trăm điểm mp pháp giá trị cũng trong nháy mắt thu được lớn nhất lượng mp lọ dìn hai trăm linh điểm hộ thuận giá trị lại ở kỹ năng mở ra thời gian nên hộ thuẫn đối với thần thánh thương tổn cũng hưu hiệu quả đồng thời lâm thời đề thăng tự thân một trăm linh thi pháp khoảng cách đề thăng năm mươi phạt thuật thương tổn làm hộ thuẫn bị kích phá hoặc lượng mp thiêu đốt đến không đủ một trăm điểm lúc nên kỹ năng cũng sẽ tự động gián đoạn kỹ năng hiệu quả hai làm pháp lực thiêu đốt mở ra lúc mỗi lần ngoại trừ bản kỹ năng bên ngoài kỹ năng tạo thành thương tổn đều sẽ thêm vào tạo thành giống như là trước mặt hộ t h u ậ n giá trị mười phần trăm không nhìn phòng ngự thương tổn kỹ năng hiệu quả ba làm lượng mp duy trì liên tục thiêu đốt đến không đủ một trăm điểm lúc sẽ mở ra một cái duy trì liên tục mười giây ma lực pháp trận ma lực pháp trận thời gian kéo dài bên trong mỗi lần chịu đến một điểm thương tổn sẽ tự động thu được mười điểm mp pháp giá trị ma pháp tiêu hao mỗi giây một trăm điểm thời gian còn đau không tu khí thời gian t u ấ n phát kỹ năng tiềm năng kỹ năng đẳng cấp mắt hộ thuẫn giá trị trực tiếp tăng đến lớn nhất lượng mp 200%, bằng vào diệp dương bây giờ lượng mp lọ dịn ước chừng có thể thu được 15.000 điểm hộ thuẫn hơn nữa có cái này hộ thuẫn sau đó mỗi lần công kích còn có thể thêm vào phụ ra m ư i p h ầ cũng chính là 1.500 điểm không nhìn phòng ngự thương tổn cùng thần thánh thương tổn bất đồng chính là không nhìn phòng ngự thương tổn không thể không nhìn các loại miễn tổn thương hiệu quả cho nên cùng thần thánh thương tổn so sánh với nó còn kém xa lắm nhưng hiệu quả cũng khá cường đại hiệu quả ba thì là ở tự thân pháp lực bị đốt sạch sẽ sau đó Bao nhiêu có một cái pháp bay ma sao nhiêu liên tục kỹ năng? Có chút ít còn hơn không à? Dù sao mình hiện tại phòng ngự pháp chút cái tại có tục Có một ít kỹ Dù đây ã quá quá muốn chịu thuẫn cái cái thánh cao. Mặc chút cũng cho còn có thể ngăn cản địa to Mà mạnh dù là lớn, là này đến tổn thương phòng ngự không phương nhất ngăn thần thánh thương tổn. phép. hộ thì thể đ mới là khiến cho diệp dương giật mình nhất địa phương phải biết rằng thần thánh thương tổn nhưng là siêu phạm bên trong thế giới đẳng cấp cao nhất thương tổn nói như vậy coi như là người trốn vào dị không gian cũng có thể sát thương đến ngươi cơ hồ là không có bất kỳ phản chế thủ đoạn nhưng cái này pháp lực h ậ thuẫn xác thực cho diệp dương kinh ngạc vui mừng không nhỏ thiên cái này chỗ là hoàng kim cấp kỹ năng a đây quả thực so với ta phía trước đã gặp anh hùng cấp kỹ năng còn mạnh hơn a một ít rung động cảm thán một tiếng sau đó diệp dương cũng thở ra một cái thật dài đem kỹ năng này triệt để kích hoạt thăng cấp hoàn tất chỉ có phía trước tích lũy hết thệ thừa ra thu hoạch coi như là triệt để hoàn thành tên gọi vân hạ đẳng cấp 12. trạng thái hp 1472 g h ì n ă m b ả lượng mợ p 7500. công kích hai n g h 50%, 50%, p h o n g ngự 1443, di động 765, 100%, t h i pháp khoảng cách 3 5 m 100%, t h u ộ c tính lực lượng 150, t r í lực 540, t h ể chất 235, m b ậ n tiệp 225, t r a n g bị hồng liên ma diễm tri trượng thương hại pháp bảo huyện ảnh pháp quan xé rách ma c h ả o tri thủ truy p h o n g giày bó vật phẩm trang sức x ư ơ n g tuyết tri giới kỹ năng hỏa c ầ u thuật vận tinh tiên giáng săn bắn lưng nhãn thuật tá g i á p minh viêm pháp lực t i ế u đốt thiên phú tiềm năng bạo phát tiềm năng điểm 999, 99. bảng anh hùng cấp bảng sở kỳ hiệu tiền tài 13266 kim tệ 56 ngân 32 đồng mở ra thuộc tính của mình bảng nhìn p h â n qua bây giờ mặc dù chỉ là vừa môn tân chức anh hùng cấp theo trang bị cùng bảng sở kỳ hiệu một lớp c ự đại thay đổi tự thân thuộc tính liền trực tiếp nên đón một lớp biến hóa lớn hp từ phía trước 4.000 n h i ề u một chút tăng lên tới 1.4.000 n h i ề u một chút từ 900 r a mặt pháp thuật công kích trong nháy mắt biến thành 2.300 n nhiều một chút hơn nữa bây giờ còn nhiều hơn một cái pháp lực tiêu đốt loại này nửa vĩnh c ử u thức để thằng tự thân năm mươi phần trăm tổn thương cường lực kỹ năng phòng ngự tăng lên gấp đôi tứ duy thuộc tính càng là cao kỳ cục mà tứ duy thuộc tính t ă n g phúc tương đối mà nói cũng sẽ cho xương tuyết chi giới phụ ra kỹ năng xương tuyết đánh thương tổn tiến thêm một bước đề cao còn như tiền tài càng là làm người khác chú ý đ ặ tới t hơn một vạn mai kim tệ cũng chính là một cái nhiều ước tiến hoa trọng sinh trở về lời này diệp dương dĩ nhiên muốn quá mình có thể lợi dụng tự thân tiên tri điều kiện tới kiếm được một trăm triệu thậm chí nhiều hơn nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy lúc này mới ôm tần bệ tạ một ngày không đến a thậm chí có thể nói lúc này mới mới vừa ôm tần bệ tạ nửa ngày tiểu mục tiêu một trăm triệu ân bây giờ thật là diệp dương tiểu mục tiêu dừng ở đây chính mình phía trước vẫn tích góp từng tí một thu hoạch coi như là rốt cục chấm dứt anh hùng tiến giai hoàn thành trang bị kỹ năng tiềm năng kích hoạt hoàn thành duy nhất còn lại chính là một cái mỗi cái đi tới thành chấn người chơi cần phải nhưng muốn trải qua sự tỉnh chuyển trước còn có xì lạ nạ lao thôn trưởng thư giới thiệu là muốn đi tìm một cái tên là ed cài đại chiến sĩ nghĩ tới đây diệp dương cũng không dừng lại nữa trực tiếp tới t r ư ớ c đến rồi chuyển chức đại sảnh ngươi tốt ta là tới nơi này tiến hành chuyển chức mấy phút sau diệp dương đi tới b ù i lan thành chuyển chức đại sảnh a tiểu gia h ò a ngươi có thể là người thứ nhất tới đến nơi này của ta chuyển chức mạo hiểm ra bất quá ngươi khí tức trên người thật là mê người a phụ trách chuyển chức đạo sư là một vị phong vận dư âm mỹ thiếu phụ lý ra ân rốt cuộc là thiếu phụ còn ạt phạ là thiếu nữ còn có đời cũng biết nàng xem hướng diệp dương ánh mắt ngược lại là có vài phần dị dạng bất quá cái này cũng không sai dù sao bụi lan thành anh hùng c ấ p cũng liền như vậy l ắ c đác vài cái anh hùng cấp thành chủ còn có c h â n thủ bụi lan thành quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng cũng đều là anh hùng cấp những thứ khác thì đại bộ phận đều là hoàng kim cấp bạch n g â n cấp giai như tên anh hùng cấp thì là đại biểu cho ở cái thế giới này làm ra quá sông ra công hiến được người xưng là anh hùng nhân loại mới có thể xưng là anh hùng cấp q u á i vật cũng như vậy vốn có nhất phương lánh địa là đủ trấn được tứ phương k h á i vật sau đó mới có thể được gọi có được thể là l ân h chủ cấp. diệp dương cười cười xấu hổ cũng không còn hứng thú cùng với nàng nói thêm cái gì cho nên lì gia đạo sư ngươi bây giờ có thể cho ta tuyên bố chuyển chức nhiệm vụ sao ha ha ha thật là một nóng ruột tiểu giao hỏa được rồi nếu như vậy vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ ở bụi lan thành phía nam ước chừng mười km ngoài có một chỗ gọi băng phong cốc địa phương nơi đó cư trụ rất nhiều không dễ bị người hàn băng ma chỉ cần ngươi có thể đủ đánh chết một trăm chỉ hàn băng ma có thể ở chỗ này của ta hoàn thành chuyển chức a a được rồi thiểu g i a hỏa nhớ kỹ nhất định là cấp tinh anh hàn băng ma quái cũng không nên lười biếng cấp tinh anh hàn băng ma quái sao ta nhớ kỹ diệp dương nghiêm túc gật đầu bất động thanh sắc cùng chuyển chức đạo sư lì dạ muốn tới gần thân thể hắn cách xa vải phần nói đùa chính mình còn là một ban đầu đâu có thể dễ dàng như vậy đã bị ngươi xâm phạm g i a ma không đứng đắn bất quá thành công nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ sau đó lúc đầu muốn trực tiếp rời đi diệp dương lại nghĩ tới cái gì được rồi đạo sư lì gia đại nhân n g ư ơ i ở đây bùi lan thành có nghe nói hay không quá một cái tên là ed c a i chiến sĩ ta tìm hắn có chút việc ed c a i n g ư ơ i là nói đại chiến sĩ ed c a i bỏi rèn nha nghe được cái tên này lì gia nhữ mày lại tựa hồ làm một ít ngoài ý m ớ n mới vừa đến cái này thành chấn mạo hiểm ra làm sao biết tên này ân chắc là hắn a đây là xì lạ nạ n lao thôn trưởng để cho ta giao cho hắn thư giới thiệu nói là hắn sẽ cho ta bước kế tiếp kế hoạch nói diệp dương liền đem thư giới thiệu cho lý Dạ. nhưng mà lý Dạ không có đi tiếp cái kia phong thư giới thiệu mà là tại nghe được xì lạ nạ n tên sau đó liền nhất thời kinh ngạc ngẩn người ngay tại chỗ xì lạ nạ n ngươi là nói cái kia hiền hòa lưu lạc đại pháp sư xì lạ nạ n hắn còn sống nha đúng vậy diệp dương gật đầu cũng liền đang nghe hắn lời nói sau đó lý g i mới tiếp nhận diệp dương trong tay thư cẩn thận nhìn một lần hai ba phút phía sau đây chính là xì lạn nạ trưởng giả tự tay viết thư giới thiệu nhưng sky b i r ẹ n luôn luôn hành tung bất định gần nhất cũng vừa lúc ở b a n g phong cốc không có gì ngoài ma vật nếu như ngươi đi làm chuyển chức nhiệm vụ cố gắng vừa lúc có thể tiện đường đi tìm hắn cho đây là của ngươi này thư giới thiệu nhất định phải cầm xong sky đại chiến sĩ hắn nhưng là một cái nóng nảy nam nhân đâu ân đương nhiên lúc còn trẻ hắn nhưng là bị xì lạn nạ lao sư dạy dô không nhẹ k h e n h khách nghe xong lì ra lời nói diệp dương hội ý gật đầu ta sẽ lì á đạo sư biết được sky địa điểm cùng mình chuyển chức nhiệm vụ là một chỗ diệp dương liền cũng không có những chuyện khác liền trực tiếp đi trước băng phong cốc xuất phát chương 59. xuất bảo thánh đ ị a băng phong cốc triển truyền gần một giờ diệp dương rốt cục tới cái địa phương này như tên toàn bộ băng phong cốc tràn đầy một cố băng lanh khí sơ sát tiêu điều khắp nơi đều là bị thật mỏng lớp băng hoặc là tuyết dày sở đọng lại bao trùm còn có mỗi bên trùm nổi lên tiểu sân khâu ngàn vạn lần không nên những thứ này bị giống như tinh thạch vậy mỹ lệ tiểu băng khâu bởi vì không biết lúc nào thì sẽ từ phía sau chui ra ngoài cho phép nhiều quái vật tiếp trước diệp dương phía trước thường thường ở chỗ này luyện cấp thời điểm đụng phải đánh bất ngờ bất quá băng phong cốc chân chính là tên gọi là băng phong sơn mạch toàn bộ băng phong sơn mạch liên miên mấy nghìn km vắt ngang ở mấy cái bản đồ bên trong phạm vi cực lớn càng là bao gồm vô số từ thấp nhất một cấp tiểu quái vợt đến bốn năm mươi cấp l ĩ n h chủ cấp bốt thậm chí sự thi chuyển kỳ cấp quái vợt hơn nữa băng phong sơn mạch đi lên trước nữa chính là thực lực cường hãn băng sơn thành tuy là tên sấp xỉ nhưng băng sương thành thực lực cũng không phải là chính là một cái băng phong sơn mạch có thể so sánh mà băng phong cốc chỉ là trong đó cực nhỏ một chỗ mang giống như lúc đó tân thủ thôn luyện cấp bản đồ trong hát sắc gò đất giải đất một dạng chỉ là trong đó một phần nhỏ nhất mà l ý dạ trong miệng hàn băng ma quái cũng chỉ là băng phong cốc bên trong một s i ê u di băng tuyết hệ quái vật mà cũng không phải là quái vật gọi tên này điểm thờ cờ 632 điểm điểm thờ cờ đánh tội ác giá trị càng cao tự thân thường cho tỷ lệ rơi đổ biết theo biên độ giảm bớt mỗi đánh chết một trăm chỉ phổ thông cấp quái vật sẽ giảm bớt tự thân một điểm điểm thờ một trăm chỉ quái vật tinh anh vật giảm bớt một mươi điểm, điểm t h cờ thanh một mỗi cái giảm bớt một điểm bạch một mỗi cái giảm bớt mười điểm hoàng kim bọt mỗi cái giảm bớt một trăm điểm lấy gia vị tăng lên cứ thế mà suy ra nhìn thoáng qua tội ác của mình giá trị diệp dương hoàn toàn không chút coi ra gì siêu phàm thế giới đối với người trời không có chống đỡ nhưng cũng không có quá nhiều phản đối cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn loại này điểm t ờ cờ nói trắng ra là chính là b ẻ nhìn nó tồn tại ý tứ chính là để cho người tốt xấu thêm một chút trí nhớ về sau thiếu rét chút người nhiều rét quái thăng thăng cấp rơi trang bị nó không thơm nha một ngày tử vong người nào quản ngươi có tội hay không ác giá trị trang bị đạo cụ đều là toàn bộ rơi sạch hơn nữa hết thể tích luyện nhiệm vụ độ h ả o cảm vô luận có tội hay không ác giá trị đều sẽ trực tiếp t h a n h h ô n g tương đương với trọng sinh một lần không muốn những thứ này ở băng phong trong cốc đã đi chưa bao lâu diệp dương liền phát hiện một đám dấu ở thâm hậu t r o n g tuyết côn trùng tuyết tế sâu giai vị phổ thông cấp đẳng cấp 12. sinh mệnh 4.300. công kích 85. phòng ngự một ố c độ di chuyển một n h ư ợ điểm Hỏa, hỏa hệ ỏ a h công kích có thể trực tiếp tạo thành hai trăm phần trăm tương tổn miêu tả quanh năm ở lại ở trong tuyết động côn trùng nhỏ sở hữu cực mạnh thủy trúc kháng tính nhưng thiếu hỏa hệ công kích lại có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương thật lớn hỏa câu thuật siêu siêu siêu một nghìn ba trăm hai mươi chín sáu một nghìn ba trăm hai mươi chín sáu một nghìn ba trăm hai mươi chín sáu bốn nghìn nhiều một chút lượng máu diệp dương nhìn liền đều không thèm liếc mắt nhìn lại trực tiếp hơn mười phát hỏa cầu bắn liên tục đi qua sau đó những cái này tuyết tế sâu trong nháy mắt biến thành bụi tí p h i u tán ở trong không khí ân bởi vì tuyết tế sâu có nhược điểm hỏa cho nên diệp dương nguyên bản chỉ có sáu nghìn nhiều một chút tổn thương hỏa cầu thuật thương tổn trực tiếp t r ậ n tăng gấp hai đã tới vượt mười n g h n điểm tổn thương giết những con trùng này hoàn toàn không có ý nghĩa ta hiện tại nhất định phải mau nhanh tìm được những cái này quái vật tinh anh vật địa điểm tốt nhất vẫn là những cái này quái vật tinh anh vật căn cứ một chỉ tuyết tế sâu chỉ có chính là trăm mấy chục điểm kinh nghiệm tiền tài cùng đồng tệ tỷ lệ rơi đổ c à n g là liền ngay cả nhìn cũng không thấy phía trước vẫn đều là một đường tàn sát các loại tỷ lệ rơi đồ phong phú quái vật tinh anh vật thanh đồng thậm chí đến hoàng kim cấp quái vật đối với mấy cái này phổ thông giai vị tiểu quái liền nhìn cũng không nhìn quá bây giờ cường đại gấp mấy lần diệp dương càng l à đã không thèm để ý những thứ này đ ồ thông thường hoàn thành trước chuyện trước mới là trọng yếu nhất bất quá cấp tinh anh quái vật cũng không khó tìm nhưng cùng tân thủ thôn bất đồng chính là cấp tinh anh quái vật phía sau có thể đều cũng có cao thấp không cùng cấp vị bột ở chỗ dựa nói cách khăn nói những thứ này phổ thông g i a vị quái vật chỉ là cổ đại thời kỳ chiến tranh lưu dân theo người có thể giết theo người có thể đạp mà những cái này cấp tinh anh quái vật chính là trên chiến trường sĩ tốt vô luận sĩ tốt nhiều nhỏ bé một ngày chúng nó bị tùy ý bắt nạt sau lưng của bọn họ thủ lĩnh tướng quân cũng hoặc là thống xuất là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đi xuống cho nên nếu như là tùy ý t r e o chọc những cái này thành quần kết đội quái vật tinh anh vật nói rất có thể sẽ t r e o chọc đến những cái này thực lực mạnh mẽ bọn ở kết trước những cái này phổ thông cấp người chơi là tuyệt đối không dám tùy tiện làm như thế mặc dù là thật sự có muốn đi đánh chết quái vật tinh anh vật nhiệm vụ cũng là lén lén lút lút g i ế t mấy con lật đàn sau đó vội vàng chui ra những cái nệ bột lãnh đ i ệ m mà diệp dương hiện tại quả thực ước gì có thể gặp được đến mấy con bút để cho mình luyện tay một chút bất quá hắn hiện tại càng nghĩ tới hơn là làm hết chuyển chức nhiệm vụ sau đó lò gặp nghỉ ngơi một chút ân liên tục chiến đấu mười hai canh giờ nói một điểm không mệt mọi bại đó là giả nhưng trong trò chơi ngẩng cao hồi báo mang tới cực độ phấn khởi khiến cho diệp dương ít nhiều có chút bỏ quên những đau đớn này nói trắng ra là ngươi muốn đánh du hí ngày kế hơn mười chàng t h ắ n g liên tiếp ngươi sẽ không phải phấn khởi ân nếu như không c o i nhớ lầm kiếp trước nơi đây dường như thì có một chỗ soát bảo thánh địa a bằng vào đời trước chính mình tại bang phong sơn mạch bị thả m ngược đánh lén trốn chết vô số lần từng trải cùng ký ức diệp dương ở trên bản đồ tìm tòi sau một hồi rất nhanh phát hiện cách một chỗ không xa địa phương thì có một chỗ kiếp trước soát bảo thánh địa không mạng lớn cực độ nhỏ yếu quái vật tinh anh vật lại có không tầm thường tỷ lệ rơi đồ coi như là một thân thanh đồng trang bị tới cái chỗ này chỉ muốn cẩn thận một chút cũng có thể tùy ý bạo sát rất nhiều q u á i vật tinh anh vật đời trước cái thứ nhất phát hiện cái này soát bảo thánh địa không thể nghi ngờ chính là đối với kiếm tiền có cuồng nhiệt h ư n g thú tử cấm vương ha ha đời này lao tử không chỉ có muốn đoàn diện các ngươi một lớp t ô n ra trên người bọn họ tất cả chuyện thôi nhưng lại muốn cướp cơ duyên của các ngươi nghĩ tới đây diệp dương càng làm một ít hưng phấn nghĩ chỗ đó chạy đi nửa giờ sau diệp dương đi tới một chỗ nhỏ hẹp lại cực kỳ bí ẩn cái động khẩu phụ cận cái động khẩu ước chừng chỉ có một mét suốt đầu còn bị tuyết động thật dày bao trùm chỉ có một cái đầu người lớn nhỏ ra đầu gió chỉ có đem những cái này tuyết động đầy ra mới có thể thấy được chân chính cái động khẩu chỗ nhưng diệp dương biết bên trong quả thực cẩn chứa mặt khác một xử thế bên ngoài đào nguyên không chút nghĩ ngợi diệp dương trực tiếp chui vào bị vứt bỏ tuyết ma giai vị cấp tinh anh đẳng cấp m ộ ư ơ i sinh mệnh năm nghìn bốn trăm công kích một trăm hai mươi phòng ngự tám mươi sáu tốc độ di chuyển một trăm năm mươi lăm miêu tả không cần bị chúng nó cường đại mặt ngoài làm cho m ê hoặc mặc dù trời sinh cấp tinh anh chính bọn họ liền sở hữu mạnh mẽ đại thể phách chúng nó cũng là tuyết ma nhất tộc vứt bỏ tử quanh năm triệu đến ước hiếp sau đó can đảm vô cùng tiểu mặc dù là nhìn thấy một chỉ tuyết tế sâu cũng sẽ sợ chạy trốn chi chương sáu mươi vô tình gặp được esky b o i gen mỗi một con tuyết ma hình thể đều chí ít ở ba mét ở trên vốn nên nên cả người trắng như tuyết bộ lông nhưng ở cái này hẹp tầm ớt động quật bên trong cút dính đầy màu nâu sáng bùn đất chứng kiến những thứ này tuyết ma sau đó diệp dương mắt sáng rực lên nếu như dựa theo du hy đặc biệt thuyết pháp đám này tuyết ma chắc là trong trò chơi bờ u g dù sao mặc kệ bọn hắn trời sinh cường đại tới đâu một khi bị ném cách tập quần rất có thể sẽ trực tiếp giã ngoại trò cho, cho ăn bất quá siêu phàm thế giới nhưng là cực kỳ thế giới chân thật đám này bị vứt bỏ tuyết ma dĩ nhiên dựa vào chính bọn nó cưỡng bách hình thể xuống lại tạo thành một cố lực lượng khổng lồ nhưng vẫn không sửa đổi được bọn họ người nhát gan sự thực giống cũng vừa lúc đó chứng kiến một cái đột nhiên sông nhân loại tiến vào cách diệp dương gần nhất một chỉ tuyết ma nhất thời sợ ngồi bẹp xuống đất thất thanh gấm lên hòa câu thuật cái động khẩu không lớn hơn nữa cực kỳ yếu đuối diệp dương không dám trực tiếp mở đại c h i ê u cũng lo lắng cái này động quật bị đánh bạo chi phía sau mình cũng bị vùi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ra tám trăm một mươi ba đại sự dầm dầm dầm. 6 ,648. 6 ,648. 6 ,648. không đợi những cái này tuyết ma phản ứng kịp liên tiếp kéo vĩ diễm hỏa cầu thuật giống như ống phóng dốc kết một dạng bị phun ra những cái này nhìn như cường đại tuyết ma cũng trong nháy mắt bị diệp dương toàn bộ o a n sát k e n người đánh chết cấp tinh anh q u á dị ma trùng thu được điểm kinh nghiệm 1.200, 10%, cũng may mắn thu được 17 m i ế n g đồng tệ 1 điểm kỹ năng k e n n g ư ơ i chuyển chức nhiệm vụ đánh chết hàn băng ma quái tiến độ 7.100. k e n n g ư ơ i đánh chết cấp tinh anh quái dị ma trùng thu được kinh nghiệm 1.200 điểm 10%, cũng may mắn thu được 19 m i ế n g đồng tệ k e n n g ư ơ i chuyển chức nhiệm vụ đánh chết hàn băng ma quái tiến độ 21.100. k e n keng à o ne nhân loại là nhân loại bọn họ là tới g i ế t chúng ta mau đàm mạng tuyết ma tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ diệp dương căn bản nghe không hiểu chỉ có thể nghe ra được bọn họ đang không ngừng gào khóc kêu loạn nhưng mà cái này trong lòng đất động của tổng cộng nhỏ như vậy địa phương bọn họ coi như chạy cũng căn bản chạy không ra diệp dương phạm vi công kích trong n g á y mắt tại nơi chút tuyết ma nhất phiến phiến khi đến sau đó trang bị đạo cụ tiền tài rơi mất đầy đất không chỉ có như vậy diệp dương thậm chí còn chứng kiến kim tệ ảnh tử có thể thấy được những thứ này người nhát gan tuyết ma bình thường tích lũy bao nhiêu tài phú nhưng mà cũng không phải diệp dương tàn nhẫn tàn sát nhỏ yếu lập trường bất đồng hắn là người chơi tuyết ma là quái vật loại này trận doanh đối lập là hắn không có cách nào thay đổi siêu phàm thế giới siêu cao độ chân thật mang tới là nhất định cảm tình có vài người ở siêu phàm trên thế giới thấy được nhỏ yếu tiểu quái vật hoặc là tiểu động vật sẽ không đành lòng sát hại nhưng nếu như nói chính mình thấy cái gì tiểu quái vật rất nhỏ yếu không đành lòng đi bạo chúng nó sớm muộn có một ngày chính mình cũng sẽ bị cường đại hơn quái vật đánh chết cũng không biết khi đó những cái này cường đại quái vật biết sẽ không cảm thấy chính mình nhỏ yếu sau đó tha chính mình một mạng trận doanh đối lập cá lớn nuốt cá bé từ xưa đến nay đều là như vậy bất quá nếu quả như thật có cơ hội hắn biết không ngại đến khi chính mình đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong thời điểm đi cùng cái kia hay là siêu phàm đại đế b à n luận cuộc sống sau đó phủ định thế giới này hay là trật tự keng keng keng ngươi chuyển chức nhiệm vụ đánh chết hàn băng ma quái tiến độ một trăm ba mươi ba một trăm rất nhanh làm diệp dương đem điều này động quật bên trong tất cả tuyết ma đánh chết sau đó chuyển chức nhiệm vụ tiến độ thật sớm liền hoàn thành đồ trắng bạo hai ba trăm món thanh đồng trang bị cũng có mười mấy món nhiều duy chỉ có đáng tiếc chính là không có bạch ngân hoàng kim cấp trang bị nhưng mặc cho là như thế diệp dương cũng tuân ra sắp xỉ năm mươi nhiều mai kim tệ có thể thấy được những thứ này tuyết ma đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu t à i phú bất quá diệp dương bây giờ hành động cũng không phải chỉ thấy lợi trước mắt đem cái này trong hang tuyết ma t h a n h không sau đó liền lại cũng không có kỳ thực thường cách một đoạn thời gian tuyết ma tộc đều sẽ đem chính mình vứt b ỏ tử thả vào cái huyệt động này bên trong đây cũng là đợt trước tử cấm vương đám người ở đẳng cấp thăng sau khi đi lên trong lúc vô tình ném ra một cái như vậy tin tức đem cái huyệt động này tặng không cho những cái này t i ể u công hội chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành diệp dương đem tất cả chiến lợi phẩm dẹp xong sau đó liền chuẩn bị ly khai cái tòa này âm lánh động quật cũng vừa lúc đó ở huyệt động ở chỗ sâu trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một nhân loại thanh âm m người h n xa lạ có thể hay không giúp ta một chút ân chuyện gì xảy ra mới vừa chuẩn bị đi ra diệp dương nghe được thanh âm này sau đó đem pháp trượng đốt một viên họa cầu thuật sau đó theo thanh âm hướng động quật ở chỗ sâu trong đi tới đi chưa được mấy bước đang ở một cái ám h u y ệ t bên trong phát hiện một cái thân hình khôi ngô trung niên nam nhân thân ảnh đại thúc ngươi gặp chuyện gì sao đem nam nhân trung niên kia phủ sau khi thức dậy diệp dương nhẹ giọng hỏi g i ã ngoại gặp phải liền đại biểu nào đó kỳ ngộ không nói khác chỉ nói lần trước thợ săn đạp ra liền cho mình một bản cường lực gương nhan thuật nguyên lai làm mạo hiểm ra cảm ơn ngươi ta ở b ă n g phong cốc tao n ộ rồi tuyết ma bộ tộc ai vẫn là s o n g quyền nan địch tứ thủ ta bọn lính bị tuyết ma nhóm chu diện liền ta cũng là thân chịu trọng thương bị bọn họ ném tới cái chỗ này tuyết ma bộ tộc bọn họ rất mạnh sao nghe nói như thế diệp dương bỗng nhiên cảm giác được gần tàng nhiệm vụ có thể phải tới hơn nữa không có can đảm đi khiêu chiến vốn có lĩnh chủ cấp bột tuyết ma bộ tộc nói vậy cái này lưu lạc chiến sĩ thực lực bản thân cũng sẽ không quá yếu đúng vậy bọn họ quả thực rất mạnh bất quá càng là thắng ở số lượng của bọn họ thực sự nhiều lắm ít nhất phải có hơn một phẩy không không không con số lượng dài ở nơi này vùng bởi vì bùi lan thành cư dân thường thường bị quấy nhiêu ta mới có thể xuất binh đánh bọn họ hơn nữa ta cũng phát động hơn ba ngàn sĩ binh ai chỉ bất quá không nghĩ tới chờ Các loại. bùi lan thành xuất binh đại thúc ta có thể hay không hỏi một chút tên của ngài là nghe được cái này lưu lạc chiến sĩ sau cùng nói mấy câu diệp dương ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên có thể ở bùi lan thành xuất động sĩ binh vậy ít nhất cũng phải là phó quân đoàn trưởng mệnh lệnh mới có thể ở cộng thêm tuyết ma bộ tộc sở hữu lính chủ cập bốt a mạo hiểm ra ngươi là mới vừa đến thế hệ này sao ta là sky a boy rẽn bùi lan thành quân đoàn trưởng thảo a nghe được sky lời nói diệp dương ở trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng lúc này mới thật là tự nhiên chui tới cửa a nói tới chỗ này diệp dương trực tiếp đem trong túi đeo lương xì lãn nạ thư giới thiệu lấy được s cái trước mặt sau đó cung kính nói rằng đây là xì lãn nạ lao thôn t r ư ở n g thơ đề cử hắn nói ngươi có thể chỉ dẫn ta bước kế tiếp phương hướng tây xì lãn nạ l a o sư nghe được cái tên này s cái nhất thời gian đầu tê dại một hồi lúc còn trẻ phân bốn tám s ở du lịch thời điểm từng gặp qua k i ế p nạn chính là lúc đó tráng niên lúc xì lãn nạ cứu vất cùng phía sau dẫn đạo mới có bây giờ gia vị cao tới anh hùng cấp đỉnh phong giai đoạn s cái mà hôm nay ed cải liên vẫn c h ấ n thủ lấy bùi lan thành quả nhiên là xì lạng nạ lão sư không nghĩ tới trận kia đại kiếp nạn sau đó hắn lại còn sống thư giới thiệu cũng không có nói rất nhiều thứ chỉ là xì lạng nạ đối với vân hà một phen tán thưởng thận trọng đọc xong ed cải b ò i rèn thật dài thở ra một hơi anh hùng xuất thiếu niên hậu sinh khả t h ú ha ha ed cái quân đoàn trưởng quá khen bất quá ngải mới vừa nói đến đại kiếp nạn không biết là cái gì kiếp nạn diệp dương sung sướng cười cười cũng không có nói thêm cái gì mà là thẳng vào chính đề tại hắn cảm giác Trận tiêu đại nạ, đại kiếp chương ó t ể c sáu mươi một truyền chức thành công đã f i x chương năm mươi sáu chương năm mươi sáu là chương quan trọng đây cũng chính là ta hiện tại đang muốn nói cùng ngươi s cái sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc mấy trăm năm trước vốn chỉ là chuyên chú vào tu luyện h ắ c cám hệ pháp thuật gọn đồn nguyên bản còn chưa tới đáng sợ như vậy trình độ nhưng sau đó gọn đồn bị vong linh bạo quân sở coi trọng tùy theo rơi vào vong linh bộ tộc cũng liền vào lúc đó g ọ t đồn sao h u y ệ t địa hạ chi thành cũng biến mất theo ở trước mắt người đời nhưng đang ở ước t r ư ờ n g không đến hai mươi năm trước thời gian g ọ t đồn dùng chính mình v u linh pháp thuật sở sáng tạo ra vong linh hệ quái vật đã tại các đại thôn c h ấ n dục dịch lúc còn trẻ phước ta chịu được mệnh với đế quốc đi trước chinh phạt g ọ t đồn làm gì được thực lực không đủ bị những cái này vong linh quái vật sở c h ậ n ép ít nhiều gặp gỡ xi、si、lạn nạ lao sư mấy năm giáo dục ta mới có thành tựu ngày hôm nay cũng là kể từ lúc đó bắt đầu gọn đồn thủ hạ vong linh quái vật cũng đã bắt đầu xuân xuân r đ ộ n xi、si、lạn nạ lao sư từng dựng nôn nhất v ã n hai mươi năm sau thế giới nhân loại sẽ đụng phải hắc cám lực lượng tập kích nhưng xi lan nạ lao sư cũng đã nói hắc cám cuối cùng rồi sẽ biết rút đi quan g minh thì biết một lần nữa hàng lâm nhoáng lên hai mươi năm trôi qua ta đã có thể cảm thấy những cái này vong linh quái vật kiềm nén cùng gần bắt đầu bùng nổ tín hiệu hoặc có lẽ là vong linh bạo quân không hai cũng nhanh muốn chân chính tới cô lỗ nói tới chỗ này sau đó ép h u n g hăng nuốt nước miếng một cái vong linh bạo quân t h á n h vực cập bột toàn bộ xen lô gen đế quốc truyền kỳ cấp anh hùng thì không phải là rất nhiều những cái này thánh vực cấp cường giả càng l à ẩn vào thế gian ai biết bọn họ có thể hay không ở hai nạn giáng lâm thời điểm đến giúp đỡ bọn họ nhưng diệp dương có thể nghe được edkai nói hai mươi năm sau đại tha nạn có thể chính là chỗ này một lần lịch sử không thể nghịch chuyển vong linh bạo tàu đại sự kiện thì ra là thế sao diệp dương gật đầu lia l i ệ g cho nên ngươi đã l à x ỉ lặn nạ lao sư cực lực để cử mạo hiểm ra ta edkai bỏi rèn lấy đã từng đế quốc biên thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng vì thế sẽ liều lĩnh bồi dưỡng ngươi vừa lúc lúc này đây chúng ta gặp tuyết ma tha nạn không biết ngươi có dám đi hay không khiêu chiến bọn họ cùng ta cùng nhau vì b ụ i lan thành đã trừ rơi những thứ này chết tiệt tuyết ma hiện tại diệp dương một ít nhìn một chút bây giờ người bị trọng thương ép cái không không không chúng ta mới vừa tấn công một lần tuyết ma bộ tộc trong khoảng thời gian ngắn bọn họ tất nhiên là có đề phòng hơn nữa ta bây giờ thân thể cũng cần tính dưỡng cho nên ý của ta là chúng ta về thành t r ư ớ c nghỉ ngơi và hồi phục đợi cho đêm vắn lúc ta ở xuất binh đánh lén đi qua cũng liền ở ép cài mới vừa nói xong diệp dương nơi đây cũng nghe đến rồi một cái hệ thống tiếng nhắc nhở k e n ngươi kích phát đại hình nhận tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất tiến công tuyết ma tộc nhiệm vụ miêu tả vì ứng đối cái k i a một hồi to lớn vong linh thiên t hai bị xì l ả n nạ xem trong ngươi s .K. quyết định cực lực bồi dưỡng nhưng chân chính dũng sĩ cũng phải dám với đối mặt chắc trở ngươi có nguyện ý hay không cùng s .K. cùng nhau đi vào tiêu d i ệ t tuyết ma tộc nhiệm vụ tiến độ đánh chết cấp tinh anh tuyết ma hai trăm tuyết ma đầu lĩnh một mươi tuyết ma vương một thời gian trì hoãn m ư ơ i giờ đồng hồ còn có m ư ơ i canh giờ trì hoãn thời gian xem ra cái này s .K. nói tạm thời nghị dưỡng sức có thể không biết nhưng diệp dương hiện tại đã minh xác biết vong linh bùng nổ thời gian cụ thể nhìn một chút nhiệm vụ liệt biểu cái tiêu bị lẻn vào toàn thể vong linh tộc bạo tầu kỹ năng bây giờ còn còn lại mười bảy tám tiếng thô sơ giản lược tính ra mặc dù tuyết ma vương là l ĩ n h chủ cấp bốt nhưng những thứ khác tuyết ma lính chủ hoặc là cấp tinh anh tuyết ma cũng tất nhiên không phải là đối thủ của mình lấy nhanh đánh nhanh thời gian năm tiếng đầy đủ hoàn thành cái này nhiệm vụ tiếp thu tỉ m ị suy tư một phen diệp dương xác nhận tiếp thu nhiệm vụ như đã nói qua hắn hiện tại chính là muốn cự tuyệt sợ là s c à i cũng không đồng ý Xí lãn nạ thư giới thiệu bên trên viết rõ ràng đang thương thất mã sát bạo ma quỷ gọt đồn lực một người đẩy lui vong linh bạo quân có đôi lời nói như thế nào kia mà năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều bây giờ diệp dương chính là muốn chạy sợ là s c à i cũng sẽ không đáp ứng s c à i quân đoàn trưởng ngươi yên tâm đối đãi ngươi n g h ĩ ngơi và hồi phục hoàn tất ta sẽ cùng ngươi cùng nhau t i ế u trừ t u y i t m a vì bụi lan thành trừ hại ha ha ha tốt sang s ả n cười lớn một tiếng sgài chưa bao giờ như hôm nay như thế hài lòng quá mặc dù phía trước bị những cái này tuyết ma làm thân chịu trọng thương nhưng bây giờ nghe được diệp dương lời nói thân thể của chính mình phảng phất so với nhất trạng thái tột cùng còn nhiều hơn ra vài phần khí lực rất nhanh diệp dương cùng e s g a i cùng nhau về tới bùi lan thành bất quá khi cửa thành vệ binh chứng kiến e s g a i một thân kiền ba ba vết máu liền hoảng hốt đi nâng e s g a i đại nhân ngài tiêu trừ tuyết ma bộ tộc thất bại nha ha ha ha không có biện pháp tuyết ma bộ tộc quá mạnh mẽ ta lực không thể để ta a cửa thành vệ binh bị sgài nói vẻ mặt mộng bức ất ở c h ấ n thủ bụi lan thành sau đó đi t i ế u trừ những quái vật kia chủng tộc hầu như có thể nói rất ít thất bại coi như thua cũng sẽ trở về mau sớm tổng kết vấn đề sau đó chuẩn bị lần thứ hai tiến công làm sao hiện tại thất bại chính mình khiến cho vết thương chẳng trịt vẫn còn so sánh thắng thời điểm còn hài lòng được rồi ngươi không muốn đang hỏi đi tìm phổ li nợt dược sư đại nhân ta cần hắn dược tề tới dưỡng thương l ã o tử nhanh gánh không được là là nói xong cái kia sĩ binh ly khai ẹt cái nhanh chóng cưỡi ngựa hướng một bên khác chạy đi nói như vậy ẹt cái đại nhân trước hết nghỉ ngơi một chút ta gật đầu diệp dương trực tiếp hướng chuyển chức đại sảnh đi tới lý ra đạo sư đại nhân ta đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ đi tới chuyển chức đại sảnh diệp dương không nhiều lắm lời nói nhảm hắn hiện tại quả thật có chút mệt mỏi một trăm lẻ bảy lên chín mười mấy tiếng đầu một ngày cũng không còn làm sao ngủ là một người đều đỡ không nổi cho nên hắn dự định xử lý xong những thứ này sau đó cũng xuống tuyến nghỉ ngơi một chút a tiểu gia hỏa nguyên lai là ngươi không nghĩ tới cái này tinh anh cấp bậc hàn băng ma quái thoải mái như vậy đã bị ngươi đối phó rồi chứng kiến diệp dương trên người dính vết máu đều là s cả trên người thẳng l ý dạ hài lòng gật đầu được rồi đây là ngươi nên được thưởng cho k e n ngươi hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ thu được pháp sư tiến giai năng lực nguyên tố gia tỉnh nguyên tố gia tỉnh chức nghiệp pháp sư kỹ năng loại khác sơ kỳ h i ệ u bị động kỹ năng hiệu quả chuyên tu với thế gian nguyên tố người nắm giữ bọn họ huyền bí ngươi thi t r i ể n ra pháp thuật kỹ năng sẽ v i n h cựu tăng 10% t h ư ơ n g tổn cũng giảm thiểu tự thân 20% t tụ khí thời gian kỹ năng đẳng cấp mắt ai đáng tiếc phía sau cái kia giảm thiểu tụ khí thời gian đối với ta hiện tại mà nói là không hữu hiệu sơ kỳ pháp sư duy nhất một cái có thể thu được giảm thiểu tụ khí kỹ năng có thể nói cũng chỉ có cái này nguyên tố thức tỉnh rồi đời trước diệp dương chứng kiến cái này sau đó vẫn tương đối vui vẻ nhưng bây giờ sở hữu tự do hơi thở chính hắn cũng sớm đã không dùng được những thứ này bất quá cái này dĩ nhiên còn không có coi xong sử dụng một tiềm năng điểm kích hoạt đơn vị nguyên tố giác tỉnh k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng k e n keng chương sáu mươi hai đại thời đại náo động các đại công hội của thời tháng bảy năm một mươi k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng k e n k e n k e n một điểm tiềm năng điểm sử dụng thành công kích hoạt nguyên tố giác tỉnh tự thân tiềm năng đồng thời nguyên tố giác tỉnh tiềm năng đã bị ngơi kích phát điên mạng Tiếp tục kỹ năng hiệu quả một chuyên tu với thế gian nguyên tố người nắm giữ bọn họ huyền bí người thi chuyển ra pháp thuật kỹ năng sẽ vĩnh cựu tăng ba mươi p thương tổn cũng giảm thiểu tự thân ba mươi phần trăm tụ khí thời gian kỹ năng hiệu quả hai tinh thông nguyên tố người có thể tự do thi triển tất cả năng lượng nguyên tố ngươi thi pháp tốc độ 100%, đồng thời đang làm phép khoảng cách bên trong tất cả đơn vị ở trước mặt ngươi đem không chỗ che giấu ngươi có thể lợi dụng trong không khí ẩn chứa nguyên tố tự động cảm giác được những cái này ẩn thân ngụy trang các loại trở trạng thái tồn tại kỹ năng đẳng cấp mắt cảm giác c ẩn thân phản ẩn kỹ năng mạnh mẽ a chỉ là khoảng một cái liếc mắt hiệu quả một diệp dương liền không có quá nhiều chú ý nhưng mà khi hắn chứng kiến mới tăng thêm kỹ năng hiệu quả hai thời điểm trong lòng liền đột nhiên có vô hạn kinh hỉ không nghĩ tới có thể khống chế nguyên tố pháp sư lại còn có thể làm được lợi dụng trong không khí nguyên tố vi lượng tới dò xét những cái này ở thân ngụy trang đ ị ợ c nhân bằng cái này một cái kỹ năng không chỉ là không công để cho mình thường tổn tăng thêm ba mươi phần trăm còn trắng tặng chính mình một cái phản ẩn kỹ năng cứ như vậy pháp sư sợ nhất loại chức nghiệp thích khách diệp dương có thể hoàn toàn không thấy dù sao mặc dù mình bây giờ lực phòng ngự quả thực rất cao hiện tại mặc dù là cao cấp thích khách người chơi thậm chí nói là nhung đung, cũng khó nói có thể phá vỡ phòng ngự của mình nhưng người chơi bất tử bất diệt bọn họ cuối cùng là phải so với quái vật tốc độ phát triển muốn càng cường đại hơn làm trang bị của bọn họ dần dần có thể theo kịp thời điểm những cái này thích khách sớm muộn có thể phá vỡ phòng ngự của mình đối với mình tiến hành cường lực đa kích một cái thích khách giết không chết vậy ba cái năm cái hoặc là ba mươi cái năm mươi chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự số lượng nhiều đủ diệp dương làm sao đều là không đỡ được thế nhưng có loại này kèm theo lại là vĩnh c ử u tính phản lận kỹ năng những cái này ẩn thân thích khách đang muốn tới cắt chính mình vậy nên hảo hảo cân nhắc một chút rốt cuộc là chính mình chạy nhanh vẫn là diệp dương thả kỹ năng tốc độ nhanh hơn còn nữa nói hiệu quả hai không chỉ có riêng là gia tăng rồi một cái phản ẩn còn có một cái thi pháp tốc độ 100%. cái này thi pháp tốc độ kỳ thực thì tương đương với vật lý nghề nghiệp tốc độ đánh ở phối hợp tự do hơi thở loại này vô giải thủ tiêu t ụ khí có thể nói phía trước diệp dương bằng vào cùng với chính mình kiếp trước mấy năm đối với siêu phàm thế giới pháp sư nghề nghiệp mạnh mẽ đại lý giải khai có thể làm được một giây đồng hồ ném ra hai khỏa hỏa cầu thuật hơn nữa cái này đặc hiệu diệp dương phát ra tốc độ trực tiếp bạo tăng gấp đôi quả thực không nên quá thoải mái thư thái hai lòng nhìn thoáng qua đã bị toàn bộ làm xong nhiệm vụ diệp dương thở ra một cái thật dài khoảng cách vong linh bùng nổ thời gian còn có mười bảy canh giờ khoảng cách ghét cái bòi rẽn giao phó đi tiêu d i ệ t tuyết ma nhất tộc nhiệm vụ sao cũng còn có s ắ p xỉ mười canh giờ còn lại ân chuyện trọng đại món là không có, có cũng ó c rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi lo gấp tâm niệm vừa động diệp dương trước mắt quan g cảnh trong nháy mắt bắt đầu biến ảo làm ánh mắt lần nữa khôi phục thời điểm mình đã về tới trong thực tế cabin trò chơi bên trong thời gian 14, 12, từ cabin trò chơi bên trong đi tới diệp dương nhìn thoáng qua thời gian siêu phàm thế giới là hôm nay d ạ n g sáng không điểm ô cần bệ tạ bất chi bất giác đã phấn đấu mười bốn canh giờ hô mệt mỏi quá hay là t r ư ớ c thỏi tiền vàng nói hiện ra một ít sau đó đi ăn một chút gì a thật dài thở ra một hơi diệp dương bắt đầu ở người mở đường cabin trò chơi bên trong nói tiền mặt tiền k e n ngươi thành công đem mười nghìn mai kim tệ chuyển hoán trở thành một trăm linh tiền hoa trước mặt thừa ra tiền t à i bốn nghìn ba mươi hai kim tệ mười tám lần sáu đồng tệ đang ở người mở đường cabin trò chơi phát sinh nêu lên trong nháy mắt điện thoại di động của mình cũng tới tin nhắn ngắn k e n ngài số đuôi 9772 t à i khoản ở 2888 n ă m n g à y 25 tháng 2 đi qua chuyển khoản thu được 100. 000. m l i tiền hoa thừa ra số dư 1 0 2 i n g h ì a lăm u có tiền cảm giác thật cờ mở nở thoải mái a nhìn chằm chằm cái kia tin nhắn ngắn ngân hàng nhìn hồi lâu diệp dương mới từ mê u y ễ n bên trong đã tỉnh h ồ n lại nhất là cái kia một chỗi không càng là nhìn người hoa cả mắt đây mới là vẹn vẹn nửa ngày thu hoạch vẹn vẹn nửa ngày chính mình là có thể ở siêu phàm trên thế giới kiếm cờ m ở n ở một trăm triệu sau này thì sao không phải cần triệu để hình dung của cải của chính mình nghĩ tới đây diệp dương nhịn không được đều có chút buồn cười bất quá ý ý thuộc về gì đem chọn cả một trăm triệu tiền hoa nói hiện sau đó diệp dương liền đi bạch châu thành phố cách mình không xa bốn s tiệm nhi mua một chiếc hơn mười triệu số lượng khoản mười bát hè rô đem chính mình ca bin trò chơi che giấu tạm thời xử lý đến một cái quán rượu cấp năm sao sau đó diệp dương trực tiếp tìm năm triệu tả hữu về phía trước đài mở hai thằng phòng xếp đang ở tiểu điếm đại s ả n h mọi người vẽ giật mình phía dưới diệp dương nhàn nhạt về tới gian phòng của mình ngoài ý muốn là không nghĩ tới lúc này đây tiêu phí cái này i n s l ạ n g tiểu điếm còn tặng chính mình một cái hấp kim thẻ hội viên ý tứ chính là có chuyện gì chỉ cần xuất ra tấm thẻ này liền có thể được i n s l ạ n g tiểu điếm một trăm phần trăm phục vụ ân nói thật diệp dương không có hứng thú gì chủ yếu hiện tại cũng lời mua nhà công việc nhiều lắm chính mình còn muốn nghỉ ngơi cho nên liền trực tiếp tìm một tiểu điếm tạm thời ở hai tháng đổi phía trước mấy thứ này chính mình chỉ có thể tưởng tượng đừng nói liền mở mấy tháng ít lãng t i ệ u đ ị i ể m sật phòng xếp một ngày p h í dụ n g chính là một nghìn hai trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu tiến hoa ngươi cảm thấy cái này là người bình thường tiêu phí bắt đầu diếp tổng buổi chiều khỏe tương lai hai tháng tiểu anh sẽ là ngài dành riêng cá nhân sinh hoạt trợ lý có gì cần có thể trực tiếp hướng nàng phân p h ó là tốt rồi đem chính mình l á n h được phòng này thu xếp ổn thỏa sau đó quán rượu quản lý đại s ả n h mang đến một cái ước chừng hai mươi mốt hai mươi hai người mặc tiêu chuẩn mặc đồ chức nghiệp đẹp nữ phục vụ viên ân hiện tại phải nói là dành riêng cá nhân trợ lý t ố t tiểu anh ngươi đi chuẩn bị một chút cơm chưa a sáng sớm có điểm vội vàng không có ăn gật đầu diệp dương đáp ứng nói t ố t diệp tổng xin ngài chờ một chút nửa giờ sau đó diệp dương mỹ mỹ ăn một bữa xa hoa bữa t k ệ t lớn ở tiểu anh hầu hạ phía dưới thư thư phục phục tắm rửa một cái sau đó nằm ở trên giường rất nhanh liền chầm chầm đang ngủ nhưng mà diệp dương không biết là tại hắn ngủ cái này thời gian mấy tiếng siêu phàm thế giới trong trò chơi đã xảy ra biến đổi lớn chỉ là tại hắn lò gấp ngắn ngủi sau năm tiếng cái thứ hai lên tới m ộ ư ơ i cấp người đã xuất hiện không ra ngoài dự liệu nhất định là mang theo một cỗ tín nhiệm liều mạng thăng cấp nhung nhung sau đó liền thánh quân theo nhau mà tới ngay sau đó đệ hai cái đệ ba cái bốn mươi cái lên tới m ộ ư ơ i cấp người chơi như cá giết sang sông dâng mà ra chỉ là ở nhung nhung sau khi thăng cấp ngắn ngủi thời gian nửa tiếng thì có mấy vạn cái người chơi lên tới m ộ ư ơ i cấp một giờ mấy cái chữ này đột phá ba mươi vạn là mấy cái chữ này đột phá triệu thời điểm mới vẹn vẹn đến rồi nhung nhung m ộ ư ơ i cấp sau đó không đến ba giờ ngay sau đó k theo diệp dương quan hệ này hắn cùng thánh quân quan hệ kéo gần vài phần vĩnh hằng công hội cũng là nhanh chóng cuộc khởi sau đó chính là nhung nhung dựa vào lấy ở diệp dương nơi đó nhận được đại lượng tài nguyên làm hấp dẫn bắt đầu điên cuồng thu người bất quá làm người ta t i ế c hận là nhung nhung bây giờ tâm lý ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng vân hà đã ai cũng không c h ư a nổi cho nên nhung nhung khai sang cá nước công hội chỉ thu m ộ i tử rất nhanh nông cái này chỉ thu m ộ i tử cá nước công hội đã bị còn lại nam tính người chơi sưng là trong giấc ngộng thiên đường công hội sau đó chính là cùng kiếp trước so sánh v ớ i lạc phách vài phần nhưng như trước y ê u việt tử cấm công hội ác bá một dạng thường thường chiếm chức còn lại bên trong tiểu công hội thanh long công hội vì vong linh bạo tẩu đại sự kiện vì mình cơ duyên tại nơi có chút lớn công hội bản thân liền kèm theo dụ hoặc phía dưới Không chương ó có người t ể chống cự đ ợ c d sáu mươi ba diệp dương thống trị lực chân chính toàn bộ sệ vợ đệ nhất tháng tám năm một không bất quá đang ở càng ngày càng nhiều phổ thông người chơi tiến nhập chủ thành sau đó còn phát hiện một cái không quá giống nhau đồ vật thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp bài hành bảng trang bị bảng xếp hạng kỹ năng bảng xếp hạng tam đại bảng xếp hạng bao gồm hiện giai đoạn người chơi tối trọng yếu cốt lo nhất tam đại bộ vị nhưng mà khi bọn hắn mở ra bảng xếp hạng sau đó triệt để rung động đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất danh vân hà m ộ ư ơ i hai cấp tên thứ hai nhung nhung m ộ ư ơ i cấp tên thứ ba thanh quân m ộ ư ơ i cấp tên thứ tư vĩnh hằng thiên hạ m ộ ư ơ i cấp hạng năm tử cầm vương m ộ ư ơ i cấp tên thứ sáu trang bị bảng xếp hạng đệ nhất danh anh hùng cấp hồng liên ma diễm tri trượng vân hà tên thứ hai anh hùng cấp h u y ế n ảnh phát quan vân hà tên thứ ba anh hùng cấp xe rách ma t r ả o tri thủ vân hà tên thứ tư hoàng kim cấp sương tuyết trí giới vân hà hạng năm hoàng kim cấp truy phong g à y bó vân hà tên thứ sáu hoàng kim cấp thương hại pháp bảo vân hà đệ thất danh hoàng kim cấp phong bạo trọng giáp thánh quân đệ b á t danh kỹ năng bảng xếp hạng đệ nhất danh hoàng kim cấp tá g i á p minh viêm vân hà tên thứ hai hoàng kim cấp pháp lực thiếu đốt vân hà tên thứ ba hoàng kim cấp vẫn tinh thiên giáng vân hà tên thứ tư bạch ngân cấp săn bắn ưng nhãn thuật vân hà hạng năm thanh đồng cấp liên hoàn ám ảnh đ ầ m lưng nhung đ u n g tên thứ sáu làm gái kia bốn trăm bốn mươi ba chút phổ thông người chơi đầu tiên mắt mở ra đẳng cấp bài hành bảng sau đó cũng đã một ít bị chấn động nói không ra lời những cái này không có lên tới m ộ ư ơ i cấp người chơi khả năng không có bao nhiêu cảm giác dù sao phía trước vân hà đại lão cũng là vẫn vượt lên đầu nhung nhung t h á n h quân mấy cái đỉnh tiêm đại lão một hai cấp đẳng cấp nhưng đó là sơ kỳ mặc dù tám chín cấp hoặc là chín mươi cấp một cấp bậc bất quá cũng chính là ba chục năm chục vạn kinh nghiệm chỉ phải l i ề u mạng soát nhiệm vụ vẫn là có thể theo kịp thế nhưng những cái này mới vừa lên tới m ộ ư ơ i cấp người chơi liền trực tiếp m ộ u ép nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình cái cỡ mờ n m ư ơ i cấp lên tới m ư ơ i một cấp ngươi nói cho ta biết lại muốn hai trăm nhiều vạn kinh nghiệm hắn đây mụ là cái gì thần tiên kinh nghiệm tốc độ tăng hơn nữa đánh một con quái vật liền phòng ba năm trăm điểm kinh nghiệm cái này còn chơi cờ m ở l ờ càng làm cho bọn họ rung động là vân hà đại lao mới mới vừa đến chủ thành nhiều nhất hơn mười giờ ngươi nói cho ta biết hắn liền cuồng phong hai cấp cái này mấy triệu kinh nghiệm hắn là làm sao soát đi ra bất quá cái này còn không là để cho người rung động trang bị bảng xếp hạng hiện tại đại đa số người đừng nói cái gì hoàng kim cấp bạch ngân cấp trang bị bọn họ có thể góp đủ một thân đồ trắng thắt lưng buộc bụng nhuấm máu đào một hai vạn mua một thanh đồng cấp vũ khí cũng đã tương đối khá đây là theo đẳng cấp tăng lên thanh đồng cấp những cái này đại chúng hóa trang bị cũng sẽ nhanh chóng giảm giá đã từ năm kim tệ ngã bình quân một năm kim tệ tả hữu bạch ngân cấp trang bị coi như a k a như thế nào đi nữa giảm giá bạch ngân cấp trang bị cũng là chí ít một hai mươi vạn tiền hoa khởi bước cũng chính là hơn mười miếng hai mươi mai kim tệ mới có thể vào tay chớ đừng nói chi là những cái này bạch ngân cấp vũ khí làm sao cũng phải ba bốn trăm n g à n a ba bốn trăm n g à n đây là khái niệm gì một chiếc tuất bẩm cũng mới chừng năm trăm ngàn tuy nhiên tuy nhiên tuy h i ê n tuy nhiên t r y nhiên tuy n h i m ộ tuy nhiên tuy n h i ê tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê t r y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u à nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t u b n i ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy n g i ê n tuy nhiên tuy n h i ê t h y nhiên tuy nhiên t u nhiên tuy n h i ê t h y nhiên tuy nhiên tuy n h i n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên g c y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i ê m tuy nhiên g u y nhiên tuy n h i n diệp dương đem chính mình trong túi đeo lưng phía trước tuân ra tới bốn cái không có chỗ nào dùng hoàng kim cấp trang bị toàn bộ bán cho thánh quân nói cách khác phía sau cái này bốn cái hoàng kim cấp trang bị ở ý nào đó mà nói coi như là vân hà tất cả đây là cái gì kinh khủng kiếm giữ lực cùng tỷ lệ rơi đồ bảng xếp hạng có thể biểu hiện m ộ ư ơ i vị trí đầu trang bị toàn bộ cờ mờ nờ không phải vân hà chính là vân hà tuân ra tới còn có kỹ năng bảng xếp hạng cho tới bây giờ ở kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thấp đến làm người ta giận sôi dưới tình huống không phải những cái này đại công hội tinh anh thành viên đương ạ i đa số n g ờ i nghiệp vật thuật. thể thông một lý là chức còn chỉ có thể phổ thông công kích, pháp xưa. Cũng cũng chỉ có phổ pháp hòa đều cầu xưa. nhiên không phải bài trừ những cái này tán nhân thổ hảo cũng tỷ như diệp dương phía trước xoát vong linh bạo quân c h i dẫn mấy cái thổ hảo đồng đội bọn họ cũng còn tốt bao nhiêu còn có một hai cái phổ thông cấp hoặc là thanh đồng cấp kỹ năng mà vân hà đâu kỹ năng bảng xếp hạng ba vị trí đầu tam đại lệnh người thấy thèm hết sức hoàng kim cấp xa hoa kỹ năng mặt khác còn phải kéo cái thứ nhất đệ tứ bạch ngân cấp kỹ năng tạp vị trí thật vất vả đến rồi hạng năm đã không phải là vân hà kỹ năng đột nhiên này hạ giá thành toàn bộ sệ vở đệ nhất thanh đồng cấp kỹ năng cơ mn a cái này vân hà cũng quá biến thái đi đẳng cấp đệ nhất trang bị bảng m ộ ư ơ i vị trí đầu kỹ năng đứng hàng thứ top năm đều là hắn huynh đệ ngươi mắt mù a kỹ năng bảng xếp hạng đệ ngũ không phải nhung thần sao nhung cái q u ỷ thần lẽ nào ngươi không có phát hiện lúc đó nhung thần cùng vân hà đại lao ở g i ế t vong linh phó bản thời điểm bọn họ quan hệ của hai người sao nhung thần kỹ năng cùng vân hà đại lao kỹ năng còn khác nhau ở chỗ nào ân đúng là như vậy bất quá vân hà đại lao cũng quá mạnh Ta ngay cả hoàng kim cấp trang bị là dạng gì đều chưa từng thấy qua hắn liền đã có ba cái anh hùng cấp trang bị cái này có phải hay không nói dẫn đi trên lầu ngươi nên chú ý không phải vân hà đại lao hiện tại mới tiến nhập chủ thành bất quá mười nhiều giờ đồng hồ cũng đã tuân ra tới ba cái anh hùng cấp trang bị nha cái này muốn qua một ngày nữa hắn là không phải liền anh hùng cấp nguyên bộ ha ha ha qua điêu quả thực không thể dùng t h ư ờ n g thức để cân nhắc vân hà c h ắ c không được lúc đó có thể trực tiếp một mình đấu vong linh phó bản bên trong hoàng kim tập bốt hắn đ ây mụ quả thực hơn nữa các ngươi có phát hiện không đồng dạng là hoàng kim cấp trang bị vân hà đại lao ba cái hoàng kim cấp trang bị so với thánh quân đại lao trong tay cái k i a bốn cái hoàng kim cấp bài danh tất cả đều cao hơn n g o ạ i tạo quả nhiên a đại lao quả nhiên là đại lão xem ra thánh quân đại ca sau đó chỉ có thể được xưng là tiểu lão ha ha ha ha n g o ạ i tạo tiểu lão còn tạm được bất quá vân hà đại lao đúng là mạnh mẽ vào chủ thành không đến một ngày soát mấy triệu kinh nghiệm đ ổ i đến mười hai cấp cái này phải đ ổ i ta sợ là lên tới mười hai cấp được hai ba ngày liệu mạng chơi a ngự phê sẽ ở đó chút phổ thông ngoạn gia chấn động sau đó t a m đại bảng xếp hạng cũng không chỉ là những cái này phổ thông người chơi chứng kiến thánh quân vĩnh hằng tiên hạ tử cầm vương còn có nhung nhung mấy cái siêu cấp từ đầu cũng nhìn thấy vân hà thực lực không phải hiện tại hẳn là có thể không thể nói vân hà thực lực mà là vân hà b â y giờ thống trị lực rất nhanh đến rồi ban đêm thời điểm vẫn ở chỗ cũ t i ể u điếm nằm dịp dương rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt của mình n ổ một bãi nước miếng c h ọ c khí dối người hô ngủ thật là thoải mái a mở mắt ra nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường hiện tại không sai biệt lắm chỉ kém không đến một giờ đã đến ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm thời gian xem ra về sau ta đây đồng hồ sinh học xem như là bàn giao ở cái trò chơi này trong thở dài diệp dương rời giường r ử a mặt một cái sau đó trở lại phòng xếp một căn phòng khác diệp dương lần nữa tiến nhập người mở đường cabin trò chơi k e n đang ở tiến nhập du hí một ba mươi bảy bảy mươi chín chín mươi tám tiến nhập thành công hai mắt tỏa sáng diệp dương lần nữa đi tới bùi lan thành chính mình lò g ặ p địa phương Đại cũng vừa lúc đó diệp dương trợt phát hiện tin tức của mình lan nhiều hơn rất nhiều tư h nhân thư tân thủ thôn cùng chủ thành trong lúc đó không thể có bất kỳ liên lạc nào cho nên ở tại bọn hắn lên tới một ư ơ i cấp phía trước mặc dù là muốn cho diệp dương gửi tin nhắn cũng căn bản không thu được ngược lại cũng nhản r ộ i không chuyện gì diệp dương mở ra tin tức liệt biểu